sơ hở của hắn, tất cả đều bán cho châu không có người. trong lòng bàn tay quả trượng, trong tay quyền đả chỉ điểm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều đan tính, không có một chiêu là vô dụng. chỉ là muốn làm được điểm này, lại là cực kỳ khó khăn. thuật số cùng võ công tương hợp, chỉ cần có cực mạnh trí nhớ cùng một bộ chuyên môn số tính phương thức, cái này tuyệt không phải một ngày hai ngày có thể làm được. ngọc thư lão nhân ngọc thư hai chữ, chỉ sợ chính là xuất từ đây. tiếp theo, mỗi một chiêu mỗi một thức tại điện quang thạch hỏa trong lúc giao thủ, đều phải trong đầu kinh lịch đại lượng tính toán, đạt được mấy chiêu, thậm chí mấy chục chiêu về sau, đối thủ ứng biến kế sách. Nếu là có thể tính toán tường tận đối thủ tất cả chiêu thức, vậy cái này cửa công phu tại đơn đả độc đấu bên trong, có thể nói là đứng đầu nhất thủ đoạn. Nhỏ Tư Đầu nghe mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trên đời này lại có võ công như thế. Nếu là quả thật như thế, người này chẳng lẽ không phải vô địch. Tô Mạch cười một tiếng. Nào có đơn giản như vậy. Như vẹn vẹn lấy chiêu thức mà nói, sắp thực có thể xưng hùng. Nhưng là chân chính giao thủ giết người, không chỉ có đến chiêu thức lợi hại, còn phải có tuyệt cường nội lực. Lợi dụng ta mà nói, Ngọc Thư lão nhân có lẽ có thể phá được chiêu thức của ta. Nhưng là hắn muốn giết ta, ta dù cho là đứng ở nơi đó mặc cho hắn đao tích búa chặt mấy trăm trời, tươi sống mệnh chết hắn, hắn cũng không tổn thương được ta một sợi lông. Nhỏ tư đồ cũng cảm giác, Tô Mạch cái này căn bản là không nói đạo lý. Hắn không ra chiêu, Ngọc thư lão nhân một bộ này công phu đối với hắn liền hoàn toàn vô dụng. Dù sao cuối cùng, Ngọc thư lão nhân công phu này, chính là tính toán tưởng tận đối thủ công phu, sau đó đem chiêu thức đánh vào đối thủ trên thân. Tô Mạch đi lên trực tiếp sẽ bỏ mặc đối phương đánh, công phu này, tự nhiên là không có đất dụng võ. Càng không nói đạo lý là, hắn một thân 12 quan kim trùng cháo, dù là mặc cho đối phương hành động, cũng hoàn toàn không tổn thương được hắn. Cái gọi là vô địch, theo Tô Mạch sắp thực chính là chuyện Tiểu Lâm, không chỉ có như thế, công phu này chỉ sợ không kiên nhẫn con chiến, Bằng không mà nói, hai người kia đơn nhất một cái cùng hắn giao thủ, không ra mười chiêu đều phải thua trận. Tô Mạch nhìn thoáng qua giữa sân, nhưng là hiện nay bọn hắn giao thủ đến tận đây, đã không thua hơn trăm chiêu, vẫn như cũng là cái lực lượng ngang nhau, tương xứng. Đây là vì sao? Tính một người dễ, tính hai người khó. Tô Mạch thở dài, nếu là người tầm thường tạm thời thôi, trước mặt hai cái này lại tất cả đều là cao thủ, Tiêu hao chỉ sợ kinh người. Ta đoán nghĩ, Ngọc Thư lão nhân võ công nếu là đơn đả độc đấu dù cho là tính tâm đường đường chủ, hoặc là huyết liên giáo giáo chủ, muốn thủ thắng cũng tuyệt khó làm đến. Ngược lại là có thể để cái này Ngọc thư lão nhân đem bọn hắn lần lượt đánh chết. Nhưng là cả hai một khi đồng thời xuất thủ, tính toán độ khó liền sẽ đột nhiên tăng vọt. Hắn cuối cùng tuổi già sức yếu, cho dù nhất thời bất bại, nội lực cũng sẽ dần dần theo không kịp. Người nhìn, hắn hiện nay mỗi một bước đều càng phát ra cực khổ. Nhỏ tư độ thuận thế nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Tô Mạch nói tới không kém. Đấu đến lúc này, hắn mặc dù như cũng nhìn như tiêu xái nhưng là trên trán đã là khói trắng chất trận, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này không chỉ là nội công vận chuyển tới cực hạn, càng là trí nhớ vận chuyển tới cực hạn tạo thành. Lại như vậy đánh xuống, sợ là hưu tử vô sinh. Đạo lý này chính ngọc thư lão nhân cũng minh bạch, lại tiếp tục như thế không được. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là lập tức bước ra trở ra. Chỉ là tình huống lại cũng không cho phép. Thính tâm đường cùng huyết liên giáo người tới nhiều lắm. Bây giờ người đứng phía sau cơ hồ tất cả đều chết không kém đều, chỉ còn lại nữ tử áo đỏ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Như vậy xuống dưới, mình một khi đi, nàng liền phải chết tại trong loạn đảo. Tâm niệm đến tận đây, đột nhiên thở dài. Dưới chân bộ pháp biến đổi, lấy 64 quẻ phương vị vị cẩm, thân hình một điểm, đột nhiên cũng đã đến Hạ huyền cùng kêu huyết liên giáo cao thủ trước mặt. Cả hai để mà hộ thân chân khí, với hắn mà nói, thuận tiện giống như giả đồng dạng. Sau một khắc, trong tay hắn quải trượng đưa tới, thẳng đến kêu huyết liên giáo nữ tử Mỹ Tâm. Cái này một trượng, nhìn như không thấy mê hoặc, cũng không có như vậy nhiều chân khí nổi bật, càng không giống huyết liên giáo bên trong nữ tử này chân khí màu đỏ ngỏm, như vậy loẻo loẹt. Nhưng lại sinh rẽ ngang trượng điểm ra đi, vậy mà để cho người ta có một loại tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được cảm giác nữ tử kia biến sắc, hai tay bỗng nhiên kết tấn cùng một chỗ, một đóa hoa sen màu máu liền ở trước ngực nở rộ. ông, cả hai vừa chạm vào, lập tức vù vù một tiếng. nữ tử khẽ miệng lập tức diện ra một vòng máu tươi, trong lòng bàn tay thủ ấn cương ép kết xuất, quanh thân nội lực vận chuyển, toàn lực ngăn cản. mà liền tại lúc này, hạ uyên gặp nàng phí sức, lúc này thân hình thoát một cái, lang không mà tới. trong tay đoàn đao trường kiếm, đồng thời xuất thủ. chính kỳ tương hợp, đao mang kiếm khí dung hợp một thể, xen lẫn mà thành hai màu trắng đen phong mang, thẳng bước ngọc thư lão nhân. ngọc thư lão nhân mắt thấy ở đây, lại là mỉm cười tay trái từ ống tay áo nhô ra, bấm tay một dẫn. Một sát na này, lấy Ngọc Thư lão nhân làm mệ tâm, ba người lực đạo quảnh khắc hòa làm một thể, lại nghe được gầm vang một tiếng nổ vang. Ba người nội lực đau mang bị triệt để dẫn đốt. Chân khí màu đỏ ngòm, hai màu đen trắng đao cương kiếm mang, một nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng. Chúng quanh huyết liên giáo đệ tử cùng tinh tâm đường đệ tử, đồng thời phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hoặc là bị chân khí màu đỏ ngòm kia đánh trúng, quanh thân huyết dịch dũng nhiên một phát, vô cùng thế thảm. Hoặc là chính là bị kia hai màu trắng đen đao cương kiếm mang đánh trúng, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Trận này nhiễu loạn đánh tới hiện tại đều không có ngọc thư lão nhân cái này xua hổ nuốt sói một thức chém giết nhiều người nữ tử áo đỏ lại là sắc mặt đại biến kinh thanh hô ngọc thư ra ra thanh âm đến tận đây liền thấy hai đạo nhân ảnh ném đi chính là kia hạ uyên cùng huyết liên giáo bên trong nữ tử kia hai người thân hình rơi xuống riêng phần mình miệng phun máu tươi ngẩng đầu nhìn về phía giữa sân chỉ thấy được bóng người lói lên nữ tử áo đỏ vừa quay đầu lại ngọc thư lão nhân máu tươi treo ở sợi dâu bên trên một thanh kéo qua cổ tay của nàng bu chúng ta đi tiếng nói đến tận đây trong tay quải trượng quét qua trung quanh tĩnh tâm đường cùng huyết liên giáo người nho nhau kêu thảm bay ra Bước chân hắn một điểm, liền muốn mang theo cái này nữ tử áo đỏ rời đi. Mơ tưởng, Hạ huyên một tiếng gầm thét, liền muốn muốn đứng dậy đuổi theo. Hôm nay nếu để cho cái này Ngọc thư lão nhân rời đi, đó chính là hậu hoạn vô tận. Người này tại trên giang hồ tên tuổi không nhỏ, tinh tâm đường cùng huyết liên giáo cấu kết sự tình, nếu là vì người nọ dẫn xuất, tất nhiên nhắc lên đại loạn. Nhưng hắn mới vì nội lực phản vệ, này lại liền xem như muốn đứng dậy, cũng đã không làm được. Ngay tại cái này liên quan khóa thời điểm, một thanh âm vang lên. "Bản tên." Ngọc thư lão nhân nhìn tính và tính, lại tính sót một cái tống hương chủ. Vừa mới nhiễu loạn cùng một chỗ, Tống Hương Chủ liền đã thối lui đến đám người sau lưng. Bây giờ mắt thấy đại cục đã định, Ngọc Thư Lão Nhân muốn đi, đây chính là mình lấy công chuộc tội thời điểm. Nếu là đem người này lưu lại, tự nhiên là một cái công lớn. Liền nghe đến siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, Vũ Tiến tiếng xe gió, xé mở màn đêm, thẳng đến hai người này sau lưng. Ngọc Thư Lão Nhân sầm mặt lại, giữa không trung bên trong quay đầu, đơn trưởng đưa tới, một cỗ cương phong lúc này thổi tan một đợt tiễn mất, nhưng lại tại lúc này càng nhiều tiễn mất như mưa mà tới. Một ra một trẻ liếc nhau, đang muốn vung chấp tránh, phó thác cho trời, chợt thấy thấy hoa mắt, lại nhìn thời điểm, lại phát hiện thị giác đã khác nhau rất lớn. Ngắm nhìn bốn phía, mình vậy mà không biết lúc nào rơi xuống khách sạn trên nóc nhà. Cách đó không xa có hai cái cô đường, một cái ngồi, một cái nằm. Thư sinh đứng chắc tay, đứng tại trên mái hiên, nhìn xem kia vũ tiến nhau nhao đều thất bại. Lúc này mới quay đầu cười một tiếng. Hai vị còn mạnh khỏe. Trong chấp nháy này, mặc kệ là tam kỳ ngũ lao ngọc thư lao nhân, vẫn là kia giả mạo huyết liên giáo nữ tử áo đỏ, hoặc là tính tâm đường cùng huyết liên giáo người, từng cái họ nhìn chần chối. Cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao một nháy mắt liền gì thiên hóa địa? Đây coi như là bị người cấp cứu sao? La thư sinh này ra tay, không nói đến người truy sát mặt mũi tràn đầy mê mang, dù cho là được cứu người, đều có chút không nghĩ ra. Nhưng là rất nhanh, mọi người đều đã kịp phản ứng, liền gặp được Tống Hương chủ khẽ vươn tay. Bắn tên, Một sát Na, tiện mất như châu chấu che trời, lít nha lít nhít mà tới. Ngọc thư lão nhân mắt thấy ở đây, vội vàng đứng dậy. Để cho ta. Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Tô Mạch bước ra một bước, một bước này rơi xuống, vốn là đặt chân hư không, lại vẫn cứ như dẫm trên đất bằng. Theo sát lấy đất bằng sinh phòng, cuồn phong một quyển, không thấy Tô Mạch tung tích. Cùng một thời gian, cái này đẩy trời tiễn mất vì cái này cuồn phong lôi cuốn. Trong khoảnh khắc, cũng đã vỏ thành một cục. Sau một khắc, nhau nhau thay đổi phương hướng, từ nơi nào đến liền đến nơi nào đi. Siêu siêu siêu. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm lập tức bên thai không dứt. Cái này mấy trăm người có huyết liên giáo cũng có tính tâm đường, đối với những này vũ tiễn tới nói, lại là đối xử như nhau. Một mấy mắt, chí ít lại có hơn trăm người nằm ở vũng máu bên trong. Rốt cuộc là ai, dám quản ta tính tâm đường nhàn sự? Hạ Nguyên ngoài mạnh trong yếu, trải qua cái này ngắn ngủi điều tức, hắn đã khôi phục không ít chỉ là nhìn về phía tô mạch ánh mắt lại phá lệ kiên kỵ, mà bên người huyết liên giáo cao nhân cũng là cao mày cảm giác sự tình có chút không đúng, Liên gặp được tô mạch cười một tiếng. Chư vị lên đường bình an. Dầm dầm, dầm dầm. Tiếng nước vang lên liên tiếp bất tận. Trong khách sạn có nước chảy từ từng cái trong cửa sổ hội tụ trên mặt đất huyết dịch bay lên ngưng tụ thành đoàn. Lại tại trong chốc lát vô luận là máu tươi vẫn là nước toàn bộ chuyển hóa thành kiếm. Ngong ngong ngong. Hh h. Mọi người tại đây trưởng kiếm trong tay cũng là thoát vò bay ra cùng nước này đổ máu dịch ngưng tụ trường kiếm hội hợp một chỗ quần cuộn kiếm khí phóng lên tận trời, vạn kiếm ngưng tụ như cúng bái kiếm hoàng. Theo tô mạch dò xét chỉ một điểm, ngàn đầu vạn sợi kiếm khí đông như như là mưa rơi, nhau nhau mà tới. Những nơi đi qua, bóng người tàn bay, phá thành mảnh nhỏ. Hạ Huyên cùng kia huyết liên giáo nữ tử liếc nhau, đồng thời biến sắc. Đây rốt cuộc là người nào? Đây rốt cuộc là võ công gì? Không nói đến nghe qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Thế nhưng là cái này ngay miệng, chỗ nào quản được những này? Sắc khí này kiếm khí xen lẫn thành lưới, chạy đều chạy không được. Hai người chỉ có thể xoay người mà lên, riêng phần mình thi triển tuyệt học, muốn ngăn cản cái này vạn kiếm quy tông. Hạ Huyên trong tay đoàn đao trường kiếm tương giao, theo vạn kiếm quy tông vừa đến, liền cảm giác mình tựa như là bị một ngọn núi đụng. Mà lại, đây là một tòa kiếm sơn, kiếm khí bay vút, trên dưới quanh người suy suy suy không ngừng bay ra vết thương. Thân hình không ở lưu lại, trong miệng máu tươi cuồn vốn. Tiêu Huyết liên giáo nữ tử, miệng tụng kinh văn, hai tay làm ấn, tại trước ngực kéo một phát đưa tới, một cái hoa sen màu máu, lập tức tại hai tay ngưng tụ, hung hăng đưa ra. Thế nhưng là cùng cái này đẩy trời trường kiếm đụng một cái, lại là dễ dàng sụp đổ. Bốn thanh kiếm hai thanh nàng huyết liên giáo đệ tử sử dụng, mặt khác hai thanh, một thanh là từ thủy ngưng tụ băng kiếm, mặt khác một thanh thì là từ máu ngưng tụ huyết kiếm. phân biệt từ nàng tứ chi xuyên thủng mà qua, đem nó toàn bộ gắt gao đóng ở trên mặt đất. trang diện phía trên, thế lương đến cực điểm, tống hương chủ mắt thấy ở đây, nơi nào còn dám lưu thêm? quay người muốn chạy, cũng không ngang hình lang không, cũng đã bị kiếm khí rào sát, toàn bộ chết không toàn thây. chỉ có hạ viên một người, bị kiếm khí này đẩy, một hơi lui hơn 10 trượng, thân hình không ngã, nhưng là nội lực đã là tặc đi nhà trống. hắn chậm rãi ngẩng đầu liên nhìn thấy một người chắp tay mà đến lang không lúc tựa như từng bước mà xuống chậm rãi đứng ở hắn trước mặt hư không ngươi ngươi là ai hạ uyên nhìn về phía tô mạch mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hãi nhiên cùng tuyệt vọng liên nghe được tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng chư vị lần này đi tứ phương thành không phải là vì tìm kiếm tại hạ sao bây giờ bất quá sớm gặp mặt mà thôi làm gì kinh ngạc như thế đúng rồi mới tống hương chủ dùng vật kia ngươi nơi này còn có hay không rồi chương 626 không xứng và chưa đại trường tống hương chủ dùng vật kia trong chớp nhoáng này hạ uyên trong đầu cái thứ nhất nổi lên nghi vấn cũng không phải là nhằm vào Tô Mạch thân phận, mà là Tống Hương chủ dùng thứ gì, để người này như thế nhớ mãi không quên, chính là cái tiêu hỏa lưu tình a. Tô Mạch nhìn hắn nghi hoặc, lúc này cho hắn nhắc nhở, "Vèo một tiếng, liền có thể nổ tung loại kia, sau đó đem các ngươi đường chủ a, huyết liên giáo giáo chủ cái gì, tất cả đều dẫn tới cái kia." Giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc chậm âm sát nhiều, vê đút vê đút đút. quả táo đồng đều nhưng. Hạ Uyên cả khuôn mặt đều bặm Người khinh người quá đáng. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe đến một tiếng vang một cái thai to tiếp mời rơi xuống, Hạ Huyên toàn bộ đánh nguyên địa chuyển tầm vài vòng, lúc này mới ngã ngồi trên mặt đất, há miệng, trước phun ra mấy quả răng, lúc này mới nghe được tô Mạch thanh âm truyền vào trong tai, bất nói nhảm, liền hỏi ngươi còn có hay không rồi, có, còn có, Hạ Huyên vội vàng nói, bất quá, có cũng vô ích, người của chúng ta đều ở nơi này, vật kia ở chỗ này thả, cũng không có khả năng dẫn tới đường chủ cùng huyết liên giáo giáo chủ, bọn hắn căn bản là nhìn không thấy, tô Mạch nghe vậy, rất là thất vọng thở dài, bất quá nghĩ lại, lại duỗi ra tay đến, lấy ra, Hạ Huyên do dự một chút cuối cùng vẫn là đem trong ngực một viên hỏa lưu tinh đem ra. Tô Mạch hơi thưởng thức, nhẹ nhàng gật đầu, đem hỏa lưu tinh thu vào trong lòng, lúc này mới dắt lấy hạ uyên đi tới cái kia huyết liên giáo đại nhân vật trước mặt. vị này bây giờ còn tại trên mặt đất dãi dùa, nàng tứ chi bị trường kiếm xuyên qua, liền giống như là một cái tiêu bản đồng dạng bị đóng ở trên mặt đất, mặc cho nàng làm sao dãi dùa, cũng không tránh thoát. Tô Mạch tiện tay cùng một chỗ, kia bốn thanh trường kiếm lập tức bay ra, đống nhiên đạt được giải thoát, nữ tử kia liền muốn xoay người mà lên, đã thấy Tô Mạch một trường dọ tới, nàng lúc này hai tay lật một cái cố nén cánh tay kịch liệt đau nhức, liền muốn phản kháng. đáng tiếc, đừng nói nàng bây giờ bản thân bị trọng thương, dù cho là lúc toàn thịnh, muốn phản kháng Tô Mạch cũng hoàn toàn làm không được. Tô Mạch đơn trường lắc một cái, trực tiếp đập tan nàng ra đỡ. Theo sát lấy một thanh nắm lấy nàng cổ họng. Đi đi đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, hai vị xin mời đi theo ta. Nói là xin mời đi theo ta, kỳ thực là một tay một cái, mang theo liền hướng khách sạn đi. Đi hai bước, bước chân một điểm, cũng đã đến trên nóc nhà. Để nhỏ tư đồ mang tới Đồng Thúy Lan, lúc này mới trở về khách sạn khách phòng bên trong. Ngọc Thư lão nhân cùng cái kia nữ tử áo đỏ do dự đường này cũng liền bận bịu đuổi theo hai người đến nay như cũng có chút chưa tỉnh hồn cái này nữ tử áo đỏ niên kỷ còn nhẹ mặc dù đã gặp giang hồ hiểm ác nhưng cũng chưa từng được chứng kiến tô mạch bực này cao thủ. mới từng cảnh tượng ấy là cấn trong lòng chỉ cảm thấy tay chân phát run dạng này người nếu như nghĩ muốn gây bất lợi cho nàng kia coi là thật sinh tử chỉ ở người ta một ý niệm cũng đừng nói là nàng dù cho là ngọc thư lão nhân thân là tam kỳ ngũ lao một trong, bây giờ cũng là tâm thần khó có thể bình an năm đó ban thuật tiên sinh bằng vào sức một mình có thể pha trộn toàn bộ thiên cơ cửa không được an bình một phen tranh đấu phía dưới, càng là thắng được ba phần, đến mức tiên cơ cửa phía sau gặp được ban thuật tiên sinh, đều là nhượng bộ lui binh. mà hắn tự hỏi, lấy bản lĩnh của mình, xâm nhập tinh tâm đường bên trong lớn như thế khai sát dưới, hiển nhiên là làm không được. nhưng là đơn đả độc đấu, hắn ai cũng không sợ, không hề nghi ngờ võ công của bọn hắn đều có vấn đỉnh tây châu bản sự. thế nhưng là người trước mắt này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm vi bên ngoài, không chỉ khinh công như gió, mình bị cứu, thậm chí thấy không rõ lắm, hắn đến cùng làm cái gì, mà lại có thể lăng không dã bước, thân độ hư không, từng bước mà xuống. Giữa như hư không bên trong có một đầu vô hình một loại nấc thang kinh công muốn cao minh đến trình độ nào mới có thể làm được như thế không thể tưởng tượng sự tình nhưng là những này còn vẫn có thể dùng võ công để giải thích về sau cái này dẫn nước dẫn máu nương tụ thành kiếm thủ đoạn cái này cái này đặc biệt nương cũng là võ công cái này sẽ không phải là đại la kim tiên hàng thế lâm phạm nhìn không được huyết liên giáo đủ loại tội nghiệt cũng nhìn không được tinh tâm đường đánh lấy chính đạo thanh danh làm kia gian tà sự tình lúc này mới hạ đến thế gian chạm yêu trừ ma -a. mặc dù tự giác ý nghĩ này càng là không hợp thói thường nhưng gặp mặt nhân vật bậc này lại là không thể không tiến lên một lần nhất là bây giờ xem ra người này đối với mình hai người chí ít chưa từng lòng mang ác ý nếu như có thể có được cao thủ như vậy chỉ điểm hai câu, mình bây giờ gần đất xa trời cũng cũng không sao nhưng là bên người cái này bút bên lại có thể hưởng thụ trung thân ý niệm tới đây hai người liền đã vội vàng đi tới khách phòng ngoài cửa cửa không khóa hai người thăm dò đi xem vốn cho rằng tô mạch này lại ngay tại đối hai người kia chặt chẽ thẩm vấn kết quả một nhìn liền thấy tô mạch cùng nhỏ tư đồ bên này đang bừng cái chén uống trà nghe được tiếng bước chân tô mạch gặp lại sau bọn hắn lúc này mới cười một tiếng, nguyên lai like là tiền bối cùng cô nương hai vị nhưng còn có sự tình, một câu cho ngọc thư lão nhân hỏi sẽ không, hắn cười khan hai tiếng, vị này thiếu hiệp mời, lão phu ngọc thư, đứa nhỏ này nũ danh bù bê, đại hào điền ngưng nhi, đa tạ thiếu hiệp tối nay ân cứ mạng, tô mạch mỉm cười, thiện tay mà thôi, đảm đương không nổi cái gì, hai vị mời tiến đến ngồi, ngọc thư lão nhân nghe nói như thế, lúc này thật to nhẹ nhàng thở ra, liền dẫn điền ngưng nhi vào cửa, ngọc thư lão nhân cẩn thận ngồi xuống, điền ngưng nhi cũng không dám loạn ngồi. Tiến lặng đứng sau lưng ngọc thư lão nhân nhìn trộm rõ xét tô mạch cùng nhỏ tư đồ ánh mắt lưu chuyển ngẫu nhiên cũng tại kia đồng thúy lan cùng cái kia huyết liên giáo trên người nữ tử đã qua ngọc thư lão nhân bên này lại có chút rơi vào tình huống khó xử tiến là tiến đến nhưng phải nói chút gì đâu ngọc thư lão nhân liếc qua hạ uyên còn có cái kia huyết liên giáo nữ nhân gặp bọn họ này lại đang nằm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy bình tĩnh cũng không biết là gặp cái gì cẩn thận nhìn tô mạch một chút ngọc thư lão nhân nhẹ nhàng hò khan một tiếng thiếu hiệp cùng cái này huyết liên giáo cũng là vì địch tô mạch nhẹ gật đầu tại hạ có một người bạn bị huyết liên giáo người bắt lại, bởi vậy mới có thể một đường tìm tới. Lúc đầu đoạn thời gian trước nhận được tin tức, biết huyết liên giáo tại định quân trên núi, dự định thẳng lên định quân núi, tìm bọn họ truy quẩy. Lại không nghĩ rằng, buổi tối hôm nay may mắn ở chỗ này, nhìn thấy điển Cô nương bày xuống chiến trận, hát một trận vở kịch. Vậy mà đưa tới Tĩnh Tâm Đường phó đường chủ, cùng cái này huyết liên giáo cao thủ. Vừa vận hỏi lại hỏi bọn hắn, lúc trước đạt được tin tức kia, nhưng từng là thật. Lời vừa nói ra, Điền Ngưng Nhi lập tức hơi đỏ mặt, để thiếu hiệp che cười. Tối nay vốn là muốn để Ngọc Thư ra ra nhìn xem tinh Tâm Đường cùng huyết liên giáo cấu kết chứng minh thực tế lại không nghĩ rằng vậy mà đưa tới cao thủ như vậy, suýt nữa hại Ngọc Thư ra ra tính mệnh. Bây giờ đến Thiếu Hiệp cứu giúp Tiểu Nữ Tử là thật vô cùng cảm kích. Chỉ là đáng tiếc những người kia, những người kia lại có cái gì đáng tiếc? Ngọc Thư lão nhân lắc đầu, đều là chút làm điều phi pháp hạ người, trên ngược lại là sạch sẽ. Điền Ngưng Nhi thở dài, ta lại làm sao không biết bọn hắn đáng chết? Chỉ là hiện nay là thật là không thể dùng người, tinh tâm đường cũng tốt, huyết liên giáo cũng được, đều là người đông thế mạnh. Nếu không thể chỉnh hợp có thể dùng chi đao, làm sao tới đối kháng? Tô Mạch nghe vậy nhìn Điền Ngưng Nhi một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng. Điện cô nương lời ấy sai rồi, nhân gian tự có chính đạo, bởi vì cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả trợ. Ác giả ác báo. Sa không nói, tối nay nếu không phải là cô nương vì ta hai người giải vây, lưu lại cái này một tia thiện duyên, chỉ sợ hai vị tính mệnh cũng phải bàn giao tại đây. Điện Ngưng Nhi nghe vậy sửng sợ, lập tức minh bạch Tô Mạch nói là có ý gì. Tiệm này nội tình, Điện Ngưng Nhi vẫn là rất rõ ràng. Chỉ là so sánh giới, bây giờ ứng đối huyết liên giáo cùng Tĩnh Tâm Đường, càng trọng yếu hơn. Bởi vậy ở trước cửa nhìn thấy Tô Mạch ba người thời điểm, liền không muốn để cho bọn hắn tiến đến lúc này mới chừng tô mạch một chút, lượng trước người bình thường, bị như thế giật mình ngủ cũng không dám tiến đến. kết quả không như mong muốn, tô mạch bọn hắn vẫn là tới. điện ngưng nhi ngăn không được bọn hắn, dứt khoát liền âm thầm chăm sóc, chỉ còn chờ chuyện tối nay kết thúc, bọn hắn cũng có thể bình an thoát thân. chính là bởi vì như thế, nàng mới có thể tại hai người kia chạm vào tô mạch cùng nhỏ tư đồ trong phòng lúc, như thế vừa đúng xuất hiện ngăn cản. lúc này nghe tô mạch nhắc lên, không khỏi hơi đỏ mặt, để thiếu hiệp chê cười, là ta xen vào việc của người khác, bằng vào tô mạch bản sự, hai người kia thật dám làm thứ gì khác người sự tình, chỉ sợ sớm đã đã chết đi đã lâu. Tô Mạch nhẹ nhàng khoát tay. Hiện nay Tinh Tâm Đường cùng Huyết Liên Giáo cấu kết sự tình đã bày ở trước mắt, chính như Ngọc Thư tiền bối nói, đây là bằng chứng như núi. Lương trước, cô nương sau đó làm việc, cũng không cần những cái kia tà ma ngoại đạo hạng người. Điền Ngưng Nhi nghe vậy nhìn về phía Ngọc Thư lão nhân. Ngọc Thư lão nhân khẽ nhíu mày. Đúng là bằng chứng như núi, bất quá, nếu như còn có thể có chút cái khác chứng cứ thì tốt hơn. Chứng cứ? Tô Mạch như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên cười một tiếng. Vậy liên để hạ phó đường chủ viết một phong cầu cùng, sau đó ký tên đồng ý, tiền bối nghĩ như thế nào? Ngọc Thư lão nhân chỉ cảm thấy mình là đang nghe Thiên Phương dạ đàm, yên lặng cười một tiếng. Thiếu hiệp có chỗ không biết, Hạ Huyên người này nhìn như láo cá, kỳ thực tính tình cương liệt. Dù cho là thiên đau và quả, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thành thành thật thật nghe theo người ta nói. Hùng Chi, bây giờ thiếu hiệp chưa từng lấy một chỉ gia thần, tổng không đến mức gửi hy vọng ở ngươi hảo hảo đại hắn, hắn cũng có thể hảo hảo đợi ngươi à? Tô Mạch nghe vậy cũng là vui lên, ngược lại nhìn kia Hạ Huyên một chút, tính toán cách giờ, lúc này mới bấm tay một điểm. Kia Hạ Huyên nhưng hít vào một ngụm khí lạnh, dùng giọng khàn khàn hô một tiếng. Là ngươi, là ngươi. Trong thanh âm tràn đầy hoảng hốt sợ hãi, tô mạch mỉm cười, hạ phó đường chủ tốt kiến thức a, ngọc thư lão nhân cùng điền ngưng nhi thì nhịn không được chi lăng lên lỗ thay, định nghe nghe nhìn, thư sinh này đến cùng là thân phận gì, chi tiết, hạ huyên nghe được tô mạch về sau, sắc mặt cứng đờ, theo sát lấy chính là cắn răng một cái, giết ta, van cầu ngươi giết ta đi, được, tô mạch nhẹ gật đầu, nếu để cho ta cả ngày lẫn đêm tiếp nhận phần này thống khổ, ta cũng sẽ nghĩ chỉ cầu chết một lần, bất quá, hạ phó đường chủ nếu là muốn chết, lại đến giúp tại hạ một vấn đề nhỏ, tốt, hạ huyên một lời đáp ứng điền ngưng nhi thì là ngạc nhiên nhìn ngọc thư lão nhân một chút, đã nói xong thẳng thắn cương nghị đâu, đã nói xong tính tình cương liệt đâu, cái này tiên đao vạn quả chưa vận dụng, làm sao lại dễ nói chuyện như vậy? ngọc thư lão nhân thì là theo bản năng nhìn về phía tô mạch, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi kia càng phát cao thâm khó lường, ta cần hạ phó đường chủ lấy tên tuổi của mình, đem tính tâm đường cùng huyết liên giáo cấu kết đủ loại công việc đều viết rõ ràng, phía sau ký tên đồng ý, chỉ cần ngươi viết tốt, để cho ta hài lòng, vậy ta liền ban thưởng ngươi vừa chết. tô mạch nhẹ giọng mở miệng, đa tạ. hạ uyên nghe vậy thật to nhẹ nhàng thở ra lúc này không cần phải nhiều lời nữa, nhỏ tư đồ quá khứ tìm bút mực giấy nghiên, điền ngưng nhi cũng coi nhãn lực hỗ trợ mài mực, rất nhanh hết thể chuẩn bị sẵn sàng, đem nó đặt ở hạ huyên trước mặt, hạ huyên cũng không đứng dậy, nằm dạp trên mặt đất, nâng bút liền viết. trong lúc nhất thời, huyết liên giao giết người nào, làm nào sự tình, cái này ở trong tinh tâm đường như thế nào che chở, như thế nào vì đó ẩn tàng tin tức, tất cả đều bày ra trên đó, cả hai hợp tác cực sâu, lẫn nhau cấu kết đã lâu, tinh tâm đường tại cái này bên trong làm sự tình là thật không ít, một bên viết, đám người một bên nhìn, chỉ nhìn đến điền ngưng nhi nghiến răng nghiến lợi thần không thể đem cái này Hạ Viên ăn sống nước tươi. Sau khi viết đến lẫn nhau ở giữa hợp tác trên cơ sở, Hạ Viên bút do chậm đi xuống tới, chỉ nhắc tới đến hết thể đều là đường chủ mệnh lệnh. cụ thể bọn hắn tại cái này bên trong có thể thu hoạch được cái gì, liền xem như Hạ Viên cũng không rõ ràng. điểm này để tô mạch có chút kỳ quái, không biết mình có thể thu hoạch được cái gì, các ngươi liền như thế cam tâm hiểu mệnh. nếu là tại hạ chưa từng nhớ lầm, tinh tâm đường thân là cựu phong một trong, bản thân cũng không phải là tông môn, mà là ban phái. tinh tâm đường đường chủ đối chư vị không có truyền nghề thụ nghiệp tri ân, các ngươi cung cấp ra roi, cuối cùng cũng là trao đổi ích lợi cái này chuyện không có lợi, các ngươi coi là thật sẽ làm. Hạ Huyên nghe vậy cười khổ một tiếng. ngươi không biết đường chủ đáng sợ. sau khi nói đến đây, nhưng lại nói không được nữa. bọn hắn đường chủ là rất đáng sợ không sai. nhưng là người trước mắt này càng thêm đáng sợ. lúc trước kia vạn kiếm quy tông thủ đoạn, đến nay hắn cũng nghĩ minh bạch. cũng không phải là hắn có thể chống đỡ được tô mạch kiếm, mà là tô mạch cố ý để hắn ngăn trở. bằng không, vì sao chỉ làm ai đi mất hắn một thân nội lực về sau, liền ngừng lại. nó mục đích chính là vì để cho mình mất đi sức phản kháng, hảo hảo cầm bắt sống. người này một thân võ công đã đến thần quỷ khó dọa tình trạng hắn bản con buồn bực, Tây Châu chi địa làm sao lại xuất hiện dạng này một cái đại cao thủ? Nhưng khi đau nhức người trải qua ra thân về sau, là hắn biết, thế này sao lại là cái gì Tây Châu hành không xuất thế cao thủ? Đây là Nam Hải chí tôn ở trước mặt, Nam Hải nhiều một cái chí tôn, Tây Châu chi địa đã không ít người đều biết. Vị này chí tôn nghe nói có một thân kim cương bất hoại thần thông, càng có thể ở trên biển nhất lên thao thiên cự lãng, trăm ngàn chiếc chiến thuyền, hắn cũng có thể tùy tiện hủy diệt. từng có qua một kiếm chém xuống một hòn đảo kinh khủng sự tích. Bất quá nhất là người nói chuyện say xưa, chính là người này có một môn nghiêm hình bức cung chi pháp, tên là đau nhức người trải qua nay thuật xuất thủ người chúng chiêu thuật tiện giống như trầm luân thập bát trọng vô gian địa ngục thống khổ xa xa siêu việt thường nhân tưởng tượng càng đáng sợ chính là chỉ cần vị này chí tôn nguyện ý chúng chiêu người liền sẽ một mực trầm luân tại thống khổ như vậy bên trong bởi vì cái này đau nhức người trải qua không tổn hại người may may vẹn vẹn chỉ là để cho người ta đau nhức càng đau nhức tinh thần lại là tràn đầy có thể đau nhức bên trên 10 ngày nửa tháng cũng có thể đau nhức trên 10 năm 8 năm thậm chí cả một đời đây quả thực là trong nhân thế đệ nhất đẳng cực hình lúc ấy nghe được những tin đồn này thời điểm hạ uyên chỉ cho là là người trên giang hồ nghe nhầm đồn vậy. Không nghĩ tới hôm nay đến phiên trên đầu của mình, phát hiện những tin đồn này, mỗi nói tất chúng là không có chút nào mang khoa trương A. Dạng này người, chẳng phải là muốn so với bọn hắn đường chủ càng thêm đáng sợ nhiều? Bởi vậy này lại công phu Hạ Nguyên, thật sự là không dám ở Tô Mạch trước mặt, chê bừa mậy may tâm nhãn. Tô Mạch nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cho nên các ngươi đều là khuất phục tại cái này tĩnh tâm đường đường chủ dưới dâm uy, có thể nói như vậy. Hạ Nguyên nhẹ gật đầu, không ra tòa chủ cũng chưa từng đối xử lạnh nhạt chúng ta chính là, nguyên ngược lại là trung thực. Tô Mạch cười một tiếng, tiếp tục viết đi. Bất quá viết đến nơi đây cũng kém không nhiều xem như viết xong. Điền ngưng Nhi cùng Ngọc Thư lão nhân cũng biết một chút trước đó chưa từng điều tra ra được sự tình. Đợi hết thể kết thúc, Hạ Huyên viết lên tên của mình về sau, lại đưa tay vào lòng. Kêu một già một trẻ mắt thấy tại giấm, tỏa ra vẻ cảnh giác. Kết quả Hạ Huyên móc ra lại là một khối lại ấn, cầm lên hà hơi, sau đó hung hăng phủ xuống, chính là tĩnh tâm đường phó đường chủ ấn. Vì muốn chết, Hạ Huyên làm việc đã bắt đầu thập toàn thập mỹ. Tô Mạch cầm lên hắn một tiên này khẩu cung, trước sau một lần nữa nhìn một lần, xác định trong đó khả năng tồn tại vấn đề, lại cùng Ngọc Thư lão nhân nghiên cứu một chút. Ngọc thư lão nhân bạn chưa từng nghĩ tới khẩu cung bên trong cũng sẽ có dấu cả đấy. Nghe tô mạch giải thích một chút mới chợt hiểu ra. Khẩu cung bên trong nếu là có tiền hậu bất nhất hoặc là cùng tình trạng không hợp chỗ, vậy cái này hoàn toàn liền thành nói nhảm. Đẳng đương không nổi mày may tác dụng. Nếu là không cẩn thận xử lý, liền ngay cả ngọc thư lão nhân giang hồ thanh danh đều phải chịu ảnh hưởng. Ngọc thư lão nhân mặc dù không ngờ tới tầng này, bất quá một điểm liền thông, một già một trẻ hai cái lại nghiên cứu một hồi lâu về sau, xác định khẩu cung này không có bất cứ vấn đề gì. Tô mạch này mới khiến ngọc thư lão nhân đem khẩu cung này thu hồi. Nếu như thế tinh tâm đường sự tình, liền phải làm phiền ngọc thư tiền bối. thiếu hiệp chuyện này, ngọc thư lão nhân thở dài một tiếng. một đường tám môn cửu phong, có nhiều gian định hàng người. chỉ là luận đến đại ác, nhưng cũng không thấy. nhưng như loại này sát nhân hại mệnh, cả nhà chu tuyệt người, lại là tuyệt đối không thể dung túng. hôm nay người ta bỏ mặc không quan tâm, ngày sau, đồ đau lâm môn, ai có thể vì người ta bền vực lẽ phải? tô mạch nghe vậy, ôm quyền thi lễ. tiền bối nói cực phải. ngọc thư lão nhân nhìn tô mạch võ công cao cường, nhưng mà mặc kệ nói chuyện làm việc, đều là khoan hậu hữu lễ, không khỏi trong lòng vui vẻ, nhẹ giọng hỏi. Ngươi mới vừa nói, thính Tâm Đường sự tình giao cho La Phu, vậy ngươi vẫn là phải hướng định quân núi một nhóm rồi. Tô Mạch khẽ gật đầu. Bằng hữu bị nuốt, là thật không thể thả mặc cho mặc kệ, tự nhiên là phải đi cứu người. Cũng tốt. Ngọc Thư lão nhân nhẹ gật đầu. Ngươi võ công cao cường, tất nhiên không sao. Nói đến, tối nay nhìn thiếu hiệp sử dụng võ công, là thật tinh diệu, để cho ta mở rộng tầm mắt. Nghe lão nhân này bắt đầu đem lời ngữ dẫn tới võ công bên trên, Tô Mạch mặc dù người còn chưa lão, cũng đã thành tinh, chỗ nào không rõ ý nghĩ của hắn. Liếc qua kia Điền Ngưng Nhi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiền bối nhưng chớ có tự coi nhẹ mình, tối nay xem tiền bối võ công, cũng là tinh diệu dị thường. Tựa hồ tính toán tường tận thủ đoạn của đối thủ, như thế tuyệt học, tại hạ hành tàu giang hồ đến nay, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hai người như vậy tại võ học một đạo bên trên tiến hành thảo luận. Điền Ngưng Nhi biết Ngọc Thư lão nhân hữu tâm vô trồng, lúc này thành thành thật thật ở một bên e. Nhỏ tư đồ thì là nhìn thoáng qua kia Đồng thúy Lan cùng huyết liên giáo nữ nhân kia, khẽ khẽ thở dài. Tô đại ca tám thành là đem hai người kia đem quên đi. Nàng mặc dù xưa nay thệ tâm, không thể gặp người bên ngoài chịu khổ. bất quá đồng thúy lan cùng cái này huyết liên giáo người đều thuộc về gieo gió gặp bão, cũng không để ý nữa. tại một bên buổi tiếp ngẫu nhiên cho tô mạch thêm trà. một già một trẻ hàn huyên gần nửa cách giờ. tô mạch một thân võ học tạo nghệ đã đạt đến khó mà diễn tả bằng lời cảnh giới. mặc dù chỗ đàm đều không phải là tự thân võ công huyền bí, coi như bản thân đối với võ học lý giải kiến thức liền đầy đủ để người bên ngoài ngầm hiểu. không nói đến kia điển ngưng nhi nghe hiểu nhiều ít, chính ngọc thư lão nhân đều cảm giác được ít lợi không nhỏ. không qua đêm sắc đã sâu, cuối cùng không tốt mấy dậy quá đáng. lúc này mới đứng dậy cùng thi lễ. Nghe vừa nói một buổi, hơn xa 10 năm khổ tu. Ngọc thư cảm ơn qua, Tô Mạch khoát tay áo. chúng ta bất quá thuận miệng chuyện kiếm, tiền bối làm gì như thế nào. Thiếu hiệp độ lượng rộng rãi. Ngọc thư lão nhân nhẹ xuất khẩu khí, nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm. Bây giờ bóng đêm càng thâm, ngược lại không tốt quá ấy thiếu hiệp nghỉ ngơi. Không biết có thể thỉnh giáo thiếu hiệp tính danh. Đợi chờ đến ngày, lại đi đến nhà thỉnh giáo. Tô Mạch cười cười, Bèo nước gặp nhau, chỉ là tính danh không cần phải nói. Nghĩ đến sau này lưu duyên, tất nhiên còn có thể gặp lại. Nếu là vô duyên, cũng không cần cư cầu. Cái này Ngọc Thư lão nhân sướng sở, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Vâng, thiếu hiệp nói không sai, vậy Lão Phu liền cáo tử. Mời, Tô Mạch đứng dậy tiên khách. Nhỏ Tư đồ ở một bên bồi tiếp. Ngọc Thư lão nhân trước khi đi quét kia Hạ Huyên một chút. Lúc trước Hạ Huyên nói qua một câu là ngươi, hiển nhiên hắn là biết Tô Mạch thân phận. Bất quá người này chỉ sợ đảo mắt muốn chết, ngay trước mặt Tô Mạch cũng không thể tùy ý tìm hiểu. Cũng liền đành phải thôi, dẫn kia điện ngưng nhi quay người rời đi. Đợi chờ hai người sau khi đi, Tư đồ khép cửa phòng lại. Tô Mạch lúc này mới nhìn kia Hạ Tuyên một chút, đột nhiên hỏi. Ngươi là từ chỗ nào biết ta cái này đau nhức người trải qua? Hạ Huyên đều cho là mình đã bị tô mạch đem quên đi. Không nghĩ tới, này lại lại cho nhớ lại. Có chút do dự, bất quá một cái trước mắt cũng đã mở miệng. Là, là Đường chủ nói cho ta biết, hiện nay ngài tân tuổi, tại Tây Châu cũng đã có chỗ nghe đồn. Lúc ấy Điện chủ đối với ngài động tinh phá lệ chú ý, chỉ tiếc Nam Hải không phải là chúng ta Tây Châu địa giới, Long Vương Điện, Quy Khư đảo, Nam Hải Minh Tam đại thế lực cầm giữ, nước ruột không vào. Chúng ta cho dù hữu tâm tìm hiểu cũng bất lực, chỉ có thể ở biên thành thủ hộ. Đường chủ không biết vì cái gì, tính sẵn rồi ngài nhất định sẽ tới. Nhưng là lâu hầu đã lâu, cũng không thấy ngài tung tích. Phía sau lại nghe nói ngài tại Nam Hải đại sự việc, muốn làm Nam Hải tiêu minh. Đường chủ lúc này mới yên lòng lại, tính tâm đường hết thể trở về quỹ đạo. Lại không nghĩ rằng ngài vậy mà thật tới. Hạ Huyên lúc nói chuyện cũng không dám bất tính. Tô Mạch ngón tay ở trên bàn, nhẹ nhàng điểm một cái, nhỏ Tư đầu ngoài ý muốn nhìn Tô Mạch một chút. Tô đại ca, cái này có vấn đề gì không? Tô Mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. đau những người trải qua sự tình, ta chỉ ở vệ trên Long Đạo để cập qua một lần. Ngày đó những người kia. Đại bộ phận là chúng ta Long Vương điện người một nhà, còn có một phần là Ám Long đường người. Bọn hắn cho dù biết tin tức này, nhưng cũng không có đạo lý nhanh như vậy truyền lại đến Tây Châu. Nhỏ Tư lộ xương sở, Tô Đại cao ý của ngươi là nói, bọn hắn sớm hơn trước đó liền đã biết cái này đau nhất người trải qua. Thế nhưng là thân ở Đông Hoang lúc đó, ngươi môn công phu này cũng không làm người biết ta. Tô Mạch là Đông Hoang đệ nhất cao thủ, tức thì bị Đông Hoang võ lâm cho rằng chính là chính đạo hy vọng. Nghiêm hình bức cung một loại thủ đoạn, tự nhiên ít dùng tại người trước, cũng liền Thiên Đao môn thời điểm đối phó Hàn dùng qua. Phía sau mấy lần vận dụng đều là tại người sau chân chính lấy đau nhức người trải qua dương danh giang hổ, chính là Hồng Vân đại sư. Mà lại, Tây Châu Đông Hoang cách xa ngàn dặm, càng là có Nam Hải từ đó cách trở, tin tức hoàn toàn không thông. Cái này Tây Châu Tinh Tâm Đường đường chủ, vì sao đối với cái này biết quá tường tận? Thiên Cảnh môn môn chủ, là Kinh Long hội người. Ngươi nói, cái này Tinh Tâm Đường đường chủ, có thể hay không cũng là? Tô Mạch nhìn về phía nhỏ tư đồ. Nhỏ tư đồ suy nghĩ một chút, nhưng nếu coi là thật như thế, vậy cái này một đường tám môn cửu phong, Kinh Long hội tại Tây Châu kinh doanh nhiều năm, lại hoàn toàn không có tin tức. ẩn tang chi sâu, không thể tưởng tượng. Nhưng nếu như bọn hắn cũng không phải là ẩn tàng, mà là thay hình đổi dạng, lấy một loại khác phương thức hiện thân tại người trước, kêu lại nên nói như thế nào pháp? Tìm hiểu tin tức hoàn toàn không có, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Hoặc là, cái này một đường 8 môn cựu Phong bên trong, có một phần là kinh long hội người. Hoặc là, Tô Mạch nói đến đây, hơi có chút do dự. Nhỏ tư đổ nhịn không được hỏi. Hoặc là, ai? Hoặc là cái này một đường 8 môn cựu Phong, khả năng tất cả đều là kinh long hội. Tô Mạch câu nói này quăng xuống, nhỏ tư đồ liền cảm giác có chút tê cả ra đầu. Một đường 8 môn Cự Phong chính là toàn bộ Tây Châu cách cục. Nếu như bọn hắn tất cả đều là Kinh Long hội, vậy cái này Kinh Long hội không thẹn cho Kinh Long chi danh. Bất quá nhỏ tư đồ cũng không phải cô gái tầm thường, nàng cau mày, trầm giọng nói ra. "Tô đại ca, việc này chỉ sợ còn phải làm nhiều điều tra, không thể nhẹ hạ khẳng định." "Đúng là như thế." Tô Mạch nhẹ gật đầu. "Tiên tâm đi, chuyện này ta cũng đã có chuẩn bị." Nhỏ tư đồ sửng sở, theo bản năng muốn hỏi một câu dạng gì chuẩn bị. Bất quá không chờ lối ra, liền nuốt trở về. Nếu như Tô Mạch lời muốn nói, mới thuận câu chuyện liền nói với mình, cũng không cần mình thêm này hỏi một chút. Tô Mạch nếu là tạm thời còn không muốn nói dù cho là hỏi cũng vô dụng. lúc này cười một tiếng. vậy là tốt rồi. tô mạch nhìn một chút nhỏ tư đồ, mỉm cười, kéo qua tay của nàng, nhẹ nhàng địa nhéo nhéo. sau đó đứng dậy, lại tại cái này hạ nguyên trên thân lục xoát một chút. hạ Huyên thành thành thật thật hoàn toàn không dám phản kháng, đợi chờ tô mạch lục xoát một lần, không thấy thu hoạch, lúc này mới nhẹ gật đầu. sau một khắc, trở tay một trường, trực tiếp đánh vào hạ nguyên trên chắn. nội lực phun ra nuốt vào phía dưới, hạ Tuyên nghiêng đầu một cái, cũng đã không có khí tức. đem thi thể để qua một bên, tô mạch lại đem ánh mắt đặt ở kia huyết liên giáo cao thủ trên thân, con ngón đúng ra. Trên người nàng đau nhức người trải qua liền bị giải khai. Ngọc thư lão nhân cùng Điền Ngưng Nhi mặc dù cáo từ rời đi, nhưng kỳ thật cũng không có riêng phần mình nghỉ ngơi. Một ra một trẻ hai cái thừa dịp bóng đêm, đi ra ngoài đảo hố đi. Hoang dã khách sạn trước cửa chết nhiều người như vậy, cuối cùng đến thu thập quét dọn một chút. Chỉ là lại một lần nữa nhìn chiến trường này, như cũng không khỏi vì Tô Mạch Võ công rung động. Giữa sân Điền Ngưng Nhi tụ tập nhóm người kia tạm thời thôi. Bọn hắn có là chết tại huyết liên giáo người kia ma âm phía dưới. Có thì là đang cùng đối phương chém giết quá trình bên trong, bị người chém giết. Thi thể mặc dù cũng có nát nhưng phần lớn còn tính là lưu lại toàn thầy lại nhìn huyết liên giáo cùng tinh tâm đường người cái này quá thảm rồi tô mạch kia vạn kiếm quy tông kiếm khí tung hoành che khuất bầu trời những nơi đi qua không có một cái nào là hoàn chỉnh thi thể tất cả đều bị cắt đến thất linh bất lạc giữa sân trường kiếm giải rác đóng ở trên mặt đất ẩn ẩn còn có kiếm khí lượn lờ điện ngưng nhi đi tới một thanh băng kiếm trước mặt vươn tay ra nhẹ nhàng đụng vào vào tay cực Hàn nhịn không được dùng mình một cái thật mát nàng tự lẩm bẩm coi là thật chính là lấy nước thành kiếm lấy nước thành kiếm lấy máu thành kiếm ngọc thư lão nhân tiến lên một bước đứng ở Điện Ngưng Nhi bên người, nhẹ giọng nói ra: "Cái này một bộ phận, sử dụng tất nhiên là cực hàn nội lực, nhưng mà phía trước hắn dẫn động dòng nước, điều khiển như cánh tay, cái kia hẳn là lại là mặt khác một môn tuyệt học." Điện Ngưng Nhi nghĩ đến Tô Mạch Vừa nghĩ, dẫn động khách sạn dòng nước hội tụ, trong tràng máu tươi lưu động, sát thực cùng về sau đường lối không quá giống nhau. Cái trước dẫn nước, cái sau lại lấy cực hàn nội lực ngưng nước thành băng, lấy băng hoa kiếm. Cuối cùng sử dụng môn kia công phu, lại là kiếm khí ngút trời, như hoàng đứng ngạo Công phật vô song bốn chữ này, tức thì bị diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng đến này lại nghĩ lại người này am hiểu đến cùng là võ công gì cảm giác mỗi một loại đều là tuyệt học đơn nhất một môn lấy ra đều có thể lưu danh bách thế lại vẫn cứ bị hắn một người nắm giữ nghĩ đến đây Điền Ngưng Nhi thấp giọng hỏi Ngọc Thư ra ra ngươi nói tinh tâm đường đường chủ so sánh cùng nhau lại có thể thế nào Ngọc Thư lão nhân nhìn nàng một cái nhẹ nhàng lắc đầu an tâm làm việc chớ có nghĩ những cái kia có không có Thiếu hiệp nói chính là lời lẽ trí lý ngươi nhưng phải ghi nhớ tại tâm cái nào một câu Điền Ngưng Nhi thấp giọng hỏi tự nhiên là đắc đạo người giúp đỡ nhiều mất đạo giả quả một câu này Ngọc Thư lão nhân chừng nàng một chút, để ngươi nhìn nhiều điểm sách, ngươi lại cứ không nghe. Bây giờ thế nhưng là không biết ý tứ của những lời này. Tới tới tới, ta giải thích cho ngươi giải thích. Không cần. Điền ngưng Nhi vội vàng ôm đầu liền chạy. Nhiều như vậy thi thể, vẫn là đến tranh thủ thời gian nhập thổ Vi An mới tốt. Bang không, buổi chiều trong rừng Giá Thu ẩn hiện, nói không chừng liền cho điêu đi mấy cái. Nói chuyện đến đọc sách liền chạy. Ngọc Thư lão nhân thở dài. Ai, trong sách tự có ngàn trung túc, trong sách tự có hoàng kim Ố. trong sách còn có rượu Lang Quân. Bố Bê, ngươi đi học cho giỏi, tương lai tất nhiên có thể tìm như ý Lang Quân. Ai nha. Điền ngưng Nhi chỉ cảm thấy Ngọc Thư lão nhân hiện nay nói lời, so kia huyết liên giáo ma ầm sâu thai, còn muốn thúc nhân hồn phách. Trong lòng một bên mặc niệm cái gì cũng không nghe thấy, một bên đau khổ đào hố. Chỉ là nghĩ đến như ý lang quân bốn chữ thời điểm, lại không nhịn được nghĩ đến thư sinh kia. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến. Hắn võ công tuyệt cao, cao cao tại thượng, nàng đương nhiên sẽ không hy vọng xa vời. Mà lại, bên cạnh hắn còn có hai nữ tử tùy hành ở bên, không biết bọn hắn lại là cái gì quan hệ. Cái này bắt quái chi tâm đỗng nhiên tiêu đốt, trong lòng không khỏi làm trải qua mạc sức tưởng tượng. Ngược lại là thật đem Ngọc thư lão nhân ma âm thuốc hồn cấp bên tại sau đầu. Ngọc thư lão nhân nhìn nàng không có phản ứng, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đáo trước mặt hố, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu cũng nhìn ngọn kia khách phòng cửa sổ một chút, thở dài. Người này võ công vang dội cổ kim, tinh tâm đường đường chủ, chỉ sợ cho hắn sách dày cũng không xứng a. Một gia một trẻ, đều mang tâm tư, đào hố thu thập thi thể, cái này dày vỏ, chính là một đêm. Đợi chờ thi thể tất cả đều thu thập xong, đã là ngày hôm sau trước kia. Quay lại khách sạn, vốn định tại trong chuông nước múc nước tẩy, kết quả trong chuông nước một giọt nước đều không có. Lúc này mới nhớ tới Tô Mạch hôm qua làm chuyện tốt. Hai người đành phải về phía sau viện giếng nước múc nước. Dày vò chưa tới nửa giờ sau, lúc này mới thu thập sẵn sàng. Điên Ngưng Nhi để Ngọc Thư lão nhân nghỉ ngơi trước một chút, mình đi phòng bếp điên chút thức ăn. Lại mời Tô Mạch bọn hắn xuống tới ăn cơm. Kết quả đồ ăn làm tốt, cũng không thấy Tô Mạch bọn hắn rời giường. Lúc này đem vừa mới nằm xuống Ngọc Thư lão nhân lại cho lôi dậy, mời hắn quá khứ góc cửa. Ngọc Thư lão nhân không còn gì để nói. Ta nói buốt béa, ngươi xem một chút lão phu năm nay bao nhiêu tuổi tuổi ta rồi. Đêm qua cùng kia hai cái hôn trướng giao thủ, còn bị thương. Za vào một đêm thu thập thi thể, há không nghe lão không lấy gân cốt vì có thể. Bây giờ vừa mới có thể nằm xuống, nghỉ một hơi, thư giãn một chút ta cái này eo. Ngươi lại đem ta kéo dậy làm cái gì? Kia thiếu hiệp cùng hai vị kia cô nương không biết lên không có lên, ta cũng không dám quá khứ gõ cửa. Vậy ngươi liền để ta tới rồi. Người ta thiếu niên nam nữ cùng ở một phòng, tự nhiên là có đại sự mới làm. Ngươi cái chưa thành thân hoa tử không có ý tứ đi quấy rầy, ta lão nhân này cũng không tiện a. Ngươi liền chờ bọn hắn tỉnh không được sao? Bớt nói nhảm. Điền Ngưng Nhi kéo lấy Ngọc Thư lão nhân, liền đi tới tô mạch cửa phòng trước mặt đến này lại cũng không tốt nói lung tung. Ngọc Thư lão nhân hung hăng trừng điền ngưng nhi một chút, lúc này mới đứng thẳng súng lưng, sửa sang lại quần áo một chút cùng dâu dịa, lúc này mới ôm quyền chắc tay. Thiếu hiệp, lên sao? trong phòng nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. một ra một trẻ lướt nhau, Ngọc Thư lão nhân lại nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. Thiếu hiệp, buông bê làm điểm tâm, ra cùng một chỗ ăn một miếng đi. nhưng mà liền nghe đến két két một tiếng, cửa phòng chưa từng rơi cái chốt, hắn một gõ phía dưới, thuận thế mở một cái khe, thuận khe cửa hướng bên trong lướt nhìn, trong phòng lại là tuyết. lúc này sở, tranh thủ thời gian đẩy cửa ra đi vào. Liên nhìn thấy trong phòng chỉ còn lại có hai cỗ thi thể, một bộ là kia Hạ Uyên, mà khác một bộ lại là tùy hành tại Tô Mạch bên người, tựa như nha hoàn đồng dạng cái cô nương kia. Chỉ bất quá, bây giờ trên người nàng mặc một bộ trang phục màu đỏ ngỏm, chết toàn chết huồng. Một da một trẻ, liếc nhau, đều cảm thấy vấn đề này quỷ dị. Thiếu hiệp bên người nha hoàn, làm sao bỗng nhiên như vậy cách ăn mặc? Chẳng lẽ đi qua, lại xảy ra chuyện gì rồi? Cái này giật mình không thể coi thường, đang nguồn bối rối, Điền Ngưng Nhi thì đã thấy trên bàn nhắn lại, tranh thủ thời gian cầm lên dao cho Ngọc thư lão nhân. Ngọc thư lão nhân đọc nhanh như gió, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai thiếu hiệp bên người cái này nha hoàn cũng là huyết liên giáo người, thiếu hiệp mang nàng đi tìm kia định quân núi, lại không nghĩ rằng nửa đường nơi này gặp đêm qua người kia, thân phận của nàng xa so với trước kia vị này cao hơn, cho nên nha hoàn này cũng liền vô dụng. Thiếu hiệp có lời, nàng này tên là Đồng Thúy Lan, gia cảnh đau khổ vì thân nhân bán, nhưng mà nhập huyết liên giáo về sau trong lòng bàn tay đồng dạng nợ máu từng đống. thi thể từ hai người chúng ta tự hành xử trí liền tốt. Hắn còn vẫn có chuyện quan trọng mang theo, liền không nơi này ở lâu, sơn thủy có gặp lại, nếu có duyên giang hồ gặp lại điền ngưng nhi ít nhiều có chút thất vọng mất mát, bất quá vẫn là nhẹ ở đầu. ánh mắt nhìn về phía kia hạ duyên cùng nữ tử kia thi thể, thở dài, tiếp tục làm việc sống đi. không phải ăn cơm sao? trôn xong lại ăn nha. vừa tẩy xong tay a, trở về lại tẩy cũng giống như nhau. mắt thấy một già một trẻ này, một người trong tay một cô thi thể, cầm đi vừa lấp. nơi xa mây mù vùng núi phía trên, nhỏ tư đồ thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua tô mạch trong tay trên dưới ném đi một lựu bạc, có chút dở khóc dở cười. tô đại ca, đêm qua, không phải tại kia hạ trên thân lục ra được một chút hoàng kim tài vật sao? cái này không giống a. Tô Mạch vuốt vuốt cái này một lựu bạc, cười nói ra. Từ trên thân hạ chuyên lục xoát bạc, gọi là kiếm tiền. Nhỏ Tư Đầu nghe xong nhẹ gật đầu, lại nhìn một chút Tô Mạch trong tay cái này. Vậy cái này là? Đây là ván hồi tổn thất của chúng ta à? Tô Mạch nói ra, cái này hấp điếm trào giá đơn giản không làm người, liền xông điểm này bọn hắn đều đang chết, lên nào thảo giá hàng người, giết không tha. Tân tân khổ khổ áp tiêu đi giang hồ, mới kiếm mấy cái vất vả tiền, há có thể như thế phô trương lãng phí? Húng chi chúng ta mua là chỗ ở, mua là cơm canh, kết quả bọn hắn còn tại cơm canh bên trong thảm mông háng muốn giết người sát hại tính mệnh ta không hỏi bọn hắn lại muốn một điểm liền đã rất tốt. Nhỏ Tư đồ suy nghĩ một chút, đồng nhiên nói ra: kia Tô đại ca, chúng ta kỳ thật hẳn là đem bọn hắn tiền tất cả đều mang đi. A, Tô Mạch sửng sở, lời ấy giải thích thế nào? Bọn hắn đều đã chết rồi, người chết không cần dùng tiền, đúng chi, bọn hắn kiếm đều là tiền tài bất nghĩa. Chúng ta lấy đi, vãn hồi tổn thất đồng thời, dư thừa tiền còn có thể dùng để tiếp tế người khác. Há không thiện hay? Cùng lắm thì quay đầu chúng ta mua chút hương hỏa ngọn đến đốt cho bọn hắn để bọn hắn tại âm phủ chuẩn bị tiểu quỷ, ít bị chút tội thủ Nhỏ Tư đồ trầm rãi mà nói. Tô Mạch nghe lớn một chút đầu, bất quá đối với cuối cùng câu nói này lại có khác biệt ý kiến. Theo ta thấy, nếu như thật có âm phủ, bọn hắn tại ở trong thụ điểm tội cũng không tệ. Cho nên, cái này hương hỏa ngọn đến cái gì, có thể miễn thì miễn. Được rồi được rồi, lần này là ta tính sai, không bằng ngươi nghĩ tấu chuyện, lần tiếp theo liền dựa theo ngươi thuyết pháp đi làm. Đề cử dưới, quả dại đọc truy sách thật dùng tốt, nơi này lao loạt ve lút ve lút ve lút, dễ uổng xe oh, đủ. Con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Chúng ta cùng nhau đi tới, chuyên tìm hắc điểm ở, lượng trước đợi chờ trở, trở lại tứ phương thành về sau, nói không chừng vòng vẹo chưa từng xài hết còn có thể kiếm lại một bút. Hai người nói đến đây, đều cảm giác đối phương nói rất có lý, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ đem bên cạnh kia huyết liên giáo cao thủ cho nghe sững sốt một chút. Nếu không phải tô mạch đau nhức người trải qua là thật nghe giận cả người. Đêm qua thừa nhận tuấn cổ, suốt đời khó quên. Nàng đều muốn há mồm díu cận, chỉ là bây giờ ngấm lại vẫn là ngậm miệng vì rượu. Nhưng lại nhưng trong lòng nhịn không được cười lạnh. Cái gì chính đạo cao thủ như thế xem tài như mạng, còn không bằng ta huyết liên giáo đâu. Ý niệm này vừa rơi xuống, liền nhìn thấy tô mạch đem ánh mắt nhìn mình. Vị này huyết liên giáo cao thủ sắc mặt chấp nhận, vội vàng nói ta, ta sai rồi. Tô Mạch một mặt mê mang, cái nào sai rồi? Ta không nên trong lòng đoán thầm, chửi đối ngài. Huyết Liên giáo cao thủ sau khi nói đến đây, cảm giác chính mình có phải hay không nói sai? Trong lòng nghĩ sự tình, Tô Mạch làm sao có thể biết? Mình cái này thẳng thắn, có phải hay không có chút quá nhanh? Mắt nhìn thấy Tô Mạch cùng nhỏ tư đồ đều có chút muốn cười, trên mặt của mình lập tức cũng có chút che không được. Tô Mạch khoát tay náo, đi thôi. Nếu như ngươi đêm qua tại ta lời nói, đều là thật, chỉ là đoán thầm mà thôi. Ta cũng chưa chắc để ở trong lòng. Nhưng nếu như ngươi có nửa câu nói hoa vậy ta tất nhiên nuôi ngươi đến già. Tô Mạch lời này không có nửa phần ngoan lệ, nhưng là kêu huyết liên giáo cao thủ lại không chịu được dùng mình một cái. Nuôi ngươi đến già, kỳ thực chính là đau nhức người trải qua tiếp nhận đến chết. Kia rốt cuộc là một loại gì trà tấn, đơn giản không cách nào tưởng tượng. bất quá này lại cũng không cần nàng đi làm nhiều tưởng tượng. Tô Mạch một tay kéo qua nhỏ tư đồ, một cái tay nắm lấy bờ vai của nàng, phong thần tuối một vận, một cơn gió lớn quét sạch, đảo mắt không thấy tung tích. chương 627 huyết liên trước đó vạn chữ đại trường, định truyền sơn có một phong một hồ, phong là đại định phong, núi cao đứng ngưỡng, thẳng tắp hướng lên cứ nghe đỉnh núi bằng thẳng, tựa như lao tước, chỉ là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, không thích hợp ở lại. mặt khác, nếu không phải có tuyệt cường kinh công, cũng đừng hòng bước lên đỉnh cao. đại định dưới đỉnh chính là bách dạ hồ, nước hồ tĩnh mịch tinh tĩnh, ít nổi sóng. bây giờ thời tiết không đúng, vàng không mà nói, một khi vào đêm, sẽ có rất nhiều đom đóm lượn lờ chung quanh, lại có trăng sáng treo cao, tôn nhau lên thành thú, đẹp không sao tà xiết. mà tại cái này bách dạ hồ trước, đang có liên miên kiến trúc lan tràn tại trong núi rừng. từng cái nữ tử áo đỏ, bước ở giữa, thản nhiên cười nói, một bộ thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. nếu không phải biết nội tình, lại có cái nào có thể tưởng tượng đất này giới, ở bọn này nhìn như ngây thơ nữ tử, kỳ thực là giết người không chớp mắt ma đầu. Tô Mạch mang theo nhỏ tư đồ, còn có cái kia huyết liên giáo nữ tử, ba người liền đứng tại một chỗ dốc cao phía trên. Đem cái này huyết liên giáo chỗ thu hết vào mắt. Nhỏ tư đồ xa xa lướt qua, ít nhiều có chút nhìn không rõ ràng. Ngẫu nhiên quay đầu nhìn Tô Mạch, đã thấy đến Tô Mạch chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm kia đại định phong nhìn. Nhìn không được hỏi. Tô đại ca, ngươi đang nhìn cái gì? Tô Mạch hơi trầm ngâm. Ta đang nghĩ, đến cùng là dạng gì địa phương, có thể được xưng là độ tử quan thứ sáu kinh trước khi chết luôn luôn không khỏi xuất hiện ở bên hai. bách dạ hồ trước độ tử quan độ tử quan đến cùng là một cái địa danh vẫn là nói cái này thứ ba kinh tại bách dạ hồ trước độ sinh tử quan mặc dù cái sau tựa hồ tương đối dễ dàng lý giải nhưng nếu như như vậy nói thẳng bế sinh tử quan không thể so với độ tử quan loại này mô hình hồ không rõ ngôn ngữ càng tốt hơn một chút sao lúc ấy thứ sáu kinh sắp bỏ mình mà lại là bị thứ ba kinh tính toán hắn đối với thứ sáu kinh hái cừu hận chỉ sợ chiếm thượng phong thật sự là không có lý do nói loại này lập lớn nước đôi đến vì thứ ba kinh đánh nghiệm trợ cho nên Tô Mạch Ban sơ thời điểm, cũng không đem độ tử quan cùng bế sinh tử quan hai cái này liên hệ với nhau. Nhưng là, đêm qua hỏi thăm cái kia huyết liên giáo chúng cao thủ, cũng chưa từng đạt được độ tử quan nửa điểm tin tức. Điều này không khỏi làm cho Tô Mạch triển khai mặt khác liên tưởng. Nhỏ tư đồ suy nghĩ một chút, cảm giác loại chuyện này, mình không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại nhìn về phía đại định phòng, liên minh bạch Tô Mạch đang suy nghĩ cái gì. Núi này cao như thế đứng vững, trôi lùi không có chút nào có thể mượn được chỗ. Đang lâm ngọn núi này, đối với người tầm thường mà nói, không tiếp tại lấy mệnh tương bạc. Chỉ là, đến cùng phải hay không? mình không cách nào xác định, tô đại ca hẳn là cũng không thể khẳng định. nếu không, chúng ta dành trước núi nhìn một chút. Nhỏ tư đổ thấp giọng hỏi. tô mạch suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. cứu người như cứu hỏa. bây giờ bóng đêm sắp tới, vẫn là chớ có chậm trễ. Nhỏ tư đổ nhẹ nhàng gật đầu. mà tô mạch lúc này thì lại nhìn kia huyết liên giáo nữ tử một chút. kia cái gọi là huyết liên, coi là thật ngay tại cái này bách dạ hồ hạ. đây cũng là đêm qua, tô mạch từ nữ tử này trong miệng hỏi lên đồ vật. nàng này tự xưng mình kỳ thực là huyết liên giáo phó giáo chủ. Tinh tâm Đường Đường Chủ cùng huyết liên giáo giáo chủ, đối với cái này bây giờ chú đóng ở tứ phương thành bên trong thương đội, phá lệ chú ý. Vẹn vẹn chỉ là vì giết một cái phương tiện, vậy mà một cái xuất động phó đường chủ, một cái xuất động phó giáo chủ, có thể thấy được coi trọng trình độ. Bất quá cũng bởi vậy, để Tô Mạch đạt được một cái không tưởng tượng được tin tức. Đồng Thúy Lan căn bản không biết kia huyết liên chỗ, vậy mà liền tại cái này bách dạ hồ hạ. Căn cứ vị này phó giáo chủ thuyết pháp đệ tử tầm thường đúng là không biết chuyện này. Dù sao việc quan hệ khẩn yếu, mỗi một năm triều bái huyết liên, bọn hắn đều sẽ đem đệ tử mang đi ra ngoài che hai mắt, ở bên ngoài loạn đi dạo một mạch, coi là tốt cố định canh giờ, lúc này mới kéo trở về, dẫn vào bách dạ hồ hạ. đến lúc này mới có thể để các nàng để lộ trên hai mắt trói buộc. chỉ là lúc đó các nàng nằm động cũng nghĩ không ra, ra ngoài lượn một vòng, cuối cùng lại trở về. mà chiều bái kết thúc về sau, vừa nhờ cặp mắt của các nàng tiếp tục ra ngoài vòng canh, canh giờ đủ rồi, liền trở về cái này bách dạ hồ trước. tô mạch lúc ấy nghe trực nhạc, đồng thúy lan kia mặt mũi tràn đầy không thể tin được chi sắc, càng là thú vị. bất quá đối với huyết liên giáo loại thủ đoạn này, ngược lại là có thể lý giải. huyết liên theo bọn hắn nghĩ. Tự nhiên cực đoan trọng yếu, tự nhiên không thể khinh thường chủ quan. Vì thế, cho dù là cố lộng huyền hư thủ đoạn lại nhiều, cũng là nên, mà bị nắm tới những cái kia phục máu nữ tử, chính là bị giam giữ tại cái này Bách giả Hồ Hạ huyết trì trung quanh. Bởi vậy, tối hôm nay thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là cứu người. Cứu xong nhân chi về sau, vậy liền không có gì có thể nói, nhìn tình huống xử lý chính là, đang muốn đến nơi đây, Tô Mạch dỗng nhiên mang thai hơi động một chút. Nhìn về phía sơn lâm một góc, lúc này kéo nhỏ tư đồ cùng bộ kia giáo chủ, thân hình phát một cái, cũng đã hướng phía một chỗ chạy đi. Sau một lát, Ba người rơi vào một cây đại thụ trên nhanh cây. Liên nhìn thấy trong rừng có một đoàn người lén lén lút lút đang theo lấy bách giả Hồ tiến lên phát. Đoàn người này, nhân số còn không ít. Phân tán tại rừng cây này bên trong có mấy cỗ, mỗi một cỗ mười mấy 20 người, nhìn hình dung trang phục, không giống như là đường đường chính chính giang hồ quân nhân. Ngược lại tốt giống như là một đám cướp bóc sơn phỉ bọn cướp đường. Tô Mạch cùng nhỏ Tư đồ liếc nhau một cái, đám người này là thế nào mò tới nơi đây. Mà lúc này, trong rừng ghé qua trong nhóm người này, có một người bỗng nhiên đưa tay, để đám người tạm thời dừng lại. Tin tức truyền lại, một đoàn người lấy hình quạt phân tán. Theo sát lấy bóng người nhồn não, có mấy người tụ lại tại một đoàn. Mấy người này có nam có nữ, nhìn chỗ đứng tư thái, cầm đầu là một cái trung niên hả tử. Hắn ngược lại là dáng vẻ đường đường, chỉ là sắc mặt đen nhánh, sợi tóc rối tung, gân cốt cứng trắng, con ở sau lưng một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm rất lâu, mặc dù không bằng kỳ lần kiếm khách bảy thước huyền quang kiếm khoa trương như vậy, nhưng cũng viễn siêu bình thường. Bên cạnh hắn thì là một cái nhìn qua có chút văn nhược thư sinh. Thư sinh tuổi tác nhìn qua so với hắn còn muốn lớn tuổi một chút. Hai phết dâu cá chê, phân tán tả hữu, ánh mắt nhìn quanh ở giữa, mang theo xảo trá chi sắc lúc này ánh mắt của hắn ở chung quanh quét qua trên mặt thần sắc lo lắng kia họ Lâm tiểu từ đâu nói đến đây liền nhìn thấy một người nhanh chóng đi tới trước mặt lại là một cái cùng bình thường sơn tặc làm không sai biệt lắm ăn mặc người trẻ tuổi sắc mặt hắt một khối bạch một khối mô hình hồ không rõ tiến tới trước mặt về sau vội vàng mở miệng sư gia tiểu nhân ở chỗ này đây hừ người sư gia kia lạnh lùng nhìn hắn một cái sau đó cao mày nói ra chúng ta cái này sẽ phải đến nơi đây coi là thật như như lời ngươi nói như vậy tất cả đều là một chút nữ tử đúng là như thế kia họ lâm tiểu tử mặt mũi tràn đầy vui cười chi sắc. sư gia ngài là có chỗ không biết. lúc trước tiểu nhân ngộ nhập định trên sơn, tại cái này bách dạ hồ trước, không cẩn thận bị rắn nước cắn một cái. may mắn được hồ này trước trong thôn lạc một vị cô nương cứu giúp. lúc này mới may mắn sống được tính mệnh. nàng đem ta cứu đến trong làng, ta ở mấy ngày, lúc này mới phát hiện thôn này bên trong vậy mà một người nam tử đều không có. hỏi thăm về sau mới biết được, nguyên lai thôn này trước kia được dịch bệnh. cụ cái là bệnh này chứng chuyển nam không chuyển nữ, đến mức trong làng lao thiếu gia môn tất cả đều chết oan chết uổng chỉ còn lại có một đám nữ tử ở chỗ này số một mình các nàng trời sinh yếu lối không dám rời đi định chiến sơn đối ta cũng là giận đi giận lại không thể đem chuyện nơi đây cáo tại người bên ngoài biết ha ha vậy ta ha có thể không nói đại đương gia có lời người không vì mình trời chu đất diệt các nàng bất quá là một đám tay trói gà không chặt được nữ tử chúng ta xuất động cái này rất nhiều nhân mã tất nhiên dễ như trở bàn tay quay đầu là dùng là bán đổi lấy đại bút đại bút bạc đó mới là đứng đắn bởi vậy tự nhiên là phải bẩm báo cho đại đương gia biết những lời này là thật là đem trên cây tô mạch mấy người nghe hai mặt nhìn nhau Cho dù là bộ kia giáo chủ đều có chút mê mang, Tô Mạch nóng nhìn kia họ Lâm tiểu tử thì lại như có điều suy nghĩ. Liền nghe được kia đại đương gia cười ha ha một tiếng, "Tiểu tử ngươi có thể, nếu như việc này có thể thành, ta trước hết để cho ngươi lựa chọn một cái làm bà gì Phía sau để ngươi ngồi núi này bên trên thanh thứ 9 ghế xếp." Cái này họ Lâm tiểu tử lập tức mừng rỡ, đa tạ đại đương gia dịu dắt, "Tiểu nhân." "Tiểu nhân muôn lần chết không chối từ a." Người sư gia kia thì là cao mày. Họ Lâm người này lời nói, hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe được, chỉ là người này mỗi một lần gặp mặt đều muốn nói lại lần nữa mà mỗi lần nghe, hắn đều cảm giác là lạ, nhưng lại không nói ra được, quái ở nơi nào. Đại đương gia nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng. Ngươi nhưng vẫn là cảm thấy việc này không ổn. Sư gia lắc đầu. Đại đương gia đã có quyết định, thuộc hạ tự nhiên không dám có chỗ gì nghị. Chỉ là, một đám sống một mình trong núi sâu nữ nhân, một trận chưa bao giờ nghe quái bệnh, luôn luôn cảm giác có chút không đủ thỏa đáng. Cũng là không phải nói tiểu Lâm hắn nói láo, chỉ lo lắng những cô gái này các nàng không nói lời nói thật, nếu là không cẩn thận chúng gặp bẫy. Đại đương gia nhẹ gật đầu. Sư gia nói có lý bất quá việc này đã là tên đã trên dây không phát không được. Bây giờ kia quả phụ thôn đang ở trước mắt. Chúng ta trước lấy người dò đường, đợi chờ xác định tình huống về sau, thừa dịp bóng đêm nhập thôn. Nhớ kỹ, tuổi già sức yếu người giết, tư xác tầm thường người giết. Những người còn lại, vô luận lớn nhỏ, toàn bộ đều bắt. Để các huynh đệ chuẩn bị kỹ càng thuốc mê, chuẩn bị hai thanh đao, một thanh xóa cực độc, một thanh xóa thuốc mê, nếu là tình huống không đúng, lấy độc lưỡi dao ứng phó. Hắn tận khả năng đem sự tình an bài thập toàn tầm mỹ. Người sư gia kia cũng chỉ đành nhẹ nhàng gật đầu. Người bên ngoài gặp đây, không khỏi trên mặt đều toát ra kích động vẻ chờ mong chỉ có ở trong nữ tử kia, nhìn không được lường ở đây mấy cái số nam nhân một chút, hừ lạnh một tiếng. Tính tỉnh. Mấy người lập tức xấu hổ cười một tiếng. Đại đương gia ho khan một tiếng. Ta cái này lấy người dò xét một phen. Lúc này bóng đêm gần đen, chính là làm việc cơ hội thật tốt. Hắn lúc này liền muốn an bài nhân thủ, tiến về điều tra. Tô Mạch nhìn xem bọn hắn, chợt mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một vật, đối bầu trời cũng đã đã kéo xuống kiếp nổ. Liền nghe đến vẻ một tiếng, có một vật phóng lên tận trời, theo sát lấy ầm vang nổ tung. Vỡ ra hỏa diễm, tạo thành một đóa huyết sắc hoa sen, chiếu đỏ lên nửa bầu trời đám sơn tặc này nhóm lập tức từng cái quá sợ hãi, kia họ lâm người trẻ tuổi, cũng là đồng quang minh diệt không chừng, vội vàng tìm kiếm kia lửa tin đến chỗ, mắt chỗ cùng lại giống tuyết, căn bản không gặp người tung. không được, sư gia biến sắc, cái này hỏa lưu tinh, giống như rất có lai lịch, sư gia làm thế nào biết? đại đương gia vội vàng hỏi thăm. đoán, sư gia thẳng thắn, vậy mà lúc này giờ phút này, bay lên cái này hỏa lưu tinh, chỉ sợ có huyền cơ khác, chúng ta chớ có nơi này chỉ hoãn, vẫn là mau chóng rời đi. chỉ là hắn vừa dứt lời, liền nghe đến một tiếng khét kêu ở giữa rừng vang lên. người nào? Dám xuống vào ta huyết liên giáo. Liền thấy từng cái thân ảnh màu đỏ, từ trong rừng bay tán loạn mà ra, trong nháy mắt liền đến 10 cái huyết liên giáo đệ tử. Đây là thời gian còn sớm, bên này Hỏa Lưu Tinh vừa phát, phụ cận người cũng đã tới. Nếu là thời gian lại sau này kéo dài một chút, tới nhưng xa không chỉ số người này, mà đại đương gia một bọn người, nghe được huyết liên giáo ba chữ thời điểm, đều là mắt tối sầm lại. Huyết liên giáo? Đại đương gia đã thân là Lục Lâm bên trong người, đương nhiên sẽ không nửa điểm tin tức cũng nghe không đến. Tự nhiên là biết cái này huyết liên giáo gần đây đến nay, chính là lưu truyền sôi sùng sục. Lọt Nguyệt Sơn Trang bị Huyết Liên Giáo một đêm giết tuyệt, chỉ còn lại có một cái thiếu trang chủ. Cái này chỉ sợ là ngoại trừ Bách thuế Thành kinh hiển kiếm hoàng bên ngoài, nhất làm cho người khiếp sợ tin tức. Huyết Liên Giáo bởi vậy dâm gian giang hồ. Đại đương gia vốn chỉ là đem cái này xem như một cái giang hồ truyền văn đến xem, dù sao mặc kệ là Lọt Nguyệt Sơn Trang, vẫn là Huyết liên, liên Giáo, đều không có quan hệ gì với mình. Bọn hắn đám người này, mặc dù đều có lai lịch võ công cũng xem là tốt, chỉ là làm sao đoạt cũng không giành được hai cái này trên đầu. Kết quả vừa vặn rất tốt, bây giờ há lại chỉ có từng đó là cướp được trên đầu còn muốn đem huyết liên giáo nữ tử trộm tới bán đi, cái này, cái này chẳng phải là tự tìm đường chết? dừng tiểu nhị, đại đương gia cắn răng nghiến lợi đi tìm kia họ lâm người trẻ tuổi. nhưng mà ánh mắt quét qua, người tuổi trẻ kia cũng sớm đã không thấy tung tích. sư gia thở dài, đừng tìm, đám người này vừa đến, kia họ lâm tiểu tử liền chạy, vọt gọi là một cái nhanh a, con thọ đều là hắn cháu trai, chúng ta chuyến này là bị người cho hô a. đặc biệt đương, nếu để cho ta bắt được thằng danh con này, không phải đem hắn hoàng cho bóp ra đến không thể. đại đương gia nghiến răng nghiến lợi, mà này lại công phu, bọn sơn tặc đã tụ lại một đoàn. Huyết Liên giáo các nữ tử cũng đã tới hai ba 30 người. Chính lạnh Lùng nhìn xem bọn hắn, trên thân sát khí dần dần kinh người, hiển nhiên liền muốn động thủ. Đại đương gia kiên trì, hai tay ô quyền. "Chư vị cô nương ơi, tại hạ là là Sắt Vách xoáy phong trại đại đương gia. Chúng ta láng giềng mà cư, hôm nay, đúng, hôm nay là tới thông cửa. Nếu có chỗ mạo phạm, cái này cho chư vị cô nương chịu nhận lỗi, còn xin chư vị xin đừng trách." Thông cửa. Huyết Liên giáo bên này mấy người suýt nữa không có cười ra tiếng. Quê nhà ở giữa nghe nói qua thông cửa, núi này cùng núi ở giữa, chỗ nào chui? Đại đương gia thật có nha hứng, mang theo nhiều người như vậy chạy vội hơn 100 dặm, liền vì xuyên cửa. Nữ tử kia cười lạnh, nói: "Các ngươi tới đây đến tột cùng có mục đích gì? Chúng ta kiên nhẫn có hạn, ngươi nếu như có nửa câu nói ngoa, mơ tưởng lưu lại toàn thây." Lời này nghe được đại đương gia chán biến thành màu đen. Không nói thật không để lại toàn thây, hắn ngay nói thật có thể lưu lại, nhưng như cũng không có đường sống a. Chính Minh Tư khổ tưởng ở giữa, liền thấy mặt khác lại có một chỗ ánh lửa vào trời, ngẩng đầu một cái một cái to lớn hoa sen màu máu, cũng đã chiếu vào nửa ngày phía trên. Đại đương gia nhìn thẳng mắt trợn tròn. Bọn hắn người đều ở nơi này a, đây cũng là ai phát ra hỏa lưu tinh? nghĩ tới đây, đại đương gia bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. đám này nữ nhân tựa như là vừa mới phát hiện mình đám người này, hơn nữa còn là bị cái này hỏa lưu tinh dẫn tới. kia ban sơ phát hỏa lưu tinh người đâu? ý niệm này vừa lên, liền gặp được trước mặt nữ tử này, mặt trầm như nước, cắn răng nghiến lợi nói ra. các ngươi đến cùng tới nhiều ít người? ta nói, chúng ta liền đến cái này trên dưới 100 người, ngài tin sao? đại đương gia do dự bất định, vừa dứt lời, liền nhìn thấy lại có một chỗ hỏa lưu tinh trùng thiên. đại đương gia quả quyết mở miệng, vung tay lên. giết. việc này giải thích không rõ ràng. Đám này nữ nhân là huyết liên giáo, thủ đoạn hung ác, hiển nhiên cũng sẽ không cho mình cơ hội giải thích. Nếu như thế, giết liền xong rồi. Người chết chim chỉ lên trời, bất tử vạn vào năm. Cái này ngay miệng, chỉ có đánh cược một lần. Chỉ là trong lòng âm thầm quyết tâm, Dương Tiểu Nhị a Dương Tiểu Nhị, ngươi đừng để ta cho tìm tới, vàng không mà nói, không phải đưa ngươi rút gân luồn ra, hủy đi xương, cạo thịt không thể. Hắc gì Bách Dạ hồ trước, trong thôn xóm. Một cái ngay tại trong thôn ẩn nút tung tích, cẩn thận tiến lên người trẻ tuổi, nhịn không được đánh một cái to lớn hắc sĩ. Trong chớp nhoáng này, hắn bị hù tóc đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Cũng may bây giờ thôn này rơi bên trong đa số người đều đã bị kia bay khắp nơi lên hỏa lưu tinh hấp dẫn. Không rảnh bận tâm với hắn, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nhìn xem bầu trời này còn xuất lại hỏa hoa, trong con người cũng là có chút mê mang. Cái này hỏa lưu tinh đến cùng là ai phát ra ngoài? Chẳng lẽ tối nay còn có những người khác tới cùng ta tranh đoạt? Không đúng không đúng. Tuyệt đối không thể, dưới gầm trời này, chỉ có ta như vậy hoa bên trong thánh thủ mới có thể nghĩ đến diệu kế như thế. Lợi dụng sơn tặc hấp dẫn huyết liên giáo chú ý. Sau đó thần không biết quỷ không hay xâm nhập huyết liên giáo nội địa bên trong. Nghe nói huyết liên giáo giáo chủ dung mạo đẹp không sao tà xiết, chính là thật thật quốc sắc thiên hương. Kia tất nhiên là tuyệt đối không thể buông tha. Chỗ tối quan sát người này Tô Mạch ba người, nghe nói như thế cơ hội cũng không dám tin tưởng mình lỗ hai. Người này lại là cái hái hoa tặc. Mới kêu ba cái hỏa lưu tinh, là Tô Mạch tất cả hàng tồn. Kỳ thật liền xem như không có gặp được đám sơn tặc này, hắn cũng sẽ lấy hỏa lưu tinh đánh cỏ độc rắn, tìm kiếm cái này huyết liên giáo hư thực. Nhưng hôm nay có đám này tặc, liền càng thêm hợp tình hợp lý. Thả xong hỏa lưu tinh về sau, lấy Tô Mạch khinh công, muốn đuổi kịp cái này rừng tiểu nhị, tự nhiên là nhẹ nhàng như thường vốn cho rằng người này khả năng cũng là huyết liên giáo người bị hại một trong, lại không nghĩ rằng lại là dạng này lai lịch. trên giang hồ quen có loại này người, chỉ vào một thân võ công, làm sang làm vậy, xấu nữ tử danh tiết, dẫn tới nhiều ít người cả đời bị thảm. càng làm cho nhiều ít người đối bọn hắn hận nghiến răng nghiến lợi. chỉ là, hái hoa tặc thường thường thủ đoạn hạ lưu, lại ít có dạng này chiến trận. nhà hoa hoa dạy hắn không hái, hắn vậy mà nhắm ngay huyết liên giáo giáo chủ. cái này, vậy liền coi là không phải một cái rất có ý nghĩa hái hoa tặc, cũng là một cái rất có theo đuổi dâm tặc. Tô Mạch do dự một chút, ngược lại là không nỡ đem một chút đánh chết, muốn xem trước một chút tiểu tử này có thể ở chỗ này xông ra cái gì họa Lúc này lặng yên không tiếng động đi theo người này sau lưng, lại phát hiện người này đối cái này huyết liên giáo nội bộ bố cục rất tin tưởng, hoàn toàn không thấy mảy may là lắm, giống như coi là thật nơi này sinh hoạt qua đồng dạng. Ngẫu nhiên có huyết liên giáo đệ tử đi ngang qua, hắn cũng giống như liệu trước tiên cơ thành thạo đến cực điểm nấp kỹ tự thân, vốn cho là hắn sẽ như vậy một đường ẩn nuốt đến cùng, lại không nghĩ rằng người này tìm một cái chỗ bí ẩn liền bắt đầu cởi quần áo, áo ngoài trừ bỏ lộ ra bên trong một thân áo đỏ lại từ trong ngực lấy ra một vài thứ, bắt đầu ở trên mặt bôi bôi lên xóa. Trong ngay mắt, một cái sắc mặt hắc một mảnh bạch một mảnh thanh niên, liền biến thành một cái thiên kiều bá mị cô nương. Tô Mạch nhìn đến đây, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Người này vì huyết liên giáo giáo chủ, chỉ sợ là thật nhập qua cái này huyết liên giáo. Trách không được đối với nơi này quen thuộc đến tận đây. Quay đầu nhìn lại bộ kia giáo chủ, liền gặp được nữ nhân này sắc mặt xanh lét một trận, đỏ một trận, bạch một trận, nghiến răng nghiến lợi, nghiến răng cắn răng, cũng chính là này lại bị Tô Mạch điểm huyệt, không mở miệng được, bằng không mà nói, nguyên bộ nguyên bộ tục, đoán chừng liền phải phô thiên cái địa. Mà liên tại lúc này, kia làm huyết liên giáo đệ tử ăn mặc dừng tiểu nhị, lại từ trong ngực lấy ra một viên cây châm lửa. Thổi một cái về sau, hơi vung tay ném ra ngoài. Sau một khắc, ánh lửa lập tức hừng hực mà lên. Hắn nắm nuốt cú họng, ra miệng đương nhiên đó là một cái bén nhọn giọng nữ. Không tốt rồi, hỏa hoạn a, cường nhân một kích, bọn hắn muốn dẫn hỏa thiêu thôn á. Theo ánh lửa kia giấy lên, Tô Mạch liền chú ý đến phó giáo chủ trên mặt, toát ra tới tức giận cùng sắc cơ. Theo sát lấy liền nghe được có huyết liên giáo đệ tử gầm thét, ai dám đốt ta huyết liên giáo khò lửa. Tô Mạch là thật thật im lặng. Cái này hái hoa tặc là mỗi một bước đều tính toán kỹ a. Kho lúa có thể nói là quan trọng nhất. Dù cho là huyết liên giáo, cũng không thể trông cậy vào huyết liên láo mâu vì bọn nàng chống rông biến ra lương thực. Nơi này nếu như bị đốt đi, tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài, những nữ nhân này ăn cơm đều sẽ cực kỳ không tiện. Bởi vậy, đám người nhao nhau tiến về cứu hỏa. Toàn bộ huyết liên giáo bên trong lập tức liền loạn thành hỗn loạn, khắp nơi đều là nữ tử áo đỏ tới lui. Kia hái hoa tạc dịch dung thuật giống như lúc hỗn tạp trong đó, nếu không phải tô mẠch từ đầu đến cuối nhìn chòng chọc hắn, suýt nữa liền muốn để hắn từ tầm mắt của mình bên trong đào thoát. Thừa dịp cái này ngăn miệng, kia hái hoa tạc rất nhanh liền đã đi tới mặt khác một nơi nơi này cũng không chỗ thần kỳ, nhìn qua chỉ là một cái bình thường trại viện. trước cửa thậm chí không người thủ hộ. kia hái hoa tặc đẩy ra cửa sân liền muốn đi vào, kết quả một bước về sau, liền đứng thẳng bất động, phát khởi nốc. mặc dù bước chân hắn bình tĩnh bất động, nhưng mà trong chốc lát, liền gặp được trên đỉnh đầu hắn có trận trận khói trắng thúc đẩy sinh trưởng, hiển nhiên nội công vận chuyển đã đến cực hạn. tô mạch nhìn như có điều suy nghĩ thời điểm, liền nghe qua một bên nhỏ tư đồ thấp giọng nói ra. hắn chúng độc, mở cửa về sau, trên cửa giấu giếm độc dược. nhìn hắn sắc mặt cũng không biến hóa, xem chừng là gây ảo ảnh loại độc. ồ. Oh. Tô Mạch như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua bộ kia giáo chủ, phó giáo chủ sắc mặt lập tức trắng bệch. Bất quá Tô Mạch chỉ là nhìn nàng một cái, cũng đã thu hồi ánh mắt. Tiếp theo nhẹ giọng nói ra, có thể giải sao? Nhỏ Tư Đồ nhẹ gật đầu, vươn tay ra, nhưng lại nhũ nhữ mày rõ thổi không đúng. Tô đại ca, chúng ta chuyển sang nơi khác, qua bên kia. Được. Tô Mạch dẫn Nhỏ Tư Đồ cùng bộ kia giáo chủ đổi cái vị trí. Sau một khắc, liền nhìn thấy Nhỏ Tư Đồ tay háo nhẹ nhàng dương lên, một cỗ nội lực đưa ra. vô Thanh vô tức ở giữa liền gặp được kia hái hoa tặc thân hình thoát một cái, cũng đã lấy lại tinh thần. Ngắm nhìn một phía, kích linh linh dùng mình một cái. Sau đó vội vàng ở trên người đập, sau một lát nhẹ nhàng thở ra. Vậy mà không sao, thật là âm hiểm huyết liên giáo a. Thủ đoạn vụ về, lại sinh có tác dụng. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng không sợ trận tiếp theo mưa, để các ngươi những này âm hiểm thủ đoạn, tất cả đều hôi phi yên diệt. Miệng bên trong đều thì thầm một câu, lại là chân không dính đất liền hướng phía kia trong nội viện đi đến. Hắn túc hạ hoàn toàn không có âm thanh, có thể thấy được khinh công phi phàm. Đi vào trước cửa chưa từng đi vào, mà là bước chân một điểm, đến trên nóc nhà. Tiện tay mở ra một tầng mảnh ngói, sau đó từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ giấy dầu bao, miệng bên trong đều thì thầm đến mà không trả lễ thì không hay, chỉ là thứ này chân quý, các ngươi nhưng phải hảo hảo tiêu thụ. Sau khi nói xong, giun tay một cái, đem trong này thuốc mặt liền cho gắn đi vào. Trong phòng, nhất thời im mắng. Sau một lúc lâu về sau, lúc này mới có tiếng rên rỉ vang lên. tô mạch nhĩ lực kinh người, nghe được trong phòng có người thấp giọng nói ra. Tối nay vì sao như thế oi bức? Nếu không, đem áo ngoài trừ bỏ cũng tốt, nhưng mà lại qua một lát, phía trước nói chuyện nữ tử cắn răng nói. Vì sao oi bức cảm giác không chỉ chưa từng biến mất mảy may, ngược lại càng diễn càng liệt. Không tốt, chúng ta chỉ sợ chúng am toán một người khác sau khi nói xong liền nghe đến bịch một tiếng, tựa hồ có người té ngã trên đất. tới lúc này trên nóc nhà kia dừng tiểu nhị lúc này mới cười hắc hắc, xoay người rơi xuống đất, đẩy cửa đi vào. cái người nào là trong giáo tìm muội. hai cái hưu khí vô lực thanh âm vang lên, về sau mở miệng nói chuyện người kia thì tiếp tục nói ra. trong chúng ta am toán, ngươi phải cẩn thận, các không thể chủ quan. tối nay trong giáo tựa hồ lén lút trùng điệp. ngươi ngươi nhanh đi đem nơi đây sự tình bẩm báo. bẩm báo nói đến đây, rốt cuộc khó mà tự kiềm chế, ưm thanh âm vang lên, không khỏi nháo cái sắc mặt bở bừng liên nghe đến rừng tiểu nhị cười ha ha một tiếng hai vị không cần thiết vật công ta cái này cản khôn mây mưa tán đã là hảo dược cũng là độc dược chuyên đối giang hồ hiệp nữ trong các ngươi công vận chuyển càng nhanh nó phát tác cũng liền càng lợi hại nay lại mở miệng nói chuyện cũng không phải là nắm vuốt cuống họng giọng nữ chỉ đem đối diện hai cái huyết liên giáo nữ tử nghe nhẹ họng nhìn chân chối nam nam tử gây tậm là ngươi an toàn chúng ta ngươi mơ tưởng đạt được ta ta liền xem như bản thân kết thúc hai người một người một câu liền nghe đến kia rừng tiểu nhị quát tay áo hai vị tạm thời nghỉ ngơi một chút ta lâm người hành tẩu giang hồ Chưa hề trướng mắt các ngươi như vậy dòng chi tụ phấn. Bất quá, huyết liên giáo giáo chủ vẫn luôn tại cái này bách dạ hồ hạ bế quan, ta cũng sẽ không khách khí. Hai ở vào này hảo hảo tiêu thụ một phen, tại hạ đi đến liền tới. Nói đến về sau, trên khuôn mặt đã khó nhịn hèn mọn chi sắc. Chỉ nhìn đến phía trước hai nữ tử nghiến răng nghiến lợi, giãy giụa đứng dậy, muốn ngăn cản. Nhưng mà Dừng Tiểu Nhị tiện tay đẩy ra cánh tay của các nàng. Hai người bây giờ một thân võ công hoàn toàn không thể động đậy không nói, bị Dừng Tiểu Nhị đụng chỗ, chỉ cảm thấy vừa chua lại ngứa còn nói không hết ngữ tụ. Trong miệng càng là theo bản năng phát ra tà âm đợi chờ lấy lại tinh thần thời điểm kia rừng tiểu nhị đã đi tới nhà chính ngay phía trước quen thuộc mở ra cơ quan huyết liên lão mẫu tượng nặn lập tức rời một bên hiện ra một đầu địa đạo dương tiểu nhị liên tục xoa tay từng bước mà xuống hai nữ tử này lại thần trí đã nhanh muốn mê mang nhìn nhau một chút mặc dù không nghĩ lại cũng chỉ có thể hướng phía lẫn nhau tới gần chính quần áo nửa hở thời điểm đông nhiên lại có tiếng bước chân đi vào trước mặt hai người bối rối đi xem lần đầu tiên liền thấy được tô mẠch đối với hắn bên người nhỏ tư đồ cùng phó giáo chủ lại là làm như không thấy đồng thanh mở miệng tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng nam nhân Tô Mạch nhìn các nàng chúng thủ đoạn này, bây giờ thần trí mê thất rất là thê lương, không khỏi thở dài. Huyết Liên giáo làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội, chỉ là như vậy tiểu chết, quả thực cốt đủ. Tại hạ liền cho hai vị một trận thể diện, lại nói đến tận đây, bấm tay liền chút. Hai sợi kiếm khí đột nhiên mà lên, trực tiếp quán xuyên hai người thủ lĩnh. Hai cỗ thi thể bịch bịch ngã nhào trên mặt đất, không còn chút nào nữa động tĩnh. Nhìn một chút vậy thì thật là tốt khép lại cơ quan cửa vào, Tô Mạch vung tay lên, đem hai cỗ thi thể quét vào trong đó. Sau đó mới mang theo nhỏ tư đồ cùng bộ kia giáo chủ tiến vào mật đạo. Dương Tiểu Nhị bây giờ đã không thấy tung tích. Tô mạch lôi kéo nhỏ từ đồ tay, để bộ kia giáo chủ đẳng trước dẫn đường. Phó giáo chủ hai chân huyện đạo được giải mở, muốn chạy vẫn như cũng là trốn không thoát, chỉ có thể thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường. Mà lúc này cước bộ của nàng cũng có chút vội vàng. Mặc dù tự tin giáo chủ tất nhiên sẽ không bị kia hạng giá áo túi cơm trở xuống ba lạm thủ loạn hại. Nhưng là, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Một khi để người kia thành sự tình, dù chỉ là hơi khi bạc, việc này lan truyền ra ngoài, coi như huyết liên giáo không có bị sau lưng cái này như quỷ giống như ma đồng dạng đại cao thủ tiêu diệt, cũng không có mặt mũi đặt chân ở trên giang hồ là thật là quá mất mặt, mà lại lần này làm nên bối phận, vì chuyện này lại còn 5 giả nữ trang gia nhập huyết liên giáo, từ đó thăm dò rõ ràng nhiều bí mật như vậy, thậm chí liền tiến vào bách giả hồ dưới loại này bí ẩn bên trong bí ẩn đệ tử tầm thường hoàn toàn không biết sự tình, hắn cũng đã biết, nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, quả giải độc thật mẹ nó dùng tốt lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể lao luật vét vét dễ uổng xe đủ, con thật có thể nói là là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ai biết hắn có phải hay không còn có thủ đoạn gì nữa, chờ lấy dùng tại giáo chủ trên thân. Ý niệm như vậy ra thân, để phó giáo chủ cảm thấy. Tô Mạch nói không chừng đều không phải là huyết liên giáo đại kiếp, nhưng là cái này dừng tiểu nhị, tuyệt đối là. Lúc này bước chân bội vàng, nhanh chóng hướng phía trước. Tô Mạch cùng nhỏ tư đồ hai cái ở phía sau đi theo, nhỏ tư đồ thì là từ trong ngực lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng bên trong. Đối với những ngày hạ lưu, nàng tự nhiên cũng là hận đấu xương. Cực nhạc thiên cung cho nàng hạ tiểu lâu nhất giả gió, đến nay nghĩ đến đều để nàng mồ hôi lạnh không thôi. Không dám tưởng tượng, nếu như chưa từng nhìn thấy Tô Mạch mình sẽ tao ngộ cái gì nhưng là cũng chính bởi vì vậy mới có thể nhận rõ bản thân một trái tim tất cả đều dắt tại tô mạch trên thân liên phương diện này mà nói lại có chút cảm kích chỉ là nàng cảm kích là có thể gặp được tô mạch mà tuyệt không phải cho nàng hạ độc cực nhạc thiên cung lúc này một hạt đan dược vào bụng về sau lại cho tô mạch một hạt thậm chí gọi lại bộ kia giáo chủ để nàng cũng ăn một hạt tô mạch nhìn nàng đấu trí phá lệ cao không khỏi có chút buồn cười nhẹ nhàng giữ nàng lại tay để nàng an tâm tại pho giáo chủ dẫn dắt phía dưới một nhóm ba người rất nhanh cũng đã xâm nhập địa động này chỗ sâu Nơi này tất cả đều là người vì sửa chữa vết tích. Là có người ngạnh sinh sinh tại đáy hồ này hạ mở ra một chỗ không gian. Bên trong một đường hướng xuống, càng hướng xuống càng là âm u. Tiếp tục đi về phía trước không biết bao lâu, đột nhiên có tiếng bước chân vụn vặt văng lên. Ngẩng đầu thấy, liền gặp được một đám xanh sao vàng vọt, ẩn hiện tái nhật chi sắc nữ tử áo trắng, từ bên trong hang núi này xông ra ngoài đi. Song Vương vừa thấy mặt, cầm đầu một cái cầm kiếm nữ tử, lúc này gầm thét một tiếng. Ác tặc, nhận lấy cái chết. Trường kiếm vụ vụ, thẳng đến bộ kia giáo chủ. Phó giáo chủ bây giờ võ công bị chế, mắt thấy Trường Kiếm đến, cho dù biết nên như thế nào cản, như thế nào phá, trong lòng càng là trong nháy mắt cấp ra bảy tám chục loại phản chế chi pháp, nhưng lại cứ một cái cũng không dùng được. đang muốn nhắm mắt cho chết, liền nhìn thấy hai đầu ngón tay giáp tại kiếm kia lưới đao phía trên, theo sát lấy con ngón đúng ra, đinh một tiếng vang, Trường Kiếm lập tức lại ra, một cỗ đại lực lôi kéo phía dưới, nữ tử kia bước chân phủ phiếm, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch trong con ngươi tất cả đều là vẻ kiêu rẻ. Lúc này cắn răng một cái, bọn tỷ muội cùng tiến lên, liều mạng với bọn hắn sau lưng một đám thể hư mệt mọi nữ tử liếc nhau cắn răng liền muốn đồng loạt ra tay tô mạch vội vàng vươn tay ra khoan đã tại hạ cũng không phải là huyết liên giáo người tới đây là vì cứu người ta tin ngươi chuyện ma quỷ phía trước xuất kiếm nữ tử kia giận dữ ngươi nếu không phải cùng huyết liên giáo cùng một ruột há có thể cùng với các nàng phó giáo chủ cùng nhau đi tới hiện nay mơ tưởng lừa gạt chúng ta mặc dù phó giáo chủ hiện tại làm chính là bình thường nha hoàn cách cẩn mặc, nhưng là dung mạo lại bị những cô gái này nướng kỹ một chút liền cái nhận ra thân phận cô nương chớ có xuất ruột tô mạch đành phải nói ra cái này phó giáo chủ là bị ta bắt cóc mà đến, sung làm dẫn đường người. nếu không phải là nàng, ta chỉ sợ khó mà tìm tới nơi lấy chỗ. một bang nữ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt càng là không tin. liền nghe đến một người nói ra, cái này huyết liên giáo phó giáo chủ võ công phi phàm, người này dựa vào cái gì có thể bắt được? bất quá nhìn bộ kia giáo chủ bộ dáng, giống như đúng là có chút cổ quái. nàng nhìn thấy chúng ta đào thoát, vậy mà không nghĩ lập tức xuất thủ cầm xuống. a, lời này của ngươi nói rất hay có đạo lý, tỷ tỷ quả nhiên thông minh. kia chẳng lẽ nói người này nói tới, là nói thật? một đám nữ nhân nhất thời liều diễu, tô mạch nghe không kiên nhẫn, chỉ là các mày, chư vị nếu là muốn đi, tại hạ tuyệt không ngăn trở, tại hạ này đến chỉ là vì cứu người. Không biết chư vị nhưng nhận biết kia lộng nguyệt sơn trang đại tiểu thư phương hồng anh, nàng bây giờ nhưng tại nơi đây. Lời vừa nói ra, lúc trước xuất kiếm nữ tử kia giận tí mặt, ngươi quả nhiên là cái lừa gạt, ta chưa từng nhận biết ngươi, ngươi làm sao lại tới cứu ta? Tô mạch bật ngơ, nhịn không được nhìn nhỏ tư đồ một chút, nhỏ tư đồ cũng là dở khóc dở cười, vị cô nương này chớ có xuất ruột, ngươi chính là lộng nguyệt sơn trang đại tiểu thư, vậy ngươi nhưng biết phương Kiệt. các ngươi nhận biết đệ đệ ta. Phương Hồng Anh nghe đến đó, trên mặt biểu lộ lúc này mới hòa hoãn không ít. Nhìn một chút tô Mạch, lại nhìn một chút nhỏ tư đồ, cuối cùng rơi xuống bộ kia giáo chủ trên thân. Phương Hồng Anh cao mày, cũng không đúng. đệ đệ ta ta biết, tay chói gà không chặt, có thể bị con quốc già khóc. Hắn có bản lĩnh gì có thể làm cho các ngươi vì hắn bước lên nguy hiểm như vậy? Các ngươi sẽ không phải là lừa gạt ta. À? Xin hỏi cô đương, bây giờ lại có cái gì đáng đến tại hạ lửa gạt chỗ? Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, từ sau lưng lấy ra một thanh đoạn đao tới. Ngươi nếu là Phương Hồng Anh, vậy ngươi hẳn là nhận ra cây đao này. Đây là. Phương Hồng Anh thuận tay tiếp nhận hốc mắt lập tức liền đỏ lên. đây là nhỏ kiệt vật tùy thân, làm sao lại tại trong tay của ngươi? việc này nói rất dài dòng. tô mạch lông mày cau lại. phương hồng anh nghe vậy cũng là gật đầu. tốt, đã các ngươi có thể cầm tới cây đao này, vô luận như thế nào, ta tạm thời tin ngươi. vậy chúng ta bây giờ rời khỏi nơi này trước lại nói. tô mạch lắc đầu. nếu như ta là chư vị, này lại liền tuyệt sẽ không tùy tiện rời đi. buổi tối hôm nay huyết liên giáo bên trong đại loạn, tạm thời không thể chú ý ở đây. mà ta ngoại trừ phương cô nương bên ngoài, còn có một người một cứu. Mặt khác, còn có chút sự tình muốn đi tìm kêu huyết liên giáo chủ hỏi một chút. Chư vị nếu là quả thật tin tưởng lời của ta, không bằng ngay ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi, đợi chờ ta làm xong việc, liền dẫn mọi người cùng nhau giết ra ngoài như thế nào. Cái này, Phương Hồng anh cao mày, quay đầu nhìn một chút những người khác. Đám này cô nương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng có người thở dài. Hồng anh tỷ, chúng ta liền xem như từ nơi này ra ngoài, có thể giết ra cái này huyết liên giáo sao? Vấn đề này hỏi ra lời một cái mắt, tất cả mọi người trầm mặc. Các nàng bị nuôi dưỡng ở nơi này, không có việc gì liền lấy máu, rốt đã huyết liên. Bây giờ mặc dù giải thoát, nhưng cũng tay chân bất lực. Hung chi, võ học chi đạo như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Các nàng thời gian rất lâu chưa từng luyện võ, một thân bản sự đã sớm không lớn bằng lúc trước. Thậm chí, các nàng ở trong còn có người căn bản liền sẽ không võ công. Bằng các nàng dạng này trạng thái, cứng rắn muốn sống, kia là một con đường chết. Chỉ là tiếp tục lưu lại nơi này cũng là vừa chết, mọi người bây giờ chỉ là muốn liệu một hơi. Nhưng là cái này hiện thực đặt ở trước mắt, trong nháy mắt để đám người riêng phần mình trầm mặt Cuối cùng Phương Hồng Anh nhìn Tô Mạch một chút, người còn muốn cứu ai? Có một cô nương, gọi Yên Viên tiểu phiến." Tô Mạch ánh mắt tại những người này trên thân từng cái đảo qua, phát hiện mình cũng không biết cái nào là Hiên Viên tiểu phiến. Nàng thân là thiên Tâm Tông thánh nữ, xưa nay không lấy chân diện mục gặp người. Mang tính tiêu chí lụa trắng che mặt, chỗ nào có thể phân rõ ràng? Hiên Viên tiểu phiến. Vị kia từ Đông Hoang mà đến cô nương. Phương Hồng Anh thì là trong nháy mắt liền đã biết Tô Mạch nói tới ai. Tô Mạch lập tức đại hỉ. Phương cô nương ngươi biết? Ta xác thực biết, nàng đêm nay bị Huyết Liên giáo yêu nhân mang đi, hẳn là đi huyết trì. Phương Hồng Anh nói đến đây, có chút hổ thẹn. Nhóm vào xem lấy mình chúng sát, muốn đi liệu cái thông quái nhưng lại chưa nghĩ đến đi giải cứu hiên viên tiểu phiến. Tô Mạch ngược lại là không có nghĩ tới phương diện này, ngược lại là thật to nhẹ nhàng thở ra. Như thế liền tốt. Chư vị cô nương nếu là nguyện ý có thể ở chỗ này chờ khoảng đợi, tại hạ đi đến liền về. Nhỏ tư đồ thì vội vàng lấy ra một bình đan dược, giao cho Phương Hồng Anh. Trong này là Lịch khí bổ huyết thánh phẩm, trong bình đựng không ít, hạt tròn nhỏ bé, có thể phân cho mọi người. Sau khi nói xong cùng sau lưng Tô Mạch, Phương Hồng Anh xem bọn hắn đi nói liền đi, giẫm chân một cái, đem bình thuốc giao cho bên người một cô nương. Ta cùng các ngươi cùng đi. Tô Mạch gặp điểm này một chút đầu tiếp tục để kia huyết liên giáo phó giáo chủ đằng trước dẫn đường ba người liền cùng sau lưng nàng trong lúc hành động tô mạch thuận miệng hỏi các nàng chuyện này rốt cuộc là như thế nào mới biết được nguyên bản cái này bách dạ hồ hạ cũng là có kêu huyết liên giáo đệ tử trông giữ các nàng bất quá mới một lát trước đó tới một người mặc huyết liên giáo đệ tử phục sức người đem những người này tất cả đều cho chế trụ sau đó đưa các nàng thả lúc ấy cũng không nhiều lời chỉ nói là nàng là tới cứu người tô mạch nghe được không còn gì để nói dương tiểu nhị quả nhiên là vì mình mục đích hao phí tâm cơ thả bách dạ Hồ hạ người tự nhiên là vì tiến một bước kéo dài thời gian đợi chờ huyết liên giáo người thu thập sơ tặc cứu được lửa một lần nữa đem những cô gái này bắt lấy hắn bên này cũng sớm đã xong việc đương nhiên kết quả hoặc là hắn đạt được cước muốn hoặc là chính là hắn chết tại kia huyết chỉ bên trong mà khi tô mạch một đoàn người đi vào huyết trì trước mặt thời điểm liền phát hiện người này hơn phân nửa là khó mà đạt được cước muốn một đâm huyết chỉ ngay tại gian phòng chính giữa mặt đất khắp nơi đều là vết máu huyết trì bên trong máu tươi như sôi không ngừng bốc hơi trong ao có một cây thần lan tràn huyết bên trong to lớn hoa bao nghiêng nghiêng đứng sướng sướng cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được ở trong coi là thật có trái tim nổi trống thanh âm, theo động tĩnh này hoa bao nâng lên hạ xuống, tựa như hô hấp. huyết trì ngay phía trước, đang có một người đưa lưng về phía tô mạch bọn người, quanh chân ngồi xuống. nàng một thân huyết y ngược lại là nhìn không ra bộ dáng, chỉ là tư thái thong dong, lại hướng lên nhìn, liền gặp được có một người bị đính tại gian phòng trên đỉnh, trường kiếm xuyên qua hai tay của hắn hai chân, miễn cưỡng đem nó cố định, thân thể lại theo lưới kiếm chính một chút xíu đi xuống. mũi xuống một phần, trong miệng của hắn cũng không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi dọc theo chuôi kiếm, tích tích đắp đắp rơi xuống cũng không chờ cái này, máu tươi rơi vào huyết trì bên trong, ngồi tại huyết trì trước đó nữ tử kia cũng đã phất tay áo, đem nó quét ra. Cái gì đục ngầu huyết dịch, cũng dám mỗ ta huyết liên. Tô Mạch ánh mắt tại tuần này bị quét qua, không khỏi cao mày. Hiên Viên tiểu phiến người đâu? Chương 628, giáo chủ, vẫn là vật chữ. Phương Hồng Anh nói Hiên Viên tiểu phiến hẳn là bị dẫn tới huyết trì, nhưng mà huyết trì trước đó cũng không nhìn thấy Hiên Viên tiểu phiến thân ảnh. Tô Mạch nhìn nàng một cái, Phương Hồng Anh cũng là khẽ lắc đầu. Lẽ phải tới nói, mỗi khi có tỷ muội bị người mang đi, đều là được đưa tới huyết trì này trước đó máu vì cái gì hiên viên tiểu phiến không ở nơi này trong lòng cung của nàng có chút hoang mang. mà lúc này ngồi tại huyết chỉ trước mặt nữ tử kia đã quay đầu trở lại đến nhìn về phía tô mạch một nhóm chỉ là như cũ chưa từng lộ ra nàng bộ mặt thật trên mặt của nàng mang theo một cái mặt nạ màu vàng mặt nạ chỗ mi tâm tuyên khắc một đóa hoa sen màu máu sợi rễ lan tràn trải rộng cả trung mặt nạ nhìn qua hơi có vẻ dữ tợn nàng ánh mắt phức tạp nhìn phó giáo chủ một chút sau đó chuyển hướng tô mạch thanh âm băng lãnh ngươi cũng là dâm tặc tô mạch quét trên vách động người kia một chút bị cười ngươi chính là huyết liên giáo giáo chủ bản tọa chính là huyết liên giáo giáo chủ lạnh giọng nói ra hoang dâm vô sỉ hạng người cũng dám nhập ta huyết liên giáo thánh kết chỗ đơn giản gan to bằng trời không biết sống chết các ngươi cái này ô cho huyết dịch càng không xứng nhập ta hao sen vì lao mẫu phùng máu chỉ xứng bị chặt thành thịt nát cho chó ăn nàng lại nói đến tận đây nhìn phó giáo chủ một chút về phần ngươi cấu kết ngoại địch tiết lộ ta giáo cơ mật sau khi chết đã không có tư cách tiến vào hoa sen thế giới giáo chủ phó giáo chủ nghe nói như thế về sau vội vàng nói người này lấy đau nhức người trải qua tướng mang ta cũng là bị buộc bất đắc Hắn không phải dâm Tặc, hắn là Nam Hải Chí Tôn a. Đau nhức người trải qua, người giáo chủ kia ánh mắt đột nhiên biến hóa, trong miệng thì càng là âm lãnh mấy phần. Lại là ngươi? Nói cái gì tại Nam Hải thành lập Nam Hải Tiêu Minh, ngươi lai, ngươi cũng sớm đã đích thân đến Tây Châu. Phương Hồng anh nghe đến đó, lại là có chút mê mang. Nam Hải Chí Tôn lại là cái nào? Nam Hải rộng lớn, tam đại thế lực như mặt trời ban trưa, cho dù nàng chỗ sâu Tây Châu, cũng có chỗ nghe thấy, lại có người nào dám tự xưng Chí Tôn. Tô Mạch gặp này mỉm cười, nếu biết là ta, còn không thúc thủ chịu chói Ha ha ha. Giáo chủ cười lạnh liên tục. Huyết liên lão mẫu, thần thông quảng đại, không nói đến ngươi cái này khu khu Nam Hải chí tôn, dù cho là thiên hạ chí tôn, tại lão mẫu trước mặt cũng phải cùng kính có thừa. Nếu là tâm ý chân thành, nói không chừng còn có cơ hội để lão mẫu phát hạ từ bi, thiên nhân đỡ đỉnh, thụ đến trường sinh pháp. Về phần ngươi, bất quá một giới nhân gian cao thủ, lại có cái gì tư cách để bản tọa túi đầu? Người tới, nói đến lúc sau lại là một tiếng gào to, liền thấy bóng người đông đảo từ hai bên sơn động bên ngoài tràn vào trong đó, tất cả đều là thân mang huyết y huyết liên giáo đệ tử, Trần thế chọt người như ma, yêu ma quỷ quái cũng thành vật lão mẫu truyền ta thiên tiên pháp, chạm yêu trừ ma độ đại la. Những này huyết liên giáo đệ tử xuất hiện một sát na, cũng đã trong miệng không tuyệt vọng tụng. Thanh âm dùng nội lực thúc đẩy sinh trưởng, kiêm thả dựa theo một loại cổ quái vận luật mà lên, truyền vào trong óc, không khỏi làm người khó mà tự kiềm chế. Tựa như lâm vào vô tận trong ảo cảnh, lại là muốn so lúc trước phó giáo chủ thi triển thủ đoạn càng cao minh hơn hơn nhiều. Tô Mạch tạm thời không ngại, cái thứ nhất xảy ra vấn đề, lại là bộ kia giáo chủ. Nàng thần trí ngơ ngơ ngắc ngắc, gật gù ý. Đống nhiên bịch một tiếng trên mặt đất, hung hăng trên mặt đất đầu. Một cái đầu đập xuống dưới, chính là máu tươi vẩy ra. Trong miệng càng là tự lẩm bẩm. đau nhấc người trải qua mặc dù đau thấu tim gan, tựa như lâm vào thập bắt trọng luyện ngục bên trong. Thế nhưng là, ta nhược tâm kiên ý thành, lẽ ra không nên vì thế khổ sở. Bây giờ dẫn ngoại địch nhập huyết liên giao, ta nghiệp chướng nặng nề, còn xin lão mỗ giáng tội. còn xin lão mỗ giáng tội. Mặc dù nói là mời lão mỗ giáng tội, nhưng mà hai cái đầu đập xuống dưới, đầu liền đã lõm vào một mảnh lớn. Máu tươi theo gương mặt chảy xuôi trên mặt đất, thân hình đều nhanh muốn bất lực chèo trống nhưng vẫn là đã dùng hết toàn lực đập hạ cái thứ ba đầu. Lần này thật là lớn lực đạo, nàng bị Tô Mạch Định chủ quanh thân huyền đạo, lẽ ra không nên có khí lực như vậy nhưng là tại cái này ma âm phía dưới quả thực là bạo phát ra tất cả tiềm lực đến mức toàn bộ hốc vỡ toang phơi thây tại chỗ đường đường huyết liên giáo phó giáo chủ vậy mà chết bởi đồng môn chi thủ phương hồng anh thì là nghiến răng nghiến lợi rút kiếm nơi tay tứ phương mà mịt, lệ rơi đẩy mặt ta sai rồi ta sai rồi ta không nên không tin huyết liên lão mẫu lão mẫu mới là phổ độ trần thế duy nhất chân thần nếu là ta sớm ngày phản theo khuyên đủ phụ mẫu lộng nguyệt sơn trang làm sao đến mức luân lạc tới như thế hạ chàng bây giờ bị đánh nhập yêu ma đạo cũng là gieo gió gặp bão ta nguyện ý bằng vào ta máu tươi rửa sạch tội nghiệt, chỉ mong lấy sau khi chết có thể bước vào hoa sen thế giới, đạt được vinh thế an bình. Nói đến chỗ này, dơ kiếm tại trước, liền muốn một kiếm lao cổ của mình. Nhưng lại tại lúc này, cánh tay nàng lập tức cứng đờ, một kiếm này lại là chạm không đi xuống. Tô Mạch một tay cầm nhỏ tư đồ tay, đồng thời mở lời vừa quát, hảo thủ đoạn, hắn lấy Bích Hải Triều Sinh Tâm Pháp, nói ra ba chữ này. Mặc dù không có lấy mặc xương địch thổi phồng lên như vậy nguyên diệu, nhưng thắng ở nội lực hùng hậu, khiến người tỉnh ngộ. Ba chữ rơi xuống tựa như thể hồ có đỉnh, trong nháy mắt liền để Phương Hồng Anh tỉnh táo lại. mắt thấy trước mặt kiếm, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Nhất thời không quan sát phía dưới, suýt nữa tự sát tại người trước. Cũng là đến lúc này, nàng mới xem Như Triệt để tin tưởng, Tô Mạch cùng nhỏ tư đồn là tới cứu người. Cái này cũng không trách nàng trong lòng cẩn thận. Lục Nguyệt Sơn trang một đêm bị diệt, chính nàng bị bắt tới xem Như gia súc, ngôi nhốt nửa năm lâu. Như cũ có thể lo liệu bản tâm, đã không dễ. Tính tình há có thể không có biến hóa chút nào. Tự nhiên là cực kỳ thận trọng. Mà ngay tại lúc đó, quanh mình huyết liên giáo đệ tử, bị Tô Mạch phá ma âm, từng cái miệng phun máu tươi, lảo đảo lùi lại. Chỉ là sau một khắc, đám này nữ nhân liền đối với xem một chút, hoàn toàn không do dự, mũi chân bay điểm quay chung quanh tại Tô Mạch ba người chung quanh. Thể nội nội tức nhất chuyển, trong chốc lát quanh thân phát ra phanh phanh nổ vàng, máu tươi quần cuộn mà rơi. Cuối cùng đưa tay tại mình huyết bách hội bên trên khẽ chụp, huyết dịch lập tức tựa như suối phun dâng lên. Rõ ràng là huyết liên lớn pháp. Cùng lúc trước trong khách sạn thi triển cái này, huyết liên lớn pháp huyết liên giáo chúng khác biệt, đám này nữ tử tu vi rõ ràng càng thêm thâm hậu. Không cần ở trên người các nơi huyết đạo đập, cũng đã có thể phá huyết vật công. Khí huyết nhờ vào đó ngưng tụ tại đỉnh, liên tiếp không ngừng, quanh thân dục huyết, đồng thời phát ra một tiếng rống. Thân hình biến hóa, quay chung quanh Tô Mạch ba người mãnh công. Tô mạch lông mày nhẹ nhàng dâng lên, tâm niệm vừa động ở giữa, những cô gái này quanh thân huyết dịch lập tức bị hắn chu lưu thủy kính dẫn động. Bất quá trong ném mắt cũng đã tại ba người chúng quanh tạo thành một tầng cương khí kim màu đỏ ngòm vòng bảo hộ. Cái này vẫn chưa xong, dư thừa máu tươi còn có thể ngưng tụ thành kiếm, lại lấy cửu âm huyền băng sắc ngưng kết thành băng. Từng thanh từng thanh trường kiếm màu đỏ ngòm khoái động tứ phương. Những này huyết liên giáo đệ tử vừa mới vọt tới trước mặt, liền bị này huyết sắc trường kiếm đánh lui. Chỉ bất quá đám người này thủ đoạn cũng đúng là không hề tầm thường, các nàng lấy tự mình hại mình thân thể làm đại giá. Thi triển huyết liên lớn pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được kim cương bất hoại, bách độc bất sâm, lực lớn vô cùng trở phi phạm chi năng. Chỉ cần huyết dịch không khô, chính là thần lực không thôi. Nếu là đối phó người bên ngoài, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Đáng tiếc, các nàng đối mặt chính là tô mạch. Càng chết là, tô mạch thi triển chu lưu thủy kình, là thật là khắc tinh của các nàng. Đến mức lúc đầu để cho mình năng lực đại tăng huyết liên lớn pháp, quả thực là bị tô mạch dẫn cho mình dùng. Nhưng dù là như thế, tô mạch lấy vô tướng thiên cương kiếm xuất thủ liền xem như đem những người này đánh tứ chi vặn bẹo phản cung cũng chỉ là có thể đánh lui lại không cách nào chí tử phía sau lại nghĩ lấy Chu Lưu Thủy Kình dẫn đi các nàng trên dưới quanh người tất cả máu tươi nhưng lại bị huyết liên lớn pháp bảo vệ có thể bị tô mạch cướp đi hơn phân nửa còn lại lại là vững chắc tự thân vô luận như thế nào cũng vô pháp cầm đi tô mạch gặp này cũng không thèm để ý chó cùng rất dẩu nói cho cùng cũng bất quá là sau cùng điên cuồng mà thôi mà lại huyết dịch mà thôi nơi này vừa vẫn còn nhiều hắn đơn trưởng tìm đòi, liền thấy huyết chỉ bên trong huyết dịch lăn lộn không đớt. giáo chủ một mực tha lật một bên chớm mắt nhìn xem tô mạch dẫn máu dùng riêng, ngưng tụ cơ khí, hóa huyết làm kiếm thủ đoạn. bây giờ lại nhìn tô mạch lần này cử động, làm sao không biết hắn muốn làm gì? lúc này gầm thét một tiếng, ngươi mơ tưởng! nàng thân hình khẽ động, đã nhảy vào trong trận, hai tay hợp lại, trong tay một thấn, chỉ ảnh tung bay, tầng tầng kiếm khí trùng trùng điệp điệp mà lên, đầu ngón tay ba tốc đột nhiên hiện ra một cái hoa sen màu máu. theo nàng đầu ngón tay một điểm, một sợi kiếm khí màu đỏ đung nhiên phá không mà đi, thẳng đến tô mạch Mỹ tâm. tùng, tô mạch lông mày có chút ngang lại, tâm niệm vừa động, lấy huyết liên giáo đệ tử viết dịch ngưng tụ mà thành trường kiếm lập tức cùng kiếm khí kia rào sát tại một chỗ, chỉ một thoáng, kiếm khí tung hoành bát phương. Tại vách động bốn phía, cùng ở đây huyết liên giáo đệ tử trên thân lưu lại dấu vết thâm sâu. Vách động bốn phía tạm thời thì cũng thôi đi, rơi vào huyết liên giáo đông đảo đệ tử trên người những này vết kiếm sẽ mở ra thịt, nhưng không thấy một giọt máu tươi chảy xuôi ra. Mà hành động của các nàng cũng chưa từng có mảy may bị ngăn trở. Đoạn mấu chốt này về sau, tô mạch lại là cao mày, không biết suy nghĩ thứ gì. Giáo chủ thủ đoạn lại cũng không buông nàng đã dung nhập trong trận pháp, hai tay làm ấn, thi triển huyền công, liền nhìn thấy bảy trận những này huyết liên giáo đệ tử từng cái sắc mặt đỏ thắm như máu. Thi triển huyết liên lớn pháp tự mình hại mình hình thể chỗ, không ngừng có huyết khí tuôn ra, ẩn ẩn hình thành huyết sắc mờ mịn, trải rộng tại trận pháp ở giữa. Huyết liên giáo giáo chủ phun ra nuốt vào những này nhân luân chi khí, quanh thân khí cơ không ở sôi trào. Cùng một thời gian, phía sau phía trên ao máu huyết sắc hoa trong bọc cũng có huyết sắc lưu chuyển, cả hai hô ứng lẫn nhau. liên nghe được huyết liên giáo giáo chủ trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, cất bước hướng về phía trước, bộ bộ sinh liên, lấy tay làm liên hoa ấn, ấn bên trong lôi cuốn thuần âm chi lực, tại quần quần trong huyết quang, thẳng đến tô mạch mà tới. Tô mạch sắc mặt của quái, có chút nhíu mày thời khắc, nghiêm động ở giữa, quên mình huyết kiếm lập tức lượn vòng mà tới. Động nhiên cùng kia huyết liên giáo giáo chủ Liên Hoa ấn vừa chạm vào. Dễ dàng sụp đổ lại là Tô mạch huyết kiếm. Từng cái bắn bay, tứ tán bốn đầu, hoặc là nghiêng cắm mặt đất, hoặc là cắm ở vách động trung quanh, còn có suýt nữa rơi vào huyết liên giáo những đệ tử này trên thân. Lại bị các nàng ngang ngược đẩy ra, ngã xuống đất. Một kích đánh lui Tô mạch huyết kiếm về sau, huyết liên giáo giáo chủ bước ra một bước, huyết liên tự sinh, thân hình đột nhiên liền đã đến Tô mạch trước mặt. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách cấp, quả giải độc. Thật mẹ nó rung tốt, lái xe Trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể lao luật vút vút vút. Dệ gu of the sedu. Con. Liên hoa ấn tái thời. Thẳng đến Tô Mạch vô tướng thiên cương ong long ngoọng. Hai cỗ nội lực tại cương khí ở giữa giao phòng, không ngừng kích động. Tô Mạch đứng chắp tay, nhìn xem huyết liên giáo giáo chủ lấy liên hoa ấn, một chút xíu đem vô tướng thiên cương đánh bên trong lõm. Ở trong huyết dịch sôi trào, tại đụng chạm tại bàn tay nàng thời điểm, cũng thuận thế bị cắt đoạn. Huyết liên giáo vốn là lấy huyết liên làm tiền một thân võ công tự nhiên cùng huyết dịch ưu tư tương quan. Tô Mạch dẫn cùng nói là máu, không bằng nói là nước dung nhập vô tướng thiên cương bên trong vô tướng thủy giáp, bị người cướp đi, cũng là không tính kỳ lạ. Nhưng mà đến lúc này, Huyết Liên giáo giáo chủ còn muốn tiến lên trước một bước, đã là muôn bản khó khăn. Trong tay nàng liên hoa ấn, mỗi tiến về phía trước một bước đều rất giống rời núi. Một chút xíu thôi động, lòng bàn tay, đỉnh đầu, đều có huyết sắc nổi lên. Quanh mình Huyết Liên giáo đệ tử, càng là tự thân huyết sắc tuôn ra, từ đỉnh đầu huyết bách hội bên trong tản mắt ra. Tạo thành tầng tầng mở mịt, trong lúc nhất thời, quanh mình chi địa, vậy mà chiếu tựa như ảo mộng. Theo Huyết Liên giáo chủ trong miệng khí tức phun ra nuốt vào, cái này mở mịt vào miệng mũi, một thân công lực lại lần nữa tăng vọt. Nàng đột nhiên vừa thu lại tay, hai ngón tay hợp lại, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm đua tiếng mà lên. Uy lực của nó cùng lúc trước căn bản không thể so sánh nổi. Tô Mạch mắt thấy ở đây, lại là thở dài, tâm niệm vừa động ở giữa, thu vô tướng tiên cương kiếm. Bấm tay một điểm, ông một tiếng. Hai đạo kiếm khí lập tức giữa không chung chạm nhau. Tô Mạch thân hình bất động, huyết liên giáo giáo chủ lại là quanh thân chấn động, tựa như lôi phệ. Mạnh nhưng xoay người hạ lạc, hai tay liên động, từng đạo huyết sắc kiếm khí từ bốn mặt mà đến, thẳng đến Tô Mạch. Tô Mạch tiện tay phá chiêu, trên mặt biểu lộ cùng nói là ngưng trọng, không bằng nói là khó xử. Ánh mắt ngẫu nhiên tại trận pháp ở giữa Du Đảng, nhưng lại nhìn không ra trận này mánh khỏe. Dưới chân hắn bộ pháp tại một vương na nazi, huyết liên giáo chủ thì là lấy trong giáo đệ tử vì cái cọc, thân hình dựa vào trận pháp, xa hơn đánh xa, kiềm chế Tô Mạch. Bất quá trong nháy mắt, cả hai giao thủ đã không dưới 5 hơn 10 triệu. Nhỏ tư đồ cùng Phương Hửm Anh, nguyên bản bị Tô Mạch che chở tại vô tướng thiên cương phía dưới. Vậy mà lúc này giờ phút này, Tô Mạch tự hồ không dành quan tâm chuyện khác, cũng chỉ có thể liên thủ ứng đối quanh mình huyết liên giáo đệ tử. Những này huyết liên giáo đệ tử, dù sao không phải huyết liên giáo giáo chủ bối cảnh tấm, đồng dạng cũng là cao thủ. Huyết liên giáo đệ tử môn này trận pháp, tên là Huyết liên đại trận. Lấy hoa sen kết cấu mà sinh, không bàn mà hợp kỳ môn độn giáp lý lẽ. Nếu là không rõ cứu lý, ứng đối cực kỳ khó khăn. Lại thêm những này đối thủ, từng cái kim cương bất hoại, bách độc bất xâm, nhỏ tư đồ một thân độc công bản sự, liền tạm thời không có đất dụng võ. Cũng may nàng từ tiểu học liền nhiều. Các lộ trận pháp đều có đọc lướt qua, bất quá trong chốc lát, liền đã thăm dò rõ, rõ ràng trận pháp này huyền cơ. Lúc này cùng Phương Hồng Anh cùng một chỗ tìm khe hở ứng đối. Tương đối khó giải quyết chỗ ở chỗ, huyết liên giáo đám này đệ tử, lấy huyết liên lớn pháp vì bằng, từng cái lực lớn vô cùng thủ đoạn là thật là lợi hại. Phương Hồng Anh thân thể suy yếu, mặc dù ăn vào nhỏ Tư đồ tỉ mỉ chế biến đan dược, nhưng mà này lại công phu cũng không có khả năng phục hồi nguyên như cũ. Mấy lần gặp nạn đều bị nhỏ Tư đồ cứu giúp, trong lòng rất là băn khoăn. Mà nhỏ Tư đồ từ Nam Hải vậy sẽ bắt đầu tu luyện Di Huyền Thần Công, một thân nội công tu vi đã sớm không phải Nam Hải vậy sẽ có thể so sánh. Nơi này ở giữa muốn giết địch có lẽ không đủ, nhưng là tự vệ lại là dư xài. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía tô mạch cùng Tiêu Huyết Liên giáo giáo chủ, lại là cao mày. Nàng bây giờ cũng là kiến thức rộng rãi cũng không tiếp tục là năm đó kia vừa hạ huyền hồ đến lúc, không dành thế sự tiểu cô nương. Được chứng kiến cái này trên giang hồ các loại cổ quái thủ đoạn, tự nhiên cũng minh bạch, bây giờ cái này huyết liên giáo giáo chủ, kỳ thực là lấy những này huyết liên giáo đệ tử trận pháp làm căn cơ, cưỡng ép tăng lên nội lực, khí cơ cùng trận pháp, cùng những này huyết liên giáo đệ tử ngưng làm một thể, như thế mới miễn cưỡng có thể cùng Tô Mạch giao thủ. Chỉ là, bằng vào Tô Mạch võ công, muốn đánh chết các nàng, không nên kéo dài như vậy thời gian dài mới đúng. Chẳng lẽ, là có chỗ cố kỵ. Tâm niệm đến đây, liền nghe được Tô Mạch thanh âm từ vang lên bên ngoài. Có thể nhìn ra trận pháp này hư thực. Thanh âm này lọt vào tai, nhỏ tư đồ tinh thần đột nhiên chấn động. Lúc này Liên Lụy Phương Hồng anh thoát ly trận pháp chói buộc, đi thẳng tới Tô Mạch bên người. "Tô đại ca, ta đã nhìn ra trận nhãn chỗ." "Nơi nào?" Tô Mạch nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên. "Ngươi cứ việc nói thẳng, đánh về phía chỗ nào?" Hắn mặc dù võ công cái thế, nhưng là đối với trận pháp lại là mười khiếu thông tiểu thiếu, nhất khiếu bất thông. Nếu như là hắn đến phá trận, đơn giản chính là nhất lực hàng tầm hội. Nhưng lại cứ trước mắt tình huống cổ quái, dù không được hắn như vậy bạo lực phá trận. Nhỏ tư đồ đã có phá trận chi pháp, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đương nhiên, cũng không cần nói trận pháp này huyền diệu như thế nào, cái gì đó, tổn thương, đừng, chết, kinh các cửa ở đâu, hắn mặc dù có chỗ nghe thấy, nhưng là cụ thể phương vị như thế nào, hắn lại là nghe không hiểu cũng không hiểu. Còn không bằng nói thẳng đánh ai, đánh như thế nào tương đối dễ dàng. Nhỏ tư đồ đối Tô Mạch hiểu rõ quá sâu, lúc này cũng không do dự, đưa tay chỉ hướng một chỗ. "Đánh kia." Tô Mạch liếc qua, cũng không biết đó là cái gì địa phương. Mắt chỗ cùng, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là người. Bất quá nhỏ tư đồ đã nói như vậy, tất nhiên là có đạo lý của nàng, lúc này chập ngón tay như kiếm, chậm rãi nhấc lên ong ngọng. Trên vách tường, trên sàn nhà, những cái kia thất linh bắt lạc viết sắc băng kiếm, lập tức đồng thời phát ra ông minh chi thanh. Soát soát soát, xoăn xoạt xoạt. Từng thanh từng thanh trường kiếm bỗng nhiên bay ra. dừng tay. huyết Liên giáo giáo chủ mắt thấy ở đây, gầm thét một tiếng, hai ngón tay liền chút, tầng tầng kiếm khí phá không mà tới. Tô Mạch vung tay lên, tay áo quét qua, lập tức đem kiếm khí này bắn bay. Cùng một thời gian, từng thanh từng thanh trường kiếm lơ lửng hư không, theo Tô Mạch nhất niệm rơi xuống, vô tận kiếm mang đột nhiên mà động, hung hăng chém xuống. Lại không nghĩ rằng, một kiếm này rơi xuống, nguyên bản lởmở chỗ, đột nhiên thanh không một khối. Hiện ra một cái lẻ loi chơi chọi huyết liên giáo đệ tử. Tiêu huyết liên giáo đệ tử, ngửa đầu gầm thét, nhấc tay nâng bầu trời. Muốn chặn đường máu này kiếm Giang Lâm, chỉ là cái này vạn kiếm quy tông, há lại nàng có thể ngăn cản. Liên thấy huyết quang lóe lên, kia huyết liên giáo đệ tử lập tức bị mãnh liệt kiếm khí khẽ quét mà qua. Dù cho là có huyết liên lớn pháp gia thân, bị tích thành hai nửa, cũng vẫn là phải chết. Theo người này vừa chết, toàn bộ trận pháp lập tức lộn xộn. Lực đạo khó mà tụ tập ở một chỗ, muốn phá hủy tường đông bộ tây tường, ngược lại tự trói tay chân. Thậm chí không cần tô mạch đạo thủ, cũng đã có mấy người rơi xuống trên mặt đất. Huyết liên giáo giáo chủ thì là thân hình ẩn vang chấn động, cả người bay ngược mà đi. Rơi xuống tại huyết trì trước đó, có máu tươi từ dưới mặt nạ chảy ra tới. Tô Mạch thì là kiếm chỉ khế động, ong long long, ong long long. Giữa không trung bên trong huyết kiếm, bỗng nhiên nhất chuyển, thao thao bất tuyệt, chỉ một thoáng du tẩu bắc phương. Xuất thủ trước nhất thời điểm, hắn là lấy vô tướng thiên cương kiếm lên địch, bây giờ thi triển lại là vạn kiếm quy tông. Cái này hai môn công phu tự nhiên là có được khác nhau một trời một vực. Vạn kiếm quy tông kiếm khí phong mang, gần như không có thể ngăn cản. Bất quá trong một chớp mắt, quay chung quanh quanh mình vạn kiếm tẩy phát trường kiếm không đủ thì là lấy tô mạch kiếm khí đến gót xoát xoát xoát xoát xoát xoát máu tươi vẩy ra tàn thi rơi xuống đất đầu người như mưa rơi toàn trường ở giữa đều là thê lương cảnh sát phương hồng anh mắt thấy ở đây không khỏi trong lòng hãi nhiên đây cũng là nam hải chí tôn lợi hại sao hảo hảo kinh người võ công cơ hồ nghĩ lại ở giữa những cái kia lấy huyết liên lớn pháp thôi động tiềm năng huyết liên giáo đệ tử cũng đã đều bị chém tận giết tuyệt mà liên tại lúc này huyết liên giáo giáo chủ đung nhiên một tiếng gầm hết, toàn bộ xoay người mà lên hai tay triển khai một thân áo bảo đỏ bay phất phới sau lưng huyết chỉ Dầm dầm huyết dịch chảy xuôi bay tán loạn, không ở đổ vào tại kia huyết liên hoa bào phía trên. Từng đạo huyết quang đến tận đây rơi vào huyết liên giáo giáo chủ trên thân. Liên thấy vị giáo chủ này, hai tay làm hoa sen chỉ, tại trước ngực hợp lại. Một đóa hoa ba hoa sen mổ máu, liền tại trước ngực của nàng, tầng tầng triển khai, theo sát lấy phong mang sắc bén đến cực hạn huyết sắc kiếm khí, từ này hoa tâm ở giữa, bay vút mà ra. Kiếm này khí vừa ra, khoảnh khắc đi khắp tứ phương. Khí kình đã qua, cự thạch hai đoạn, quên mình lưu mấn. Khí cơ hoàn toàn khóa chặt Tô quanh thân, lấy một loại rõ ràng nhìn như chậm chạm, kỳ thực nhanh không có gì sánh kịp tốc độ thướng phía tô mạch tập sát mà tới. Tô mạch ánh mắt vừa nhấc, thân hình nhất chuyển, quanh thân kiếm khí bảy ra xen lẫn, lấy hai ngón tay làm kiếm nhọn, hiệu lệnh ngàn vạn kiếm khí đột nhiên đánh tới. Ông, mũi kiếm tại kiếm khí màu đỏ ngòm kia vừa chạm vào, rầm rầm, suy suy suy, từng đạo vết kiếm theo hắn thân hình lăn tràn, huyết trì chung quanh trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Giáo chủ trong con ngươi ánh mắt phức tạp, hung hăng cắn răng, dùng hết toàn lực khu động kiếm mang màu đỏ ngòm này, nhưng lúc này giờ phút này, kiếm mang này vì tô mạch kiếm khí thôi phát, lập tức nổi lên từng tia từng tia vết rách, tựa như mạng nện trải rộng trên đó. Trong lúc mơ hồ. Từ không bên trong tựa như phát ra ba một thanh âm vang lên, kiếm mang màu đỏ ngòm kia lập tức phá thành mảnh nhỏ. Huyết Liên giáo giáo chủ trước tâm không cửa mở rộng, Tô Mạch Vạn kiếm quy tông phong mang một điểm, liền muốn sâu lực mà qua. Nhưng lại tại lúc này, Tô Mạch đầu ngón tay nhất chuyển, kiếm khí ầm vang chém tới một bên. Trong chốc lát rầm rầm rầm, liên tiếp bạo hưởng không ngừng, kiếm khí này bay vút, một hơi không biết chạm phá nhiều ít bức tường bích, nhưng lại chưa rơi xuống Huyết Liên giáo giáo chủ trên thân. Cùng lúc đó, Tô Mạch tay trái một điểm, càn khôn điểm huyền đại pháp, liên tiếp xuất thủ, cũng đã chế trụ giáo chủ này quanh thân huyền đạo. Trong chớp nhoáng này động tác máu lẹ, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà cái này lại không xong. Theo sát lấy liền nhìn thấy Tô Mạch vung tay lên, một thanh kéo huyết liên giáo giáo chủ mặt nạ trên mặt. Dưới mặt nạ khuôn mặt lại là một cái sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ cô nương. Nàng trong con ngươi đều là phức tạp khó hiểu chi ý, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Mà theo Tô Mạch đem này mặt nạ để lộ, tất cả đắng chát cùng phức tạp trong ngáy mắt đều biến thành ngạc nhiên cùng kinh hỉ. Chính xứng sở phía dưới cũng đã bị Tô Mạch một thanh kéo đến sau lưng. Sau một khắc, Tô Mạch lòng bàn tay từ đôi đến đầu, hưởng hực tử viêm phần phật mà sinh, một trường này nô ra lập tức hóa thành một cái bàn tay lớn màu tím, hung hăng đánh về phía kia Hoa bao Nhỏ Tư Đồ cùng Phương Hồng Anh thì rõ ràng nhìn thấy, tại Tô Mạch một trưởng này xuất thủ trước đó, chuẩn xác mà nói tại Tô Mạch để lộ giáo chủ này mặt nạ sắta. Kia Hoa bao cũng đã đột nhiên triển khai, từ ở trong nô ra một con tựa như bạch ngọc bàn tay. Bàn tay kia tại vừa nghĩ, cũng đã toàn bộ đỏ thắm như máu, đánh về phía giáo chủ phía sau. Tô Mạch một trưởng này cùng nói là giết người, không bằng nói là vì cứu người. Liền nghe đến vang một tiếng bang. Tô Mạch trưởng ấn cùng kia vết sắt tay hung hăng đụng tại một chỗ. Càng thêm trầm muộn nổ vang đúng lúc này vang lên huyết chỉ bên trong máu tươi, vì hai người trưởng lực chấn động, luồn lên lão cao. Tô Mạch lôi kéo cô nương kia, dựa thế phi thân trở ra, rơi xuống nhỏ tư đổ cùng Phương Hồng Anh trước mặt. Quay đầu nhìn kia Hoa Bao, tại trong ao sen lắc tới lắc lui, phiêu đãng không lướt, rung động không thôi. Từ giữa không trung rơi xuống huyết dịch, đổ vào trên đó, càng phát tiên diễm chói mắt. Phương Hồng Anh đến lúc này, mới thấy rõ ràng Tô Mạch bên người cô nương kia dung mạo, nhịn không được kinh thanh hô. Hiên viên tiểu phiến. Nhỏ tư đầu nghe vậy thì là bừng tỉnh đại ngộ. chắc không được Tô Mạch hôm nay xuất thủ, có vẻ hơi bó tay bó chân, nguyên lai giáo chủ này lại là hiên viên tiểu phiến. Nàng chưa từng gặp qua vị này, đông thành nghe tiếng Thiên Tâm Tông thành nữ, trên dưới tường tận xem xét hai mắt, hỏi Tô Mạch: "Là nàng sao?" Tô Mạch suy nghĩ một chút, cầm quần áo lên vào áo, làm khăn che mặt hình, ngăn tại cô nương này trên mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt. Lúc này mới nhẹ gật đầu: "Chính là nàng." Nọ tư đầu nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ. Mặc dù không biết Tô Mạch là lúc nào phát hiện cái này huyết liên giáo giáo chủ, lại là hiên viên tiểu phiến, nhưng nhìn hiên viên tiểu phiến ánh mắt, rõ ràng không thích hợp. Nàng tựa hồ là bị quản chế tại người nếu như tô mẠch đối với cái này không có chút nào chỗ tra trực tiếp ra nặng tay chẳng phải là đến tự tay đem mình muốn cứu người cho đánh chết tôi rồi Phương Hồng Anh thì là nhịn không được hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào em đẹp hiên viên tiểu phiến làm sao lại biến thành huyết liên giáo giáo chủ cô nương này rõ ràng giống như chính mình cũng là bị bắt tới phụng mạo mới đúng bây giờ làm sao lại thân phận trao đổi mà cùng một thời gian thanh âm của một nữ tử từ cái này hòa trong bọc văng lên ta cũng rất tò mò ngươi là thế nào sẽ phát hiện thanh âm này cùng mới kêu huyết liên giáo giáo chủ thanh âm độc nhất vô nhị Hiện nhiên chân chính huyết liên giáo giáo chủ vẫn luôn tại cái này huyết liên bên trong. Tô Mạch ngẩng đầu nhìn hoa này ba một chút, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù ta chưa từng thấy qua nàng chân dung, nhưng lại gặp qua con mắt của nàng. Hiên Viên cô nương làm Thiên Tâm Tông thánh nữ, hai con người hoàn mỹ, khó tránh khỏi để cho người ta khác sâu ấn tượng. Cho dù thời gian qua đi mấy năm, cũng sẽ có chút cảm giác quen thuộc. Nhỏ tư đầu nghe trong lòng ít nhiều có chút nhạt chua. Cái này hồi lâu thời gian, Tô Mạch lại còn nhớ kỹ con gái người ta con mắt bộ dạng dài ngắn thế nào. Chỉ là ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất, để chính nàng giật nảy mình. Cái này đến lúc nào rồi? mình vậy mà lại nghĩ đến loại này dâu dịa sự tình, vẹn vẹn chỉ là bằng vào hai mắt. Hoa trong bọc huyết liên giáo giáo chủ, rõ ràng không tin tô mạch lời này. Tô mạch mỉm cười, đương nhiên không chỉ chỉ là như thế. Mặc dù nàng sử dụng võ công, cùng thiên tâm tông tuyệt không phải cùng một xáo lộ, nhưng là nội lực của nàng thậm chí không bằng quý giáo phó giáo chủ. Nếu không phải là lấy trận pháp này tương trợ, càng không khả năng cùng ta tranh chấp đến tận đây. Xin hỏi một câu, giáo chủ võ công không bằng phó giáo chủ, như thế nào phục chúng Khú khú cụ, nhọ tư đồ nhịn không được hò khan một tiếng. Tô Mạch quay đầu nhìn nhỏ tư đồ một chút, lại nhìn một chút Hiên Viên tiểu phiến, phát hiện nàng trong con ngươi tất cả đều là vẻ xấu hổ. Không khỏi yên lặng cười một tiếng. Hiên Viên cô nương chớ có để ý, Tô Mỗ nhanh mồm nhanh miệng, có đắc tội chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Nàng miệng không thể nói, lại không phải là bị Tô Mạch điểm á huyết, hẳn là như cũng bị người hạn chế. Chỉ là ánh mắt trở nên thản nhiên rất nhiều. Huyết Liên giáo giáo chủ thanh âm từ cái này hoa trong bọc truyền ra, cười lạnh. Đây đúng là một sơ hở. Chỉ hận thời gian quá ngắn, bằng không mà nói. Ai, Thiên Tâm tông, tông thánh nữ, nếu là sớm ngày để bản tọa nhìn thấy, thật là tốt biết bao một điểm sơ hở, không đáng để lo, nhưng là hai điểm tụ cùng một chỗ, tô tổng tiêu đầu tất nhiên sẽ đi cân nhắc một chút, kể từ đó sẽ bị ngươi phát hiện, sát thực không tính ngoan ngoong. tô mạch nhìn hiên viên tiểu phiến một chút, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào huyết liên giáo giáo chủ chỗ hoa bao phía trên, giáo chủ đến lúc này còn không có ý định hiện thân gặp mặt, hiện thân sao? hoa trong bọc huyết liên giáo giáo chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, hiện thân ngược lại là không sao, bất quá bản tọa bây giờ không đến mảnh vải, ngươi nếu là muốn nhìn, tự nhiên cũng cho phép ngươi, nhưng bên cạnh ngươi mấy vị này vẫn là phải mời tránh một chút ta. tô mạch cảm thấy lời này đại khái là nói ngược nhỏ tư đồ càng là nhịn không được hừ một tiếng ngươi đến cùng đối hiên viên cô nương làm thủ đoạn gì tô mạch nghe được nhỏ tư đồ mở miệng đều có chút kinh ngạc cô nương ngày ngày bình thường ôn nhu nhã nhặn ít có như vậy từ nghiêm khắc sắc thời điểm thủ đoạn hoa trong bọc nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng còn có thể là thủ đoạn gì tự nhiên là huyết liên lão mẫu truyền thụ cho tiên thuật này thuật tên là đoạt giá lấy nguyên thần khống chế lòng người để nàng mặc cho bài bố cho dù trong lòng mọi loại không tình nguyện cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc tô tổng tiêu đầu vó công cao cường bản tọa không phải là đối thủ tự nhiên là muốn tới liền đến muốn đi liền đi Nhưng ngươi nếu là hiện tại mang nàng rời đi, cái này đoạn xá chi thuật như cũng không dứt. Chỉ cần ta nguyện ý, tâm niệm vừa động ở giữa, nàng liền sẽ giết chết bên người tất cả mọi người. Dù cho là ngươi giết ta, này thuật cũng tuyệt nan giải thoát. Bởi vì sẽ này thuật còn có tính tâm đường đường chủ, cùng một chút Tô tổng tiêu đầu không biết, cũng chưa từng nghe nói qua người. Ngươi mang đi nàng dễ dàng, nhưng là muốn giải quyết việc này, lại khó. Nàng nói đến đây, dừng một chút, lại tựa như là nghĩ đến cái gì cao hứng đến cực điểm sự tình. Tô tổng tiêu đầu, ngươi là trên đời này đệ nhất đẳng đại anh hùng, đại hảo kiệt. Ta cho dù thân ở Tây Châu, đối ngươi sự tích cũng là có nhiều nghe thấy. tại đông hoang thời điểm, trưởng đánh chết ưu tuyển giáo chủ, quyền giết vĩnh dạ ma quân, đặt xuống đông hoang đệ nhất cao thủ ủy danh hiển hách. sau đó liên chiến nam hải, đầu tiên là tại long mục đảo bên trên một trận chiến chấn động giang hồ. phía sau thu phục nam hải mình cùng long vương điện võ thần điện trước một trận chiến uy khư đảo triệt để bại phục. từ đó nhất thống nam hải, chính là hoàn toàn xứng đáng nam hải chỉ tôn. trong lòng ta đối ngươi đã sớm hâm mộ đã lâu. hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. chỉ là không biết ngươi dạng này đại anh hùng, đại hào kiệt, đối mặt như thế hoàn cảnh lại nên làm như thế nào. Tô Mạch nghe vậy lại là cười một tiếng. Xin hỏi giáo chủ, ngươi bây giờ thân ở chỗ nào? Tự nhiên là tại bách giả hồ dưới, huyết trì bên trong. Tiêu Tô ngỗ người ở chỗ nào? Hoa trong bọc huyết liên giáo giáo chủ, lập tức liền ngừng nói. Đã cùng Tô Mạch cùng chỗ một chỗ, muốn đi nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Phương pháp này mặc dù lợi hại, nhưng là bằng vào Tô Mạch bản sự, muốn ép hỏi ra đường giải quyết, chỉ sợ cũng không khó. Huyết liên giáo giáo chủ thở dài ra một hơi. Tô tổng tiêu đầu quả nhiên lợi hại, một câu liền bắt được ta uy hiếp. Chỉ là không biết đến cùng là Tô tổng tiêu đầu xuất thủ nhanh, vẫn là bản tọa tự sát càng thêm quyết tuyệt một khi ta bỏ mình, tinh tâm đường đường chủ coi như không biết là nam hải chí tôn đích thần tới, cũng biết ta tất nhiên là tao nộ lớn đối đầu. Hơi điều tra, liền không khó tìm tới dấu vết của ngươi, mà lại liền xem như lui một vạn bước tới nói, cho dù tinh tâm đường đường chủ đấu không lại ngươi, những cái kia ẩn tàng tại chỗ tối, tô tổng tiêu đầu không biết cao thủ, một khi xuất thủ, nhưng lại không biết ngươi nên như thế nào đề phòng. Dù là ngươi vô công cao cường, vậy ngươi bên người bằng hữu thân nhân lại nên làm như thế nào? Nghe đến đó thời điểm, tô mạch biểu lộ không khỏi có chút cổ quái, thuận miệng nói ra, nếu như thế, vậy ta liền đem hiên viên cô đường tìm một chỗ tốt chỗ che giấu để các ngươi người mãi mãi cũng tìm không thấy nàng. Ồ, oh. Huyết Liên giáo giáo chủ nghe vậy càng là cười ra tiếng. Tô tổng tiêu đầu coi là thật sẽ làm như vậy quyết tuyệt sự tình. Ta có thể hay không làm được loại chuyện này, tạm thời bất luận. Tô mạch thở dài, không biết giáo chủ tại hoa này trong bọc khả năng nhìn thấy tình huống ngoại giới. Có ý tứ gì? Huyết Liên giáo giáo chủ lập tức có chút ngạc nhiên. Chợt nghe được soạt một thanh âm vang lên, một bóng người từ huyết trì bên trong phi thân lên, trong tay không biết lúc nào, chính cầm một tiết ống trúc, dùng hết toàn lực lực đạo, hung hăng đâm về kia hoa bao. Huyết Liên giáo giáo chủ nhưng thật ra là có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Nhưng mà nàng tất cả tinh lực, tất cả đều đặt ở tô mạch trên thân, lại thêm sau lưng người xuất thủ, dành nhất về liễm tức tiềm tung. Mặc dù so với Ngọc Linh Tâm có lẽ còn có điều không bằng, nhưng là cái này ngay miệng, lại là đầy đủ dùng. Huyết Liên giáo giáo chủ từ cái này hoa trong bọc quay đầu, liền nghe được xùi một tiếng, một nửa ống trúc đã đâm thủng hoa bao, đến hoa bao bên trong, một cỗ xương mụ từ bên trong phun ra, xương sờ phía dưới liền đã giận mình, theo sát lấy lại là giận tí mặt. Đồ hỗn trướng Một cỗ chân khí màu đỏ ngòm ngầm vang mà động. Hoa bao phía trên người kia bị cỗ này chân khí quét qua, toàn bộ nằm ngang bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường. Miệng bên trong nghẹn ra một ngụm máu tươi, xương cốt không biết đoạn mất mấy cây. Hắn Miễn cưỡng bò người lên, trên mặt mặc dù có vẻ thống khổ, nhưng là càng nhiều nhưng vẫn là hưng phấn. Người này không phải người bên ngoài, chính là kia rừng tiểu nhị. Hắn làm một cái lấy huyết liên giáo giáo chủ làm mục tiêu hái hoa tập, dịch dung giả dạng, tính toán tưởng tận tâm cơ, rốt cục chui vào nơi đây. Kết quả không đợi xuất thủ, cũng đã bị trường kiếm xuyên qua tứ chi, đứng tại đỉnh đầu vách đá phía trên. Thân thể không ở lại rơi. Tứ chi liền bị kia bốn thanh trưởng kiếm lặp đi lặp lại cắt chém. Mới một trận luận đấu, nhỏ tư đồ khám phá huyết liên đại trận trận nhăn chỗ, tô mạch trực tiếp lấy vạn kiếm uy tông phá trận. Chỉ cần biết, cái này vạn kiếm uy tông ngoại trừ khống chế tô mạch lấy huyết liên giáo đệ tử máu tươi, ngưng tụ mà thành băng kiếm bên ngoài. Trên người người này cái này bốn thanh cũng tương tự đến nghe theo hiệu lệnh. Kể từ đó, người này như vậy đạt được giải thoát. Nhưng là hắn mặc dù là cái hái hoa tặng, lại không phải cái kẻ trộm ngu ngốc. Biết đừng nói mình bây giờ là thân bị trọng thương, dù cho là quanh thân hoàn hảo, muốn đi theo trận những người này giao thủ. Đoán trưởng ngoại trừ cái kia sắp mặt tái nhợt tao trăng cô nương bên ngoài, cái nào hắn đều đánh công lại. Dứt khoát bo bo giữ mình, từ đầu đến cuối nằm tại huyết chỉ một bên giả chết. Nhưng là huyết liên giáo giáo chủ, ngàn vạn lần không nên, nàng không nên nói, mình hiện nay không đến mảnh vải a. Việc này nếu như đổi bình thường hái hoa tặng, dù cho là tâm động, đoán chừng cũng sẽ không hành động. Thế nhưng là dừng tiểu nhị là bình thường hái hoa tại sao? Nếu như hắn đúng vậy, liền sẽ không lấy huyết liên giáo giáo chủ làm mục tiêu. Vừa nghe thấy lời ấy, suy nghĩ liền xem như liều mạng vừa chết, cũng phải nhìn một lần cho thỏa a. Lúc này, liên bắt đầu tìm kiếm cơ hội tốt. Tô mạch cùng huyết liên giáo giáo chủ đối thoại thời điểm, chính là cái này ngàn năm một thợ cơ hội tốt. Hắn vụng trộm tới gần, xuất ra kia tổn vào Càn Khôn Mây Mưa tán chế khói mê ống trúc, liền chậm đợi cơ hội tốt. Tô mạch mới thần sắc của quái, chính là thấy được người này chính lén lén lút lút tới gần Hoa bao. Mà theo Tô mạch câu nói sau cùng lối ra, Dương Tiểu Nhị liền đột nhiên động thủ. Chính là thừa dịp huyết liên giáo giáo chủ ngạc nhiên thời điểm, một kích chúng đích. Càn Khôn Mây Mưa tán khói mê xâm nhập Hoa trong bọc một khắc này. Nhỏ tư đồ tranh thủ thời gian lấy ra hai hạt dược hoàn, một cái nhét vào hiên viên tiểu phiến miệng bên trong, mà khắc một viên thì là ném cho Phương Hưng Anh mặc dù phương hồng anh không biết vì sao có một chiêu này, nhưng nhìn nhỏ tư đồ sắc mặt vội vàng cũng tranh thủ thời gian nuốt xuống. mà dương tiểu nhị mặc dù bị hoa này trong bọc huyết liên giáo giáo chủ chân khí đánh bay đi ra ngoài, nhưng là mục đích đã đạt được. bởi vì cái gọi là dù chết không tiếc, nói chính là giờ này khắc này hắn chỉ còn chờ hoa này bao triển khai, hiện ra huyết liên giáo giáo chủ hình dáng. Càn khôn mây mưa tán chính là dương tiểu nhị tự chế độc dược, độc tính mãnh liệt, không tầm thường. mặc dù không bằng cực nhạc thiên cung tiểu lâu nhất dạ gió lợi hại, nhưng cũng tuyệt không phải là nội công có khả năng áp chế toàn bộ hoa bao trong chốc lát bắt đầu run rẩy không thôi, từng mảnh từng mảnh cánh hoa tàn ra, mỗi mở ra một, liền có máu tươi từ khe hở ở giữa chảy ra tới. bất quá trong chốc lát, cánh hoa liền đã đều mở ra, hiện ra bên trong người, dương tiểu nhị một đôi mắt chừng đến lựa tròn, Nhỏ tư đột thì là muốn che khuất hai mắt đồng thời, thuận tiện cũng ngăn trở tô mạch hai mắt, miễn cho trở về còn phải tẩy con mắt. chỉ là cái này nhìn liếc qua một chút phía dưới, lúc này mới phát hiện, cái này huyết liên giáo giáo chủ, ở đâu là không có mặc quần áo, một thân bị máu tươi nhiễm đỏ đến quần áo, chính thỏa đáng đến cực điểm mặc lên người lúc trước lời nói căn bản chính là nói lao hết bài này đến bài khác, chỉ là bị máu tươi bao trùm chỗ, có thể thấy được nàng thân bằng phẳng đến cực điểm, hoàn toàn không có đáng xem. Dương Tiểu Nhị biểu lộ, một nháy mắt cũng đã cứng ngắc tại đường trường. Cái này, vóc người này có vẻ giống như cái nam nhân đồng dạng. Thoạt dáng người lại hướng lên nhìn, liền gặp được một trương tứ phương mặt to, có thể nói là tướng mạo đường đường, khoe miệng bên môi, thanh xùi xùi gốc dâu cằm, có chừng hai ngày tả hữu chưa từng tu bổ, nhìn qua có chút xa bén. Lúc này cái này mặt người sắp đỏ hồng, cả người đều bị kia càn khôn mây mưa tán sở mê, đã khó tự kiềm chế trong miệng càng là phát ra tà âm, nhưng là thanh âm này, nhưng lại rõ ràng chính là nữ tử, cái này không đúng, tại sao có thể như vậy? Dương Tiểu Nhị tự lẩm bẩm, đã nói xong Thiên Hương Quốc sắc đâu? đã nói xong Hoa dung Nguyệt Bảo đâu? thế nào lại là cái nam nhân? ngươi, ngươi mới là cái nam nhân, kia trong cánh hoa người thanh âm nhưng lại chính là nữ tử, nghe được Dương Tiểu Nhị về sau, nhịn không được mở miệng phản bác, ta tự nhiên là nữ tử, càng là khuynh thành chi sắc, ngươi, ngươi cái này số nam nhân, vậy mà đối ta dùng như thế thủ đoạn, ngươi, bản tọa há có thể để ngươi là được? Lại nhìn ta. Tiếng nói đến tận đây, lại là bả vai co rụt lại, hai cước mu bản chân duỗi thẳng, răng khanh khách rung động, đột nhiên mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn về phía Tô Mạch. "Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, quả giải độc." Thật mẹ nó rung tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể lao luật vút vút vút. Dễ ngủ ổ dự xe đủ. "Con, Tô tổng tiêu đầu. Cứu. Mau cứu ta chứ." Hình tượng này, dù cho là Tô Mạch là người hai đời, cũng hoàn toàn không dám tưởng tượng. Trong lúc nhất thời lại có điểm muốn nói. Ngược lại là nhỏ tư đồ các nàng từng cái nhìn tinh thần gấp trăm lần, đầy dây hiếu kỳ. Chỉ có bị quản chế tại người hiên viên tiểu phiến bất vi sở động. Cái này huyết liên giáo giáo chủ chưa hề lấy mặt nạ che mặt, mới đem mặt nạ mang tại trên mặt mình thời điểm, nàng chỉ thấy qua người này chân dung. Tô Mạch lúc này lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian lôi kéo mấy người các nàng lui về sau hai bước, miễn cho mình phun ra. Cố nén trong lòng khó chịu, Tô Mạch đối kia rừng tiểu nhị nói ra: "Vị thiếu hiệp kia, mời đi." Dương tiểu nhị nghe xong lời này, không biết nghĩ tới điều gì, qua một tiếng vậy mà thần ôn. Mà liên tại lúc này, huyết liên giáo giáo chủ tràn đầy ưu ái nhìn tô mạch một chút, đung nhiên mở miệng, đừng đem ta giao cho hắn, ta, ta biết ngươi tất nhiên có biện pháp cứu ta, ngươi nếu là, ngươi nếu là nguyện ý cứu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào phá giải cái này đoạt xá chi thuật. tô mạch nhẹ nhàng khoát tay, cảm tạ giáo chủ hậu ý, bất quá việc này rất không cần phải. giáo chủ bảo trọng. huyết liên giáo giáo chủ muốn rách cả mỹ mắt, không chỉ có như thế, ta còn, ta còn có thể nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật, là liên quan tới, là liên quan tới đông môn tam gia. trước mắt mà nói, kém không tính quá nhiều, vẫn là có hy vọng. Hy vọng không có cho mọi người mang đến không tốt lắm đọc thể nghiệm. Ân, tháng này ngày cuối cùng, tiếp tục cầu nguyện phiếu cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 629, nhân gian chính đạo, vạn chữ. Đông môn tam gia. Tô Mạch lúc đầu hướng lui về phía sau bước chân, đang nghe câu nói này thời điểm, đột nhiên dừng lại. Người nói, là ai? Còn có thể là ai? Huyết Liên giáo giáo chủ đỉnh lấy một chương khuôn mặt nam nhân, lại cứ thổ khí như lan, ánh mắt mê ly. Thự nhiên là, tự nhiên là Long môn. Long môn thứ ba kinh Đông môn dung. Tô Mạch đến tận đây, cuối cùng là triệt để dừng bước. Định Sơn, Bách Giả Hồ, chúy là cùng cái này đông môn dung dính dáng đến quan hệ. Trước khi tới đây, Tô Mạch Kiên kỵ nhất không ai qua được vị này Thứ Ba Kinh. Người này quỷ tính rất nhiều, âm nhu trùng điệp, mục đích đến này không rõ. Nếu nói hắn là giúp đỡ Kinh Long hội tranh đoạt thiên hạ, nhưng hắn đầu tiên là tại Đông Hoang gây sự, du thuyết quân lạc phản bội gia tộc, vừa tối bên trong vị dạ quân quán thâu lý niệm, dẫn tới Đông Hoang nhiều năm hỗn loạn. Mình lại chạy tới Si Mị Lâm võng lượng về dưới, lén lút nghiên cứu âm dương bất tử lệnh, sáng chế một môn càn khôn chân giải. Bây giờ xem ra, đã có thành tựu. Đại trưởng quỹ kia hai người thủ hạ, tu luyện càn khôn tâm ý bất tử công chính là bởi vậy diễn biến mà tới. Tiện thể lấy còn đem Long môn thứ 6 kinh ám toán chết tại võ thần điện. Người này đủ loại hành vi là thật là nhìn không ra, hắn bởi vì kinh Long hội đánh thiên hạ. Ngược lại là có chút phá ý tứ. Nhưng là loại người này làm việc tự nhiên không thể dựa theo lẽ thường độ tri. Chưa tới chân tướng phơi bày một khắc này, chỉ sợ khó gặp chân tướng. Bây giờ đã có tin tức về người nọ, tiêu Tô mạch cuối cùng không thể làm làm không có nghe được. Hắn mặt hiện vẻ do dự, nhẹ giọng nói ra: "Được, ta tin ngươi, ngươi trước đem cái này đoạn xá chi thuật giải khai." Huyết Liên giáo giáo chủ hít một hơi thật sâu, tựa như là hao đủ một nguồn khí lực, lúc này mới cắn răng mà miệng. Căn bản, căn bản là liền không có cái gì đoạt xá chi thuật. Ta, ta trước đó là đang lừa ngươi. Nàng chỉ là, chỉ là chúng cổ độc. Này cổ tên là Tha Tâm cổ. Một khi chúng cổ liền sẽ bị quản chế ở dưới cổ người. Mỗi tiếng nói cử động đều đều là người điều khiển. Cổ độc. Tô Mạch nghe vậy nhìn nhỏ tư đồ một chút. Nhỏ tư đồ nháy mấy mắt, lúc này mới tranh thủ thời gian cho Hiên Viên tiểu phiến xem xét. Nàng lúc trước bị cái này huyết liên giáo giáo chủ lựa gạt, thật đúng là không có hướng độc phương diện này muốn. Lúc này đưa tay bắt mạch, nhất thời cau mày, qua một lát, lúc này mới nhẹ gật đầu. Đúng là có cổ độc, ẩn tàng thật sâu. Nếu không phải trước đó biết, cố ý dò xét lúc này mới hiện ra mánh khỏe. Nếu không, dù cho là bình thường bắt mạch cũng tuyệt khó phát giác. Bất quá lời này nói ra về sau, nàng cũng tốt, Tô mạch cũng tốt, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Vẹn vẹn chỉ là cổ độc mà thôi, dù cho là có thể làm khó được nhỏ tư đồ, cũng khó không được bây giờ tại Tô mạch bên này làm khách đệ thật kinh. Người này là cổ độc phương diện đại hành gia, không gì hơn cái này vừa đến, nhưng cũng không dám tùy tiện chém giết cái này huyết liên giáo giáo chủ. Vạn nhất cái này tha tâm cổ hạ cổ người chết rồi, vậy cái này hiên viên tiểu phiến cũng đi theo hương tiêu ngọc vẫn ngược lại là khó xử chỉ là tô mạch lông mày cao lại ở giữa lại mở miệng hỏi kia nội lực của nàng lại như thế nào giải thích lấy tha tâm cổ không chê kinh mạch của nàng vận hành không thuận theo nguyên bản võ công hành khí chi pháp vận chuyển ta vận chuyển ta huyết liên giáo huyết liên giáo thần công liền có thể a huyết liên giáo giáo chủ nói đến đây giang du lên ta ta sắp không được nhanh cứu ta cứu ta a đem ta cứu về sau ngươi muốn biết cái gì cũng tốt tô mạch nhìn hắn hai mắt Sau đó mới nhìn hướng về phía kia nôn nửa ngày, này lại sắc mặt tái nhợt, tựa ở vách đá ngồi bên cạnh hoài nghi nhân Sinh Lâm tiểu nhị. Vị thiếu hiệp kia, xin hỏi ngươi độc dược này, nhưng có giải dược. Lâm Tiểu nhị đối lời này mắt điếc thay ngơ. Trong đầu tất cả đều là, Huyết Liên giáo giáo chủ là cái nam nhân. Huyết Liên giáo giáo chủ tại sao có thể là cái nam nhân? Nếu là hắn cái nam nhân, mình cái này mấy tháng lâu, đều là vì ai vất vả, vì ai bận rượu. Mà lại, hắn mặc dù mặt là cái nam nhân, dáng người bằng phẳng, không có cái gì đáng xem. Nhưng là, tay kia là thật mà a. Cánh tay cũng rất nhỏ không giống như là nam tử loại kia cao lớn thô kệch loại hình, chẳng lẽ nói dưới quần áo này có khắc căn khôn? Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn dần dần bắt đầu tỏa ánh sáng. Tô Mạch đống nhiên đã cảm thấy cái này Lâm Tiểu Nhị đại khái sắp điên, hắn nhìn chăm chú huyết liên giáo giáo chủ trên mặt vậy mà tỏa ra hèn mọn chi sắc. Đây là muốn làm gì? Dù là lấy Tô Mạch võ công, này lại đều có loại dùng mình cảm giác. Lúc này vội vàng quát Lâm Tiểu Nhị. Lâm Tiểu Nhị được nghe lời này, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, quanh thân chấn động, hồi tưởng lại mới mình nghĩ tới những vật kia, sắc mặt lại là tái nhợt. Hắn gian nan quay đầu. Nhìn về phía Tô Mạch đều có chút cảm kích hắn đánh gãy mình phản đoán. "Ngươi, ngươi gọi ta làm gì?" Thành Âm bi thương, tựa như chúng càn khôn mây mưa tán chính là hắn đồng dạng. "Độc này, nhưng có giải dược." Tô Mạch lại hỏi. Lâm Tiểu Nhị thở dài một tiếng. "Đương hái hoa thật, tại sao phải cho độc của mình, phối giải dược?" Tô Mạch suy nghĩ một chút, phát hiện mình vậy mà không nói gì phản bác. Đúng là như thế cái đạo lý. "Nếu không, để cho ta đi xem một chút." Nhỏ tư đồ nhìn Tô Mạch khó xử, nâng lên thật lớn dũng khí mở miệng. Tô Mạch quả quyết lắc đầu. Dù cho là hắn tại chúng ta trước mặt, nội điên mà chết, ngươi cũng quyết không thể gần phía trước một bước. Nhỏ Tư đồ lập tức chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy vui sướng. Ngọt lịm, so ăn mật đường hoặc là bánh bao thịt còn muốn hưởng thụ, chỉ là nhưng lại không khỏi những mày. Nhưng như thế vừa đến, Tô đại ca ngươi thật vất vả tìm tới manh mối, liền lại muốn vỡ mất. Nếu như có thể biết hắn bị trúng độc là cái gì đơn thuốc, vậy cũng tốt. Lâm Tiểu Nhị nghe được nàng lời này, không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng một chút, hơi kinh ngạc. người cái này, người cái này dòng chi tụ phấn, chẳng lẽ còn tinh thông y thuật? Một câu lập tức để Nhỏ Tư đồ hận không thể lập tức chính tay đâm hắn. Nhỏ Tư đồ cảm giác mình mấy năm qua này đều không có hôm nay sinh khí sinh hơn nhiều. Ngay trước mặt Tô Đại Ca, vậy mà gọi mình giông chi tụ phấn. Đơn giản ghê tởm. Đến cùng là Tô Mạch tỉnh táo, nhẹ nhàng méo méo nhỏ Tư đồ tay. Hắn mắt mù, ngươi chớ có để ở trong lòng. Từng. Nhỏ Tư đồ cẩn thận nhìn Tô Mạch một chút, sợ Tô Mạch cũng cảm thấy mình là giông chi tụ phấn. Mà Tô Mạch lúc này thì nhìn về phía kia Lâm Tiểu Nhị. Chẳng lẽ ngươi biết độc dược này phối phương? Nói nhảm. Độc dược này vốn là ta làm. Lâm Tiểu Nhị thở dài ra một hơi. Tô Mạch lúc này mới chợt hiểu. Bình thường hái hoa tặc nhưng không có thủ đoạn như vậy, có thể tự chế biến cái này dự vật. Dù sao có thể mua được, làm gì tốn hao thủ đoạn. Không nghĩ tới cái này dâm tặc, ngược lại là có chút bản sự, lúc này nhẹ giọng mở miệng. Nói, dựa vào cái gì? Ngươi nếu không nói, ta liền đưa ngươi cùng hắn nhốt tại bên trong hang núi này. Ta cái này nói, Lâm Tiểu Nhị lập tức thông khoái. Cái này vừa vặn rất tốt, đau nhức người trải qua đều không cần. Chính Lâm Tiểu Nhị chế biến cái này càng khôn mây mưa tán có cái gì công hiệu, chính hắn rõ ràng nhất bất quá. Huyết Liên giáo giáo chủ có thể trèo chống đến lúc này, như cũ miễn cưỡng bảo trì lý trí đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mình nếu rơi vào tay Tô Mạch giam lại, rơi vào cái này huyết liên giáo giáo chủ trong tay. Còn chưa nhất định cái nào ở trên, cái nào tại hạ đâu. Hắn tự hỏi là hoa bên trong thánh thủ. Há có thể để cho mình luân lạc tới này hoàn cảnh. Lúc này Hêm Hai nói, một vị vị dự tải, liền từ trong miệng của hắn nói ra. Nhỏ tư đồ vừa nghe vừa gật đầu, mà lúc này, vị Tiêu Huyết Liên giáo giáo chủ, tựa hồ rốt cục trèo trống đến cực hạn. Thần trí ngơ ngơ ngắc ngác, ánh mắt tựa như sói hoang một chút, tìm kiếm tứ phương. Nhỏ tư đồ dụng tâm ghi nhớ kia phối phương, ngược lại là chưa từng chú ý. Phương Hồng Anh cùng Hiên Viên Tiểu Phiến hai cái bị ánh mắt của hắn nhìn gần, đều từ sơn lương xương sinh ra một cỗ hàn khí. Bất quá cũng may huyết liên giáo giáo chủ ánh mắt chỉ là trên người các nàng khẽ quét mà qua. Sau một khắc, manh nhưng phi thân lên, thẳng đến Tô Mạch mà tới. Lâm tiểu nhị còn tại kia nói phối phương, mắt thấy ở đây, không đừng lên tiếng âm dừng lại, bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha, xem ra hắn coi trọng ngươi. Tô Mạch nhíu mày, ầm vang một tiếng chung vang vang lên. Một ngụm tựa như tuyên cổ vĩnh tồn kim sắc trùng lớn, cũng đã xuất hiện ở trung quanh hắn, đem bên người đám người đều bao phủ ở bên trong. Huyết liên giáo giáo chủ hai cánh tay chuyển hay, tựa như huyết sắc củ sen, giọt sét cánh tay đến bát, Hoàng hốt ở giữa, một cái to lớn huyết thủ lớn che khuất bầu trời. Từng đạo nghe không chân thiết thanh âm lan tràn tại sơn động trung quanh, thúc đầu người não để cho người ta thần trí ngơ ngơ ngắc ngác. Bất quá tô mạch cái này 12 hai quan kim trung cháo che trở phía dưới, ngoại trừ kia lâm tiểu nhị hoa mắt thần mê bên ngoài, người bên ngoài đều không vì này chỗ nhiễu. Liên tại cái này trong trước mắt, kia giấu tay huyết sắc đã cùng tô mạch kim cháo tại một chỗ, tất nhiên là dễ dàng sụp đổ. Kia huyết lớn khí thế hung hùng, tan tác thời điểm, lại tựa như xuân tuyết gặp nắng gắt. Khuyển khắc cũng đã băng tiêu tuyết dung, kim trung cháo bên trên lực phản chấn, càng làm cho huyết liên giáo giáo chủ quanh thân đại chấn, trong miệng nôn ra máu. Tô Mạch thừa cơ hai trưởng vừa nhất, thử mang chợt hiện, hai tay đẩy, thử dương thân trưởng. Chỉ bất quá, cái này trưởng lực mặc dù nhìn như hùng hồn vừa mạnh, nhưng kỳ thực dùng lại là một cô nhu kình, muốn giết hắn tự nhiên không khó, nhưng là đến một lần có cái tha tâm cổ sự tình chưa từng giải quyết. Thứ hai trong miệng hắn Long môn thứ ba kinh hãi manh mối còn chưa nói, là thật là giết không được, đã không thể giết, còn không bằng đem nó đưa ra ngoài, mà lại cũng không thể tùy tiện là đưa đến nhìn chuẩn thu hàng người lại cho, sau đó cười trên nỗi đau của người khác Lâm Tiểu Nhị liền chớm mắt nhìn xem cái này huyết liên giáo giáo chủ khí thế vùng hổ mà đi, đầy bụi đất mà quay về, hảo chết không chết, còn thẳng đến tới mình. trong lúc nhất thời, hai mắt trừng trừng, giận mắng Tô Mạch, ngươi, ngươi còn tính là người sao? Huynh đệ tới đây, không học hỏi là vì việc này, tại hạ có người thành niên vẻ đẹp, huynh đệ không cần phải nói tạ. Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nôn ngựa đồng bền. Lâm Tiểu Nhị này lại cũng không nói hoài tới đi giận mắng Tô Mạch, ngẩng đầu đi xem, Tiêu Huyết Liên giáo giáo chủ đã nghe được thanh âm của mình lúc này tiên về một bên bay mà đến, một bên bay đầu xem xét mình một chút. trong con ngươi tựa hồ mang theo một chút ghét bỏ. chỉ bất quá tiên đã trên dây không phát không được, ghét bỏ cũng không nói hoài tới. dội ra hai tay liền muốn đi bắt lâm tiểu nhị bả vai đầu lĩnh. cái này nếu để cho hắn bắt được, thì còn đến đâu? lâm tiểu nhị trợ mình một cái liền bỏ lên, nhanh chân liền chạy. một màn này nhìn tô mạch đều sửng sốt. ngươi lại còn có thừa lực, nói nhảm. lâm tiểu nhị chân phát phi nước đại, bất quá nói hai chữ về sau, liền bắt đầu chuyên tâm làm mệnh. tại cái này trên giang hồ làm tặc, nhất là làm dâm tặc, nếu như không có bảo mệnh chi đạo. Vậy tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Lâm tiểu nhị tự nhận là hoa bên trong thánh thủ, phương diện này bản sự càng là siêu quần bật tụy, mặc dù tứ chi trọng thương, quanh thân bất lực, nhưng ngồi ở chỗ này âm thầm điều tức, đã khôi phục không ít. Chỉ bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Muốn chờ lấy Tô Mạch bọn hắn không dành quan tâm chuyện khác thời điểm, tìm cơ hội sẽ chạy thoát. Mới huyết liên giáo giáo chủ chạy về phía Tô Mạch, hắn vốn cho rằng chính là tốt đẹp cơ hội tốt, lại không nghĩ rằng, Tô Mạch cái thằng này không nói võ đức, vậy mà đem cái này củ khoai nóng bỏng tay nguyên dạng hoàn trả. Cái này còn có cái gì có thể nói? Chạy đi. Hắn thân pháp kỳ lạ tinh diệu, Đột nhiên tới lui, mau lẹ im mắng. Trong nháy mắt thoát ra huyết liên giáo giáo chủ hai tay bao phủ chỗ, tìm cái khẽ hở, liền muốn chui ra đi. Nhưng mà hắn muốn chạy, huyết liên giáo giáo chủ không đáp ứng a. Lúc này bước chân biến đổi, trở tay một thanh đệ xuống đầu vai của hắn, năm ngón tay phát lực khẽ chụp, đang muốn đem nó kéo trở về. Chợt cảm giác, năm ngón tay rơi chỗ xảo trá tàn nhẫn, bả vai co rụt lại, vậy mà chỉ bắt lấy quần áo. Cái này trở về kéo một cái. Liền nghe đến xoẹt một thanh âm vang lên, Lâm Tiểu nhị trên thân cái này một thân trường sang màu đỏ ngón, lập tức liền cho kéo xuống đến một khối lớn. Lâm Tiểu nhị nhờ vào đó ve sầu thoát xác hai chân một điểm, liền muốn hướng phía trung quanh một chỗ cửa hàng phóng đi. huyết trì này trung quanh, bốn phương thông suốt, với những cái kia huyết liên giáo đệ tử, liền tại những cửa động này bên trong lần nuốt. mắt thấy lâm tiểu nhị liền muốn chui vào trong đó, liền nghe đến tô mạch một tiếng gào to. Lưu ý, thanh em lọt vào thai, lâm tiểu nhị bước chân tranh thủ thời gian dừng lại, liền nghe đến vang một tiếng bang. một bên vách động lập tức bị một cỗ vô hình nội lực đánh ra một cái cái hố nhỏ. hắn mới nếu như lại hướng phía trước một bước, nguồn sức mạnh này liền phải đánh vào gò má của hắn bên trên. lúc này đối lực đạo này đến chỗ trợn mắt nhìn liên nhìn thấy tô mạch thu hồi bắn ra ngón tay, đồng thời đối với hắn chép miệng. lâm tiểu nhị thuận thế nhìn lại, quả nhiên là huyết liên giáo giáo chủ lại một lần nhu thân mà lên. người này này lại giống như đã hoàn toàn bị kia cản khôn mây mưa tán mất phương hướng tâm trí, mới muốn cầm tô mạch, còn vẫn vận dụng phi phàm công phu. bây giờ bắt lâm tiểu nhị, lại chỉ biết là cận thân dây dưa, một thân cao minh võ công, dường như tất cả đều quên sạch sẽ. lâm tiểu nhị trong lúc nhất thời không ngừng kêu khổ, hắn hy vọng nhiều huyết liên giáo giáo chủ có thể cùng bên ngoài thủ vệ kia hai người đệ tử, chúng độc này liền muốn gì cứ lấy, không thể động đậy thế nhưng là hắn võ công xa xa so với cái kia đệ tử tầm thường tam minh, cái này một khi khởi sướng đi đến, giống như là giả thú đồng dạng, là thật là khó cản khó kháng. Mình lại hướng phía trước, ngược lại là có thể chạy, nhưng tô mẠch không cho. Vừa chạy, hắn liền muốn thi triển thủ đoạn, đánh chính mình. đơn giản không là người, không thể làm gì phía dưới, đành phải thân hình nhất chuyển, tựa như lăn đất con bay. Huyết liên giáo giáo chủ hai tay chỗ tới, đều bị bắn ra, trong lúc nhất thời cơ hồ không chỗ ra tay, đành phải một trưởng từ trên trời ra xuống, đi lấy lâm tiểu nhị đầu. Kết quả cái này đụng một cái phía dưới. Lâm Tiểu Nhị đột nhiên Nazi, vậy mà lại từ nàng bên cạnh thân mẽ ra, huyết liên giáo giáo chủ trong lòng bàn tay lại nhiều một bộ quần áo. Lâm Tiểu Nhị cái này ve sầu thoát xác, dùng lại là cao minh đến cực điểm. Nhưng đến này là ngừng, đã thoát hai bộ quần áo. Hiện nay chỉ còn lại có một thân tiếp thân quần áo, hai tay hai chân đều để lọt ở bên ngoài. Có thể nhìn thấy, hắn tứ chi vết thương còn tại cốt cốt đổ máu, lại hoàn toàn không ảnh hưởng hắn động như thỏ chạy. Nhưng là đến này lại, nếu như lại bị bắt được, Tiêu Kim Tiền cũng không có xác có thể thoát. Trong lúc nhất thời, tâm hoảng hoảng, nhãn mang mang, không biết nên khóc cha, hay là nên gọi mẹ. Đúng vào lúc này, bên Thái nghe được Tô Mạch nói ra, còn không nhanh lên đem còn lại phương thuốc nói ra. Lâm Tiểu Nhị lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói: "Phúc bổ tử, Dâm Dương Hoắc." Lúc trước hắn cũng đã nói hơn 10 loại dược liệu, bây giờ trong lòng vội vàng lại vội vàng nói mấy loại. Lại quay đầu, Huyết Liên giáo giáo chủ lại một lần đánh tới. Lần này Lâm Tiểu Nhị đã không chỗ có thể trốn, chỉ có thể cùng Huyết Liên giáo giáo chủ đánh giáp lá cà. Nhưng là hắn võ công thấp, tinh diệu nhất chỉ là khinh công, chỉ có thể quay chúng quanh Huyết Liên giáo giáo chủ không ở du tội. Huyết Liên giáo giáo chủ thần trí đã mất, lúc đầu có thể tùy tiện đem người này nắm, lại vẫn cứ không đi được ngay, dùng nốc nhất vụng phương thức bắt hắn. Trong lúc nhất thời hai người ngược lại là có qua có lại. Trung quy là thủ lâu tất vua, Lâm tiểu nhị không để ý phía dưới, cuối cùng là bị Huyết Liên giáo giáo chủ bắt lấy. Huyết Liên giáo giáo chủ đem hắn đặt tại ao sen bên cạnh, trở tay chế trụ, để đưa lưng về phía chính mình. Phương Hồng Anh cùng Hiên Viên tiểu phiến, mặc dù một cái có thể động, một cái không thể động lại. Nhưng là mắt nhìn thấy một màn này phát sinh, vẫn như cũng là nhịn không được chừng lớn hai mắt, tựa hồ không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Tô Mạch chỉ cảm thấy không có mắt thấy, lại tiếp tục như thế, hắn cũng không thể không xuất thủ can thiệp một chút. Ngược lại nhìn nhỏ Tư Đồ một chút, lại phát hiện nhỏ Tư Đồ cao mày, không đúng, có hai vị dược liệu không khớp. Toa thuốc này liền hoàn toàn hoàn toàn trái ngược. Tô Mạch gặp này lúc này gầm thét một tiếng. Lâm Tiểu Nhị, ngươi còn có dấu diếm. Ta. Lâm Tiểu Nhị quay đầu nhìn một chút ngay tại cởi áo nối dây lưng huyết liên giáo giáo chủ, vội vàng hô. Lúc trước ta nói dược liệu bên trong, đem cầu kỳ thành thịt từ dùng, lại đem nhân sâm đổi thành. đổi thành mỉm cười hoa là được. Nhanh, nhanh lên cứu mạng A. Hắn bị huyết liên giáo giáo chủ đặt tại tại chỗ, không thể động đậy. Tình huống đã đến vạn phần nguy cấp trước mắt. Tô Mạch thì là lắc đầu liên tục, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại còn ở chỗ này khoe khoang tâm cơ, là thật là gieo gió gặp bão. Bất quá mắt thấy lấy cái này huyết liên giáo giáo chủ thật sắp đặt được. Tô Mạch đung nhiên bay ra hai ngón tay. Huyết liên giáo giáo chủ lúc này thân hình cứng đờ, theo sát lấy Tô Mạch liên tiếp đầu ngón tay bay ra, để cái này huyết liên giáo giáo chủ triệt để không thể động đậy. Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp quả giải độc. Vé đúp Dễ đủ. lắp đặt mới nhất bản. Lâm Tiểu Nhị ghé vào tại chỗ, chờ nửa ngày, không thấy kết quả, vội vàng quay đầu, mới chợt hiểu ra, tiếp theo mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn về phía Tô Mạch. "Ngươi, ngươi rõ ràng năng điểm nàng huyết đạo, dùng cái gì vào ngay hôm nay mới ra tay? Ngươi cũng đã biết, bên ta mới, mới thế nhưng là suýt nữa liền. Giống như gì rồi?" Tô Mạch không nhịn được cười một tiếng. "Huynh đài này tới là mục đích gì, không phải rõ ràng rành? Mới suýt nữa đạt được ước muốn mới đúng chứ? Mà lại, nếu không phải là vị này huyết liên giáo giáo chủ, từng bước ép sát, ngươi chỉ sợ còn sẽ không nói thật." "Ta..." Lâm Tiểu Nhị nhất thời lời đành phải thận trọng trước từ huyết liên giáo giáo chủ trong tay thoát thân vừa mới đứng dậy không đợi buông lòng một hơi cũng cảm giác quanh thân mấy cái khiếu huyệt máy động lập tức bị ổn định ở tại chỗ hắn nhấp nô trong mắt nhìn về phía tô mạch ngươi ngươi người này tại sao có thể qua sông đo cầu huynh đài hôm nay chứng kiến hết thể thật sự là quá nhiều huống chi tại hạ ngày bình thường hận nhất chính là ngươi bực này đồ vô sỉ về tinh về lý hôm nay các hạ đều khó mà chạy thoát tô mạch nhẹ nhàng vung tay áo hôm nay liền chết là ở chỗ này như thế nào mặc dù nói cái này hái hoa thợ tựa hồ có cổ cái rộng lớn chí hướng nhưng là ai biết ngày bình thường phải trang vẹn vẹn coi đây là mục tiêu Bỏ mặc nhân vật bậc này hành tẩu giang hồ đối với cô gái tầm thường tới nói là thật là đáng sợ đáng sợ bởi vậy từ sơ khai nhất bắt đầu tô mạch không có ý định để hắn còn sống rời đi mắt thấy thế cục đến tận đây chống đỡ định phương hồng anh cùng hiên viên tiểu phiến nhẹ nhàng thở ra đồng thời đều là không khỏi có chút thất vọng bất quá lấy lại tinh thần về sau nghĩ đến mình thất vọng là cái gì lập tức lại có một loại ngượng ngượng ngùng cảm giác cũng may này lại không người chú ý các nàng bằng không thực sự tìm kẽ đất truy vừa truy nhỏ tư đồ bây giờ thì đã lấy ra một chút bình bình lọ lọ biết thời gian khẩn cấp, không để ý tới cái khác, hai tay liền động, thiết tấu cực nhanh, nước chảy mây trôi ở giữa, liền đã hoàn thành hơn phân nửa. Cuối cùng lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ một chút chất lỏng màu đỏ đi vào, nhẹ nhàng chuyển động bình sứ, điều hòa về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tô đại ca, xong rồi. Mặc dù chủ dược thiếu thốn, bất quá lấy cái này bị ngạn hoa hoa nước làm dẫn, lượng trước dược tính chỉ mạnh cũng yếu. Tô mạch lúc này đưa tay tiếp nhận, trực tiếp rót vào. từng nhỏ tư đồ liên tục gật đầu, phải nhanh một điểm, người này thuốc cấm hiểm ác động nếu là thời gian dài không thể không thể phát tiết, sợ rằng sẽ bạo máu mà chết. Tô Mạch lúc này không do dự nữa, một cơn gió lớn đột khởi, đã đến cái này huyết liên giáo giáo chủ trước mặt, suy nghĩ một chút con ngón ngúng ra, huyết liên giáo giáo chủ không tự chủ được hé miệng, Tô Mạch đưa tay đem thuốc này bình miệng nhét vào huyết liên giáo giáo chủ trong miệng. Lại gậy ngón tay một cái, để hắn cắn đồng thời cổ hướng lên. Cô đông cô đông dược thủy đều nuốt vào trong bụng. Có lẽ là như vậy uống pháp quá mau, đến mức có không ít dược dịch thậm chí từ trong lỗ mũi trôi ra. Trong lúc nhất thời chật vật đến cực điểm. Bất quá nhỏ tư đồ quả nhiên không hổ là Hạnh Lâm Thánh thủ. càng Khôn mây mưa tán dược tính mãnh liệt như thế, Ăn vào giải dược này về sau, bất quá mấy hơi thở công phu, huyết liên giáo giáo chủ con ngươi liền dần dần khôi phục thanh minh. Như thế lại qua một lát, hắn đã triệt để khôi phục bình thường. Một đôi mắt bên trong, chỉ còn lại có thuần túy phẫn nộ. Tô Mạch gặp đây, lúc này mới bấm tay một điểm, giải khai huyệt căn của hắn. Giáo chủ còn mạnh khỏe. Tô Tổng Tiêu Đầu, khả năng giúp tại hạ giải khai trên cánh tay phải hự đạo. Huyết Liên Giáo Giáo chủ trầm giọng mở miệng. Tại hạ tuyệt đối không trốn, mà lại tại Tô Tổng Tiêu Đầu trước mặt, tại hạ cũng không có chỗ có thể trốn. Lâm Tiểu Nhị nghe nói như thế, hai mắt trừng trừng. Không thể Ngươi nếu là làm như vậy sự tình, ta huynh đệ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta, đang còn muốn nói cái gì, nhưng Tô Mạch đã gật đầu. Được. Tiếng nói đến tận đây, đưa tay ở giữa liền giải khai huyết liên giáo giáo chủ một cánh tay bên trên huyền đạo. Sau một khắc, huyết liên giáo giáo chủ một tiếng gầm thét. Chết tử, đường chết. Trong lòng bàn tay hồng quang đại phóng, tựa như máu tươi lợi trảo tìm đòi, trong nháy mắt không có vào Lâm Tiểu nhị ngực. Lâm Tiểu Nhị trong miệng bản còn có lời muốn nói, nhưng hôm nay huyết trảo nhập thể, một trái tim quả thực là bị huyết liên giáo giáo chủ hái ra, trong lòng bàn tay nội lực thúc dục, phình một tiếng trực tiếp bóp nát. Lâm Tiểu Nhị xoay người lên ngã, chết không nhắm mắt. Huệ Liên giáo giáo chủ đến tận đây tựa hồ mới hạ giận, thật ra nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Tô Mạch. Đa tạ Tô tổng tiêu đầu. Thông thả tạ. Tô Mạch khoát tay áo. Giáo chủ cũng khó tránh khỏi là như vậy kết cục. Người này thủ đoạn ti tiện, giết hắn ô uế Tô Mô tay, giáo chủ xuất thủ ngược lại là chính hợp tại hạ tâm ý. Vô luận hôm nay phải chăng có Lâm Tiểu Nhị ở đây, Tô Mạch đã tới, kết cục cũng đã chủ định. Dù là Lâm Tiểu Nhị tại thời khắc mấu chốt, an toàn Huệ Liên giáo chủ để Tô Mạch hơi bất đi một phen tay chân, cũng đâu không đi người này là cái hái hoa tác sự thật. Loại người này Tự nhiên là nhìn thấy một cái, liền giết một cái. Huyết Liên giáo chủ nghe vậy cười khổ một tiếng. Tô tổng tiêu đầu ngược lại là thẳng thắn. Tại hạ ngược lại là hy vọng, giáo chủ cũng có thể thẳng thắn mà đối đãi. Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng. Như lời ngươi nói liên quan tới cái kia Đông Môn Tam gia đại bí mật, có thể hay không nói rõ sự thật? Tự nhiên có thể. Huyết Liên giáo giáo chủ lại thở dài, liếc qua kia Lâm Tiểu Nhị, còn giống như là tức không nhịn nổi, lại nhìn kia Huyết chỉ bên trong Huyết Liên, con ngươi càng là phức tạp. Cuối cùng nói với Tô Mạch, Tô tổng tiêu đầu, khả năng mang ta đi một chuyến kia đại đỉnh phong, bí mật liền giấu tại trong đó. Tô Mạch có chút trầm ngâm, liền là nhẹ nhàng ở đầu. Được. Tiếng nói đến tận đây, hắn đông nhiên bấm tay liền chút, đầu ngón tay kiếm khí kiên quyết chớp liên tục. Đầu tiên là hai vai huyết hoa bắn ra, theo sát lấy đan điển tựa như thoát hơi, một cú cương phong chợt vang lên, gió mạnh quét sạch quanh mình. Huyết trì bên trong huyết dịch bị cố này gió mạnh gợi lên, trong lúc nhất thời sóng nước dập dờn. Đan điển phá, khí hải băng. Một thân nội lực, nước chảy về biển đông. Huyết Liên giáo giáo chủ trong con ngươi có vẻ không cam lòng tràn đầy, cuối cùng lại chỉ là thở dài một tiếng. Đến lúc này, Tô Mạch mới giải khai hắn hai chân phía trên huyền đạo. Mời Mời. Huyết Liên giáo giáo chủ đúng là cái hắn tử. Bị Tô Mạch phế đi võ công, thư đều không có hử một tiếng. Mở ra nặng nề bước chân, hướng Tô Mạch bọn hắn đến trô đi đến. Phương Hồng Anh mắt thấy một màn này, cũng không biết nên nói là hạ giận, vẫn là cái khác, chỉ là các mày biểu lộ phức tạp. Hiên Viên Tiểu Phiến còn bị Tha Tâm cổ không chế, tạm thời ở giữa cũng không mở ra được miệng. Tô Mạch rất nhỏ tư đồ, đang muốn đi ra ngoài, lại quay đầu nhìn thoáng qua kia huyết chỉ bên trong Huyết Liên. Suy nghĩ khẽ động ở giữa, một kích tử dương thần trưởng đột nhiên hướng phía kia huyết Liên đánh ra. Không muốn. Huyết Liên giáo giáo chủ nghe được phong thanh không đúng. Vừa quay đầu lại, lập tức muốn rách cả mí mắt, nhưng mà lại đã chậm. Tô Mạch lấy thuần dương nội lực đánh ra tử dương thần trưởng, uy lực cỡ nào phi phàm. Bỗng nhiên cùng kia huyết liên vừa chạm vào, liền nghe đến vang một tiếng bang. Hoa sen lập tức nổ tung. Huyết liên giáo giáo chủ phát ra một tiếng kêu rên, bịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Ta huyết liên. Dù là Tô Mạch phế đi võ công của hắn, hắn cũng không có như vậy cách gọi. Tô Mạch trong lúc nhất thời biểu lộ cổ quái, mà kêu bên trong huyết liên giáo giáo chủ, bỗng nhiên tựa như là nghĩ tới điều gì, nhanh nhưng xông về phía trước, nhưng là vọt lên một bước, cũng đã ngừng lại, đứng tại chỗ, quanh thân run không ngừng. Tô Mạch lặng lặng nhìn hắn, "Tiếp tục hướng phía trước a." Huyết Liên giáo giáo chủ hàm răng cắn chặt, "Ta, ta." Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tô muốn cùng ngươi thẳng thắn, bất quá giáo chủ xem ra cũng rất không thẳng thắn, huyết chỉ này bên trong, chỉ sợ còn có cái gì đồ vật là Tô mộ không thể gặp a." "Không có. Không có." Huyết Liên giáo giáo chủ lắc đầu liên tục. Tô Mạch cũng không để ý những này, chỉ là đối kia huyết chỉ đưa cánh tay làm dẫn, "Giáo chủ mời." Huyết Liên giáo giáo chủ đứng tại chỗ, không lúc ních. "Tô tổng tiêu đầu, đây là cỡ gì? Cái này huyết liên bị ngươi hủy, chính là hủy." "Ta" nói còn chưa dứt lời, liền nghe đến rầm rầm rầm rầm thanh âm vang lên. Huyết Liên bên trong huyết thủy không ngừng bành trướng, hướng phía hai bên tách ra. Tô Mạch tiến lên trước một bước, đã đến ao sen bên cạnh, túi đầu xem xét, đã thấy đến từng chuỗi huyết sắc củ sen tại đáy ao đang nằm. hơi sững sờ, suy nghĩ một chút về sau, hắn mang lên trên da hiệu thủ sáo, đưa tay tìm đòi, một viên củ sen bay lên đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. dùng sức kéo một cái, từng chuỗi củ sen đài sen liền bị Tô Mạch cho rút ra. ngươi, Huyết Liên giáo giáo chủ nhiệm không được mở lời gầm thét. ngươi hủy ta Huyết Liên, còn, còn đoạt ta củ sen, ngươi ngươi cái này tặng. Tô Mạch cũng không để ý những này, đem cái này nào sen quét sạch sẽ xanh, xanh, cuối cùng đem chọn đóa huyết liên, nhổ tận gốc. Trình thể vò thành một cục, rát lấy sợi dễ, kéo lấy liền hướng bên ngoài đi. Huyết Liên giáo giáo chủ mặt mũi tràn đầy vẻ đau lòng, không ngừng nhè răng chớp mắt. Nhỏ tư đột như có điều suy nghĩ rõ xét những này đài sen cụ sen, nhẹ giọng nói ra: "Tô đại ca, huyết liên giáo dùng cái này huyết liên giả thần giả quỷ, nói cái gì có hoa sen thế giới, còn có huyết liên lão mẫu. Bây giờ xem ra, huyết liên lão mẫu cô nhiên là giả, nhưng là cái này huyết liên đúng là có mấy phần kỳ dị." Lấy sử nữ máu tươi bồi dưỡng rất đã. Cụ sen từng chiếc huyết hồng, trong suốt như huyết ngọc, đài sen bên trong hạt sen, còn không biết là cái gì bộ dáng. Trở về về sau có thể hào hào nghiên cứu một chút, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Tô Mạch nhẹ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Phương Hồng Anh nghe vậy tao mày. Hai vị, huyết liên giáo yêu nhân lấy tả gì chi pháp nuôi sen? Vật này lai lịch tuyệt đối bất chính, vẫn là không nên tùy tiện nếm thử tốt. Mà lại, dù cho là thật sự có cái gì quý giá chỗ, lấy cỡ này biện pháp nuôi ra đồ vật. Nói đến đây, nàng cao mày cảm giác có chút không thể tiếp nhận. Tô Mạch tiên lặng cười một tiếng. Cô nương lời này không khỏi bất công. Thiên hạ bạo vật ngàn vạn, phương pháp này mặc dù ta lại là nhân họa cùng người ta không quan hệ, càng cùng vật không quan hệ. Nếu là quả thật có cái gì đổ vật lê vướng, để huyết liên giáo giáo chủ nhân vật như vậy dùng, ma công tăng nhiều, làm hại giang hồ, tự nhiên không đẹp. Nhưng nếu là để lòng mang hiệp nghĩa người dùng, vậy tương lai hành tẩu giang hồ, khử ác dương thiện, chẳng lẽ không phải ca tụng? Cái này, phương Hồng Anh hơi sướng sờ, cảm giác tô mạch lời này cũng là không phải không có lý, chỉ là vừa nghĩ tới mình cùng một đám tỷ muội ngày đêm lấy máu tươi rót đá huyết liên, nuôi ra củ sen hạt sen, lại ăn xuống dưới, cũng có chút không nói được khó chịu. Có thể nghĩ muốn phản bác Tô Mạch, lại tìm không thấy lý do thích hợp, trong lúc nhất thời đành phải thôi. Một đường đi ra ngoài, không có bao nhiêu khó khăn trở trở. Rất nhanh liền đã gặp cái khác bị nốt ở đây địa các cô nương. Nhìn thấy Tô Mạch bọn hắn về sau, những cô nương này lập tức đại hỉ. Chẳng qua là khi nhìn thấy Huyết Liên giáo giáo chủ thời điểm, lại có chút mê mang, không biết này chỗ nào lại tới một cái nam nhân. Phương Hồng Anh nói ngắn gọn, giải thích thân phận của người này về sau. Một đám cô nương lập tức trừng lớn hai mắt, cơ hồ không thể tin được. Huyết Liên giáo giáo chủ, lại là một cái nam nhân. Trong lúc nhất thời đều có chút nghĩ mà sợ. Bị giam ở chỗ này, xem như gia súc dưỡng dục, mỗi ngày lấy máu nuôi sen thì cũng thôi đi. Cái này huyết liên giáo giáo chủ làm một cái nam nhân, nếu như có thứ gì ý nghĩ xấu. kia Chẳng lẽ không phải hỏng bét? Ý niệm này có lẽ là có chút rõ ràng, bị huyết liên giáo giáo chủ nhìn ở trong mắt, không khỏi cười lạnh. Hừ, các người nghĩ hay lắm. Hắn rõ ràng là một trương khuôn mặt nam nhân, nhưng là lúc nói chuyện, thanh âm nhưng so với nữ tử còn muốn mềm mại mấy phần. Một đám cô nương nghe đều là dùng mình. Tạm thời buông xuống đối cái này huyết liên giáo giáo chủ thân phận truy nguyên, ngược lại bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận một hồi sau khi ra ngoài phải làm thế nào cách làm. Thương lượng đến thương lượng đi, tự nhiên cũng là không vòng qua được Tô Mạch. Cuối cùng Phương Hồng anh mở miệng hỏi thăm Tô Mạch. Một hồi sau khi ra ngoài, chúng ta nên như thế nào làm việc? Tô Mạch mỉm cười. Các ngươi cùng sau lưng ta là đủ. Đám người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không quá minh bạch. Phương Hồng anh mắt nhìn thấy mới Tô Mạch kia vạn kiếm quy tông thủ đoạn, biết người này đúng là mình bình sinh thấy đệ nhất đẳng cao thủ. Dù cho là huyết liên giáo giáo chủ đều tự nhận không được lại. Lúc này liền nhẹ nhàng gật đầu. Các vị tỷ muội yên tâm đi, vị tiên sinh này võ công cái thế, tất nhiên có thể đem chúng ta mang đi ra ngoài. Có Phương Hồng anh bảo đảm, lại thêm đám người kỳ thực đã không đường tối lui, liền tất cả đều nhẹ gật đầu. Một đoàn người liền như vậy nên ngang từ này, bách dạ hồ hạ trong mật đạo đi ra. Theo huyết liên lão mô điêu giống rời, một đám người cuối cùng là lại thấy ánh mặt trời. Nay lại công phu, toàn bộ trong thôn xóm đã cơ hồ tất cả đều an tĩnh lại. Đêm tối đầy trời, bình tĩnh như vẽ. Lại là đẹp không sao tả xiết. Chỉ là đi ra đại môn, chưa đi ra mấy bước, cũng đã bị thôn này rơi bên trong tuần tra huyết liên giáo đệ tử phát hiện. Phương Hồng Anh chờ đông đảo cô nương trong lòng xếp chặt, nhìn không được nhìn về phía Tô Mạch. Kết quả Tô Mạch chỉ là cười một tiếng, bất vi sở động, mặc cho kia huyết liên giáo nữ tử tức giật quát Người nào? tên một tiếng này, tựa như lôi đình nổ tung. Một sát na, tay áo thanh âm sẽ gió liên tiếp. Đạo đạo thân ảnh màu đỏ ngòm phi thân lên, đảo mắt liền đem Tô Mạch một đoàn người cho bao vây cái chật như nêm cối. Tô Mạch ánh mắt tại những người này trên thân, từng cái đảo qua, cuối cùng khẽ lắc đầu. Miết đủ. Lời này nói ra đột ngột, một đám huyết liên giáo đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá hôm nay ban đêm gặp phải không rõ ràng cho lắm sự tình, lại không phải chỉ món này. Đầu tiên là có người lấy hỏa lưu tinh đưa tin, dẫn tới trong thôn đệ tử tiến về, kết quả phát hiện là một đám không biết mùi vị sơ tặc. Phía sau trong thôn có người phóng hỏa, nhóm lửa kho lúa. Đại gia hỏa còn tưởng rằng là tặc nhân nhập thôn, lúc này một bên cứu hỏa, một bên tìm kiếm tặc nhân. Kết quả tìm cái tình mình, đợi chờ thế lửa dập tắt về sau, hoàn toàn không thấy tặc nhân tung tích. Bây giờ thật vất vả an tính lại, kết quả lại tới cái không hiểu thấu người, nói không giải thích được. Nhưng là rất nhanh, các nàng liền nhận ra, tô mạch sau lưng những cô gái này rõ ràng chính là bị các nàng trộm tới lấy máu nuôi sen. trong lúc nhất thời giận không kềm được, lẽ nào lại như vậy? tất cả đều cầm xuống. một đám người lúc này hướng về phía trước đánh giết, lại không nghĩ, đi đầu mấy cái vừa mới lao ra, liền đung nhiên có trưởng kiếm từ một bên mà tới. võ công hơi yếu một chút, phản ứng chậm một chút, nhất thời liền bị cái này trưởng kiếm chém thành hai đoạn. có ít người phản ứng nhanh hơn một chút, ngăn cản trưởng kiếm đột kích, thân hình lùi lại, ngẩng đầu nhìn lại, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. xuất thủ đánh lén mình, lại là sớm chiều cùng trong giáo tỵ muội. cái này, người điên rồi phải không? sững sờ phía dưới chưa tới kịp hiểu rõ xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy người đối diện, đống nhiên há miệng phun ra một ngụm thủy kiếm, nước này kiếm hảo hảo lợi hại, bất ngờ không đề phòng, ngự đống nhiên bị thủy kiếm xuyên qua, thân hình bay ngược mà đi, ngã trên mặt đất, tựa như đã chết. cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? trong lúc nhất thời, kinh nghi thanh âm không ngừng, mà tới được này lại, các nàng mới phát hiện, không biết lúc nào, có từng đoàn từng đoàn hơi nước ngưng tụ tại trung quanh. lúc này hơi nước cơ hồ đều nhanh muốn tiêu tán, chẳng lẽ cái này biến cố là mượn từ nước này xương mù mà lên? một nháy mắt liền có người đỏ trong mắt, nhìn xem tỷ muội chết tại ở trước mặt, là thật là giận không kềm được, còn có người đi tới kia bị thủy kiếm đánh giết người bên người, ôm thi thể khóc giống nẻo nào, cũng không đợi nàng phát tiết lấy hết tình này tự, liền đung nhiên cảm giác trong ngực thi thể khẽ động, trực tiếp đem mình gắt gao ôm vào trong ngực, há mồm liền cắn lấy nàng trên cổ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn sát na vang lên, toàn bộ trang diện ầm vang loạn thành một bầy, phương hồng anh bọn người chỉ nhìn quạng lông xương sợ hãi, dù cho là nhỏ tư đồ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế chẳng diện, nhịn không được chừng lớn hai mắt, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? là tô đại ca làm. Nàng nhịn không được nhìn về phía Tô Mạch, liền nhìn thấy Tô Mạch một tay lôi cả mình, một tay dắt lấy kêu Huyết Liên, đối kêu Huyết Liên giáo, giáo chủ nói ra: "Đi thôi, giáo chủ theo ta hướng Đại Định phòng một nhóm." Quen mình người, hoàn toàn chưa từng bị hắn nhìn ở trong mắt. Huyết Liên giáo giáo chủ sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhận. Trường hợp như vậy, dù cho là hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Tô Mạch võ công cái thế kinh người, hắn là biết đến, nhưng là nổi danh nhất một cái là đau nhức người trải qua, một cái chính là kia Kim Trung hộ thân công pháp. Giờ này khắc này, không thấy Kim Trung huynh Minh, cũng không thấy hắn tại Bách Dạ Hồ Hạ dùng Vạn Kiếm quý Tông. Vô thanh vô tức ở giữa Quên mình đệ tử từng cái trở mặt vô tình, chém giết đồng môn không chút do dự. Cái này, đây rốt cuộc lại là cái gì công phu? Lúc này nghe được Tô Mạch, nhịn không được tao mày. Tô tổng tiêu đầu danh sưng đại hiệp, không nghĩ tới lần này thủ đoạn, nhưng so với ta cái này huyết liên giáo ma công, còn muốn âm quỷ mấy phần. Giáo chủ chớ có hầu ngôn loạn ngữ. Tô Mạch khoát tay áo. Huyết liên giáo đệ tử, tu luyện ma công luyện hỏng đầu góc, đương nhiên ở giữa tẩu hỏa nhập ma, đại khai sát giới cũng là có. Lại cùng Tô Mộ có quan hệ gì? Tiếng nói đến tận đây, Tô Mạch nhìn về phía nơi xa. Nơi đó lại có huyết liên giáo đệ tử đuổi tới. Lúc này đã bị nước độc ăn mòn huyết liên giáo đệ tử, lập tức xông tới giết. Huyết liên giáo giáo chủ mắt thấy một màn này, lập tức giận tím mặt, ngươi còn nói với ngươi không quan hệ. Kế tiếp, Tô Mạch một đoàn người đi tới chỗ nào, những này bị ăn mòn huyết liên giáo đệ tử, liền thanh mở con đường, mặc cho bọn hắn tới lui tự do. Giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại độc đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, vút vút vút vút. Regu o the sedu. Công an đỡ quả táo đồng đều nhưng. Đến này lại, dù cho là Phương Hồng anh mấy người cũng minh bạch, cái này cổ quái chính là Tô Mạch làm ra. Chỉ bất quá, hắn không thừa nhận mà thôi nhìn xem quanh mình thản tướng, phương hồng anh lại nhìn tô mẠch bóng lưng, cũng tất cả đều là vẹ kiên rẻ. vạn kiếm quy tông đường hoàng chính khí, kiếm khí tung hình, quả thật là kiếm pháp đăng phong tạo cực. vô tướng tiên cương kiếm mặc dù cổ quái, có thể dẫn máu vì dùng, mặc dù huyền bí, nhưng cũng không thấy ảo quỷ. nhưng là trước mắt thủ đoạn này, lại là hàng thật giá thật khiến người ta cảm thấy kinh khủng. giết người tại uy mắng ở giữa, càng có thể sẽ bị giết người, hóa thành khối lỗi, một đường chém giết phía dưới, đội ngũ càng lúc càng lớn, người chết càng ngày càng nhiều. bằng vào chiêu này, người này liền có thể đứng ở thế bất bại. dạng này người. Há có thể không khiến người ta sinh lòng sợ hãi, nhưng không biết vì sao, đương ánh mắt của nàng nhìn về phía Tô Mạch kéo lấy kia một đoàn huyết liên thời điểm, bỗng nhiên liền hiểu Tô Mạch lúc trước lời nói, thiên hạ giang hồ có chính tả phân chia, nhưng là võ công kỳ thật không có, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, phương pháp tu luyện không cần sát nhân hại mệnh, dùng cái này võ công chém giết tất cả đều là yêu tà hạng người, đó chính là nhân gian chính đạo. Huyết liên giáo sát nhân hại mệnh, động một tí tịch thu tài sản và giết cả nhà. Hà không nên này báo. Chương 630, Tô Mạch thân khai. Chỉ bất quá, lời nói này một nửa bởi vì đại định đỉnh núi coi như thật là bị đau tứ ra, vậy cũng chỉ là nạo một nửa, một nửa kia vẫn còn, có người nhờ vào đó mở động phủ. Tô Mạch từ xa nhìn lại, liền nhìn thấy kia động phủ phía trên, tuyên khắc ba chữ to, cản không động. nhìn danh tự này, xác thực giống Đông Môn dung thủ đoạn. bây giờ động phủ đại môn đóng chặt, Tô Mạch một nhóm ba người đi tới trước mặt, hắn không có tùy tiện đưa tay, mà là nhìn về phía Huyết Liên giáo giáo chủ. giáo chủ, mời đi. Huyết Liên giáo giáo chủ cũng không nói nhiều, tiến lên một bước, tại động phủ này đại môn đinh tán bên trên, dựa theo cổ quái tiết tấu động. sau một lát, đại môn két két một tiếng mở ra trong môn không xem thời cơ quan cũng không có mùi máu tanh lan tràn ra ngược lại là có một cỗ đàn hương hương khí tản mát mà ra tô mạch theo bản năng dùng ống tay áo nhỏ tư đồ che lấp miệng mũi mình thì là ngừng thở đồng thời phất ống tay háo một cái một cơn gió lớn cuốn lên đem mùi vị kia ngăn cách huyết liên giáo giáo chủ quay đầu nhìn lại không khỏi lắc đầu tô tổng tiêu đầu không khỏi cẩn thận quá mức tô mạch nhìn hắn một cái bây giờ đông môn dùng nhưng tại cái này càng không trong động. tô tổng tiêu đầu rất sợ đông môn tam ra sao huyết liên giáo giáo chủ giống như cười mà không phải cười hỏi tô mạch lại coi là thật nhẹ gật đầu cùng nói là sợ, không bằng nói là kiên kỵ. Huyết liên giáo giáo chủ sướng sở, hắn lời này vốn là chế nhạo, bây giờ bị tô mạch cầm trong lòng bàn tay, phế đi võ công, phản kháng không được, chỉ có thể miệng ba hoa hai câu, từ đó bù bụ. Hắn biết Đông môn dung bí mật tô mạch chưa từng cầm tới trước đó, tuyệt sẽ không giết chính mình, một chút mạo phạm, hắn cũng sẽ không để ý. Lại không nghĩ rằng, tô mạch vậy mà như thế thẳng thắn, không khỏi ngạc nhiên, bằng võ công của ngươi, ngươi vậy mà cũng có kiên kỵ người. Võ công, tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu nếu như hắn coi là thật xuất hiện trước mặt ta, ta liền có thể yên tâm đem nó đánh chết ơi, Một lần đánh không chết, có thể đánh 10 lần, 10 lần đánh không chết, còn có thể đánh 100 lần. Đánh chết về sau, thi thể cũng không thể tùy ý xử trí, chỉ cần chặt thành thín nát, tách ra mấy phần, một phần đút cho chó hoang, một phần vứt bỏ tại thâm cốc, một phần đào hố chôn sâu, một phần chìm vào biển cả. người này càng không chân giải, cực kỳ cổ quái. Sở trường về âm dương bất tử lệnh càng có loại hơn loại cổ quái kỹ năng. Như thế xử trí mới có thể bảo vệ và toàn. Huyết liên giáo giáo chủ nghe hung hăng nhẹ răng trợn mắt, nhìn như vậy đến. Hẳn là Đông Môn Tam ra sợ ngươi mới đúng. Ngươi làm sao lại kiên kỵ hắn? Bởi vì ta tìm không thấy hắn. Tô Mạch thở dài. Hắn dù cho là có một quyền bản sự, có thể không sợ trên đời này tất cả mọi người. Nhưng là tìm không thấy đối phương, mà từ đối phương bố trí đến xem, tựa hồ vẫn luôn tại nhắm vào mình. Dạng này người dù cho là Tô Mạch cũng không có khả năng không kiên kỵ. Chỉ là những lời này hắn cũng không cùng Huyết Liên Giáo chủ giải thích cả kẽ, ngược lại hỏi. Hắn là lúc nào đi? Ừm. Đi đã có ít nguyệt chi lâu. Huyết Liên Giáo giáo chủ không dám cũng đáp. Thời gian cụ thể. Đại khái chính là. Tô tổng tiêu đầu tại võ thần điện đánh một trận xong, Tô mạch nhẹ gật đầu, cái này đúng rồi. Hắn tính kế thứ sáu kinh, tự nhiên liệu định thứ sáu kinh sẽ ở trước khi chết đem hắn chôn nói ra. Nếu như thế, nơi đây tất nhiên sẽ bị mình tìm tới cửa. Bởi vậy, cũng sớm đã đi. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đang muốn theo kia huyết liên giáo giáo chủ đi lên phía trước, chợt lại hỏi một vấn đề. Các người bắt hiên viên tiểu phiến sẽ không phải cũng là thứ ba kinh thụ ý à? Tô tổng tiêu đầu, quả nhiên liệu sự như thần. Huyết liên giáo giáo chủ trên mặt trong lúc nhất thời đều mang có chút bội phục. Tô mạch lại là cao mày. Hắn bất quá là thuận miệng nhất lên khả năng này, không nghĩ tới Huyết Liên giáo giáo chủ vậy mà thừa nhận. Nhưng như thế thứ nhất, Đông môn dung cử động lần này chỉ sợ thật sự là tại nhắm vào mình. Võ thần điện hắn tính toán thứ 6 kinh, chính là đem tự mình tính trong đó, bằng không mà nói thứ 6 kinh tuyệt sẽ không chết. Hắn liệu định thứ 6 kinh trước khi chết, sẽ đem định chuyển sơn nói ra, nhưng lại lại lo lắng mình không đến, cho nên sớm bắt đi Hiên Viên tiểu phiến, để cho mình không thể không mau chóng đi chuyến này. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Huyết Liên giáo giáo chủ, như thế nói đến, người bây giờ dẫn ta tới đây, cũng là ý của người nọ. Huyết Liên giáo giáo chủ cười khổ một tiếng. Cái này, cũng có thể nói như vậy. Chỉ là, lúc ấy Đông Môn Tam Gia nói qua, nếu như gặp phải Tô Tổng Tiêu Đầu, đồng thời Tô Tổng Tiêu Đầu muốn giết ta. Vậy ta mang ngài tới đây, nói cho ngài liên quan tới hắn bí mật, có thể bảo đảm ta một mạng. Tô Mạch thoáng qua nhướng mày, liền nhẹ giọng nói ra. Đằng trước dẫn đường. Mời. Huyết Liên giáo giáo chủ cũng không do dự, đi ở bên cạnh. Nhỏ tư đồ thì nhẹ nhàng cầm Tô Mạch tay. Tô lại ca, nhập gia tùy tục. Tô Mạch cười một tiếng, người này cố lộng huyền hư đến tận đây, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì? Nhỏ Tư đù nhẹ nhàng gật đầu, hai người liền đi theo Huyết Liên giáo Giáo Chủ sau lưng, một đường hướng động phủ này bên trong đi. Nơi đây kết cấu bên trong ngược lại là đơn giản, bay biện càng cơ hồ có thể dùng đơn sơ để hình dung. Tô Mạch thì thuận miệng hỏi kia Huyết Liên giáo Giáo Chủ, Đông Môn Dung ở chỗ này làm cái gì? Tô tổng tiêu đầu có chỗ không biết, Đông Môn Tam gia là bị phạt ở nơi này hối lỗi. Hối lỗi. Tô Mạch mỉm cười, ta lúc trước có chỗ nghe thấy, nghe nói Đông Môn Dung là bị thứ 6 kinh mang về Tây Châu lãnh phạt, cũng không phải sao? Huyết Liên giáo Giáo Chủ cười một tiếng. Đông môn tam gia tại Đông Hoang việc cần làm không có làm tốt. Thứ nhất kinh lấy thứ sáu kinh tiến về Đông Hoang, đem nó mang về tiếp nhận xử trí. Ta nói đến đây, hắn im bặt mà dừng. Tô Mạch lặng lặng nhìn hắn hai mắt. Huyết liên giáo cũng là xuất từ kinh Long Hội. Cái này chính là Huyết liên giáo giáo chủ nhẹ gật đầu. Ta thở nhỏ liền bị kinh Long Hội thu dưỡng. Chỉ là ta trời sinh cùng người thường có chỗ khác biệt. Rõ ràng thân là thân Nam Nhi, nhưng dù sao cảm thấy mình hẳn là một cái nữ tử. Điểm này ta quá khứ cẩn thận ẩn tàng, ngược lại là không người phát giác. Về sau phát hiện điểm này vẫn là Đông môn tam gia vốn cho rằng tam gia tất nhiên chế nhạo tại ta, lại không nghĩ rằng tam gia hoàn toàn không thèm để ý việc này, chỉ là hỏi ta có thể nghĩ là một cái chân chính nữ tử. huyết liên giáo giáo chủ lúc nói lời này trên mặt cũng mang theo có chút phiền muộn. ta bắt đầu còn tưởng rằng tam gia là bắt ta chơi gẹo, về sau mới phát hiện hắn lại là chăm chú. ta liền đáp ứng xuống. tam gia nói muốn trở thành nữ tử chỉ cần có ba điều kiện. đầu tiên là võ công, thứ hai là kỳ vật. võ công ngược lại là dễ nói, đông môn tam gia học cứu thiên nhân, dù là không có công phu như vậy, hắn cũng có thể vì ta sáng tạo ra bây giờ ta sợ tu huyết liên áo diệu kinh chính là bởi vậy mà tới tiếp theo cái này kỳ vật chính là kia đoái huyết liên tam gia nói đây là hắn trước kia tiến về trung châu nội địa cũng chính là năm đó đại huyền nội địa du lịch thời điểm tại một chỗ trong đầm sâu ngẫu nhiên phát hiện gặp vật này kỳ dị lúc này mới đem nó thu hồi nghiên cứu mấy năm về sau phát hiện thứ này cổ quái có thể điên đảo âm dương dịch chuyển cát khôn. cũng không độc dương cũng không riêng âm đều xem rốt đã chi vật như thế nào hai món đồ này vào tay về sau liền thiếu mấu chốt nhất thứ ba kiện đồ vật chính là thuần âm sử nữ chi huyết Loại này huyết dịch âm khí nặng nhất, dùng cái này máu dốc đã huyết liên, ta thân cư huyết liên bên trong, thể nội âm khí sẽ dần dần thắng qua dương khí, để âm dương lụy chuyển. Ta liền cũng sẽ nhờ vào đó dần dần cải biến vẻ ngoài đạo thủ, cuối cùng chân chính trở thành một nữ tử. Hắn sau khi nói đến đây, trong con ngươi tràn đầy chờ mong hướng tới chi sắc, tựa như này lại hắn đã trở thành một nữ tử đồng dạng. Nhưng là sau một khắc, trên mặt của hắn liền tất cả đều là tuyệt vọng, bởi vì hắn nghĩ đến kia đoá kỳ hoa đã bị tô mạch một trưởng đánh nát, trừ tận gốc gia tất cả đều mang đi. mình cả đời này tưởng nghiệm như vậy nước chảy về biển đông, rốt cuộc không thể thực hiện. Ý niệm tới đây, hắn lại nhịn không được phẫn hận chừng tô mạch một chút. Đông môn tam gia năm đó nói với ta xong những chuyện này, truyền thụ cho ta võ công về sau, liền lên đường tiến về đông hoang. Lại không nghĩ rằng, đã cách nhiều năm gặp lại, hắn lại là đến lãnh phạt. Mà ta đã tạo thành huyết liên giáo, theo hắn nói tới biện pháp làm việc. Phương pháp này đúng là có tác dụng, cho đến ngày nay, thân thể của ta cũng đã sớm phát sinh cải biến. Nếu là lại cho ta một chút thời gian. Hắn cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, ta gần nhất đã cảm giác ngực có chút phồng lên. Tô Mạch chỉ cảm thấy mình lại nghe thấy thiên hạ kỳ văn, nhịn không được nhìn nhỏ tư đồ một chút muốn để nàng từ đại phu góc độ đi lên phân tích một chút, chuyện này đến cùng khoa không khoa học. Kết quả phát hiện, nhỏ tư đồ một mặt mê mang, so với mình còn khiếp sợ hơn. Lúc này liền minh mạch, từ đại phu góc độ tới nói, chuyện này hiển nhiên là nói không thông. Bất quá huyết liên giáo giáo chủ lời nói này cũng làm cho tô mạch đối đông môn dung lại có nhận thức mới. người này vậy mà cũng đi quá lớn huyền nội địa, đồng thời từ đó tìm được đóa này huyết liên. vậy hắn năm đó đi đại huyền nội địa làm cái gì? là vì đại huyền vũ cố, vẫn là có khác nguyên do. từ đại huyền nội địa trở về về sau. Hắn an bài huyết liên giáo giáo chủ những chuyện này là có dụng ý khác, tốt hơn theo tay mà vì cái này lại cùng hắn sau đó tiến về Đông Hoang, phải chăng cũng có liên quan? Ý niệm trong lòng lặp đi lặp lại nhảy vọt ở giữa, huyết liên giáo giáo chủ đã dẫn bọn hắn đi tới động phủ chỗ sâu một cái phòng, gian phòng kia không giường, chỉ có hai cái bàn tử cùng một cái cho bàn. Nơi này là, đây là Đông môn tam gia gian phòng. Huyết liên giáo giáo chủ trên mặt không biết vì cái gì vậy mà nổi lên mấy phần vẻ thần bí. Tô tổng tiêu đầu, Đông môn tam gia bí mật liền tại trong gian phòng đó, có thể khám phá nhiều ít. nhìn tô tổng tiêu đầu bản sự. Ồ. Tô mạch sửng sốt một chút, lúc này mới cười nói, "Ta nếu là nhìn không ra, giáo chủ không cho tại hạ giải thích một chút." Tô tổng tiêu đầu nói đùa. Huyết Liên giáo giáo chủ cười khổ một tiếng, "Ngài không khỏi quá để cao ta. Tam gia làm việc, năm đó Long môn thứ nhất kinh cũng không dám hỏi đến. Những năm gần đây, Mới thứ nhất kinh kế vị, mặc dù đem hắn lão nhân ra từ Đông Hoàng mang về lãnh phạt, có thể đối hắn cũng vẫn như cũng là rất cung kính. Ngươi nhìn gian phòng kia, mặc dù không dường không có chỗ nghỉ ngơi, nhưng là, động phủ này lại lớn a. Nói cho cùng, chính là cho lão nhân gia ông ta một cái tính tu địa phương mà thôi. Chỗ nào tính là cái gì xử phạt?" lại có người nói à, căn bản chính là thứ nhất kinh, tưởng niệm tăng ra, lúc này mới đem nó từ đông hoang gọi về, muốn thường bạn bên cạnh. Tô Mạch lặng lặng nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía trong phòng kia hai cái bàn tử. Tờ thứ nhất trên mặt bàn là một bộ tàn cuộc, đen trắng hai tử chém giết, thế cờ phía trên loạn chiến không nứt. Tổng thể mà nói, thế lực ngang nhau, khó hòa giải. Tô Mạch lặng lặng nhìn qua, ngược lại là chưa từng nhìn ra manh mối gì, cũng không thể nhìn thấy một bộ thế cục, liền cứng rắn nói cái này ngụ ý chính là kinh long hội hòa ngự tiền đạo a, nhưng là ván này bên trong hồ còn có chút đồ vật để hắn nhìn không rõ ràng. Tô Mạch suy nghĩ, đây có phải hay không là mình không quá sau đó cờ nguyên nhân. Lắc đầu, lại nhìn tấm thứ hai cái bàn. Cái bàn này bên trên đồ vật càng thêm cổ quái, từng đoàn từng đoàn màu đỏ sợi tơ dính dấp mấy cây ngọn nến. Có ngọn nến đã diệt, có ngọn nến thiêu đốt hừng hực ánh lửa, có thể nói tầm mắt bao quát non sông. Còn có một số ngọn nến mặc dù còn đang thiêu đốt, nhưng lại dần dần sự suy thoái. Tô Mạch nhìn đến đây, lại là bỗng nhiên nhìn về phía huyết liên giáo giáo chủ. Ngươi nói hắn đều đi mấy tháng lâu, cái này ngọn nến, đây là tam gia tự chế ngọn nến. Lão nhân ra ông ta có thông thiên triệt địa chi năng, làm tới ngọn nến đừng nói thiêu đốt mấy tháng lâu, dù cho là thiêu đốt mấy năm, mấy trăm năm, cũng không tính là gì ly kỳ sự tình. Tô Mạch không còn gì để nói, nói huyền chi lại huyền, không phải liền là đèn trong một loại đồ vật sao? Võ thần điện bên trong những cái kia ngọn đèn, mấy ngàn năm đều không có giật tắt, ai biết cái này đông môn dung có phải hay không từ nơi đó trộm. Dù sao lão nhân này đối võ thần điện bên trong tình huống như lòng bàn tay, khó nói hắn có hay không vụng trộm chui vào làm qua tặng. Chỉ là nhìn cái bàn này bên trên lộn xộn dây đỏ, cùng những ngọn nến, Tô Mạch cũng nhìn không ra tới làm bên trong huyền cơ. Ngược lại là dễ dàng liên tưởng đến kiếp trước nhìn án ngữ bên trong, những cái kia triệu hoán tà thần nghi thức trận pháp. Bất quá hắn vẫn là đem những vật này, tất cả đều nhớ ở trong lòng, cuối cùng đi đến kia bàn thờ trước đó. Bàn thờ bày đồ cũng phụng chính là một cái bài vị, bài vị bên trên viết thì là Càn Khôn hai chữ. Hắn chẳng lẽ cho là mình là trấn nguyên đại tiên? Tô Mạch thật sự là nhịn không được, lại tại trong lòng đoán tầm một câu, bất quá trấn nguyên đại tiên bái chính là thiên địa, hắn lại dùng Càn Khôn thay thế. Túi lâu lại nhìn, cái này bàn thờ phía trên còn có một phong thư, phong thư phía trên bốn chữ lớn viết rõ ràng, Tô Mạch thân hải nhưng khi tô mạch đem ánh mắt đặt ở nét chữ này bên trên thời điểm, trong đầu lại là ông một tiếng chương 631 tin cái này mặc dù có thể nói thông được nhưng là đạo lý ở đâu mà lại người này nếu như coi là thật mượn chết thoát thân vậy hắn bây giờ lại người ở phương nào hướng chi chuyện này nói không thông địa phương xa xa không chỉ chỗ này tô thiên dương từng tại tử từ dương tiêu cục gian phòng phía dưới mật thất bên trong lưu lại mấy kiện đồ vật một phong thư là giao cho hậu nhân đồng dạng cũng là giao cho tô mạch lá thư này nội dung tô mạch đến này không quên cuối cùng viết chính là tô thiên dương tuyệt bút. Bởi vậy có thể thấy được, viết phong thư này thời điểm, hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Liên dựa theo phong thư này bên trong lời nói, đều là thật đến xem. Đó cũng là đông môn dung vì thoát ly kinh long hội, làm được thuận nước đẩy thuyền kế sách. Nhưng như thế vừa đến, đây hết thể căn bản không có cách nào giải thích. Bởi vì lá thư này, ngoại trừ Tô Thiên Dương, sợ rằng cũng không viết ra được tới. Dù sao kia bên trong, không chỉ liệt cử mình bình sinh tứ đại việc đang tiếc. đồng thời còn nâng lên quân lạc hạ lạc. Nếu như nói không phải Tô Thiên Dương viết, thật sự là khó mà thủ tín tại người. Tiếp theo, ở trong vật lưu lại, ngoại trừ Tử Dương môn bí tịch võ công bên ngoài, còn có một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật. Huyền Thiên bảo ấn. Nếu như vậy sẽ người, quả nhiên là Đông Môn Dung. Hắn sở dĩ có thể biết những chi tiết kia thì là bởi vì võng lượng về dưới, hắn tử Tô Thiên Dương trong miệng biết được. Nhưng cái này Huyền Thiên bảo ấn lại là năm đó Tô Thành Ngọc từ Kinh Long hội chụp lấy. Vậy cái này Đông Môn Dung thân là Long môn thứ ba kinh, hắn có thể nhận không ra? Như thế nào lại lưu cho Tử Dương môn hay là Tô Mạch? Không chỉ có như thế. Dương Dịch Chi đã từng nói, Tô Thiên Dương xảy ra chuyện trước đó đã từng đi tìm hắn uống rượu. Dương Dịch Chi đối Tô Thiên Dương có thể nói giải sâu vô cùng nếu như vậy sẽ quả nhiên là Đông Môn Dung ngụy trang, lại thế nào khả năng giấu diếm được cặp mắt của hắn? chuyện này có thể nói khắp nơi đều có sơ hở, nhưng là thứ ba kinh đem thứ sáu kinh tính chết tại võ thần điện, một cử động kia lại hoàn toàn phù hợp phong thư này bên trong lời nói. nếu như năm đó đi ra người không phải Tô Thiên Dương, từ Đông Thành trở về chính là Đông Môn Dung, kia bị thứ sáu kinh đưa đến Tây Châu, chỉ có thể là chân chính Tô Thiên Dương. như coi là thật như thế, thứ sáu kinh bị thứ ba kinh tính chết tại võ thần điện, chẳng lẽ không phải hợp tình hợp lý? nhưng giải thích không thông địa phương lại tới. Tô Thiên Dương lại là làm sao biết võ thần điện nội tình huống? Nếu không phải biết quá tường tận, hắn vẫn này căn bản bố trí không nổi. Mà như trước mắt phong thư này bên trong nội dung là giả, là Đông Môn Dung mô hình bảng Tô Thiên Dương bút tích viết, vậy hắn giết chết thứ 6 kinh, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì lừa gạt mình? Tô Mạch suy nghĩ theo phong thư này không ngừng tung bay, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục nhìn xuống. Trong thư tiếp xuống nội dung, thì là nói Tô Thiên Dương năm đó bị Đông Môn Dung bắt, phía sau bị người này thi triển thủ đoạn, thay đổi ra mặt. Đông Môn Dung từ đó thoát ra đại nạn. Về sau lời nói lại cùng Tô Mạch mới suy nghĩ không sai biệt lắm. Tô Thiên Dương bị nhốt võng lượng về dưới, trong lòng phẫn hận nhưng lại không thể làm gì. Phát sinh một kế, chính là lấy gì chế gì. Để Kinh Long hội, đối phó Kinh Long hội. Cái này liền có Tô Thiên Dương đột tử Giang Hồ đạo trái sự tình. Việc này thành tựu về sau, Tô Thiên Dương cũng không dám xác định Đông Môn Dung đến cùng sống hay chết. Nhưng là trong thư đề cập, Tô Thiên Dương bởi vậy xác định, Đông Môn Dung cùng Kinh Long hội ở giữa cũng không phải là hòa thuận một mảnh. Đông Môn Dung tại nghĩ trăm phương ngàn kế thoát ly Kinh Long hội. Nhưng vì sao như thế, trong thư nhưng lại chưa nói đến. Phía sau lại viết đến trong động không biết được nguyện, đợi chờ hữu lực ra ngoài đúng nhiên nhớ tới đã có thể lấy gì chế gì vậy cái này Long Môn thứ ba kinh hải thân phận liền rất có triển vọng lại viết đến Vi phụ vì cầu tồn đã người không ra người quỷ không quỷ sinh tử không luyến chỉ cầu hủy đi kinh Long Hội vì vậy đương Long Môn thứ sáu kinh tìm được nơi đây ta liền theo hắn rời đi tiến về Tây Châu người này chính là muốn cái thứ nhất chết bởi Vi phụ chi thủ Long Môn kinh hoàng mà điểm này thì giải thích võ thần điện bên trong đủ loại xuống chút nữa nhìn chính là kinh Long Hội tại Tây Châu đủ loại bố trí chỗ một đường tám môn cửu phong bên trong trong thư viết 3 môn chi địa 6 phong số lượng đều là kinh Long Hội tất cả trong đó liền có thiên cảnh môn cùng tĩnh tâm đường trong thư dặn dò tô mẠch kinh long hội thế lực khổng lồ con ta võ công cái thế có thể tự hành hành tại tây châu nhưng giã hỏa thiêu bất tận do xuân thổi lại mọc. long môn kinh hoàng bên trong càng là gần phía trước người càng là thần thông còn đại nếu như không thể nhất cử diệt chi tất gọi hắn từ sáng chuyển vào tối sau đó lại tìm, chính là mỏ kim đáy biển càng sợ chó cùng rất dẩu gây họa tới người nhà bởi vậy một khi xuất thủ phải tất yếu lôi đỉnh một kích không thể làm lưu lại mảy may đường sống đồng thời trong thư còn để lại một cái tiêu ký nói cho tô mẠch sau này gặp được xuất thế này tiêu ký người thì nói rõ người này đáng giá tín nhiệm nhưng phó thác đại sự đồng thời nói cho tô mạch hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để kinh long hội đầu đầu não não toàn bộ tụ tập một chỗ để cho tô mạch nhất cử đánh giết phong thư này đến vậy liền coi là là chuẩn bị kết thúc cuối cùng một đoạn văn thì là biết con ta xưa nay cẩn thận chặt chẽ đông hoang thời điểm từng có một mặt gặp người nam nhi bại thượng phong thái phi phàm vi phụ trong lòng rất tan mũi đáng hận thứ 6 kinh từ đó cản trở nếu không thật muốn cùng con ta nói chuyện phía sau đủ loại bây giờ trong thư lời nói có ta hơn phân nửa sẽ không tin hết bây giờ thân ở tây châu nghĩ đến mai danh nhận tích hành sự cẩn thận vị phụ không cầu kiến ngươi đương phối hợp ngươi năm chiều đi ngươi cứ việc buông tay hành động chính là phong thư này đến đây liền xem như kết thúc cuối cùng lưu lại ký tên chính là cha tô thiên dương tô mạch cầm phong thư này trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới nhìn nhiều lần ở trong vẫn như cũng là có rất nhiều đồ vật nói là không thông năm đó đông môn dung cùng tô thiên dương tại võng lượng viện dưới đến cùng nói qua cái gì nếu như phong thư này là thật kia đông môn dung năm đó dựa vào cái gì giấu giếm được dương diệt chi mà bây giờ tô thiên dương lại dựa vào cái gì có thể giấu giếm được kinh long hội? trừ cái đó ra liên quan tới gian phòng kia bên trong bố trí thế cuộc một loại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giải thích nhất làm cho tô mạch không thoải mái là kia cái gọi là tiêu ký có thể tín nhiệm hắn nhìn qua quá nhiều phim truyền hình tiểu thuyết một loại thường thường nói như vậy thật gặp đưa ra tín vật này thường thường đều là nhất không thể tin trên thực tế để hắn cảm thấy nhất không thể tin vừa vặn chính là phong thư này đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu nghĩ cũng không phải là phong thư này là thật hay giả mà là đông môn dung dùng phong thư này đến lừa gạt mình mục đích lại tại nơi nào? trong lòng đem đủ loại manh mối vết tích phân loại tâm tư dần dần trầm buồn xuống tới ngón tay hắn ở trên bàn nhẹ nhàng gõ hai lần sau đó đem phong thư này thu vào giấu tại trong lực. mà tại tô mạch làm xong những chuyện này về sau liền nghe được bên người huyết liên giáo giáo chủ thấp giọng mở miệng tô tổng tiêu đầu cảm giác như thế nào bí mật này ngài còn hài lòng tô mạch quay đầu nhìn hắn một cái trong con ngươi có một sát na giật mình tiếp theo cười một tiếng giáo chủ còn ở đây cái này tô tổng tiêu đầu chưa từng mở miệng tại hạ lại có thể tiến về nơi nào huyết liên giáo giáo chủ cười giả dỡ tô mạch khẽ gật đầu nếu như thế Vừa vặn còn có mấy chuyện muốn hỏi ngươi. Ngài nói, ngài nói. Huyết Liên giáo giáo chủ liên tục gật đầu, rất là thông khái. Nhìn ra được, từ Tô Mạch xem hết phong thư này về sau, hắn thái độ đối với Tô Mạch cũng có chỗ biến hóa. Tô Mạch đem vết tích này ghi tạc trong lòng, chợt lắc đầu. Thôi, bây giờ tạm thời không nổi. Chúng ta trước tiên ở chung quanh nhìn xem. Huyết Liên giáo giáo chủ nghe vậy, lúc này gật đầu, dẫn Tô Mạch cùng nhỏ tư đồ, tại động phủ này bên trong tới tới đi đi dạo qua một vòng. Trong này điều kiện khắc khổ, cũng không có thu hoạch. Cuối cùng ba người từ cửa han ra, Tô Mạch mang theo bọn hắn từ này đại định phong nhẹ xuống trong chớp nhoáng này, không nói đến huyết liên giáo giáo chủ, dù cho là nhỏ tư đồ đều tê cả ra đầu, nhịn không được cả người treo ở tô mạch trong ngực. lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả giải độc, vét đút vét đút vét đút, dễ uổng rồi sẽ đủ. con lắp đặt mới nhất bản, huyết liên giáo giáo chủ cũng nghĩ bắt trước làm theo, lại bị tô mạch run tay một cái, cơ hồ tháo một thân xương cốt, động cũng không thể động đậy, chỉ có thể đón gió rơi lệ, mắt nhìn thấy đại địa càng ngày càng gần, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. mà liên tại lúc này, tô mạch dưới chân liền chút liên tiếp đập gió, tốc độ thì dần dần chậm lại. Cuối cùng chân đạp hư không, thẳng đến kêu huyết liên giáo thôn xóm mà đi. Tìm được Phương Hồng Anh bọn người, xác định đám này cô nương không việc gì. Tô Mạch lúc này mới triệt để yên lòng. Phương Hồng Anh lúc này liền muốn mời các cô nương tới gặp qua Tô Mạch. Tô Mạch thì là nhìn sắc trời một chút, nói với Phương Hồng Anh: Để các nàng nghỉ ngơi đi, tối nay qua đi, sáng sớm ngày mai lên đường. Giờ đi nơi này. Được. Phương Hồng Anh nhẹ gật đầu, chỉ là trên mặt hơi có vẻ mê mang. Tô Mạch nhìn nàng biểu lộ, có chút suy nghĩ, liền thấp giọng nói ra: Phương cô nương, thế nhưng là không biết, nên đi nơi nào? Phương Hồng Anh cười khổ một tiếng chắc chắn như thế, lộng nguyệt sơn trang bị hủy, bây giờ ta cùng nhỏ kiệt đều là không có nhà để về. Ta mặc dù tự hỏi có chút võ công, thế nhưng là muốn chống đỡ lấy một cái trắng tử, cũng là còn thiếu rất nhiều. Lần này xuống dưới, đến cuối cùng nên làm cái gì, trong lòng là thật là mê mang lợi hại. Mà lại, ta còn như vậy, cái khác bọn tỷ muội, lại nên làm như thế nào? Các nàng cũng cùng ta, trong nhà đều bị diệt cả nhà. Bây giờ trở về, cũng là không chỗ có thể đi. Tô mạch bờ môi trước ấy, cuối cùng đóng chặt lại, là thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Lại cúi đầu xuống, liền phát hiện nhỏ tư đồ chính nóng nhìn chính mình. Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng. Chúng ta là mở tiêu cục, lại như thế nào có thể thu nhận những cô nương này? Lương trước các nàng cũng chưa chắc nguyện ý phụ thuộc người bên ngoài, vì sao không muốn? Phương Hồng Anh sững sờ, theo bản năng mở miệng. Tô Mạch nghe vậy nháy nháy mắt, cái này, chẳng lẽ nguyện ý? Vì sao không muốn a? Phương Hồng Anh càng là mê mang, không biết Tô Mạch vì sao lại nói loại lời này. Chính mình cũng sống không nổi nữa, nếu là có người nguyện ý thu lưu, còn không nguyện ý, đây là cái đạo lý gì? Tô Mạch đột nhiên cảm giác được nàng nói hay lắm có đạo lý, chỉ là không biết vì cái gì, vừa nghe đến phụ thuộc hai chữ. Tô Mạch đầy trong đầu đều là một chút nữ cường nhân cái bóng, luôn cảm giác chuyện này đối với các nàng tới nói là vũ nhục loại hình. Bất quá hiện nay xem ra, sinh kế trước đó, nhưng cũng chưa hẳn như là mình suy nghĩ. Tâm niệm đến tận đây, Tô Mạch nhẹ giọng nói ra. Nếu như thế, không bằng phương cô nương hỏi một chút những cô nương này. Nếu như các nàng còn có nhà như vậy, có thân có thể tìm ra, cái này tự nhiên là tốt. Chúng ta ở nơi này vơ vét một phen, tìm chút tiền bạc, cho mọi người chia xem như vòng mèo tự đi chính là. Nếu là thật sự là không chỗ có thể đi. Nhưng theo tô mỗi trở về tứ phương thành, ta tại tứ phương thành bên này còn vẫn có một ít tích lũy, dưới tay cũng có mua bán nghề nghiệp, lương trước, không khó vì chư vị tìm được một chút sinh kế. Phương Hồng Anh nghe đến đó, không khỏi hai tay ô quyền, không người thi lễ. Tô Đại hiệp cứu ta này tính mạng không nói, bây giờ lại có như thế ân đức, Phương Hồng Anh thay thế chư vị thì muội, đi đầu cảm ơn Tô Đại hiệp đại ân. Tô mạch khoát tay áo. Nói quá lời, cứu người liền đến mạng mượn, đưa Phật đưa đến Tây. Luôn luôn không thể như vậy bỏ dở nửa chừng nha. Việc này đã liền như vậy định ra, Tô mạch liền để Phương Hồng Anh cũng đi nghỉ ngơi. Thuận thế chỉ điểm một chút đổ hết liên giáo giáo chủ, để hắn đã hôn mê. Tô Mạch liền hỏi nhỏ tư Đồ, còn có thể hay không điều chế ra thất hồn dẫn đến? Có thể. Nhỏ tư Đồ lúc này gật đầu, đoạn đường này đi tới, ta cũng tìm một chút thảo dược. Lại thêm, vong ưu đảo bên trên lấy những cái kia, phối dược đã đủ. Chỉ bất quá, đồ vật là tại tứ phương thành bên kia, ta chưa từng mang ở trên người, trở về tới tứ phương thành về sau, ta liền cho ngươi điều chế ra được. Được. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nhìn cái này huyết liên giáo giáo chủ một chút, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Nhỏ tư Đồ nhìn hắn sắc mặt tựa hồ có chút mỏi mệt, không khỏi hỏi, Tô đại ca, lá thư này bên trong viết cái gì? Tô Mạch có chút trầm ngâm, liền đem lá thư này giao cho nhỏ tư đồ. Nhỏ tư đồ trong lòng vui mừng, lúc này vội vàng lấy ra xem xét. Sau khi xem xong, lại là nhãn tỉnh sáng lên. Lại có việc này. Hư hư thật thật, khó phân thật giả. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, Đông Môn Dung lão giả này, tám thành là muốn gạt ta. Nhỏ tư đồ nghe vậy trong lòng siết chặt, lập tức biết mình xem thường cái này Đông Môn Dung. Tô Mạch thì là đem lá thư này nhận lấy, một lần nữa thu vào trong lòng, nhẹ giọng nói ra: "Bây giờ chưa có để ý tới phong thư này, đợi chờ sau khi trở về, tìm ngươi tiểu Vân tỷ bọn hắn cùng đi nghiên cứu một chút. Phải làm thế nào ứng đối?" Tô đại ca trong lòng kỳ thật đã có ý nghĩa. a." Nhỏ tư đồ thấp giọng hỏi. Tô Mạch hơi làm suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. "Vô Luận phong thư này là thật hay giả, hiện nay đều phải xem như giả đến xem. Việc tiếp tục làm. Nếu như tin là thật, hắn tự sẽ phối hợp. Nếu như tin là giả, hắn muốn thủ tín tại ta, càng phải phối hợp." Lại nhìn tôn vui này, sẽ như thế nào hát đi xuống đi. Hiện nay chô ngấu chốt ở chỗ cái này huyết liên giáo giáo chủ, người này thân phận cũng không đơn giản. Vẫn là lấy thất hồn dẫn đến hỏi, càng thêm bảo hiểm một chút, hy vọng có thể có chỗ." Nhỏ tư đồ nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy, Đi vào Tô Mạch sau lưng, vì hắn nhẹ nhàng vò theo huy đạo. Tô Mạch sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Nhỏ Tư đồ thấp giọng nói ra: "Ngươi suy nghĩ nhiều lo ngại, ta trí kế bình thường, là thật là không giúp được ngươi một tay. Chỉ có thể giúp ngươi làm một chút không đáng nói đến việc nhỏ." Tô Mạch nghe vậy, lập tức im lặng, nhẹ nhàng lắc đầu. "Lời này qua, ngươi vì ta làm sự tình đã đủ nhiều." Chương 632: Trên đường gặp. Cô nương khả năng có chỗ không biết, thân phận ta là thủ, tới này Tây Châu đổi tên đổi họ điệu thấp làm việc. Vẫn là chưa có sương hô ta làm cái gì. Tô lại Phương Hồng Anh lúc trước liền nghe được huyết Liên giáo giáo chủ xưng hô hắn làm Nam Hải Chí Tôn, còn gọi hắn Tô Tổng Tiêu Đầu. Mặc dù không biết cái này Tiêu Đầu, làm sao lại biến thành Nam Hải Chí Tôn, nhưng là Tô mạch cái này một thân đáng sợ đáng sợ võ công, mặc kệ hắn là thân phận gì tựa hồ cũng là đương nhiên. Lúc này nhẹ nhàng gật đầu, cái kia không biết nên như thế nào xưng hô, ta vốn là dùng tên giả Ngô Thừa Phong, bây giờ nhưng lại dịch dung đội mặt tới đây cứu người. Ngươi này lại hỏi, ta còn thực sự không biết nên như thế nào tự xưng. Tô mạch tiên lặng cười một tiếng. Phương Hồng Anh nghe vậy cũng là vui lên. Vậy liên được rồi, bảo ngươi ân công chính là Ân công, ta đi qua, đã đem ngươi ý tứ truyền đạt cho chư vị tỷ muội. Tô Mạch nhẹ gật đầu, như thế nào? Ai? Phương Hồng Anh thở dài, có thể bị cái này huyết liên giáo coi trọng, thường thường đều không phải là bình thường ra thất. Mọi người cơ hồ đều đã không quen như ném, dù cho là có mấy cái giải rác, cũng không biết tương lai như thế nào, cuối cùng quyết định còn không bằng đều đi theo Ân công, tiến về tứ phương thành nữ sinh. Lúc nói lời này, Phương Hồng Anh có chút thấp thỏm nhìn Tô Mạch một chút. Dù sao Tô Mạch đáp ứng cũng không phải là mang theo các nàng toàn bộ, một bộ phận cùng toàn bộ, cái này cần tiếp nhận áp lực, hoàn toàn khác biệt. Đêm qua nàng cùng cái khác các cô nương nói đến đây thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy có chút khó khăn tô mạch. Người ta cứu mình tính mệnh, bên này còn không chỗ có thể báo đáp, xoay đầu lại liền đè ép như thế lớn một bộ gánh tới. Cái này hoàn toàn chuyện không có lợi, người ta dựa vào cái gì làm? Lúc ấy thậm chí có mấy cái cô nương sắc mặt đỏ bừng đề nghị muốn đối với hắn lấy thân báo đáp. Kể từ đó, cho hắn thổi một chút bên gối gió, nói không chừng người ta đáp ứng. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao gật đầu. Tô mạch đối bọn hắn có mạng sống đại ân, võ công cái thế, làm hư sinh cách ăn mặc nhưng lại ôn tồn lễ độ mặc dù dung mạo nhìn qua cũng không phải là đặc biệt tôn thiếu. nhưng là khí độ xa phi thường người có thể so sánh, trong lúc nhất thời đều rất tâm động, chỉ là cái này một nhóm người lớn tất cả đều tới lấy thân báo đáp, cái này, cái này chẳng lẽ không phải là sát nhân hại mệnh, cái này ân công toàn thân là sắt, lại có thể đánh mấy cây đinh, cuối cùng suýt nữa vì thế diễn sinh một trận tranh đấu, vẫn là phương hồng anh kêu dừng trận này náo kịch, cảm giác những tỷ muội này hoàn toàn là ý nghĩ hao huyền, cái này nam hải chí tôn có thể thiếu nữ nhân sao? hắn nếu là thật sự nghĩ, cái kia không biết có bao nhiêu người muốn ôm ấp yêu thương, há có thể đến phiên các nàng? đương nhiên lời này nàng cũng không nói lối ra, chỉ là cầm nhỏ tư đồ nói hai câu, để bọn hắn biết, tô mạch bên người sớm có bạn nữ. Cái đề tài này không phải là không thể đảm, mà là đạt được trường hợp thời điểm, còn phải trước tiến hành một phen thăm dò lại nói. đương nhiên, đây cũng chỉ là phương Hồng Anh lấy ra hồ treo người thuyết pháp. Nàng chân chính ý nghĩ chính là, lời này đánh chết không thể sách. Tô Mạch cứu người tuyệt không phải vì thế, nếu như cho hắn biết những tỷ mội này đối với hắn còn có ý nghĩ xấu, vạn nhất trực tiếp vung tay mặc kệ, vậy liền hối hận thì đã muộn. Chỉ là bây giờ ngồi tại Tô Mạch trước mặt, cũng là không khỏi có chút khẩn trương. Không biết tô mạch nghe được cái này, tất cả mọi người muốn theo hắn đi, sẽ là phản ứng ra sao? Tô mạch nghe ngược lại là sức sở. đều đến, thế nhưng là khó xử ân công rồi. Phương Hồng Anh thấp giọng nói. Tô mạch nghe vậy lại là cười một tiếng, cũng là không đến mức, chỉ là có chút không nghĩ tới mà thôi. Bất quá, này cũng cũng không tệ. Tô mạch không sợ cứu người, cũng không sợ các nàng rời đi, nhưng kỳ thật là có chút lo lắng các nàng đi về sau, sẽ nói lung tung, đem nơi đây phát sinh sự tình nói cho người khác biết. Kia có chút bí mật, chỉ sợ cũng không dối được. Ban sơ ý nghĩ là hy vọng các nàng có thể đem nơi này phát sinh sự tình nát tại trong bụng. phía sau muốn đi, tự động rời đi chính là. hiện nay đã đều không đi, ngược lại là không cần lo lắng để lộ tin tức. về phần nói nhiều người tạo thành sinh kế vấn đề, điểm này tô mạch ngược lại là cũng không thèm để ý. luôn có chuyện, có thể để các nàng đi làm. hiện nay chủ yếu vấn đề lại là mang theo như thế một đoàn cô nương, rêu rao khắp nơi, là thật là có chút làm người khác chú ý. nói như vậy, tấn công là đã ứng. phương hồng anh làm sao biết tô mạch suy nghĩ trong lòng, vốn cho là hắn tất nhiên có sự không nghĩ tới vậy mà như vậy thông mái. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. "Bất quá, đi như thế nào, chúng ta còn phải bàn bạc một chút." "Được." Phương Hồng Anh lúc này gật đầu. Hai người như thế như vậy nói một lần, nhỏ tư đồ mặc dù cũng có thăm dự, chỉ bất quá toàn bộ hành trình không tại trạng thái nàng còn tại thẹn thùng. "Lúc ăn cơm, Tô Mạch đem dự định nói một lần." Đám người cũng đều không có ý kiến. Chỉ là gặp Tô Mạch không hề để cập tới các nàng lấy thân báo đáp sự tình, lường trước hơn phân nửa là cự tuyệt, lúc này không ít người trong lòng có chút tiếng Đã ăn xong điểm tâm, mọi người y kế hành sự. Đầu tiên là tại thôn này rơi bên trong vơ vét một phen. Ngược lại là thật tìm được không ít vàng bạc châu báu, chỉ bất quá đám người một phần, nhưng cũng vẫn không có bao nhiêu, đương vòng vèo hiển nhiên xài không hết, tiền còn lại tính toán tỉ mỉ, còn có thể vượt qua tốt một đoạn thời gian, nhưng muốn nói ỷ vào những vật này, đời này liền áo cơm không lo, kia tuyệt đối không thể. Sau đó tại Tô Mạch dẫn dắt phía dưới, rời đi thôn này, hạ định trên sơn, hướng tứ phương thành phương hướng xuất phát. Đi gần một ngày quan cảnh, lúc này mới tới gần một tòa thành nhỏ. Tô Mạch đuổi Phương Hồng Anh cùng mấy cái thân thủ không tệ cô nương, vào thành chọn mua bình thường quần áo. Các cô nương trên người bây giờ mặc, đều là huyết liên giáo huyết y điệp mặc dù đều là thượng thừa tài năng, nhưng là cái này một bộ quần áo mặc lên người, hiển nhiên là có chút đáng chú ý, dễ dàng gây phiền thoái. Phương Hồng Anh cắp nàng trở về rất nhanh, sau lưng đều có đại ba phủ. Tô Mạch sau khi xem, không nhịn được cười một tiếng. ở nơi nào mua? Phương Hồng Anh cười nói ra, vốn là muốn đi hiệu may, nhưng là cân nhắc hiệu may bên trong chỉ sợ không có nhiều như vậy quần áo. chúng ta liền chia ra số đường, đi tìm thường bách tính trong nhà chọn mua. Phương Cô Nương quả nhiên thông minh, Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bắt đầu chia phát. quần áo tự nhiên không phải đặc biệt vừa người, chỉ có thể nói là tận khả năng chọn lựa tương cận mà lại nam trang nữ trang đều có tô mạch để biết võ công các cô nương chọn lựa nam trang rộng dài ống quần ống tay áo liền rim lên đến lại làm nam tử cách thân mặc đem mặt bôi hắc che đi hoa dung nguyện bạo thô thô giò xét nhưng cũng chưa hẳn có thể nhìn ra được cái này nếu để cho bình thường cô nương, ở trên mặt bôi đen xám chỉ sợ không dễ dàng nhưng là trước mắt những cô nương này đều gặp quá lớn khó tự nhiên biết cái này trên giang hồ mưa gió không chừng, che lấp một chút gương mặt này liền có thể phòng ngừa phiền phức thật sự là nhỏ nhất bất quá đại giới đại khái thời gian đốt một nén hương mọi người tất cả đều chỉnh lý tốt có làm nông phu ăn mặc cũng có làm thôn cô ăn mặc. quần áo mặc dù không quá vừa người, nhưng là che giấu hai mắt người là đủ. trọng yếu nhất chính là, bây giờ bộ dáng này phía dưới, nam nữ nửa nọ nửa kia, liền không có như vậy chắc nhãn. làm xong những chuyện này về sau, tô mạch liền dẫn các nàng tiến vào thành. ngẫu nhiên có ánh mắt quan tới, cũng là khẽ quét mà qua. đến tận đây, tô mạch mới xem như hơi yên tâm. thừa dịp bóng đêm dáng lâm trước đó, mua mấy chiếc xe ngựa, tìm một cái khách sạn đặt chân. đêm nay liền xem như đi qua. sáng sớm hôm sau, đám người khống chế xe ngựa rời đi tòa thành này. không biết võ công các cô đường, đều làm nữ tử hay là thôn cô cách cắn mặc ngồi ở trong xe ngựa biết võ công làm nam tử cách cắn mặc xung làm hộ vệ huyết liên giáo giáo chủ thì bị cất vào một cái dương lớn bên trong, cột vào lập tức phía sau xe tô mạch ngồi ở trên xe ngựa lái xe một đường lao tới tứ phương thành tới thời điểm tô mạch lấy phong thần thối đi đường bất quá hai ngày quan cảnh liền đã đã tới chỗ chuyến này trở về nhưng không có nhanh như vậy liên tiếp đi hai ngày hết thảy ngược lại là gió êm sóng lặng đến ngày thứ ba buổi trưa xe ngựa ngay tại tiến lên ngay miệng đông nhiên liền nghe được có thanh âm xé gió vang lên liền thấy hai cái người giang hồ phi thân mà tới đây cử dưới quả dại đọc truy sách thật dùng tốt nơi này lao loạn vê đút vê đút vê đút xe đủ con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi nhìn thấy cái này có xe ngựa liền muốn chui vào toa xe trong miệng còn liên tiếp hô giang hồ cứu cấp giang hồ cứu cấp phương hồng anh đám người nhất thời giận dữ cái gì giang hồ cứu cấp liền hướng người ta trong xe chui lúc này đang muốn xuất kiếm ngăn cản liền nghe đến một thanh âm xa xa truyền đến không thể tiên nguyên bản muốn tiến vào trong xe ngựa hai người nghe được thanh âm này thân hình không khỏi cứng đờ bất đắc dĩ phi thân đến lập tức trên mũi xe đứng xuống ở trong một người cười khổ một tiếng, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Kia Vân Đại Hiệp nói cho ta, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Phía sau sắt tinh thế nhưng là cái này cũng nhưng, vậy cũng nhưng a? Hắn vừa dứt lời, liền thấy hai thân ảnh như bay mà tới, thân hình nhanh nhẹn rơi xuống đất. Một người trong đó là một thân màu xanh nhạt trang phục đạo khách, bên người đi theo thì là một cái dung mạo tú lệ quần áo nữ tử. Hai người kia, nam tướng mạo đường đường, nữ cũng là phong thái hiểu điệu. Nhìn qua tựa như một đôi binh nhân, nhưng mà Tô Mạch vừa nhìn thấy nam tử này, chính là sương sờ. Vân Hạ đau khách Vân mãn đường. Tiểu tử này tại sao lại ở đây? Bất quá Vân Mãn Đường ở nơi này, vậy hắn bên người cái cô nương này, chẳng lẽ kia Lạc Điệp Tiên tử? Tiêu Hà vậy sẽ nói cho Tô Mạch, Mưa Thu trại một nhóm đến cuối cùng, Vân Mãn Đường cứu Lạc Điệp Tiên tử không thành, hai người suýt nữa liền muốn đưa tại Mưa Thu trại. Cuối cùng Tiêu Hà để cho người ta xuất thủ, giải cứu bọn họ. Cái này về sau, hai người bọn họ liền tìm kiếm địa phương chữa thương. Bây giờ xem ra, không chỉ là thương lạnh, hai người quan hệ trong đó, tựa hồ cũng bởi vậy cấp tốc cấm lên. Trong lòng suy nghĩ ở giữa, ánh mắt lại là liếc nhìn một chỗ ngóc ngách, lông mày có chút dương lên, cũng đã hiểu được liên nghe đến vân mãn đường cả giận nói hắn như thế nào làm việc cùng chúng ta có quan hệ gì bởi vì cái gọi là đại trưởng phu có việc không nên làm chúng ta cho dù là người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết nhưng lại làm sao có thể quấy nhiễu người ta bình thường cử chỉ huống chi ngươi giấu ở trong xe của bọn họ vạn nhất người kia đuổi theo về sau giận lây sang bọn hắn kia lại nên làm như thế nào chúng ta có thể thi triển kinh công tới lui tự nhiên đến lúc đó đi thẳng một mạch nhưng cái này chẳng phải là hại tính mạng bọn họ hai vị danh sương hiệp nghĩa làm sao có thể như vậy làm việc trước tiên muốn chui xe ngựa hai người nghe nói như thế về sau liếc nhau một cái, trên mặt nhiều ít đều có chút hổ thẹn. ở trong một người ôm quyền nói ra, vân đại hiệp nói đúng lắm, là chúng ta huynh đệ nghĩ sự tình không chu toàn, ta không giết bá nhân bá nhân bởi vì ta mà chết, việc này ta cũng làm không được. một người khác vừa mở miệng nói chuyện, một bên từ trên xe ngựa phi thân xuống tới, vân hà đau khách quả nhiên không hổ là vân hà đau khách, mặc dù tuổi còn trẻ, lại là để cho người ta bội phục. chúng ta đi mau, nếu như người kia đến về sau, nhìn thấy chúng ta cùng đội xe này một nhóm, khó tránh khỏi cũng cho bọn hắn chiêu thay nhạ họa vân mãn đường lúc này gật đầu, ngược lại lại nói với phương hướng anh. Vị huynh đài này mời, mới chỗ đắc tội mong rằng rộng lòng tha thứ. Ta hai cái vị này bằng hữu, đều không phải là kẻ xấu. Bất quá, một hồi nếu như có người tìm các ngươi hỏi chúng ta tung tích, liền mời các hạ nói rõ sự thật chính là, người kia làm việc mặc dù hoang đường, nhưng chỉ cần không phải gạt hắn, lường trước không có sai lầm. Cáo tử. Sau khi nói xong, hắn đưa tay kéo qua bên người kia lạc điệp tiên từ tay, liền muốn phi thân mà đi. Nhưng lại tại lúc này, tô mạch đống nhiên con ngón búng ra, cơ hồ là cùng một thời gian, một cái màu xanh trưởng ấn phá phong mà tới, chính chặn đường tại vân mãn đường đường đi phía trên. Vân Mãn Đường sắc mặt đại biến, sang sảng một tiếng, đơn đao ra khỏi vỏ, liền thấy đao quang lóe lên, trực tiếp tích tại kia trưởng ấn phía trên. Cả hai vừa chạm vào, Vân Mãn Đường trong lòng đã không có nửa điểm may mắn chi niệm. Lại không nghĩ, đao quang chém xuống, kia trưởng ấn vậy mà thuận thế mà phá. ầm vang một tiếng nổ vang bên trong, cương phong quét sạch bắt phương, đem Vân Mãn Đường cùng lạc điệp tiên tử trực tiếp thổi rơi xuống mặt đất, liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước, cái này mới miễn gương đứng vững. Lúc trước minh đệ kia hai thì là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn đến rồi, liền nghe được một tiếng nói giàn mua, cười lạnh mấy tiểu bối ngược lại là có thể chạy để lão phu dừng lại dễ tìm ngọc thư phát anh hùng tiếp chỉ bằng các ngươi cũng xứng đi góp cái này nó nhiệt ánh mắt của hắn tại huynh đệ kia hai trên thân nhìn lướt qua đầu trâu mặt ngựa tật mi thử nhãn võ công bất quá là hạ lưu là thật không đáng giá nhắc tới nói đến đây hắn nhìn thoáng qua vân mãn đường cậu mày ngươi chính là vân hà đáo khách vân mãn đường văn bối chính là vân mãn đường cũng có chút tinh thần không thuộc bất quá nghe được lão nhân kia mở miệng vẫn là ưu liền nghe đến lão giả này cười lạnh có thể một đao tích mở lão phu trưởng lực cũng coi là ngươi có chút muôn đạo chỉ thiết, Hôm nay ngươi như cũng phải chết tại tay của lão phu bên trong." Vân Mãn Đường túi đầu liếc qua đau trong tay mình, nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Vạn bối lại là không nghĩ tới, tiền bối uy danh hiển hách, cũng cam tâm cho tĩnh tâm đường đối giáo cho giặc. Chắc không được, ngươi rủ cho là chèn phá đầu, cũng không có tư cách nhập kia Tam Kỳ Ngũ Lao liệt hề. "Tiểu bối, ngươi muốn chết?" Lão giả nhất thời giận tí mặt. Chương 633, Ngũ độc lão nhân. Hắn một tay một đầu, tún túm cái này, vây vây cái kia, nghĩ như thế nào đều không cảm thấy mình nuôi vật, vậy mà liền như vậy chết oan chết uổng. Vân Mãn Đường mấy người thì là nhìn nhau mê mang đây là tình huống như thế nào? đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều đem ánh mắt đặt ở kia ngũ độc trên người ông lão. vân mãn đường lông mày cao lại, ngươi còn muốn đánh nữa hay không rồi? lời vừa nói ra, liền nghe đến ngũ độc lão nhân giận tím mặt. các ngươi người nào ta rắn, hạ độc? đám người nghe xong toàn bộ đều choáng váng. ngươi danh xưng ngũ độc lão nhân, ở trước mặt ngươi ai có thể đưa cho ngươi rắn hạ độc? cái này chẳng lẽ không phải là lời nói vô căn cứ? tốt, tốt. ngũ độc lão nhân ngước đầu nhìn lên, ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. con không thừa nhận đúng không? nếu như thế, hôm nay liền gọi các ngươi biết lao phu lợi hại. Hắn tiếng nói đến tận đây, cũng không thấy như thế nào động tác, liền nghe đến xoát xoát thanh âm, từ hắn trên người không ngừng vang lên. Sau đó đám người liền thấy, từng đạo màu đen cái bóng, từ hắn ống tay áo, ống quần ở giữa, nhanh chóng leo ra. Cái gì vậy bọ Bỏ cảm, con giết có thể nói là cái gì cần có đều có. Nhiều như vậy độc trùng cũng không biết bị hắn giấu ở trên thân nơi nào. Lúc này vừa rơi xuống đất, đám côn trùng này lúc này liền nhanh chóng lúc đích. Cũng không biết những độc vật này bị hắn như thế nào chăn nuôi, từng cái đi đứng nhanh chóng, thẳng đến Vân Mãn Đường bốn người mà đi. Bất quá cái này vẫn chưa xong sau một khắc, ngũ độc lao nhân bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một chi sáo rộng, nhẹ giọng thổi, liền nghe được bốn phương tám hướng đều có tê tê tê thanh âm vang lên. bây giờ chính là đầu mùa xuân, tuyết tan băng tiêu, đại địa ấm lại. từng đầu ngũ thải ban lan gián độc, liền như vậy nên ngang hành tại cái này trợ tấm còn lạnh thời tiết. trong chốc nhóm này, quanh mình con đường tất cả đều bị những độc xà này ngăn lại. đi là đi không được, trong chẳng những này độc trùng nhóm thì là nhanh chóng vọt tới, muốn vệ đoạt nhân mạng. mắt thấy ở đây, ngũ độc lao nhân cười ha ha. các ngươi dám cho bảo bối của ta hạ độc, chính là nên này báo. dưới cựu trước diêm vương điện, nhớ lấy danh hào. Giết các ngươi, chính là ta ngũ độc lão nhân. Phương Hồng Anh co mày, Trường Kiếm đã nơi tay, nhưng mà nhìn quanh phía dưới, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn không được quay đầu lại nhìn Tô Mạch một chút, gặp Tô Mạch bình chân như vậy, hoàn toàn chưa từng đem trạng diện này để vào mắt. Trong lúc nhất thời mặc dù là nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng có chút khí mượt Ngươi có bản lĩnh ngươi ngược lại là dùng a. Diễn này a ngồi, cái gì cũng không làm, khiến lòng người quái khẩn trương. Mà liền tại lúc này, đau quan cùng một chỗ, liền muốn rơi xuống. Lại nghe được hai thanh em đồng thời mở miệng. Không thể. Một thanh em tự nhiên là ngũ độc lão nhân. Hắn một bên nói một bên một bước tiến lên, trong lòng bàn tay kình phong một cầm, trực tiếp ngăn cản vân mãn đường một đạo kia. Đồng thời ánh mắt tuần sát, đang tìm một cái khác người lên tiếng. Thế nhưng là người chưa tìm tới, chắc phát hiện một chuyện khác. Mình những này độc trùng nhóm, vậy mà không có nghe từ mệnh lệnh của mình đi cắn mấy người này. Ngược lại là đứng xếp hàng, hướng phía ở trong một chiếc xe ngựa đi đến. Thuận thế nhìn lại, xe ngựa kia phía trên, chính nhiên ngồi một người thư sinh ăn mặc kiệu phu. Xe ngựa màn cửa vén lên một góc, những này từ trên người chính mình xuống tới độc trùng, đệ, bộ cảm con dết, chính đứng xếp hàng nối đuôi nhau mà vào. Ta, ngươi, cái này. Ngũ độc lao nhân trong chấp nhons này, tròng mắt đều kém chút rơi mù bàn chân bên trên. Hôm nay chẳng lẽ gặp quỷ rồi? Lúc này trong lòng bàn tay nội lực nhất chuyển, Vân Mãn Đường tiêu lên một tiếng đau đớn, lão đảo lưu lại. Cũng là ngũ độc lao nhân vô tâm hắn chú ý, cũng không tổn thương hắn. Lúc này Vân Mãn Đường cũng đi theo nhìn về phía xe ngựa kia phương hướng, ánh mắt rơi vào tô mạch trên thân lúc, lại là càng xem càng nhìn quẫn mắt, cuối cùng mới chợt hiểu ra, là vừa mới nói một chữ, liền thấy tô mạch dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, tại trước ngôi. Vân Mãn Đường lúc này mới liên tục gật đầu, trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra, hắn đã nhận ra. Thư sinh này chính là ngày đó ngẫu nhiên gặp Ngô Thừa Phong. Mặc dù không biết vị này, thân phận rõ ràng không thể coi thường người trẻ tuổi, vì sao bỗng nhiên ở giữa lại làm thư sinh cách ăn mặc nơi này đánh xe? Nhưng là, ngày đó hắn đối Tô Mạch bên người những cao thủ kia, lại là khắc sâu ấn tượng. Ngũ Độc lão nhân mặc dù lợi hại, lại cũng chỉ là đối bọn hắn mà nói. Đối với vị này Ngô Thừa Phong nô huynh đệ tới nói, lương trước cũng bất quá như thế mà thôi. Nhưng là do giữ mãi, vẫn là nhắc nhở một câu, cẩn thận, người này muốn so kia Thiên Phong thập nhị sát còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng, mà này lại Ngũ Độc lão nhân đã đến lập tức xe trước mặt. Hắn cao mày, nhìn xem bên cạnh xe ngựa, những này thuận cảng xe bò lên trên, tiến vào toa xe bên trong độc trùng nhóm. Đoạn đường này đi tới, hắn đã thử các loại biện pháp, muốn đưa chúng nó gọi về. Nhưng bọn chúng đối với mình mệnh lệnh, lại ngoảnh mặt làm ngơ. Chưa hề mọi việc đều thuận lợi biện pháp, này lại vậy mà liền cũng đã mất đi hiệu quả đồng dạng. Cái này khiến Lão nhân này, trong lúc nhất thời vậy mà không dám lô mãng. Đứng tại bên cạnh xe ngựa, trong ánh mắt cũng không tô mạch, chỉ là hai tay ô quyền. Các hạ thu lão phu những này độc trùng gián độc chẳng lẽ liền không có cái gì thuyết pháp sao? Xe ngựa nhất thời an bình, sau một lúc lâu về sau. Nhỏ tư đồ kia thoáng có chút sợ hai thanh âm lúc này mới vang lên. Tạ ơn. Lẽ nào lại như vậy? Đây là nói lời cảm tạ liền có thể giải quyết vấn đề sao? Ngũ Độc lão nhân trong lúc nhất thời không thể tin vào thai của mình. Thứ nhất là đối phương vậy mà nói với chính mình tạ ơn. Thứ hai, nghe thanh âm, toa xe bên trong lại là một cô nương. Một cô nương đến cùng lấy ở đâu lớn như vậy bản sự, có thể khống chế những độc xà này độc trùng. Cái này khiến Ngũ Độc lão nhân nhịn không được sắc mặt ngưng trọng, mới cho lão phu dưới bảo bố độc, chính là ngươi đi. San san xong anh mới nhìn thấy độc này trùng xếp hàng tiến toa xe hình tượng, cũng đã có chỗ suy đoán. Lúc này nghe được ngũ độc lão nhân thuyết pháp như vậy, tất cả đều vểnh tai tới nghe. Sau đó liền nghe đến toa xe bên trong nhỏ tư đồ cười nói ra. Người kia hai đầu rắn, nhìn qua quá hung, mà lại vừa mới qua mùa đông, ngươi nghĩ đến cũng chưa từng để bọn chúng ngủ đủ, mặc dù ngươi dưỡng dục chi pháp có chút tinh rượu, để bọn chúng độc tính bằng mạnh. Nhưng là dựa theo ngươi như vậy dưỡng dục chi pháp, một năm thúc độc, một đông xuống dưới liền phải giảm đi cái 7, tám phần a. Cái này, ngươi đây là làm thế nào nhìn ra được tới? Như thế không khó. Nhỏ tư đồ thấp giọng nói ra. Trừ độc chi thuật là ta lúc 3 tuổi đi theo trưởng bối trong nhà học, ngươi nuôi những vật này còn tính là có chút ý tứ. lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả giải độc, vê đút vê đút vê đút. dễ uổng xe đủ. com lắp đặt mới nhất bản, đối ta có chút tác dụng. vừa vặn, ta, ta đại ca có việc muốn làm, tương lai những này nói không chừng liền có thể phát huy được tác dụng. lần này ta chính là nhận, miễn cho ngươi dùng bọn chúng làm ác. ừm, bất quá, cầm độc trùng của ngươi, nhưng cũng không thể lấy không. một câu tạ ơn tuổi hồ không đủ, như vậy đi. trong lúc nói chuyện, liền nghe đến xe ngựa bên trong chuyển đến rầm rầm lật sách cấm thanh, theo sát lấy liền nghe đến xoẹt một thanh âm vang lên. Sau một khắc, từ cái này cửa xe ngựa màn bên cạnh vươn một cái tay, cầm hai trang giấy đưa tới. Cái này hai trang trên giấy có ta phê bình chú giải liên quan tới trừ độc chi thuật biện pháp. Lương trước đối ngươi bây giờ tới nói, xem như hữu dụng. Ngươi cầm, liền coi như là ta đưa cho ngươi tạ lễ. Cái này, ngũ độc lao nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại đạt được dạng này một phen trả lời. Nhìn xem kia hai trang giấy, là thật là không biết nên không nên tiếp. Cuối cùng liền gặp được thư sinh kia thuận tay nhận lấy kia hai trang giấy, hướng phía mình đưa tới. Ngũ độc lao nhân theo bản năng tiến lên một bước, nhìn xe kia toan một chút, đống nhiên cười lạnh một tiếng. Tiểu nữ hoa, ngươi bản sự rất lớn, nhưng là chẳng lẽ liền không sợ ta ép buộc ngươi xe này phụ, sau đó áp chế ngươi, để ngươi giao ra toàn thiên sao? Nhỏ tư đồ nghe vậy tựa hồ sững sốt một chút. Cưỡng ép tôi mạch, áp chế mình. Ngươi nói ngược a? Ngươi có bản lãnh lớn như vậy, làm gì trầm mê ở trừ độc chi thuật? Lúc này điên lặng cười một tiếng. Không sợ. Ngũ độc lao nhân nghe nhỏ tư đồ thanh âm thành tâm thành ý, biết đây là nói thật. Không phải những cái kia ở trước mặt mình, hồ ngôn loạn ngữ hồ treo người chuyện ma quỷ trong lúc nhất thời ánh mắt biến hóa ngàn vạn sau một hồi lâu hắn thở dài một tiếng chưa từng đi đón tô mạch trên tay kia hai tràng giấy mà là lui lại một bước hai tay ôm quyền không người thi lễ hôm nay nhìn thấy cao hiển là thật là trong lòng bội phục lão phu vô công không đức không dám ái nay hảo ý những vật nhỏ này liền coi như là tặng cho ngài lễ vật ồ nhỏ tư đổ sau khi nghe xong sững sờ vậy ta còn thật đến cám ơn ngươi những vật nhỏ này bổ dưỡng xem chừng cực kỳ tốn thời gian ngươi như vậy đưa cho ta sẽ không đau lòng vì sao cái này cũng là đúng là có chút đau lòng Ngũ độc lao nhân nói đến đây thời điểm, trên mặt cũng đúng là toát ra một chút thịt đau nhức chi sắc, đúng không? Nhỏ Tư Đồ cười nói ra, ngoại nhân chỉ sợ không biết ngươi trong đó nỗ lực nhiều ít tâm huyết, ngươi như thế khang khái hào phóng, ta ngược lại thật ra không thật nhỏ tức giận, chỉ là ta bây giờ thần vô trường vận, không biết nên hồi báo ngươi cái gì mới tốt. Không dám. Ngũ độc lao nhân bỗng nhiên nói ra, lao phu chỉ có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng cô nương có thể thành toàn. Ồ, vậy ngươi nói tới nghe một chút. Vẫn mãn đường một lòng người nhìn thấy này lại cảm giác mình liền cùng xem thiên thư đồng dạng. Như rơi năm dặm ngủ xương bên trong, nhìn lòng tràn đầy mê mang. Cái này tình huống gì a? Làm sao cũng không nghĩ đến, cái này hung thần ác sát ngũ độc lão nhân, này lại vậy mà như thế cung kính hữu lễ. Hơn nữa, còn là đối một người chưa từng gặp mặt tiểu cô nương. Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ ở giữa, để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối một câu, liền bị cái này ngũ độc lão nhân nói ra. Liền nghe đến ngũ độc lão nhân trầm giọng nói ra, "Lão phu hy vọng cô nương có thể thu ta làm đồ đệ. Truyền ta toàn thiên trừ độc chi thuật." A? Lời vừa nói ra, vân mãn đường bọn người không thể tin vào tai của mình. Người kia là ai? Ngũ độc lão nhân mặc dù chưa từng xếp vào tam kỳ ngũ lao một tròng, nhưng là một thân võ công cùng bản sự, vẫn như cũng là vượt quá loại nổ hồ tụ tập. giờ này ngày này, đối với một người chưa từng gặp mặt tiểu cô đương, cung kính hữu lễ tạm thời thôi, càng là muốn bái làm sư. cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. tô mạch nghe cũng là có chút ngạc nhiên, lão nhân này, nghĩ vẫn rất đẹp a, nhịn không được cười hỏi, nếu như nhà ta cô đương không thu ngươi, ngươi sẽ không tiến những vật nhỏ này sao? ngươi là thập. ngũ độc lao nhân vừa nghe đến tô mạch xem vào, lập tức giận tí mặt, không nhịn được muốn giận dữ mắng mỏ một câu, nhưng là ngấp lại cái này dù sao cũng là ân sư sa phụ, trung phi là hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra, lão phu tự nhiên không dám, vô luận cô nương đáp ứng cùng không, những vật này lão phu đều hai tay dâng tạo, chỉ là giang hồ sâu xa, biết cao hiển mà khó gặp cao hiển, bây giờ gặp được, vô luận như thế nào, cũng không nguyện ý bỏ lỡ, có này si tâm vọng tưởng, còn xin cô nương chớ trách, tô mạch nghe vậy, ngược lại là cảm thấy có mấy phần đạo lý, nhìn cái này ngũ độc lão nhân hai mắt, liền vừa cười nói, người võ công hơn xa tại chúng ta, cô nương nhà ta chỉ thông độc thuật, đối với võ học một đạo độc lướt qua cứ ít. Ngươi muốn học nàng trừ độc chi thuật, vì sao không đem nàng trực tiếp bắt cướp mà đi? Lần này khẩn cầu, là thật là bỏ gần tìm xa. Phương Hồng Anh bọn người nghe suýt nữa che không được, tốt một cái võ công hơn xa tại chúng ta. Người này mở mắt nói lời bịa đặt thời điểm, là thật sẽ không chớp mắt sao? Ngũ độc lao nhân thì là trừng lớn hai mắt, nhịn không được giận dữ mắng ngỏ tô mạch. Ngươi, ngươi đơn giản lẽ nào lại như vậy? Lời nói này, làm sao có thể trước mặt mọi người nói ra? Đây không phải đem cô nương đặt hiểm địa trong sao? Ngươi, cô nương, ngài có thể không thu ta làm đồ đệ, nhưng là cái này mã phu, lại là đang chết lại không nghĩ lời kia vừa. thốt ra, tô mạch là vui vẻ, trong xe ngựa nhỏ tư đồ lại là nổi giận. Ngươi không cho ngươi nói hiệu nói vượng. Là ngũ độc lao nhân công mày trong lòng thấp vọng. Cái này nhân tính tình mặc dù cực đoan nhưng là cả đời nghiên cứu và vật, nhất định phải nói, nhưng thật ra là có mấy phần trẻ sơ sinh tâm tính. Nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra được mình là thế nào đưa tới cô nương không vui. Sau đó liền nghe được nhỏ tư đồ thấp giọng nói ra. Ngươi được rồi, những này độc trùng trả lại cho ngươi chính là ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Đến một lần ngươi tuổi tác như thế tri trưởng bị ta vi sư là thật không thích hợp. Thứ hai trưởng đối trong nhà chưa cho phép, ta cũng không có tư cách thu đồ. Ngũ độc lão nhân nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ mất mát, nhưng vẫn là lắc đầu nói ra. Nếu như thế, vậy liền thôi. Những vật nhỏ này liền xem như đưa cho cô nương lễ vật, còn xin cô nương vạn chớ từ chối. Lão phu, ai vốn cũng là lão phu si tâm vọng tưởng, bất quá còn hy vọng cô nương có thể cho phép, để lão phu tùy hành một đường. Ngươi cái này mã phu là thật đê tạm, mới lời kia vừa ra, vạn nhất để lộ tin tức, chỉ sợ sẽ có người gây bất lợi cho ngài. Liên mời cô nương ban thưởng đức, để lão phu vì ngài bảo vệ một đường. Tôi tận non nó đi. Nhỏ tư đồ trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, liền giữ im lặng. Tô Mạch thì cười mỉm mà hỏi, "Muốn cùng chúng ta đồng hành, này cũng cũng chưa chắc không thể. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải nói cho ta, ngươi tại sao phải giúp tính tâm đường làm việc? Cái này có liên quan gì tới ngươi?" Ngũ Độc lão nhân lại đối Tô Mạch trợn mắt nhìn. Sau đó liền nghe đến nhỏ tư đồ thanh âm truyền ra, "Không thể nói sao?" Ngũ Độc lão nhân nghe vậy, không cần suy nghĩ, "Có thể." Tô Mạch. Chương 634, chủ tính Ngũ độc lao nhân sở dĩ vì tinh tâm đường làm việc, nhưng thật ra là bị lấy lợi đi dụ. Hắn cùng tinh tâm đường ở giữa vốn cũng không quan hệ, một thân sống một mình thì thế. Mặc dù không tính là lâu không ra giang hồ, nhưng là ngày bình thường cũng rất ít ra treo chọc thị phi. Đối với người trên giang hồ càng là nhìn khó chịu. Năm đó hắn tự hỏi mình có tư cách đứng hàng tam kỳ ngũ lao. Những người giang hồ này, mặt ngoài định ngõ, sau lưng lại các loại chế nhạo chửi tới. là thật là để lao nhân này tổn thương tấu tâm. Đối với người trên giang hồ hoàn toàn không có chút nào hảo cảm, cũng không nguyện ý làm nhiều tiếp xúc. Tinh tâm đường không biết như thế nào tìm được hắn tung tích nói cho hắn biết, có thể để hắn chân chính đứng hàng Tam Kỳ Ngũ Lão một trong. Chỉ bất quá, việc này là có điều kiện. Mà điều kiện này, chính là muốn để hắn hỗ trợ giết mấy người. Trọng yếu nhất chính là, để Ngọc Thư Lão Nhân trận này anh hùng sẽ không tiếp tục mở được. Ngũ Độc Lão Nhân đối với người Giang Hồ để phòng từ sâu. Nhưng là đến một lần hứa hẹn chính là Tĩnh Tâm Đường. Thứ hai, đối với Tam Kỳ Ngũ Lão chi danh, là thật là không có cam lòng, xem như một cái tâm bệnh. Cuối cùng cắn răng cũng liền đáp ứng xuống. Tĩnh Tâm Đường cho hắn hạ nhiệm vụ thứ nhất, chính là giết cái này Vân Hà Đao Khách Vân Mãn Đường. Kết quả không nghĩ tới. Vân Mãn Đường cũng không phải là một người hành động, bên người còn đi theo mấy cái. Theo đạo lý tới nói, kỳ thật liền xem như Vân Mãn Đường bên người còn có người bên ngoài, bằng vào ngũ độc lão nhân một thân võ công cùng những cái kia vật, muốn giết bọn hắn cũng không khó khăn. Chỉ là lần thứ nhất làm cái này nửa đường chặn giết nghề nghiệp, là thật là có chút nô tay. Lại thêm Vân Mãn Đường bọn người căn bản cũng không cùng hắn chính diện giao thủ, vừa thấy là hắn, nhanh chân liền chạy, lôi lôi kéo kéo, cuối cùng còn đụng phải tô mạch một đoàn người. Có trước mắt fan này biến cố, lẽ nào lại như vậy? Ngươi chính là bởi vì bực này lý do, đối chúng ta hung ác hạ sát thủ. Vân Mãn Đường nghe xong Ngũ Độc lão nhân một phen trình bày về sau, tức giận đến trên trán nổi đầy gân xanh. Này lại xe ngựa đã đứng tại một bên, nhỏ tư đồ bị tô mạch từ trên xe đó lấy. Mọi người tại ven đường tìm một chỗ đất chống chuyện thiếm. Ngũ Độc lão nhân đối nhỏ tư đồ thái độ cung kính, đối với người bên ngoài lại là căn bản chưa từng để vào mắt. Nghe thấy lời ấy chỉ là cười lạnh một tiếng. Thì tính sao? Các ngươi những này cái gọi là người giang hồ, hiệp khách cũng tốt, ma đầu cũng được, đều là chút ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ đồ vô sĩ. nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, quả giải độc. Thật mẹ nó dùng tốt, lái like xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian nơi này có thể lao luật vét vét vét vét dễ uổng đủ Con. giết các ngươi mà thành tiểu lão phu có gì không thể ngươi ngươi đơn giản không thể nói lý vân mãn đường sắc mặt tái xanh đoàn người mình suýt nữa vốn nhờ vì cái này đột tử giang hồ đạo nghĩ như thế nào đều cảm giác oan uổng vô cùng ngũ độc lao nhân thọ lông mày vậy một cái ngươi còn dám làm cản thật sự cho rằng có thể ngăn trở lão phu một trường lão phu liền bắt ngươi không thể làm gì bây giờ tại cô nương trước mặt lão phu lúc này mới cho ngươi ba phần mặt mũi không đến mức một trưởng vỗ trên người, Bằng không mà nói, ngươi ha có thể ở trước mặt lão phu, cản dỡ nói bậy, ta, vẫn mãn đường hưu tâm lại nói, nhưng lại phát hiện, ngũ độc lão nhân lợi này mặc dù ngang ngược, lại không phải toàn không có lý, nếu không phải nhỏ tư đồ hành không xuất thế, để lão nhân này túi đầu liền bái, minh đoàn người này, sợ là thật phải gặp, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầy mình khí, nhưng lại không chỗ phát tán, liền nghe được tô mẠch đỗng nhiên cười một tiếng, theo ta thấy a, người lão nhân này là bị người cho hố, cứng, ngươi lại biết cái gì? Ngũ độc lao nhân chừng tô mạch một chút, nhìn ngươi cũng là một cái tin miệng nói bậy hàng người. Nếu không phải cô nương không cho phép, lao phu cái thứ nhất trước hết giữa ngươi. Ngươi dám? Nhỏ Tư đồ nghe vậy đốm nhiên giận. Ngũ độc lao nhân lúc này rụt cổ lại. Vâng, ngũ độc không dám. Nhỏ Tư đổ nhất thời im lặng. Nhìn không được ngẩng đầu nhìn tô mạch một chút, gặp tô mạch khỏe miệng ngậm cười, không lấy vì ngang ngược. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nhìn cái này ngũ độc lao nhân, nhịn không được tao mày. Không biết nên xử trí như thế nào mới tốt. Hắn đối với mình cũng kính, nhưng là đối tô mạch thật sự là quá vô lễ. Đây quả thực so với nàng vô lễ còn muốn cho nàng khó chịu, mà lúc này tô mẠch thì nhẹ giọng mở miệng, tin miệng nói bậy, kia tốt, lao đầu, ta hỏi ngươi, ngươi nói tinh tâm đường đáp ứng ngươi, để ngươi làm cái này tam kỳ ngũ lão, vậy bọn hắn nhưng có nói cho ngươi, bọn hắn định làm gì đến việc này sao? chưa từng, ngũ độc lao nhân hơi ngẩng đầu, bất quá tinh tâm đường thân là một đường tám môn cựu phong một trong. lời nói tự nhiên là nhất luôn cửu đỉnh, chỉ cần bọn hắn nguyện ý thúc đẩy việc này, tuyệt đối không khó. người sai, tô mẠch lắc đầu, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thúc đẩy việc này, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngũ độc lão nhân lại nhịn không được nhìn hầm hầm tô mạch, tô mạch lại chỉ là cười một tiếng. Tinh tâm đường nhưng từng nói cho ngươi, vì sao muốn phá hư cái này, ngọc thư lão nhân anh hùng biết sao? Điểm này cũng chưa từng. Ngũ độc lão nhân này lại cũng là trung thực, bất quá loại chuyện này, lão phu chưa hề cực ít hỏi đến. Trên giang hồ những người này bệ lũ xung nịnh, ai biết cũng là vì cái gì vất vả, vì cái gì bận rộn. Lão phu cùng lúc đó lúc chú ý những chuyện này, còn không bằng dùng nhiều chút thời gian bồi dưỡng một chút những này tiểu bà bối Hắn nói chuyện công phu, liền nhìn thấy một con toàn thân xích hồng bỏ cạp từ hắn ống tay áo chạy ra. Ngũ độc lao nhân ngón tay chắp lên, Bọ cạp liền chạy đến đốt ngón tay phía trên, đối đám người giễu võ dương ai. Tô mạch cùng nhỏ tư đồ gặp này vẫn còn tốt, một cái là không để trong lòng, một cái thì là nhìn xem cái này bọ cạp, tựa như thấy được một bộ hào dược. Vân Mãn Đường bọn người lại chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh kích sinh. Cái này bọ cạp chính là gì trùng, tên là Xích Dương độc hạt, ẩn chứa kịch độc. Nếu là bị cái này bọ cạp đốt truy cập, độc tố nhập thể, đầu tiên sẽ cảm giác quanh thân nóng rực, tựa như lửa nấu. Nóng đến cực hạn, liền sẽ cảm giác được lạnh, kỳ hàn thấu xương. Như thế lạnh nóng giao thế, trước sau 3 ngày, liền là một mệnh ô hô. Trước khi chết nhận hết lạnh nóng tra tấn, quanh thân làn da nát giữa huyết nhục rơi xuống, vô cùng thế thảm. Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, ta lúc trước từng theo Ngọc Thư lão nhân từng có gặp mặt một lần. Bởi vậy biết Ngọc Thư lão nhân sở dĩ rộng rãi anh hiếu tiếp, là bởi vì tính tâm đường cùng huyết liên giáo, cùng một hữu câu đáp thành gian. Sát hại rất nhiều người trong giang hồ, tạo thành từng đống máu án. Ngọc Thư lão nhân mũi kiếm trực chỉ tĩnh tâm đường. Tính tâm đường đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhưng là lão đầu, ngươi nói tính tâm đường đối mặt loại chuyện này, vì cái gì không tự mình ra tay, mà là đi tìm ngươi? từng Ngũ độc lão nhân mở ngực, kia xích dương độc hạt tựa hồ phát giác không khí không đúng, lúc này xoay mông một cái, liền chạy trở về trong tay áo, từ ống tay áo nhô đầu ra, bí mật quan sát. mà lúc này, ngũ độc lao nhân thì là cao mày, mượn đau giết người, ai hấu? tô mạch cười một tiếng, ta còn tưởng rằng đầu góc của ngươi đều bị những độc vật này ăn đâu. tiểu bối, ngươi an dám hổ ngôn loạn ngữ. ngũ độc lao nhân lập tức trừng mắt, tô mạch điếu môi một cái, nếu không phải như thế, ngươi ha có thể nửa điểm đầu góc đều không động một cái. thường nghĩ, ngọc thư lão nhân mục đích minh xác, chính là vì đối phó tính tâm đường, tinh tâm đường mục đích cũng rất rõ ràng chính là muốn để ngọc thư lão nhân việc này không làm thành. Việc này bây giờ theo ngọc thư lão nhân anh hùng tiếp lưu truyền sôi sùng sục. Nếu là chính tinh tâm đường xuất thủ đối phó ngọc thư lão nhân, chẳng lẽ không phải là không đánh đã khai? Bởi vì cái gọi là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gó cửa. Tinh tâm đường nếu như đi được chính, ngồi được trực, cần gì phải nhiều làm thủ đoạn. Chỉ còn chờ ngọc thư lão nhân không công tự tan chính là. Thế nhưng là hắn dám sao? Rõ ràng không dám. Này mới khiến người như ngươi xuất thủ pha trộn ngọc thư lão nhân trận này thịnh hội. Chỉ cần ngọc thư lão nhân trận này anh hùng biết lái không đi xuống. Tính tâm đường tự nhiên đứng ở thế bất bại, phía sau lại nghĩ biện pháp đem cái này ngọc thư lão nhân chém giết, tất cả nguy cơ liền sẽ tiêu tán sạch sẽ. thì ra là thế, ngũ độc lão nhân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói có thể làm cho ta trở thành tam kỳ ngũ lao một chồng, quả nhân cũng không phải là gạt ta. ngọc thư vừa chết, tam kỳ ngũ lao vừa vận chống chố một người, phóng nhãn tây châu, ai so lão phu có tư cách hơn nhập này là kê. đám người nghe được xứng sở, lão nhân này không phải bất động đầu ca, là chuyên môn chọn chuyện tốt suy nghĩ, mà lại người này đối chuyện trên giang hồ cũng không quan tâm, lại luôn muốn trở thành tam kỷ ngũ lao cũng là đủ phân liệt. Tô Mạch cũng là dở khóc dở cười. Ngươi nghĩ quá đẹp, chẳng lẽ không phải? Ngũ Độc lão nhân lập tức cao mày. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Tinh Tâm Đường đã không dám chính diện cùng Ngọc Tư lão nhân cùng trận này anh hùng sẽ chống lại, sẽ chỉ ở sau lưng làm chút âm mưu thủ đoạn. Đã nói, chuyện này Tinh Tâm Đường không dám nhận. Việc quan hệ bí ẩn, hắn muốn cái mông sạch sẽ, tự nhiên không thể lưu lại tay cầm. Nếu không, làm gì để các ngươi xuất thủ? Chỉ khi nào sự tình thành ỉu, các ngươi liền thành hắn mới tay cầm. Bởi vì cái gọi là chim bay tận lương cũng qua cầu rút ván đợi chờ ngọc thư vừa chết, các ngươi những này bị hắn làm trong lòng bàn tay chi đao, hả có thể không hết mức đầu nhập lò luyện bên trong, chẳng lẽ sẽ chờ tương lai các ngươi cầm những chuyện này, đối với hắn tính tâm đường, muốn gì cứ lấy hay sao? Chỉ sợ đến lúc đó, ngươi không thành được việc này lấy tam kỳ ngũ lão, liền sẽ trở thành một cái chết ngũ độc lao nhân. Không đúng, vậy sẽ ngươi đã không có độc, ngươi phải gọi không độc lao nhân, hay là không độc thi thể? Ta, ngươi, lẽ nào lại như vậy? Ngũ độc lao nhân giận tí mặt, lời này của ngươi nhưng là thật. Trong lúc nói chuyện, vẫn không quên tử vân mãn đường đám người trên mặt từng cái đảo qua muốn nhìn một chút bọn hắn là như thế nào phản ứng. Kết quả phát hiện, mấy người này trên mặt tất cả đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Hiển nhiên cảm thấy Tô Mạch nói rất có lý. Ngũ Độc lão nhân gặp đây, lập tức giận quá mà cười. "Tốt tốt tốt, tốt một cái tính tâm đường, cũng dám như thế trêu đùa lão phu." Hôm nay lão phu liền làm theo năm đó ban thuật tiên sinh độc chiến thiên cơ cửa, hướng cái này tính tâm đường đi một lần. Khoan đã. Tô Mạch gặp này vội vàng mở miệng. Ngũ Độc lão nhân giận mà quay đầu lại, một sát na chợt giận dữ biến mất, liên tục gật đầu. Đúng, "Đúng đúng đúng, lão phu hiện tại còn vẫn không thể đi. Cô nương bên người không thể không người thủ hộ." Đợi chờ hộ tống cô nương đến chỗ, lão phu lại đi tìm kia tính tâm đường suối quẩy. Tô Mạch nhất thời im lặng, hắn để lão nhân này dừng bước, cũng không phải vì cái này. Lúc này nhếch miệng, người lão nhân này là thật lỗ mãng. Ngươi bây giờ một thân độc vật, tất cả đều đưa cho cô nương nhà ta. Bằng bản lãnh của ngươi, lần này đi chỉ sợ là một đi không trở lại, cuối cùng chết tại kia tính tâm đường bên trong. Ngươi lại coi thường lão phu. Ngũ Độc lão nhân thấy thế nào đều cảm thấy cái này Tô Mạch khuôn mặt đáng ghét, cười lạnh một tiếng. Lão phu cái này một thân bản sự, lại không giới hạn tại độc này vật, thì tính sao? Tô Mạch gợn sóng mở miệng, Người ta người đông thế mạnh, người dùng ít được nhiều, lại có thể chống đỡ được mấy chiêu. Lần này đi liều mạng, dù cho là có thể đánh chết mấy cái tính tâm được người, nhưng là đối bọn hắn tới nói, lại coi là cái gì? Bọn hắn nhiều nhất cảm khái một chút, tổn thất một thanh hào đao, hay là nói, sớm tổn thất một thanh hào đao. Dù sao, tây đao này, sớm tối đều là muốn hủy đi, thì tính sao? Ngũ độc lao nhân vẫn là câu nói này, chỉ nói là xong sau, lại bổ sung một câu. Thất phú nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Chúng ta người trong giang hồ, sao không một trận chiến? Tô Mạch nghe không còn gì để nói, cái này cái gì tuổi rồi, còn như vậy nhiệt huyết? lúc này lắc đầu, thôi thôi, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, đặt vào hủy diệt tinh tâm đường đường hoàng đại đạo ngươi không đi, muốn mình đi chịu chết, ta tự nhiên cũng tùy theo ngươi. Ừm, ngũ độc lao nhân lườm tô mạch một chút, vốn muốn nói ngươi lại tại thư này miệng thư hoàng thứ gì, nhưng là mấy lần đối tô mạch nói năng lô mãng, đều bị nhỏ tư đồ khi trách, ngũ độc lao nhân cũng không phải loại kia ăn 100 hạt hạt đậu không có đậu mũi thành, đến cùng không dám tiếp tục khiêu chiến nhỏ tư đồ kiên nhẫn, nhịn không được thấp giọng hỏi, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? khí huyết chi dũng, nhưng nhất thời, làm sao có thể một thế? Tĩnh Tâm Đường mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng cũng không phải không có e ngại sự tình. Bàng Không mà nói, hắn cần gì phải như thế đại phí chắc trở, Phá Hương Ngọc Thư lão nhân anh không biết. Ngươi bây giờ chiếm cứ thiên thời địa lợi, chỉ cần nghe ta, cho dù chưa hẳn có thể triệt để đem Tĩnh Tâm Đường cho một mối lửa, cũng sẽ để hắn từ cái này một đường tám môn cửu phong bên trong xóa tên. Không như thế, lại há có thể xem như báo thủ. Tô Mạch ngẩng đầu nhìn Ngũ Độc lão nhân một chút. Đương nhiên, người lão nhân này quen không thích nghe người ta nói, cũng có thể đem ta xem như hồ suy đại khí, mình đi chết chính là. Ngũ Độc lão nhân cau mày, là thật là không thể tin được Tô Mạch, trong lúc nhất thời lại là nhịn không được nhìn về phía nhỏ tư đồ. Nhỏ tư đồ cũng là không đành lòng lão nhân này liền như vậy đi chết, liền gật đầu. "Ngươi nghe hắn, chuẩn không có sai." "Tốt, đã cô nương nói như vậy, vậy ngươi nói đi, lão phu nên làm như thế nào?" Ngũ độc lão nhân lúc này nhẫn lại tính tình, nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch đối với hắn cái này thái độ cũng không thèm để ý, chỉ là sợ Trường một chỉ Vân Mãn Đường cùng Lạc Điệp tiên tử bọn hắn, nhẹ giọng mở miệng. "Chuyện thứ nhất, bọn hắn phải chết tại trong tay của ngươi." Lạc Điệp tiên tử lập tức chừng lớn hai mắt, lôi kéo Vân Mãn Đường muốn đi. Ngũ độc lao nhân cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Mãn Đường bọn người, trong con ngươi sát cơ trùng điệp. "Già chết, già chết." Tô Mạch tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Vân Mãn Đường vốn cũng không cảm thấy Tô Mạch sẽ đối với mình có cái gì ác ý, nghe vậy nhẹ giọng nói ra: "Là vì để lão nhân này đạt được Tinh Tâm Đường tín nhiệm." "Ừm." Tô Mạch nhẹ gật đầu. Tinh Tâm Đường mượn đao, đương nhiên sẽ không chỉ có hắn cái này một thanh. Bằng không mà nói, vẹn vẹn chỉ bằng mượn hắn một người, lại có thể giết mấy cái. Mà lại, các ngươi là tiến về tham dự hội nghị, cho dù chết mấy người cũng không giải quyết vấn đề. Mấu chốt của vấn đề, ta vừa rồi đã nói Ở chỗ Ngọc Thư lão nhân, Ngọc Thư bất tử, tinh tâm khó có thể bình an. Để các ngươi chết tại Ngũ Độc lão nhân chi thủ, nói cho cùng, chỉ là Ngũ Độc lão nhân đối tính tâm đường một trường nhập đội thôi. Nếu như ngay cả chuyện này đều làm không được, bọn hắn như thế nào lại tín nhiệm lão nhân này? Lại thế nào khả năng hủy thác trách nhiệm? Vân Mãn Đường lúc này nhẹ gật đầu. Chắc chắn là đạo lý này, chỉ là tiếp xuống lại nên làm như thế nào? Tiếp số a. Tô Mạch nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay. Ngọc Thư lão nhân anh hùng sẽ là lúc nào tổ chức? Tháng này 15. Thời gian này không nhiều lắm a. Tô Mạch cười một tiếng. Điểm ấy thời gian không đủ tinh tâm đường chuẩn bị thêm một chút, cho ăn bệ bụng lại làm một trận, thậm chí một trận đều không có. phía sau liên hẳn là chân tướng phái bảy trực tiếp ám sát ngọc thư lão nhân. nói đến đây, hắn nhìn ngũ độc lão nhân một chút, ngươi giết vân mãn đường bọn người, đã ham sâu trong đó, cùng tinh tâm đường đã là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mà lại võ công độc thuật đều có sở trường. nếu là ta, đều không nỡ không cần ngươi tham dự việc này. kể từ đó, ngươi có thể tự cùng ngọc thư lão nhân bù đắp nhau, lại có vân huynh từ đó hòa giải, muốn diễn một tuần kịch là không khó. nhỏ tư đầu nghe đến đó, nhịn không được nhãn tình sáng lên. Ta biết, cái này gọi Minh Tu sản đạo ám độ trần hương." Tô Mạch Hơi có cương chiều nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Ngọc Thư một chết, Tĩnh Tâm Đường tự nhiên an tâm. "Các ngươi những ngày đau, liền sẽ được mời về Tĩnh Tâm Đường." Điểm này, ngược lại là khó nói và nhất. Bất quá lúc trước, chỉ có trở lại Tĩnh Tâm Đường, mới có thể để bọn hắn triệt để yên tâm mới đúng. "Các ngươi sau khi chết, càng chỗ tốt hơn đưa thi thể, miễn cho phức tạp." Bởi vậy, khả năng này chỉ ít tại bảy thành trở lên. Mà một khi việc này thành tựu, liền có một cái nội ứng ngoại hợp tiền đề. Đến lúc đó, Ngọc Thư chưa chết, xuất lĩnh giang hồ Minh đệ cửa chính kiêu chiến các người đợi chờ tinh tâm đường chân tướng phơi bày về sau, từ đó ra bên ngoài giết. Tinh tâm đường nhất thời tất nhiên đại loạn, hết thảy đủ loại có thể tự rõ ràng khắp thiên hạ. đến lúc đó giết tinh tâm đường người liền coi như là trừ ác, có thể không chỗ không căn cực. thậm chí năm giang hồ đều giết tinh tâm đường. một người lực yếu, trăm người lực mạnh, nếu như tinh tâm đường không hòa vào giang hồ, kia có thể tự diệt vong. cái này không thể so với ngươi một người xính cái này huyết khí chi tốt hơn. ngũ độc lao nhân nghe xong tô mạch lại là cao mày, hết thảy coi là thật có thể như ngươi sở liệu, ngươi đều có thể xem xét. tô mạch mỉm cười cái này ngũ độc lão nhân xoắn xuýt liên tục liền nhẹ nhàng gật đầu nếu như coi là thật như như lời ngươi nói vậy lao phu tự nhiên quỷ tại ngươi tô mạch nhẹ nhàng khoát tay ai mà thèm giống như ngược lại là vân mãn đường lúc này nhịn không được mở miệng nói ra nô Vinh. nếu như hết thể như ngươi sở liệu đây đúng là thượng sách chỉ là ngọc thư lão nhân chỉ sợ chưa chắc sẽ tin tưởng chúng ta cũng khó nói sẽ hay không theo kế hoạch mà làm tô mạch cười một tiếng chuyện này đối lại các ngươi giả chết thoát thân lập tức tiến về tìm kiếm ngọc thư lão nhân nhìn thấy hắn về sau đêm hôm nay ta nói tới những chuyện này nói với hắn một lần hắn như hỏi thân phận của ta, ngươi liền nói là hoang gia khách sạn cố nhân là đủ. Vân mãn đường đem tô mạch đi nhớ tại tâm, mặc dù không biết hắn vì sao như thế lời thể son sát, nhưng là nghĩ đến tất có cẩm. lúc này nhẹ gật đầu, nếu như thế, kia vân mộ tự nhiên làm theo. cho dù ngọc thư tiền bối không tín nhiệm chúng ta, vân mộ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để hắn tin tưởng. tô mạch cười một tiếng, tốt, có vân huynh cái này, đại sự đều có thể. sau đó tô mạch thì vừa nhìn về phía phương hồng anh, nhẹ nhàng cười một tiếng. phương cô nương ngươi nếu không theo vân huynh bọn hắn một nhóm. Phương Hồng Anh lập tức minh bạch Tô mạch ký tứ, lúc này hung hăng gật đầu. Chương 635, lớn rung động. Phương Hồng Anh dù sao cũng là huyết liên giáo trực tiếp nhất người bị hại, thân là lộng Nguyệt Sơn trang đại tiểu thư, nàng bỏ ra mặt, tự nhiên càng để cho người tin phục. Nàng lại nghe kia huyết liên giáo giáo chủ đề cập tới tinh Tâm Đường cùng huyết liên giáo cấu kết sự tình. Bởi vậy, cái này cũng không tính là người chứng. Kỳ thực nàng có thể tự thân đi tinh Tâm Đường báo thủ này, trong lòng càng là khoái ý. Không chỉ là nàng, Tô mạch còn để nàng mặc khác lựa chọn mấy cái võ công cao cường cô đương, cùng với nàng cùng nhau đi tới. Vân mãn đường còn không biết Phương Hồng anh thân phận, bị Tô Mạch như thế như vậy nói một lần, mới chợt hiểu ra. Cũng là đến này lại, hắn mới biết được, cái này tội nghiệt ngập trời huyết lên, lên giáo, vậy mà đã bị cho một mùi lửa. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, quả giải độc. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể lao luật vê đút vê đút, đút. Dễ ngủ cổ dễ dù. Con. Trong lúc nhất thời đối Tô Mạch cảm thấy bội phục, mà Tô Mạch, đến cái này còn không có kết thúc. Mới nói, nhìn như không rõ chi tiết nhưng thì thật chi tiết phương diện như cũ khiếm khuyết lợi hại. Nhất định phải nói, chỉ là một thứ đại khái dàn khung. Sau đó chi tiết như thế nào kiếm, thì như giả làm sao chết thoát thân, nên như thế nào giấu giếm được tinh tâm đường thay mắt, làm sao để ngũ độc lão nhân chân chính thủ tín tại người, gặp được đột phát tình huống nên xử lý như thế nào. Cùng, Ngọc thư lão nhân bên này muốn man thiên quá hải, hẳn là làm sao ẩn tàng tin tức, làm sao loại bỏ giàn thế. Đến tinh tâm đường về sau, phải làm như thế nào làm việc, làm sao nội ứng ngoại hợp, như thế nào nắm chắc thời cơ vân vân vân vân. Tô mạch thời gian ngắn ngủi bên trong, cũng đã có cụ thể cách làm. Lúc này em thầm nói Vân Mãn Đường trong lúc nhất thời không để ý tới bội phục Tô Mạch bản sự, cắn răng cưỡng ép đem Tô Mạch lời nói tất cả đều ghi xuống. Bên người Lạc Điệp tiên tử cùng sàn sàn nhau xong anh đều nghe mắt tròn váng. Đợi chờ Tô Mạch sau khi nói xong, Lạc Điệp tiên tử lúc này mới nhịn không được hỏi: "Huynh đài chẳng lẽ đã mưu đồ cái này Tĩnh Tâm Đường nhiều năm hay sao?" Tô Mạch sử sở, lắc đầu: "Ta nghe nói cái này Tĩnh Tâm Đường tên tuổi, tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới một tháng." Lời vừa nói ra, Lạc Điệp tiên tử cùng sàn sàn nhau xong anh đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. "Không đến một tháng? Cái kia vừa mới nghe nói cái này Tĩnh Tâm Đường thời điểm, người này chưa hẳn liền có như vậy như tính, mà lại, phen này tính toán vẫn là tại gặp được ngũ độc lão nhân về sau mới có. Nói cách khác, đủ loại này chi tiết đều là lâm thời tưởng tượng. Đây rốt cuộc là người nào? Mặc dù chưa từng kiến thức tô mạch hiện ra võ công, nhưng chỉ vẹn vẹn là bằng vào phần này trí kế cũng đã đầy đủ khiến lòng người hãi nhiên. Tô mạch lúc này thì là nói ra, những chuyện này các ngươi ghi tạc trong lòng là được, nếu là gặp tình huống, nhưng theo lẽ ứng đối. Bất quá, cụ thể làm sao thực hành làm sao sử dụng cũng là không cần máy móc. Tình huống khác biệt, cách đối phó cũng có khác biệt, chỉ cần tùy cơ ứng biến không thể bảo thủ không chịu thay đổi nên lời nhắn nhủ sự tình đến vậy liền coi là lạ xong việc vẫn mãn đường bọn người gật đầu liền muốn rời đi ngũ độc lao nhân lại không nguyện ý đi hắn vẫn là lo lắng nhỏ tư đồ an uy tô mạch mới như vậy không lựa lời nói là thật là để trong lòng của hắn sầu lo tô mạch nhìn hắn một cái thì là khoát tay áo ngươi một mực tự đi chính là việc này nếu là làm tốt ta mặc dù chưa hẳn có thể làm cho cô nương thu ngươi làm đồ bất quá để ngươi theo ở bên người nghe theo sai sử lại là chưa hẳn không được lời ấy thật chứ ngũ độc lao nhân nghe vậy lập tức cảm thấy tô mạch nhìn qua thuận mắt rất nhiều. Đây là tự nhiên." Tô Mạch cười một tiếng. "Đương nhiên, ngươi phải hảo hảo làm việc, bằng không mà nói, lão phu làm việc, ngươi có thể tự yên tâm." Ngũ Độc lão nhân đem lồng ngực đập đến ba ba vang. Tô Mạch nhẹ gật đầu, Ngũ Độc lão nhân lúc này mới lại có chút tâm không cam tình không nguyện cùng nhỏ tư đồ từ biệt. Một đoàn người đảo mắt rời đi, muốn đi kia mượn chết thoát thân thiên hộ. Tô Mạch xem bọn hắn bóng lưng, có chút trầm ngâm. Bên hai thì nghe được nhỏ tư đồ thanh âm. "Tô đại ca, ngươi có phải hay không còn có tính toán, chưa từng nói cho bọn hắn." Tô Mạch sững sờ. "Ngươi đã nhìn ra?" "Ừm." Nhỏ tư đồ nhẹ nhàng gật đầu mặc dù ta không biết là cái gì nhưng là ta biết, tô đại ca khẳng định còn chưa nói hết, tất nhiên là ẩn giấu một tay. tô mạch nhất thời im lặng, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng tình không phải là vì giấu một tay, chỉ là chuyện này nói cùng không nói, tại bọn hắn mà nói cũng không nhiều chủ quan nghĩa. nói đến đây hắn có chút dừng lại, ngươi còn nhớ rõ lá thư này sao? tự nhiên nhớ kỹ, Nhỏ tư độ nhẹ gật đầu, hai ngày trước vừa mới nhìn qua, làm sao lại quên? ở trong chỗ ghi lại liên quan tới kinh long hội thế lực bên trong, liền có cái này tính tâm đường. ngọc thư lão nhân tính toán, nhìn như là tính tâm đường, kỳ thực là kinh long hội chính bọn hắn đối với cái này ngây thơ vô tri, nhưng là kinh long hội mình không thể không biết mình sự tình. Ngươi đoán, nếu như tinh tâm đường sự tình coi là thật kia làm lớn chuyện, kia kinh long hội có hay không còn có thể bình chân như vậy? Bọn hắn ven này cử chỉ là vì giang hồ chính đạo, mà ta chính có thể nhờ vào đó sự tình sao sơn chấn hổ. Nhỏ tư đầu nghe đến đó mới hiểu được tô mạch trí tứ trong lúc nhất thời chồng con ngươi lấp lóe hào quang. kia tô đại ca, ngươi còn muốn hướng tinh tâm đường một nhóm rồi? Tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, tình huống cụ thể còn phải lại nhìn. Không nói trước cái này trên đường nỗ nhiên đập. Xem như bất đi ta một chút công sức, miễn cho ta lại đi tìm Tiêu Ngọc thư lão nhân, chủ tính việc này. Bây giờ một chiêu này nhàn cờ bày ra, Chậm đợi kết quả chính là, chúng ta đi thôi, không quay lại đi, ngươi tiểu Vân tỷ đến lượt gấp. Ừm. Nhỏ tư đầu nghe nói như thế về sau, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. Mặc dù thiếu đi phương hướng anh, bất quá đội xe bên này ngược lại là không có cái gì biến hóa quá lớn. Sau đó một đường cũng là an bình. Mãi cho đến bước vào tứ phương thành đại môn, cũng chưa từng phát sinh biến cố gì. Chỉ là kể từ đó, ngược lại để tô mạch sắc mặt khó coi. Thứ Ba Kinh lưu cho hắn lá thư này, Cố Lộng Huyền Hư, khó phân thật giả. Nhưng mà vô luận là thật là giả, có một chút lại là ván đa đóng thuyền. Đó chính là, khi hắn cầm tới lá thư này thời điểm, Thứ Ba Kinh liền biết, hắn đã đi tới Tây Châu. Đây là dễ hiểu nhất, cũng trực tiếp nhất một cái mục đích. Bản này liền hẳn là Thứ Ba Kinh tại Tây Châu kéo một đầu, chuyên môn để phòng tô mạch cảnh giới tuyến. Bây giờ đường dây này đứt mất, nhưng là thiết tuyến người lại như cũng chưa từng xuất hiện. Vậy liền nói rõ, phong thư này mục đích xa không chỉ tại đây. Bất quá cái này sớm cũng tại tô mạch trong dự liệu. Mặc dù thất vọng, nhưng cũng không quá mức trở ngại tới nhà về sau, đám người thấy tô mạch lại là cảm thấy giật mình. rõ ràng là hai người ra cửa, lúc này đến về sau, làm sao mang đến nhiều người như vậy? chân Định hải, Mục sơn sơn đều là lão giang hồ, riêng phần mình cũng là uy chấn một phương đại nhân vật. ánh mắt tại những cô nương này trên thân nhìn lướt qua, cũng cảm giác không đúng. lại tập trung nhìn vào, cũng đã nhận ra được. mặc dù ở trong có thật nhiều đều là làm nam tử cách ăn mặc, nhưng là những người này vậy mà tất cả đều là nữ tử. trong lúc nhất thời, tâm tác lấy làm kỳ lạ. nhà nói tự nhiên không thể tại trước cửa này tự thuật, tô mạch để cho người ta đem những cô nương này dẫn dắt vào cửa. Dưới tay người tất cả đều gặp qua Tô Mạch về sau, liền từng cái trống lên một trương bắt quái gương mặt, liền đợi đến nghe cố sự. Tô Mạch khoát tay áo, "Để bọn hắn nên làm gì làm cái đó đi." Sau đó mới kéo qua Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân mỉm cười, "Lúc trước ta liền muốn qua, ngươi chuyến này chỉ hoãn thời gian dài như vậy, hẳn không phải là một người trở về. Hiện nay xem ra, quả là thế. Những cô nương này đều là bị huyết liên giáo bắt có ca. Từng, Tô Mạch nhẹ gật đầu. "Lão Ma cùng Dương Tiểu Ngư bên kia tình huống như thế nào? Mấy ngày nay đã đã thông qua tiết, quẩn xuống thành nội một chỗ quán rượu, hai nhà hiệu cầm đồ, một chỗ cửa hàng bạc." còn có cửa hàng một số, cùng tiêu cục một tòa. Dương Tiểu Vân sau khi nói đến đây, nhìn về phía Tô Mạch, không nhịn được cười một tiếng. Tiêu cục, Tô Mạch không khỏi xương sở, cái nào một nhà? Thứ phương thành bên trong tiêu cục vẫn là có mấy nhà. Ngoại trừ cha vợ Dương Dịch chi bọn hắn làm ra Ngọc Long tiêu cục bên ngoài, còn có Bình An tiêu cục thuận gió tiêu cục không lo tiêu cục vân vân. Ở trong quy mô có lớn có nhỏ, tiếp nhận nghiệp vụ cũng có khác biệt. Tiểu tiêu cục thường thường giúp người đưa tin chân chạy, làm nghề nghiệp tương đối tạp Đại tiêu cục thì là cùng phú thương nhà giàu hợp tác, mua bán làm rất lớn, bình thường giúp người đưa tin trở vụn vật việc nhỏ thường thường sẽ không làm, xem như cho Tiểu Tiêu Cục một đầu sinh lộ. Ngọc Long Tiêu Cục hành không xuất thế, Bình An và Thuận Gió hai nhà đã không lớn bằng lúc trước. Dương Tiểu Vân nhẹ giọng nói ra, nhất là Thuận Gió Tiêu Cục lão Tiêu đầu lúc tuổi còn trẻ bảo thủ, đấu kỵ người tài, sợ dưới tay có người uy hiếp con của hắn tương lai kế thừa Tiêu Cục, đến mức dưới lòng bàn tay cũng kẻ vô năng. Ngọc Long Tiêu Cục vừa ra, vị này lao tiêu đầu liền dần dần cảm giác lực bất tòng tâm. Trước đó không lâu sinh một trận bệnh, chỉ có thể dựa vào cái kia bất thành khí nhi tử áp tiêu. Kết quả, người ra ngoài mấy ngày nay công phu, người này liền ném đi tiêu, đầy bụi đất trở về đem sự tình nói chuyện, lao tiêu đầu vốn là tại mang bệnh, cũng không biết cái này thiếu tiêu đầu làm cái gì. Sau khi nghe xong, vậy mà khí trực tiếp trùng gió, võ công hoàn toàn biến mất không nói, mồm méo mắt lác, hiện tại nói đều cũng không nói ra được. vị này thiếu tiêu đầu cũng không có ý định tiếp tục mở tiêu cục, đem cái này một đơn tiêu bồi thường kiếm ra đến về sau, dứt khoát liền đem tiêu cục treo biển hành nghề giao hàng. dự định đổi một khoản tiền, tiêu giao khoái họ đi. hắn cái này vừa mới ném đi tiêu tiêu cục, cũng thuộc về thực bán không ra giá cách, dưới tay một đám tiêu sư cũng không quá mức cao thủ, ta liền thừa cơ để lão mã giá thâm mua bây giờ tính tại chúng ta danh nghĩa đúng rồi lão mã bọn hắn mua phòng tấm bảng gọi cái thiên hạ thương hội ngươi xem coi thế nào quá lộ liễu tô mạch không còn gì để nói đánh lấy cái này bảng hiệu đi ra ngoài đoán chừng không ai dám cùng bọn hắn làm ăn để bọn hắn thay cái tên tuổi lộn xộn cái gì tính làm càn dỡ đi dương tiểu vân cũng là nhịn không được bật cười ta cũng là cảm thấy như vậy bất quá bọn hắn nói đây là công tử mua bán tự nhiên nên thiên hạ đệ nhất tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu ngược lại mở miệng thuận gió tiêu cục tạm thời lưu lại bất quá nghề nghiệp cứ chờ một chút cái khác mua bán có thể làm Dương Tiểu Vân khẽ gật đầu, lại nghe được Tô Mạch nói ra. Mặt khác, mấy ngày nay nhưng cùng nhạc phụ đại nhân bọn hắn liên lạc qua. Chưa. Dương Tiểu Vân nhẹ giọng nói ra. Tùy tiện tiếp xúc, chỉ sợ để người chú ý. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Tối nay ngươi theo ta một nhóm, chúng ta đi một chuyến Ngọc Long tiêu cục. Chuyến này có chỗ thu hoạch. Đầu chỉ. Tô Mạch thở dài. Tình huống cụ thể, tối nay ta sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Mặt khác, những cô nương này, còn phải ngươi hỗ trợ an trí một chút, đều là không nhà để về người, như một ngụm sinh kế chính là. Cái này đơn giản. Dương Tiểu Vân cười nói, người bây giờ mua bán không nhỏ, khắp nơi đều là dùng người địa phương, các nàng đều là cô nương, liền để các nàng đi vải phường làm việc đi. Chủ ý này không tệ. Tô Mạch không nhịn được cười một tiếng, chỉ là có thể chứa được, một nhà tự nhiên không chứa được, có thể lại làm phân phối. Ừm. Tô Mạch nhẹ gật đầu, chuyện này liền như vậy đã định. Một ngày này tạm thời không nói chuyện, Tô Mạch đi thời gian vốn cũng không dài, cũng là không quá mức hiếm lạ, càng không đến mức lớn sắp xếp tiền tuyến. Để mọi người làm theo điều mình cho là đúng là được. duy nhất một việc nhỏ xen giữa, chính là Phương Tiệt biết những cô nương này đều là đến từ huyết liên giáo không khỏi hỏi thăm về Phương Hồng Anh Hạ Lạc. Biết được Phương Hồng Anh đã được cứu đến, bây giờ khác tại chỗ hắn làm việc, chờ đến thời cơ thích hợp, liền sẽ về tứ phương thành tìm hắn. Tiểu tử này lập tức cũng có chút kìm nén không được, muốn đi tìm Tỷ Tỷ, bị Tô Mạch quát lớn hai câu, lúc này mới trung thực xuống tới. trong ngay mắt, sắc trời đã vào đêm. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân, Ngụy Tử Y, nhỏ Tư đồ một nhóm bốn người, liền lặng yên không tiếng động rời đi cái này sân rộng. Thằng đến Ngọc Long Tiêu cục mà đi. Ngọc Long Tiêu cục chỗ, Dương Tiểu Vân tự nhiên là đã sớm biết rõ ràng. một lát cũng đã mò tới một chỗ Việt tử, vốn định tiếp tục hướng phía trước. Tô Mạch gặp bên trong nhà này sáng lên ánh nến, liền xốc lên một miếng ngói phía liếc nhìn. Liền gặp được Kỳ Lân kiếm khách đang ngồi ở bàn đọc sách án trước, trong tay bưng lấy một quyển sách, liền đèn đuốc nghiên cứu. Không khỏi trong lòng cười một tiếng, rướn khoát đối Dương Tiểu Vân các nàng vây tay một cái, mấy người trực tiếp từ này dưới nóc nhà tới. Bước chân vừa mới đứng vững, Tô Mạch liền là hò khan một tiếng. Theo sát lấy liền nghe đến trong phòng, chuyến gia Kỳ Lân kiếm khách một tiếng gầm thét. "Người nào?" "Tạ lễ." Tô Mạch đệ thấp tiếng nói mở miệng. "Cái gì?" Liền nghe đến cửa phòng xoạt một thanh âm vang lên, Kỳ Lân kiếm khách cười lạnh một tiếng. Nào có hơn nửa đêm chạy tới tặng lễ đạo lý. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe đến tiếng thét vang lên. Ngẩng đầu một cái, một cái to lớn cái dương chạm mặt tới, không khỏi ngạc nhiên. Thật đúng là tặng lễ. Vội vàng hai tay vừa nhấc, muốn đem cái dương này đánh nát. Lại không nghĩ, vừa chạm vào phía dưới, hai cánh tay giống như rời núi, trên đó đại lực lôi cuốn, Đụng đến liên tục lui lại. Liên tiếp lui 6 7 bước, quả thực là từ ngoài cửa, thối lui đến trong môn, lúc này mới thể xem xét một thanh âm vang lên, cái dương vỡ vụn từ bên trong rơi ra tới một người. Sở tay vào ngực, chưa cùng xem xét là ai, liền nghe đến trong ngực người một tiếng lưng. Thanh âm tiểu mỹ lọt vào tai, Kỳ Lân kiếm khách nghe xương cốt đều sốt dọn. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tay chân chết lặng, không biết nên như thế nào bày ra mới tốt, vội vàng thấp giọng nói ra: "Cô nương, cô nương ngươi không sao chứ?" Ừm. Trong ngực cô nương thấp giọng trả lời một câu, càng làm cho Kỳ Lân kiếm khách sắc cùng hồn thụ. Chỉ cảm thấy chủ nhân của thanh âm này, tất nhiên là Thiên Tiên hóa nhân. Trên đời này, làm sao lại có nữ tử, có dễ nghe như vậy động tĩnh? Người đến này đến cùng là ai à? Hơn nửa đêm đến thăm cũng nói, còn đưa cho mình một cái cô nương xinh đẹp. Trên đời này sẽ có loại chuyện tốt này? vừa nghĩ đến đây, lập tức bình tĩnh, biết không đúng, Vội vang ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đến người đã nối đuôi nhau mà vào, hoàn toàn không có đem mình xem như ngoại nhân, đang giận tí mặt, kết quả là cùng tô mạch bốn mắt nhìn nhau, a kỳ lân kiếm khách kinh hô một tiếng, là các ngươi, không phải ngươi cho rằng còn có thể là ai? tô mạch nhìn một chút gắt gao ôm huyết liên giáo giáo chủ kỳ lân kiếm khách, biểu lộ ít nhiều có chút cổ gái, ôm như thế gấp a, cái này kỳ lân kiếm khách lập tức mặt mũi tràn đầy ngượng, rất là không có ý tứ, tiếp theo lại là nổi giận, tốt ngươi cái dâm đặc hơn nửa đêm đây là bắt cóc nhà ai nữ tử đưa vào ta trong phòng há có thể như thế mạo phạm mỹ nhân ta cũng không phải ngươi nghĩ cái loại người này ngươi ngươi chờ một chút đây là nhà đứng đắn cô nương a cái này tô mạch cũng không biết làm như thế nào trả lời mới tốt nói đứng đắn kinh long hội xuất thân huyết liên giáo giáo chủ đây coi như là đứng đắn sao về phần nói cô đương đây càng là rốt cuộc đừng nói cuối cùng đành phải thở dài chưa hẳn như ngươi mong muốn có ý tứ gì kỳ lân kiếm khách nghe lời này cảm giác cổ quái đồng thời cũng cảm giác trong ngực người này tựa như toàn thân bất lực, nếu không ôm nàng đứng lên cũng không nổi, đành phải xoay người đem nó ôm ngang. Người mau nói là từ chỗ nào bắt cóc ta? Hộ, hắn vừa rồi vừa nói chuyện, một bên nhìn trộm đi dò xét cái này trong ngực mỹ nhân, muốn nhìn một chút cái này thiên tiên hóa nhân đồng dạng thanh âm, chân dung đến tuột cùng cỡ nào kinh diễm, kết quả cái này xem xét phía dưới, toàn bộ tam hồn thất phách bay một nửa, liền gặp được cái này cô nương sợi tóc rối bời, một trương mặt to đĩa, vương vức, so với hắn dưới tay gọi là Trần Vũ Tiêu sư còn muốn lớn hơn một vòng, bên miệng râu so với mình đều dài cái này cũng khó trách. lúc ấy hắn mới từ kia huyết liên bên trong ra, kia thanh suyệt suyệt gốc dâu cầm đại khái liền có hai ngày chưa từng tu bổ. bây giờ một đường trở về, cũng chưa từng đạt được rửa mặt. lôi tha lôi thôi không nói, dâu ria tất cả đều mọc ra, vẫn là dâu bài nón, so với mình dâu ria đều dài, mặt mũi tràn đầy đều là lông, vẫn cứ một mực mị nhãn như tơ, thổ khí như lan. cái này bỗng nhiên nhìn thấy sung kích, xa so với tô mạch ngày đó thấy còn muốn quá phận. kỳ lân kiếm khách không có nghĩ rằng vậy mà lại gặp như thế bảo kích. túi đầu nốt han, suýt nữa lại nôn cái này huyết liên giáo giáo chủ một thân. Huyết Liên giáo giáo chủ đều dọa ra một thân mồ hôi. Ngươi, ngươi cái này người chết, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn nôn người ta chết thân. Ai nha. Kỳ Lân kiếm khách nghe xong thanh âm này, lại thêm gương mặt này, là thật là không thể nhịn được nữa, hơi vung tay đem nó ném bay ra ngoài, lại tìm đòi tay, liền nghe đến sang sảng một thanh âm vang lên, cạnh đầu giường bên trên trường kiếm cũng đã tuất ra khỏi vỏ. Trường kiếm tới tay, gầm thét một tiếng. Diêu Nghiệt, xem kiếm. Huyết Liên giáo giáo chủ mắt thấy ở đây, không khỏi vong hồn đại mạo, vội vàng hô. Tô tổng tiêu đầu cứ mạng. Cứ mạng. Hôm nay lại là Kim Tiên hàng thế lâm phàm cũng là trước muốn chém giết ngươi cái này yêu ma quỷ quái kỳ lân kiếm khách gầm thét một tiếng liền muốn xuất thủ dừng tay tô mạch tranh thủ thời gian lên tiếng chặn đường kỳ lân kiếm khách nhịn không được giận mà quay đầu lại làm gì ừm tô mạch nếu mày ngươi đang nói chuyện với ta tựa như một chậu nước lạnh thêm thức ăn kỳ lân kiếm khách toàn bộ đều thành tỉnh lại lại nghĩ lên chuyện vừa rồi sắc mặt không khỏi thanh bạch giao thế đọa lục đụng vào nhau tựa như như đèn kéo quân cuối cùng dậm chân một cái dẫn theo kiếm liền liền xông ra ngoài a cái này tô mạch gãi đầu một cái ngược lại nhìn dương tiểu vân ta có phải hay không có chút quá mức rồi? hắn không sẽ tìm ý kiến nông cạn đi a. Kết quả Dương Tiểu Vân căn bản không có trả lời hắn, mà là ngơ ngác nhìn cái này Huyết Liên Giáo Giáo Chủ. Ngụy Tử Y cũng là hai mắt trừng trừng. Đây rốt cuộc là ai? Nhỏ Tư Độ nhìn các nàng phản ứng, rất là hài lòng, thấp giọng cười nói. người này chính là Huyết Liên Giáo Giáo Chủ. Dương Tiểu Vân cùng Ngụy Tử Y không khỏi lớn thụ rung động. Huyết Liên Giáo Giáo Chủ, lại là cái nam nhân. Mà lúc này vị giáo chủ này ngồi dưới đất, tức giận đến hai tay chống lạnh chỉ vào kỳ lân kiếm khách rời đi phương hướng, tức giận mắng không ngừng. Số nam nhân, mới còn mở miệng một tiếng cô nương, mở miệng một tiếng mỹ nhân gọi ta. Này lại liền trở mặt không nhận người. Quả nhiên, trên đời này nam nhân, không có một cái nào là đồ tốt. Chương 636, mây sâu không biết chỗ. Huyết Liên giáo giáo chủ tiếng mắng không dứt, làm sao bẩn làm sao tới. Toàn phương vị diễn dịch, cái gì gọi là bát phụ chửi động. Cuối cùng bị Tô Mạch điểm á huyệt, lúc này mới yên tĩnh xuống. Chỉ bất quá, yên tĩnh chỉ có thanh âm, miệng mấp may không ngừng, hiển nhiên còn tại chửi rủa. Tô Mạch nhất thời im lặng, cảm giác mới bị thương tổn, giống như không chỉ chỉ có kỳ lần kiếm khách. Huyết Liên giáo giáo chủ tựa hồ cũng bị thương rất nặng. Đúng vào lúc này, ngoài cửa lại có tiếng bước chân văng lên. Dương Dịch Chi, Lăng Hồng Hà, Ngọc Linh Tâm mấy cái cùng nhau mà tới. Sau khi vào cửa, đầu tiên liền thấy được cái này Huyết Liên giáo giáo chủ, cho dù là Dương Dịch Chi nhìn thấy người này, cũng nhịn không được dụi dụi con mắt. Lăng Hồng Hà thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dưới gầm trời này, chẳng lẽ coi là thật còn có Thể tướng số hay sao? Đây là có. Tô Mạch nghe nàng nói như vậy, lúc này đem năm đó ở Đông Thành bên ngoài, tao lộ cái kia Cực Nhạc Thiên cung người sự tỉnh, nói một lần. Ngươi nói là Cực Nhạc Thiên cung Tướng Nguyên quân a? Lăng Hồng Hà nghe vậy lúc này giật mình. Người này là cực nhạc thiên cung đại nhân vật, nghe nói một thân trời sinh đặc dị, loài lương tính, nhờ vào đó tu luyện một môn gọi. Cái gì tới võ công, thủ đoạn không hề tầm thường. Ta đối với chuyện này có chỗ nghe thấy, lúc ấy cũng từng gợi ý, muốn đi tìm người này nhìn xem, đến cùng là thật là giả. Bất quá về sau đủ loại sự tình trì hoãn phía dưới, lại là đem việc này đem thả đến một bên. Ân, người tao ngộ người này về sau, lại như thế nào? Ngạch, được rồi, không cần nói, người này hơn phân nửa đã chết trong tay ngươi đi. Lăng Di biết ta. Tô mạch nhẹ gật đầu sau đó cũng cảm giác ngọc linh tâm đang len lén trừng mình, không khỏi ho khan một tiếng. ngọc cô đương, kỳ lân huynh đâu? ngươi còn không biết xấu hổ hỏi? ngọc linh tâm lần này không còn là len lén trừng, trực tiếp trắng trợn trừng tô mạch một chút. ta ngọc thị nhất tộc hiện nay chỉ còn lại hắn một cái nam đinh. vì ta ngọc gia khai chi tán diệp gánh nặng, liền rơi vào trên người hắn. ngươi vừa vẫn rất tốt, hơn nửa đêm làm ra một cái yêu quái hủ dọa hắn. ngồi dưới đất chửi đồng huyết liên giáo giáo chủ, vừa nghe thấy lời ấy, lúc này nhịn không được quay đầu nhìn hàm, hàm ngọc linh tâm, vợ môi mắt máy càng thêm tập hợp, nhưng mà lại cứ một chữ đều nói không đến lời. Ngọc Linh Tâm cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là trừng mắt Tô Mạch. Cô nương này ánh mắt sáng rực, Tô Mạch cũng chỉ đành thua trận. Lúc đầu chỉ là muốn cùng Kỳ Lân huynh chỉ đùa một chút, bây giờ xem ra, đúng là có chút quá. Nói đến, Kỳ Lân huynh bây giờ tuổi tác đã không nhỏ, cũng là đến hôn phối niên kỷ. Ngọc cô nương thân là tỷ tỷ của hắn, nhưng từng tìm kiếm đến nhân tuyển thích hợp. Tô Mạch lời này tính gãi đến chỗ ngứa. Ngọc Linh Tâm lập tức chính là mừng rỡ, nhưng là rất nhanh liền thở dài. Làm sao có thời giờ a? Tô Mạch cười một tiếng, nói đến, chuyến này ta tiến về huyết liên giáo, thu hoạch cũng không nhỏ ngoại trừ đem huyết liên giáo cho một ngồi lửa bên ngoài, các nàng bắt những cô nương kia cũng bị ta cùng nhau giải cứu ra. Bây giờ đều mang về tứ phương thành. Tất cả đều là người trong sạch cô đường, bây giờ cơ khổ không nơi nương tựa, không nhà để về. Ngọc Linh Tâm là người thông minh, nghe Huyền Âm biết nhà ý, lúc này hai tay liền ổn quyển. Cảm ơn Tô Minh. Khách khí khách khí. Bất quá loại chuyện này giảng cứu ngươi tình ta nguyện. Tô Mạch cười nói ra, quay lại ta để nội tử đem những cô nương này chỗ, liệt một phần sổ cho ngươi. Ngươi mang theo kỳ lân huynh trước trộm đi xem. Thật có cảm thấy ngưỡng mộ trong lòng, quay đầu các ngươi lại tới tìm ta ta để nội tử hỗ trợ nói tốt cho người tốt tốt tốt ngọc linh tâm lập tức vui vẻ ra mặt cái này là thật là thu hoạch ngoài ý muốn Lăng hồng hà thì xen vào nói ra ngươi cũng đừng luôn nói đệ đệ ngươi chưa hơn vối ngươi cái này đương tỷ đều không có lấy chồng hắn cái nào có ý tốt thành thân ta ngọc linh tâm nhẹ nhàng lắc đầu đang muốn nói cái gì chợt vô hốt một cái chờ một chút chúng ta này lại cũng không phải vì nói chúng ta hai tỷ đệ trung thân đại sự thời điểm tô tổng tiêu đầu đêm khuya mà tới tất có chuyện quan trọng những này dâu dịa không đáng kể có thể sau đó bàn lại dương dịch chi liên tục gật đầu lúc này mới đối a Thanh niên chính là không có chính sự, không phân rõ cái nặng nhẹ. Tô Mạch hơn nửa đêm đến nhà, còn không biết từ chỗ nào lấy được như thế một cái yêu quái. Kết quả đám người này liền đứng ở chỗ này, chuẩn bị cho kỳ lần kiếm khách làm mối Cái này đều không sát bên a. Lúc này đám người nhao nhau nhập tọa, Tô Mạch lúc này mới lời nói từ đầu, đem mình đoạn đường này lao tới định triển sơn kinh lịch, nói đơn giản một lần. Trên đường gặp được ngọc thư lão nhân là một trận ngoài ý muốn, bất quá nhưng cũng chưa từng giấu diếm. Phía sau lại đem hết liên giáo bên trong đủ loại không rõ chi tiết tất cả đều nói một lần. Mà khi dương dịch chi bọn người nghe được, cái này nam không nam, nữ không nữ yêu nghiệt lại là huyết liên giáo giáo chủ thời điểm. Mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không hiểu cảm thấy có thể tiếp nhận. Huyết liên giáo làm việc tà tính, có như thế một cái cổ quái giáo chủ là thật là đương nhiên. Nói tới chỗ này thời điểm, Tô Mạch liền tạm thời ngừng lại. Cái này huyết liên giáo giáo chủ, xuất thân từ kinh long hội, thân thủ thứ ba kinh Đại ẩn, tới liên lụy không thể coi thường. Ta đoạn đường này đem nó từ huyết liên giáo mang về, chính là vì hảo hảo thẩm vấn một phen. Hắn nói đến đây, nhìn thoáng qua nhỏ tư đồ. Nhỏ tư đồ nhẹ gật đầu, tiện tay cầm lấy chén trà, rót một chén, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái gói thuốc, mở ra lẫn vào trong đó. Huyết Liên giáo giáo chủ trơ mắt nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời hai mắt trừng trừng. Hắn là thật là không nghĩ tới, Tô Mạch không có đối với hắn thi triển đau nhức người trải qua, ngược lại cho hắn món thuốc. Đây càng để trong lòng của hắn sợ hãi. Tô Mạch đau nhức người trải qua lợi hại, không thể nói là thiên hạ đều biết, nhưng là bọn hắn kinh long hội người lại mà biết rất rõ ràng. Hắn bỏ đau nhức người trải qua không cần, ngược lại dùng độc dược này, hiển nhiên tự tin, cái này so đau nhức người trải qua càng thêm hữu dụng. Lúc này lắc đầu liên tục, miệng ngậm máy, muốn nói cái gì, nhưng mà Tô Mạch hoàn toàn không có ý định nghe. Đưa tay nắm cái cầm của hắn, miệng lập tức mở ra, đem cái này chén trà tấn tấn tấn tất cả đều tràn vào trong miệng của hắn. Huyết Liên Giáo Giáo chủ trên mặt lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng. Chưa phát ra thuốc này đối với mình đến cùng có tác dụng gì, ngược lại là đánh trước một cái nước lấp. Sau một khắc, hai mắt cũng đã lâm vào mê mang bên trong. Tô Mạch đến đây mới giải khai huyệt đạo của hắn, mở miệng hỏi, "Ngươi ngoại trừ huyết Liên Giáo Giáo chủ bên ngoài, nhưng còn có cái khác thân phận?" "Có, ta là Long môn thứ Mười Bạc Kinh." Lời vừa nói ra, Dương Dịch chi bọn người từng cái sắc mặt biến hóa, thẳng người lưng Tô Mạch thì là chân mày hơi nhíu lại, nhìn cái này Huyết Liên giáo giáo chủ một chút, lúc này mới tiếp tục hỏi: "Ngươi cùng Tinh Tâm Đường Đường chủ là quan hệ như thế nào?" "Hắn là Long môn thứ 12 kinh." Huyết Liên giáo giáo chủ biết gì nói nấy. "Hai chúng ta thở nhỏ sinh trưởng ở Kinh Long hội, từng đồng thời hiệu mệnh tại thứ 2 kinh thủ hạ, vì vậy quan hệ thân dạy." "Thứ 2 kinh?" Tô Mạch lông mày nhíu lại, Long môn kinh hoàng, xếp hạng càng là gần phía trước, càng là thần bí khó lường. Không nghĩ tới cái này Huyết Liên giáo giáo chủ, không chỉ thân là Long môn thứ 13 kinh, càng là đã từng tại thứ hai kinh thủ hạ làm việc. Tâm hắn nghĩ khẽ nhúc đích. Ngươi cũng đã biết, Long môn thứ hai Kinh bây giờ người ở chỗ nào? Không biết. Huyết Liên giáo giáo chủ lắc đầu. Vì sao? Tự đắc 13 kinh ghế về sau, liền là tán ở giang hồ, không được thứ nhất kinh Triệu Kiến, không được trở về tổng đà, càng không được cùng thứ sáu kinh trở lên kinh hoàng bù đắp nhau. Lời vừa nói ra, Tô Mạch càng là có chút nhíu mày. Dương Dịch Chi mặc dù không biết cái này Huyết Liên giáo giáo chủ mới uống đến cùng là cái gì, nhưng là cũng nhìn ra, này lại hắn là hỏi gì đắp đấy, lúc này thấp giọng hỏi một câu. Kinh Long hội tổng đà ở đâu? Mây sâu không biết chỗ. Huyết Liên giáo giáo chủ nói cái này năm chữ sau đó liền rơi vào chập mặc. mây sâu không biết chỗ, tô mạch mấy người liếc nhau, liền nghe đến tô mạch tiếp tục hỏi, mây sâu không biết chỗ là nơi nào, là kinh long hội tổng đà, nó ở nơi nào, không biết, huyết liên giáo giáo chủ mở miệng nói ra, chúng ta thở nhỏ lớn ở nơi đó, tại thứ hai kinh thủ hạ làm việc thời điểm, nhưng rời đi mây sâu không biết chỗ, nhưng mà ra ngoài thời điểm, cần phục dụng dược vật, che đậy thần trí, tỉnh lại sau giấc ngủ, liền đã thân ở giang hồ, nhưng như thế vừa đến, nếu như các ngươi có chuyện gì, cần trở về tổng đà, kia lại nên làm như thế nào, tô mạch nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. Có số tự nhiên có tiến, ra vào đều có pháp, đây mới là bình thường đạo lý." Huyết Liên giáo giáo chủ nhẹ giọng nói ra, "Nếu không có thứ nhất kinh triệu hoán, không được trở về, thứ sáu kinh trở xuống không đại sự, dù cho là thật sự có, tổng đà cũng sẽ so với chúng ta sớm hơn phát giác." Dương Dịch chi bọn người nghe vậy không khỏi cau mày, Tô Mạch cũng là thở dài, bất quá hắn trước đó liền từ đệ thập kinh trong miệng, biết qua những chuyện này, muốn nói thất vọng, nhưng cũng không đến mức quá thất vọng, chỉ là người này tự xưng năm đó từng tại thứ hai kinh thủ hạ làm qua sự tình, mới khiến cho Tô Mạch đối với hắn có một tia chờ mong. Đê từ dưới quả dại đọc truy sách thật dùng tốt nơi này lao loạt vét vét vét vét dễ uổng xe đủ con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi đáng tiếc kinh long hội từ đầu đến cuối dọn nước không lọt. càng có tự tin trưởng không giang hồ thứ sáu kinh phía dưới long môn kinh hoàng dù cho là có đại sự cũng không có tư cách hồi bẩm như thế xem ra thứ sáu kinh trở xuống long môn kinh hoàng chỉ sợ tất cả đều là kinh long hội ném ở trên giang hồ biếng nắm dương dịch chi sắc mặt tâm chậm một khi bọn hắn xảy ra chuyện kinh long hội tất có cảm giác mạnh nhi chúng ta bây giờ chỉ sợ đã đả thảo kinh xà Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại cười một tiếng. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, chúng ta bây giờ cũng không sợ đánh cọ động rắn, liền sợ. Bọn hắn hoàn toàn không có phản ứng. Dương Dịch chi hơi sững sờ, liền đã minh bạch Tô Mạch ý tứ, lúc này nhẹ gật đầu. Nói có lý. Sau đó Tô Mạch lại hỏi cái này huyết liên giáo giáo chủ, kia mây sâu không biết chỗ là bực nào hình dáng tướng mạo. Đã được đáp án lại có mấy phần cổ quái. Huyết liên giáo giáo chủ nhẹ giọng nói ra, kia một chỗ lâu dài có mây mù ba phủ, ngông lung ở giữa tựa như thiên thượng cung quyết, nhưng lại phảng phất là một chỗ hẻm núi vô sâu. Lời này liền càng thêm để cho người ta không nghĩ ra được, còn không bằng không nói. Tô Mạch ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ hai lần, liền hỏi: "Kinh Long hội tại Tây Châu phân bố, đều là tình huống như thế nào? Một đường 8 môn cựu phong bên trong, nào là người Kinh Long hội thế lực?" Thính Tâm Đường, Huyết Liên giáo giáo chủ trả lời cũng rất sung sướng. "Sau đó thì sao?" "Không biết." Tô Mạch lẳng lặng nhìn hắn một cái, nhẹ giọng hỏi: "Thứ ba Kinh cụ thể phân phó ngươi làm sự tình gì?" "Thứ ba Kinh nói: "Nam Hải Chí Tôn Tô Mạch, tất nhiên đến đây tìm ta. Nếu như ta có chỗ không được lại, liên dẫn hắn tiến về càn khôn trong động, trong động lưu lại tin tức với hắn cực kỳ trọng yếu. phía sau, nếu như tô mạch có chỗ nghi vấn, nhất định phải thành thật trả lời, như thế có thể bảo vệ tính mạng của ta không ngại. đợi chờ hết thể đều kết thúc lúc, đem ban thưởng huyết liên ngó sen, vì ta tái tạo võ công thân thể, tốt một cái long môn thứ ba kinh. tô mạch nghe đến đó, cuối cùng là thở dài ra một hơi, trung quy là mình hy vọng xa đời. đã thứ ba kinh dám đem cái này huyết liên giáo giáo chủ ném ở nơi này, há có thể không ngờ được người này sẽ rơi xuống trong tay của mình. mình ý đồ từ đây người trong miệng tìm được manh mối, là thật là có chút ý nghĩa hao huyền. Nghĩ tới đây, Tô Mạch lại thuận miệng hỏi một câu, "Ngươi cũng đã biết, Thứ Ba Kinh đi nơi nào?" Ngư Khí đến tận đây, đã không ôm hy vọng. "Không biết, nhưng là, mùng 5 tháng 5 thời điểm, hắn có thể sẽ tại vị ương cung." "Hả?" Tô Mạch sững sờ, cuối cùng cái này hỏi một chút, hắn hoàn toàn không có ôm bất cứ hy vọng nào. Lại không nghĩ rằng, vậy mà coi là thật đạt được trả lời chắc chắn. "Mùng 5 tháng 5 vị ương cung." Dương Dịch Chi nhìn Tô Mạch một chút, "Long môn Thứ Ba Kinh, vậy mà cũng đối kính Long Đường nhỏ đường chủ cập quan chi lễ cảm thấy hứng thú." Tô Mạch thì là như có điều suy nghĩ nhìn huyết liên giáo giáo chủ một chút. Ngươi lạ như thế nào biết việc này? Thứ ba kinh nói cho ngươi. Không phải? Huyết Liên giáo giáo chủ thành thành thật thật nói ra, ta là ngẫu nhiên nghe hắn tự nói. Nói, mùng 5 tháng 5 vị ương cung bên trong có một trận náo nhiệt tốt nhìn, đến lúc đó tất yếu nhìn cái rõ ràng. Tô Mạch nghe thấy lời ấy, không khỏi như có điều suy nghĩ. Hắn lúc nói lời này, là dạng gì biểu lộ? Chờ mong đã ý. Huyết Liên giáo giáo chủ nhẹ giọng nói ra, thứ ba kinh mỗi khi tính toán người bên ngoài thời điểm, đều sẽ lộ ra như thế biểu lộ. Thì ra là thế. Tô Mạch biểu lộ không có chút rung động nào, ánh mắt lại là dần dần lăng lệ. Sau một lát, Hắn nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, tiếp theo nói với Ngọc Linh Tâm: "Ngọc cô nương, làm việc ngươi chuẩn bị bút mực giấy nghiên." "Được." Ngọc Linh Tâm nhẹ gật đầu. Quay người rời đi, một lát lúc trở lại lần nữa, trong tay đã bưng tới tô mạch muốn đồ vật. Tô Mạch nhìn xem Huyết Liên giáo giáo chủ: "Ta muốn ngươi viết hai phần đồ vật. Phần thứ nhất, là Huyết Liên giáo những năm gần đây, làm ra đủ loại việc các tự thuật. Không rõ chi tiết, tất cả đều cho ta viết rõ ràng." "Vâng." Huyết Liên giáo giáo chủ lúc này đã ứng, nâng bút chấm mực liền viết. Tô Mạch lặng lặng nhìn qua, sau đó dạy hắn như thế nào tinh giản một phen, lúc này mới nói ra: món đồ thứ hai liên quan tới kinh long hội sự tình, phạm là người biết, tất cả đều viết xuống đến, dù cho là tin đồn sự tình cũng không thể bỏ sót. vâng, huyết liên giáo giáo chủ lại đáp ứng, túi đầu mua bút, mua bút thành văn, mà tới được lúc này, tô mạch mới từ trong ngực lấy ra lá thư này, ném tới trên mặt bàn. đây là thứ ba kinh để lại cho ta tin, mọi người truyền đọc một lần đi. phong thư này bên trên có tô mạch thân khải cái này bốn chữ lớn, dương tiểu vân, ngọc linh tâm các nàng ngược lại là không có gì, nhưng bốn chữ này rơi vào dương diệc chi, lăng hồng hà trong mắt của bọn hắn lúc lại là nhấc lên thao thiên ba lan. Dương Dịch Chi càng là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. "Ngươi nói, đây là thứ ba kinh để lại cho ngươi." Tô Mạch nhẹ gật đầu. Lăng Hồng Hà cũng đã đem phong thư này cho cầm lên, đọc nhanh như gió ở giữa liền đã nhìn một lần, vẫn còn không bỏ qua, lại tỉ mỉ nhìn một lần, tiếp theo đông nhiên đứng lên, liền muốn ra ngoài. "Lăng Di con đã." Tô Mạch vội vàng mở miệng. Lăng Hồng Hà bước chân lúc này dừng lại, liền nghe được Tô Mạch thở dài. "Lăng Di muốn đi nơi nào? Đi tìm hắn? Đi nơi nào tìm?" "Mùng 5 tháng 5, vị Ương Cung." Lăng Hồng Hà không cần suy nghĩ liền làm mở miệng. Tô Mạch thì nhẹ nhàng lắc đầu. Thứ ba kinh quỷ tính chi năng, chính là ta cuộc đời ý thấy. Ngươi lại như thế nào xác định, phong thư này đến tột cùng là thật là giả? Lại thế nào biết? Kia cái gọi là nói một mình, không phải thứ ba kinh diễn cho cái này huyết liên giáo giáo chủ nhìn. Mục đích đúng là vì để cho chúng ta mất đi phân biệt thật giả năng lực. Mùng năm tháng năm thời điểm, một đầu đâm vào vị ương cung bên trong. Một khi thân phận bại lộ, phía sau tình huống liền khó nói vô cùng. Lang gì? nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại miêu, còn xin an tâm chớ nội. Lang Hồng Hà nghe xong lời này về sau, lúc này mới hít một hơi thật sâu, ngước đầu nhìn lên nhà, khoẹt mắt có nước mắt nhấp nô lại cố nén không cho nó chạy xuôi xuống tới là không nghĩ tới còn phải ngươi tới nhắc nhở ta hắn đã chết đã nhiều năm như vậy ta cũng làm hắn chết đã nhiều năm như vậy làm sao vẫn là như vậy không giữ được bình tĩnh chỉ là vừa nghĩ tới nếu như phong thư này là thật ta ta là thật là nàng sau khi nói đến đây thở ra một hơi thật dài tựa hồ không biết nên làm sao nói đi xuống mà này lại Dương Dịch Chi cũng đã đem phong thư này xem hết sắc mặt hắn xanh xám tuyệt không có khả năng này hắn trước khi đi đã từng đi tìm ta đêm hôm đó chúng ta nói chuyện rất nhiều những chuyện kia tuyệt đối không thể nào là giả. Mà lại, nếu như vậy sẽ thứ ba kinh sớm biết cái này hết thảy tất cả, ta lại đâu có mệnh tại. Cái này thất phu vậy mà như thế khinh người, ta ha có thể tới bỏ qua. Dương Tiểu Vân cùng Ngụy Tử Ý cùng Ngọc Linh Tâm ba người thì là mê mang. không biết phong thư này đến cùng biết thứ gì. Ngọc Linh Tâm lúc này lấy ra phong thư này, Dương Tiểu Vân cùng Ngụy Tử Ý cũng không đợi lấy, đi thẳng tới Ngọc Linh Tâm sau lưng cùng một chỗ nhìn. Sau khi xem xong, riêng phần mình hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ mới hiểu được, vì sao Lăng Hồng Hà cùng Dương Dịch Chi sẽ có lớn như vậy phản ứng. Phong thư này bên trong nội dung một khi là thật, kia đúng là khó có thể tin. Thế nhưng là phong thư này sẽ là thật sao? Trâm mắt cuối cùng là Ngọc Linh tâm đánh vỡ, nàng nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tô huynh nói tới không tệ, thứ ba kinh quỷ tính trí năng, sát thực đáng sợ. Phong thư này khó phân thật giả, đoán không ra hư thực. Vậy cái này ngay miệng, chúng ta rước hoát không đi cân nhắc phong thư này thật giả, chỉ đi phỏng đoán một chút. Thứ ba kinh vì sao muốn viết dạng này một phong thư? Ta cảm thấy phong thư này là giả. Dương Tiểu Vân bỗng nhiên mở miệng, gọn gàng mà linh hoạt. Ồ, đám người lúc này đồng thời nhìn về phía Dương Tiểu Vân liền nghe dương tiểu vân thấp giọng nói ra, chư vị là quan tâm sẽ bị loạn, chỉ sợ đều không để ý đến cực kỳ trọng yếu một điểm. vân nhi mau nói, dương dịch chi vội vàng mở miệng, phong thư này là thật là để hắn tâm thần đại loạn. mặc dù ngoài miệng không nguyện ý thừa nhận phong thư này là thật, thế nhưng là sâu trong đáy lòng như cũ ôm vạn nhất chi niệm, vạn nhất mình huynh đệ kia coi là thật còn sống đâu, phần này suy nghĩ kỳ thật rất đáng sợ, càng sẽ ảnh hưởng phía sau tất cả phán đoán. bọn hắn làm sự tình vốn là vách đá vạn trưởng đi dây, hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan, một khi tự loạn chợt vậy sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như Dương Tiểu Vân coi là thật có thể nhìn ra thật giả, dù là trong lòng thất vọng, nhưng cũng sẽ kiên định suy nghĩ. Dương Tiểu Vân cũng không do dự, nhẹ giọng nói ra: "Nếu như nhà ông hắn còn sống, làm gì đi viết phong thư này?" Chương 637: Thân người tiêu. Có câu nói là một câu điểm tình người trong động. Dương Tiểu Vân cái này thật đơn giản một câu, là thật là để Dương Dịch Chi cùng Lăng Hồng Hà bọn hắn rộng mở trong sáng. Chính là cái đạo lý này. Dương Dịch Chi vô bàn một cái, bỗng nhiên đứng dậy. "Nếu như, nếu như hắn còn sống, bây giờ càng là ngụy trang thành thứ ba kinh, muốn tại kinh Long hội bền trong lưu đồ đại sự." Vậy hắn đại khái có thể lần tạm hành tích âm thầm phối hợp. Làm gì như vậy bại lộ thân phận? Vạn nhất cái này huyết liên giáo giáo chủ chưa từng tuân hắn y tứ, chấm đợi mạch nhi đến chỗ, lấy đi phong thư này, mà là mình đem phong thư này nhìn, vậy hắn chẳng phải là đại sự không ổn. Hắn Lâm Viên dày băng, như thế nào như thế lại ý. Ngọc Linh Tâm cũng là liên tục gật đầu. Ta mặc dù cảm thấy phong thư này là giả, nhưng không có Tô phu nhân như vậy nói chúng tin đen. Ở trong chân chính chỗ cổ quái ở chỗ, cái này thứ ba kinh đến cùng tại sao lại biết Tô tiền bối nhiều như vậy sự tình. Ngụy Tử Y lúc này mở miệng. Phong thư này khó phân thật giả. Mấu chốt ngay tại tại đây. Bằng không mà nói, hắn liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, lại có tâm kế mưu tính, cũng không có khả năng như thế lừa gạt chúng ta. Đây hết thể cổ quái, chỉ sợ chỉ có bắt được thứ ba kinh về sau, mới có thể có đến đáp án. Tô Mạch thanh âm lúc này truyền vào trong thai mọi người. Mọi người quay đầu, liền gặp được Tô Mạch đang đứng tại huyết Liên giáo giáo chủ bên người, nhìn hắn viết văn tự. Thấy mọi người ánh mắt qua tới, lúc này mới mỉm cười. Dương Tiểu Vân xem xét hắn cười, liền nhịn không được lườm hắn một cái. Ta nói tới, ngươi có phải hay không cũng sớm đã đã nhận ra. Ngược lại là không có phu nhân như vậy thông minh. Gặp gì biết nấy phần rõ trả tướng. Tô Mạch cười một tiếng. Lúc ấy nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta cũng là có chút hoang mang lo sợ, không biết chiều nay gì tịch, không biết là thật sự là huyễn. Bất quá bởi vì cái gọi là kẻ ngu ngàn lo tất có vừa được. Đoạn đường này đi tới, cũng nghĩ thông một chút mấu chốt. Phu nhân nói tới chính là một trong số đó. Thứ hai, hắn trong thư này nhìn như nói rất nhiều, kỳ thực lại không nói gì. Đối chúng ta tới nói, vẹn vẹn lấy trong thư nội dung mà nói. Hữu dụng nhất, không ai qua được cùng hắn nội ứng ngoại hợp đầu này. Về phần một đường 8 môn cựu phong bên trong những cái kia kinh long hội sở thuộc Ca nhưng thật ra là có chút không tin được. Thứ ba kinh trong thư này, kỹ càng viết rõ kinh long hội phân bố giang hồ những thế lực này. Trong đó trước mắt có thể có được nhất định chứng cứ, một cái là Thiên Cảnh môn, một cái chính là Tĩnh Tâm đường. Mà căn cứ Tô Mạch bọn hắn bây giờ được tình báo đến xem, hai cái này xác thực đều là kinh long hội thế lực. Nhưng còn sót lại những này, đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra? Còn vẫn khó nói vững nhất. Nếu là người khác thì Tô Mạch khả năng còn có thể nhiều tin tưởng một chút, nhưng là thứ ba kinh hãi lời nói, Tô Mạch là thật là khó mà tin được. Dương Tiểu nghe không còn gì để nói, chừng Tô Mạch một chút, lúc này mới nói ra nếu như phong thư này là giả, vậy hắn ở trong thư đề cập những thế lực này, nói không chừng chính là thật giả nửa nọ nửa kia, càng có thể là muốn cố ý phong tích màn gói, để người ta càng thêm hỗn loạn một chút. cho nên, ta ý tứ chính là, tô mạch nhẹ giọng mở miệng, rứt bỏ phong thư này, không còn đi nghiên cứu, càng là nghiên cứu, càng làm mê vong. thứ ba kinh làm việc, cao thâm mặt chắc, hắn muốn để chúng ta nghiên cứu phong thư này, chúng ta liền hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ. chẳng lẽ, có thể không nhìn nó? lăng hồng hà thấp giọng nói ra, nhưng vạn nhất đâu? không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất ta. tô mạch nhẹ gật đầu. Lang Di nói không sai, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho nên, ta quyết định cùng thứ ba kinh hợp tác. Cái gì? Tô Mạch nói lời kinh người, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Liền ngay cả ngay tại múa bút thành văn huyết liên giáo giáo chủ, tay đều là có chút lắc một cái. Dương Dịch chi càng là vội vàng mở miệng. "Mạch Nhi, ngươi tuyệt đối không thể lỗ mãng làm việc. Ngươi mặc dù võ công cao cường, có tung hoành thiên hạ bản sự, thế nhưng là kinh Long hội đồng dạng không hề tầm thường, chúng ta tới đối nghịch thời gian lâu như vậy, cũng từ đầu đến cuối ai cũng rõ ràng hư thật của đối phương." Cái này thứ ba kinh thủ đoạn âm quỷ đến từ điểm tôi không cẩn thận chỉ sợ sẽ hối hận cả đời nhạc phụ đại nhân yên tâm tô mạch cười cười hợp tác cũng không phải là chỉ gặp mặt kỳ thật nếu như có thể cùng thứ ba kinh gặp mặt kia ngược lại là một chuyện tốt có thể tiết kiệm hạ chúng ta ở chỗ này suy nghĩ lung tung công phu kỳ thật mới ngọc cô nương nói đến một cái mấu chốt thứ ba kinh đến tận cùng là ra ngoài một loại gì tâm thái đến viết dạng này một phong thư phong thư này đối chúng ta tới nói đơn giản chỉ có hai cái khả năng một cái là tin tưởng hắn một cái là không tin hắn nhưng mà kỳ thật chúng ta mặc kệ tin tưởng hay không việc như cũng sẽ làm chúng ta đầu mâu từ đầu đến cuối đều tại nhắm ngay kinh long hội điểm này sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì phát sinh cải biến kia hắn phong thư này có thể làm được cái gì đâu đem chúng ta tất cả đều móc ra sau đó một mẹ rút gọn ngụy tử in nếm thử đưa ra nghi vấn tô mạch nhìn ngụy tử ý một chút nhẹ nhàng gật đầu đây là một cái khả năng nhưng liền như là trong thư thứ ba kinh lời nói hắn biết ta sẽ không tin tưởng hắn hắn cũng chưa từng nếm thử ở trong thư lưu lại phương pháp cùng ta gặp mặt mặc dù có tín vật nói chuyện nhưng là ta suy đoán không phải vạn bất đắc dĩ cầm trong tay tín vật người càng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta Nhưng cứ như vậy, lại có một cái tiền đề. Cái gì tiền đề? Dương Dịch chi bọn người cảm giác dần dần theo không kịp Tô Mạch Ý nghĩ. Tô Mạch ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, trầm giọng nói ra: "Để cho ta tín nghiệm hắn tiền đề, để tín vật này xuất hiện thời điểm, ta sẽ không trực tiếp đưa tay cầm tín vật người, chống tới nghiêm hình tra tấn tiền đề." Hắn muốn làm được điểm này, kia tất nhiên muốn làm ra một cái chuyện, đến để cho ta tin tưởng hắn. Cũng chính bởi vì điểm này, ta mới nghĩ đến cùng cái này thứ ba kinh hợp tác. Khoan khoan khoan khoan. Lăng Hồng Hà vuốt vuốt trán của mình. "Ngươi để cho ta sửa sang một chút, tin thật giả tạm thời bất luận." Thứ Ba Kinh viết phong thư này mục đích là vì để chúng ta tin tưởng hắn. Là đạo lý này sao? Đúng vậy. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Nhưng vì cái gì a? Lăng Hồng Hà một mặt mê mang, hắn thân là Long môn thứ ba kinh, vì sao muốn để chúng ta tin tưởng hắn? Trừ phi quả nhiên là cái kia phụ bạc lang, bằng không mà nói, chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng hắn? Phụ bạc lang còn đi. Tô Mạch trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Còn nhớ rõ, ta cùng mọi người nói qua, võ thần điện bên trong phát sinh sự tình sao? Mấy người nghe hắn câu nói này, lập tức ngơ. Võ thần điện bên trong, Thứ Ba Kinh lưu tính thứ sáu kinh để thứ sáu kinh chết biệt quất. chuyện này của quái cùng phong thư này cơ hồ không kém bao nhiêu. liên nghe đến tô mạch nhẹ giọng mở miệng. ta đang nghĩ có hay không dạng này một loại khả năng. thứ ba kinh cũng có mục đích của mình, đồng thời cùng kinh long hội mục đích sinh ra xung đột. cho nên hắn nhiều năm trước đó tiến về đông hoàng cũng không tiếp tục nguyện trở về tây châu. phía sau càng là không tiếp từ tụ tại võng lượng viện dưới nhiều năm không giày giang hồ. tô mạch cái này giả thiết có thể nói là cực kỳ lớn gan, đám người chỉ nghe hai mặt nhìn nhau. nhưng là liên tưởng vị này thứ ba kinh Hãi bình sinh nhưng lại không thể nói, Tô Mạch giả thiết là lời nói vô căn cứ. Đến kỹ, thứ ba kinh xuất thân kinh Long hội, thân cư cao vị, phía sau nhập Đông Hoang, liền coi như là cùng kinh Long hội đã mất đi liên hệ. Âm thầm thuyết phục quân rơi, lại ảnh hưởng giả quân, tạo nên Đông Hoang là cục. Chỉ một điểm này, cũng đã nói rõ, cái này thứ ba kinh vô cùng có khả năng có mang hai lòng. Dù sao, từ Tam Tuyệt môn vị kia tinh phân môn chủ nơi đó biết, năm đó Long môn thứ ba kinh đến Đông Hoang mục đích, nhưng cũng không phải là như thế làm Đông làm Tây, mà là vì tìm kiếm một kiện đồ vật. Thế nhưng là hắn không chỉ không tìm được kia, ngược lại loạn thất bắt tao, thần lòng kiến thủ bất kiến vị cái này căn bản liền không hợp tình lý, chớ nói chi là thứ ba kinh lưu tính thứ sáu kinh tại võ thần điện bên trong, thứ kia huyết liên giáo giáo chủ trong miệng, không có biết thứ sáu kinh trở lên mới xem như kinh long hội chân chính hạch tâm chỗ, thứ ba kinh như vậy làm việc đã là hàng thật giá thật phản bội. dù cho là ngay lúc đó thứ sáu kinh cũng căn bản nghĩ không ra thứ ba kinh cho hắn kia mấu chốt trên tờ giấy, vậy mà lại viết hoàng tuyển lộ sa, quân trước tạm đi, cái này hô chết người không đền mạng tám chữ, dương dịch chi hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi qua đi lại, mạnh nhi ngươi có thể xác định sao? Không thể, tô mạch lắc đầu hiện nay vẹn vẹn chỉ là bằng vào thứ ba kinh một phong khó phân thật giả tin nói cho cùng ta nói tới cũng chỉ là một loại khả năng mà thôi căn bản cũng không có thể làm trở thành sự thật sự tình đến xác định chỉ là nếu có giả thiết như vậy kia thứ ba kinh sở dĩ muốn để chúng ta tín nhiệm hắn lý do cũng liền có bởi vì hắn rất có thể cũng muốn đối phó kinh long hội mà nếu như hắn quả nhiên là dạng này mục đích kia giả ta tiên phụ chi danh cũng liền nói thông được bởi vì hắn cần chúng ta do dự cùng chất vấn mà không phải thấy một lần hắn lập tức đem hắn đánh chết tươi trên thực tế ta cũng nghĩ qua một sự kiện mặc dù phong thư này tám thành là giả, nhưng khi bên trong viết đồ vật, lại cùng chúng ta nhận biết là có thể đối đầu. Có một số việc không phải tiên phụ không cũng biết. Thứ ba kinh có thể biết những này, có phải hay không là năm đó tiên phụ tiến về võng lượng về dưới, gặp qua cái này thứ ba kinh về sau. Hai từng có qua một phen thẳng thắn. Người nói là thứ ba kinh sở dĩ có thể viết ra dạng này dĩ giả loạn chân thư, là bởi vì cha ngươi từng theo hắn giao qua ngọn nguồn. Dương dịch Chi nghe đến đó, lúc này mới thở dài ra một hơi. Đây đúng là có thể giải thích thông. Nhưng như thế thứ nhất, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Cho ngươi đi tùy tiện cùng dạng này người tiếp xúc, ta cái này trong lòng luôn luôn không nỡ. Không cần tiếp xúc, trái lại, không dám tiếp xúc không phải ta, mà là hắn." Tô Mạch cười một tiếng, bằng không mà nói, hắn làm gì lưu lại một phong thư? Trực tiếp chờ ở kia càn khu động, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Người này chỉ sợ chung quy là địch không phải bạn. Cái gọi là hợp tác, chẳng qua là một cái thuyết pháp, kỳ thực bất quá là lợi dụng mà thôi. Nhìn xem mượn từ người này, có thể hay không đem cái này đẩy trời mây mù, vén ra một góc. Kém nhất, hắn quả nhiên là muốn đem bọn hắn móc ra một mẹ hốt gọn, chúng ta không phải cùng ôm giống nhau tưởng niệm sao?" Đám người nghe đến đó, liếc nhau về sau, đồng thời nhẹ gật đầu. Dương Dịch Chi thì nhẹ giọng nói ra: "Vậy chúng ta cụ thể như thế nào cách làm? Mùng 5 tháng 5 vị ương cung, chúng ta lúc trước nói tới sự tình, ta đã sắp xếp xong xuôi." Tô Mạch cười một tiếng: "Đợi chờ thời điểm đến, đang muốn đại náo một trận. Đến lúc đó, nếu như người này thật tại vị ương cung, vậy liền rất có triển vọng." Nghe được Tô Mạch thuyết pháp như vậy, Dương Dịch Chi, Ngọc Linh Tâm còn có lăng hồng hà bọn hắn lúc này mới nhớ tới, mùng 5 tháng 5 vị ương cung, Tô Mạch còn đạo diễn một trận vở kịch. Đến lúc đó nếu như cái này thứ ba kinh thật tại vị ương cung bên trong, đây chính là bọn hắn cơ hội tốt nhất. vừa nghĩ đến đây, đám người lúc này lại bắt đầu nghiên cứu, mà tô mẠch một bên nói, một bên lại nhìn kia múa bút thành văn huyết liên giáo giáo chủ một chút. mãi cho đến phần này thương thảo đến hồi cuối thời điểm, tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên, đám người vừa quay đầu lại, kỳ lân kiếm khách chính khiêng của mình kiếm chậm rãi đi vào gian phòng, liếc mắt liền thấy được đã viết xong hai phần đồ vật, đang ngồi ở nơi đó như cũ bảo trì vẻ mở miệng huyết liên giáo giáo chủ. lúc này cảm giác máu đi lên tuần, khuôn mặt đều suýt nữa mang theo xích Hồng chi sắc, đưa tay vừa muốn rút kiếm, nhưng nhìn tô mẠch một chút về sau, lại nhịn không được hừ một tiếng. Hắn muốn nói chút gì, kết quả bờ môi chớpẩy hai lần, lại cho nhắm lại. Từ lúc hắn tiến đến, đám người liền đang nhìn hắn. Lúc này gặp hắn bộ dáng như vậy, nhịn không được đều nở nụ cười. Dù cho là Ngọc Linh Tâm cũng là cười không tin không phổi, cảm giác mình cái này đệ đệ à, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Nói chuyện trước đó, trước qua một lần đầu óc, luôn luôn tốt. Kỳ Lân kiếm khách cho bọn hắn cười, lại có chút trên mặt không nhịn được. Hầm hư đi vào một bên ngồi xuống. Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng. Kỳ Lân huynh làm sao lại cùng cái hờn rỗi hại tử đồng dạng? Tô huynh, yêu cái này ngươi giữ lại làm gì? lần kiếm khách nhìn huyết liên giáo giáo chủ một chút, sao không giết chi? Còn vẫn có chút tác dụng. tô mạch vừa nói, một bên đi tới trước mặt, đưa tay đem trên mặt đất hai phần đồ vật cho cầm lên. đầu tiên là nhìn một lần liên quan tới huyết liên giáo cùng tĩnh tâm đường bộ phận, phía sau lại nhìn một chút liên quan tới kinh long hội. một bên nhìn, tô mạch một bên nhíu mày, kinh long hội nội dung nhìn như không ít, nhưng kỳ thực nửa điểm hữu dụng cũng không có. thứ sáu kinh trở lên long muôn kinh hoàng, cũng là cái thần long tiến thủ bất kiến vĩ, thần bí đến từ điểm. dù cho là tại mây sâu không biết chỗ, cũng khó có thể nhìn thấy một, hai. Cái khác chính là liên quan tới một chút long môn kinh hoàng việc nhỏ. Tỷ Như nói, thứ 11 kinh ái mộ thứ 12 kinh, làm sao thứ 12 kinh cao ngạo lãnh lạo, đối với thiên hạ nam tử chưa từng để ở trong mắt. Vì vậy, 11 kinh nhưng lại dối trí thần thường, thường xuyên mượn rượu mua say. Lại tỷ Như, đệ thập kinh tình yêu cay gắng thứ nhất kinh mà không thể được. Nhìn Tô Mạch cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đệ thập kinh tình yêu cay gắng thứ nhất kinh. Hắn nhịn không được nhìn cái này huyết liên giáo giáo chủ một chút. Việc này thật chứ? Coi là thật. Huyết liên giáo giáo chủ thì thào nói ra, Tại mây sâu không biết chỗ bên trong, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Thứ Nhất Kinh thân ảnh, mỗi khi lúc này, Đệ Thập Kinh đều sẽ ngơ ngác ngắm nhìn, bóng người biến mất mà chưa phát giác. Bất quá, lần này Lưu luyến Si mê trung quy là hoa trong gương, trong trong nước. Thứ Nhất Kinh cao cao tại thượng, Đệ Thập Kinh mặc dù đứng hàng tinh hoàng, nhưng cũng không thể so sánh nổi. Lẫn nhau trên trời dưới đất, chỉ có thể là công dã tràng. Thì ra là thế. Tô Mạch nhẹ gật đầu, phía sau lại nhìn một lần, Đệ thập Kinh chết tại Tây Châu, Thứ Tám Kinh về sau, đều có không giống nhau bắt quái. Huyết Liên giáo giáo chủ cho là mình là nữ nhi tâm, cái này bắt quái chi hỏa cũng đúng là cháy hư hực. Đại sự không có nhớ cái gì, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ lại có không ít. Sự tình đến cái này nói cũng liền không sai bởi lắm. Kỳ lân kiếm khách đã sớm không kiên nhận được nữa, các ngươi còn không đi? Ngày mai ta còn vẫn có một chuyến tiêu, muốn đưa hướng Lưu Danh lĩnh vọng Nguyệt Thành đến sớm nghỉ ngơi một chút. Kỳ lân huynh đây là muốn hạ lệnh trục khách à? Tô Mạch tiên lặng, nhưng là sau một khắc, hắn đông nhiên sững sờ, chờ một chút, đưa đi nơi nào? Lưu Danh lĩnh, vọng Nguyệt Thành. Dương Dịch chi nhẹ giọng nói ra, là Trần Thị Thương hội ủy thác, lúc trước liền đã thỏa đàm, đúng là ngày mai xuất phát. Mạch Nhi ngươi hỏi cái này làm cái gì? nhạc phụ đại nhân còn nhớ đến bên ta mới nói qua từng tại hoang dã khách sạn thời điểm ngẫu nhiên gặp ngọc thư lão nhân dương dịch chi bọn người lúc này gật đầu tiếp theo giờ mình ngọc thư lão nhân rộng phát anh hùng tiếp mục tiêu tựa hồ trực chỉ nhỏ tinh sơn chẳng lẽ ngươi là dự định tiến về tỉnh tâm đường thế nhưng là cái này anh hùng sẽ vì tháng này 15 tổ chức khi nào tiến về nhỏ tinh sơn cũng còn chưa biết ngươi này lại đi sẽ có hay không có điểm sớm anh hùng sẽ chỉ sợ khó mà tại tháng này 15 đúng hạn tổ chức tô mạch cười một tiếng lại đem sau tại trên đường gặp được vân hà đào khách vân mãn đường cùng ngũ độc chuyện của ông lão như thế như vậy nói một lần, dương dịch chi mới chợt hiểu ra, ở trong lại còn có như vậy chi tiết, tô mạch khẽ gật đầu một cái, nhìn kỳ lân kiếm khách một chút, mỉm cười, kỳ lân huynh, lần này đi lưu danh lĩnh, đường xá cũng không gần, không bằng tại hạ tìm mấy người cùng ngươi một nhóm như thế nào, lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả giải độc, vê đút vê đút về đúa, dễ uổng xe đủ, con lắp đặt mới nhất bản, tìm mấy người, chính ngươi không đi, không có dạng này tất yếu, tô mạch khẽ lắc đầu, nếu là đoán không sai, chuyến này chỉ sợ không có thu hoạch quá lớn mặt khác, kỳ lân huynh chuyến này tiêu, áp đều tiếp, có bằng lòng hay không lại thuận tay tiếp một một mình thân tiêu, thân người tiêu, kỳ lân kiếm khách trong lòng lập tức sinh ra không tốt tưởng niệm. ai? tô mạch chỉ một ngón tay kia huyết liên giáo giáo chủ. hắn. huyết liên giáo giáo chủ. cùng kỳ lân kiếm khách bàn giao đem cái này huyết liên giáo giáo chủ đưa đến nơi nào, giao cho người nào về sau. tô mạch một đoàn người lúc này mới cáo từ rời đi, một đường trở về không để cập tới, chỉ là đến trong viện về sau, nhỏ tư lỗ rốt cục nhịn không được mở miệng. tô đại ca, cái này huyết liên giáo giáo chủ. tô mạch nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm khẽ lắc đầu, như thế vừa vặn, nhỏ tư đồ nhẹ nhàng gật đầu, trong con ngươi lại mang theo một chút hiếu kỳ, hai người các ngươi lại tại đánh cái gì bí hiểm? Ngụy tử y nhịn không được mở miệng hỏi thăm, tô mạch cùng nhỏ tư đồ lên nhau, đồng thời cười một tiếng, không nói cho ngươi. Ngụy tử y lập tức giận dữ, nhịn không được kéo qua dương tiểu vân tay, chỉ vào tô mạch cùng nhỏ tư đồ. Tiểu vân thì ngươi nhìn, hai người bọn họ đi ra ngoài một chuyến, vậy mà bắt đầu liên thủ khi dễ lên ta, bọn hắn vậy mà đều có bí mật nhỏ, dương tiểu vân thì lạ như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ tiêu huyết liên giáo giáo chủ? Dương mắt đi xem Tô Mạch, liền gặp được Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Ngày mai để Tiểu Tiểu cùng Mộc Sơn Sơn mang theo Tông Minh bọn hắn đi một chuyến đi. Tiện thể, giúp ta cho Ngọc Cô Nương mang một phong thư. Được. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, mỉm cười, ta vốn cho rằng chuyến này ngươi sẽ đích thân đi. Tô Mạch khẽ lắc đầu. Ván cơ này, tại mùng 5 tháng 5 trước đó, vẫn là đến chậm rãi hạ mới có thể càng có tư vị một chút. Bất quá, hết thể đều kết thúc thời điểm, cũng liền nhanh đến. Chúng ta cũng nên vì mùng 5 tháng 5 sự tình, làm chút chuẩn bị. Chương 638, uống trà. Sáng sớm Trong hoa viên có chút hoa đã mở, không có mở cũng là ngậm bao chờ nở, hạt sương treo ở nhánh hoa phía trên, càng lộ vẻ tiểu diễm đắt. Tới gần chỗ, có một cánh cửa sổ mở ra. Sương mù bốc hơi tại cái này, lộ vẻ lạnh thời tiết. Giang Lam Thu hồi nhìn về phía vườn hoa cảnh tượng ánh mắt, liếc qua ngay tại một bên pha trà Tô Mạch. Nhìn không được đập chậc lưỡi, Hưu Tâm túi đầu lấy ra tẩu hút thuốc đốt, do dự một chút về sau, nhưng lại buông xuống, ngược lại mở miệng nói ra. Điện hạ lúc nào bắt đầu lay hoay trà đạo rồi? Muốn ta nói, còn không bằng đến vài hũ rượu ngon, người ta đối ẩm, chẳng phải sướng sướng. Tô Mạch nhìn hắn tẩu hút thuốc một chút. Hút đi. Đã tạ điện hạ. Giang Lam nhanh lên đem tẩu hút thuốc móc ra, trong nồi nổi vào lá cây thuốc lá về sau, lúc này mới dùng nội lực thúc đốt. Khi sâu một cái, thôn vân thổ vụ. Tô mạch túi đầu loay hoay đồ uống trà. Ít uống rượu một chút, thương thân. Uống nhiều một chút trà, dưỡng thần. Đương nhiên, ta là học đòi văn vẻ, một bộ này dụng cụ bày ra đến, rườm rà phiền phức. Vốn không vì ta chỗ vui. Bất quá bây giờ ta ngược lại thật ra dần dần cảm nhận được ở trong chỗ tốt. Nhưng bình tâm tĩnh khí, ma luyện tự thân. Nước trà từng lần một tại trong bàn tay hắn từ một chỗ, đổi được mặt khác một chỗ, tối hậu phương mới ra một chén bị hắn đặt ở giang lam trước mặt cái này trên giang hồ có là lão luyện thành thụ hạng người bước chân quá nhanh tính tình quá mau khả năng liền sẽ làm người tính toán nhanh trí có thể dùng nhất thời không thể dùng một thế nếu không đi đêm nhiều luôn luôn khó tránh khỏi gặp được quỷ pha trà uống trà mai ruốt tính tình dưỡng dưỡng khí độ cũng không tệ đa tạ điện hạ giang lam nhìn xem trước mặt cái này chén trà thận trọng bưng lên đến hớp một ngụm lúc này tan thưởng Trà ngon cũng may nơi nào tô mạch hỏi cái này giang lam lập tức ấy ấy đáp không được tô mạch không khỏi vui lên trà đúng là trà ngon Bất quá lường trước ngươi cũng phẩm không ra trong đó ba vị, đương nhiên ta cũng phẩm không ra. Hắn một bên nói, một bên nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi. Ngươi có thể đi. Giang Lam nhẹ gật đầu, coi là tô Mạch để hắn lui ra. Mặc dù có chút không hiểu đấu không biết tô Mạch sáng sớm đem mình gọi tới, một ly trà đều không uống xong, liền để mình lui ra là cái gì đạo lý? Nhưng hắn vẫn là không dám làm trái. Lúc này đứng dậy muốn đi, vừa vận hình vừa mới một nửa, chợt lấy lại tinh thần. Lần nữa ngồi xuống, ngóng nhìn tô Mạch. Điện hạ có ý tứ là thả ta tự do. Ngày đó cứu ngươi tính mệnh, người ta đã nói trước đưa ngươi đưa đến Nam Hải thối tâm quan, chúng ta mua bán liền xem như kết thúc. Sau đó, ngươi nhận lời ta đồ vật cũng đã đúng hẹn giao phó. Nói thật, ta đều không rõ, ngươi vì sao cho tới bây giờ còn nghỉ lại ta chỗ này không đi? Tô Mạch gật đầu nhìn Giang Lam một chút. Mỗi ngày ở ta nơi này ăn uống chùa, chẳng lẽ bởi vì ta nơi này cơm canh, thật sự là ăn quá ngon rồi. Ta. Giang Lam trong lòng nhịn không được chửi mẹ. Là mình không muốn đi sao? Rõ ràng là ngươi không cho đi a. Làm sao đến nay lại, tựa như tất cả đều là lỗi của ta rồi đồng dạng. đương nhiên, Giang Lam cuối cùng không phải người ngu hắn gẹo đầu nhìn xem tô mạch điện hạ người tính bắt ta câu ai nơi đây là tây châu tây châu là kinh long hội chỗ mình thân là ngự tiền đạo bên trong cao thủ tại tô mạch dưới tay mai danh nhận tích tạm thời sẽ không bị người phát hiện bây giờ rời đi tô mạch hành tẩu tây châu kia hoàn toàn chính là một cái biêu ngắm tô mạch cử động lần này tuyệt không phải không thả mất tất có toàn tính càng nghĩ ngoại trừ lấy chính mình câu cá bên ngoài là thật không có những khả năng khác hắn cũng trực tiếp cùng ở chỗ này suy nghĩ lung tung suy đoán tô mạch mục đích còn không bằng trực tiếp mở miệng hỏi thăm tô mạch nhìn hắn một cái nhẹ nhàng lắc đầu Nam Hải nước sâu cá lớn quá nhiều, câu cá chính là chuyện lý thú. Tây Châu cái này một đâm nước đục, không cần câu cá, cầm cây gậy hướng dưới nước một đập, bất lưu thần đều phải đập chết mấy đầu. Làm gì phí thần phí lực. Hung chi, Giang phó đường chủ rời đi ngự tiền đạo đã lâu, Nam Hải lại không ám long đường. Ngươi cái này ngồi câu giá trị đã giảm bớt đi nhiều. Chỉ sợ ngoại trừ mèo lớn mèo nhỏ hai ba con bên ngoài, là thật là câu không đến cái gì cá lớn. Cái này. Vậy ngài thật sự như thế thả ta đi? Giang Lam vẫn cảm thấy không dám tin. Tô mạch lắc đầu. Ta bây giờ thân ở Tây Châu, muốn làm gì? giang phó đường chủ hẳn là cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. lần này đi giang phó đường chủ không bằng giúp ta đưa một phong thư như thế nào? cho ai? tự nhiên là ngự tiền đạo đạo chủ. tô mạch từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái thật dày phong thư đặt ở trên mặt bàn. chuyện này liền xem như giang phó đường chủ ở ta nơi này hồ an biện nhét cái này rất nhiều thời gian chọn phí hết. ta. giang lam một câu thô tục đều vọt tới cổ họng, cuối cùng quả thực là nuốt trở về. châm ngâm liên tục, hắn đem phong thư này cầm trong tay. điện hạ liền không sợ ta nhìn lén. ngươi muốn nhìn? tô mạch cười cười, vậy ngươi xem chính là. Giang Lam trầm mặc thật lâu, cuối cùng cười một tiếng. Điện hạ nói đùa, ngài cho đạo chủ viết thư, thuộc hạ sao dám nhìn trộn. Nếu là không có cái khác sự tình, thuộc hạ cái này liền cáo lui. Đi thôi." Tô Mạch nhẹ nhàng khoát tay. "Lên đường bình an." Đạt tạm. Giang Lam cuối cùng nhìn Tô Mạch một chút. Người này thả mình rời đi, tuyệt đối khác nghi ngờ mục đích. Nhưng mà bây giờ thân ở Tây Châu, hắn cũng xác thực không muốn tiếp tục lưu tại Tô Mạch bên người. Liên quan tới Nam Hải, liên quan tới Tô Mạch, hắn có quá nhiều cần cùng ngự tiền đạo bên này hồi báo, cũng có quá nhiều chuyện muốn làm. Lúc trước Tô Mạch không cho hắn đi, Hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật lưu tại nơi này. Bây giờ Tô Mạch để hắn đi, dù là biết rõ hắn có mục đích khác, đây cũng là cơ hội của mình. Lúc này lại lần nữa từ biệt, thân hình thoát một cái cũng đã đến trong sân, một chân tại kia hoa bao phía trên một điểm, đạp xuống một mảnh hạ sương, lúc này mới phi thân đến trên mái hiên, lại chợt lấy người, liền đã không thấy tung tích. Đến lúc này, Tô Mạch lại rót một chén trà. Cửa phòng mở ra, Dương Tiểu Vân dậm chân đi vào, cầm lên ly kia uống trà một ngụm, cười nói ra: "Phu quân, trà này như vậy ủ pháp, coi là thật có thể càng có hương vị sao?" "Kia là tự nhiên." Tô Mạch cười cười, sự tình sắp xếp xong xuôi. Ân. Dương Tiểu Vân nhẹ giọng nói ra, Tuần Lam đã đem Bắc Xuyên cao thủ một mình xuất hiện tại Tây Chu sự tỉnh Lan truyền ra ngoài. Chỉ bất quá, phu quân, cử động lần này ý nghĩa ở đâu a? Ngươi nếu là muốn câu Kinh Long hội cao thủ, vì sao không trực tiếp đem Giang Lam thân phận nói ra, mà chỉ nói Bắc Xuyên cao thủ? Chỉ sợ đợi chờ Kinh Long hội người, ý thức được tới là Giang Lam, cũng đã không chỗ tìm người." Phu nhân xưa nay cực kỳ thông minh, suy nghĩ kỹ một chút nên biết vi phu dụng ý. Tô Mạch nghẹo đầu nhìn xem nhà mình thế tử, chỉ cảm thấy càng xem càng là để mắt. Dương Tiểu Vân cho hắn nhìn sắc mặt có chút đỏ bừng, nhịn không được lường hắn một cái. Trực tiếp nói cho ta không được sao? Phu nhân gần đây trí kế càng ngày càng sâu, nghĩ đến là bởi vì đều thêm động não nguyên nhân. Nếu như thế cũng không cần lười biếng. Ngụy Hổ Lũy em đẹp thông minh tài trí không cần, bây giờ đã dần dần phái hóa. Lại như vậy xuống dưới, ta chuyển tay đem nó bán đi, nàng còn phải ba ba giúp ta kiếm tiền đâu? Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Tốt người cái tô lắm mà, phía sau nói người nói xấu, cũng không sợ nát đầu lưỡi sao? Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến Ngụy Tử Y thanh âm, theo sát lấy cô nương này liền đã nổi giận đùng đùng vào cửa. Tô Mạch cười một tiếng, ngươi đoán bằng võ công của ta, có thể hay không phát hiện ngươi ngay tại ngoài cửa? Cái này tự nhiên có thể. Vậy cái này tính thế nào là phía sau nói người nói xấu? Ta đây rõ ràng là tại ở trước mặt điểm ngươi. Tô Mạch đưa tay lại rót chén trà, đưa cho Ngụy Tử Y. Ngụy Tử Y sau khi nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, đập chở lưỡi. Tư vị cũng không tệ. Lại đến một chén. Châu gặm mẩu đơn a ngươi. Tô Mạch niét miệng, cũng may hắn cũng không phải thật người tao nhã, tiện tay tiếp nhận chén trà, liền thật cho nàng lại rót một chén. Đến này lại, Dương Tiểu Vân mới chậm rãi mở miệng. Nếu như ta là Kinh Long hội người. Bắc xuyên tới cao thủ, tất nhiên sẽ phá lệ để ý. Dù sao cũng là đối thủ cũ, lẫn nhau đề phòng cực kỳ xâm nghiêm. Chỉ là lúc đầu dò xét người đến là ai, đương sẽ không xuất động cao thủ. Giang Lam lại là một cái hàng thật giá thật đại cao thủ. Lúc ấy thứ sáu kinh tự mình xuất thủ, cũng không từng đem người này bắt giữ. Hắn lại nhiều cùng kinh long hội liên hệ, một khi người của đối phương xuất hiện, chắc chắn bị hắn phát giác. Mà đối phương nếu như nhận ra thân phận của hắn, tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc mặc kệ, lẫn nhau làm lên xung đột. Lần này đối Bính kinh long hội sợ không phải để thủ, nhưng qua chiến dịch này, Giang Lam đang muốn bình an trở về Bắc xuyên chỉ sợ tuyệt đối không thể, hoặc là kinh long hội xuất động số lớn cao thủ ngăn chặn người này, đem nó bắt lấy, hoặc là giang lam sẽ trước một bước nghĩ biện pháp hoàn toàn biến mất, nhưng là đây là tây châu, hắn có thể có biện pháp nào? nói đến đây, năng nhìn về phía tô mạch, chẳng lẽ tây châu cũng có ngự tiền đạo người? kinh long hội tại bắc xuyên, tất nhiên cũng có bố trí, lẫn nhau là địch, lẫn nhau xếp vào thủ đoạn, vốn là chuyện đương nhiên. nếu như giang lam có thể câu ra cả lớn, cái này tự nhiên là tốt, nhưng là điểm này khả năng cũng không lớn. chẳng qua nếu như có thể nhờ vào đó tìm tới ngự tiền đạo tại tây châu chỗ. Ngược lại là càng hợp ta ý." Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng, vừa văn hỏi một chút nhìn, cái này thứ ba kinh cùng bọn hắn ở giữa, đến cùng có cái gì gấp mắc. "Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách." Dương Tiểu Vân giật mình nhẹ gật đầu, nhưng lại khẽ nhíu mày. "Nhưng là phu quân, chúng ta lại nên như thế nào giám sát Giang làm độc tĩnh? Hai cái biện pháp." Tô Mạch lời mới vừa nói đến đây, liền nghe đến ngoài cửa Trần Định Hải thanh âm vang lên. "Công tử, có dùng bổ câu đưa tin." Lấy đi vào. Trần Định Hải nhanh chóng đi vào trước mặt, hai tay trình lên một cái tờ giấy. Mở ra về sau, giải rác mấy bút Viết lại một thân gia khỏi thành hướng bắc cái này sáu cái chữ. Đây là. Dương Tiểu Vân xem xét phía dưới, liền là bừng tỉnh đại ngộ. Thiên cơ các người đã bắt đầu khuyết tán khắp Tây Châu rồi. Tô Mạch trở thành Nam Hải chí tôn về sau, lúc ấy liền có nhạy cảm người giang hồ phát hiện, thiên cơ các người lặng yên rời đi. Kỳ thực những người này đều tại Tô Mạch mệnh lệnh phía dưới, đi đến hai nơi chỗ. Một chỗ là Tây Châu, một chỗ chính là Bắc Xuyên. Bọn hắn những người này, vốn là các ngành các nghề đều có, rải rác vào, từng nhóm mà đến, căn bản không người có thể phát giác. Về phần đưa bọn hắn đi Bắc Xuyên, đây là bởi vì Tô mạch đối ngự tiền đạo từ đầu đến cuối trong lòng còn có phòng bị. Khuyết tán khắp Tây Châu nào có nhanh như vậy? Tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, đến tiếp sau chưa đứng vững gót chân. Chỉ bất quá, trước mắt đã khôi phục nhất định vận hành. Giang Lam đoạn đường này cũng sẽ ở mí mắt của bọn hắn dưới đáy. Mặc cho hắn như thế nào nguy trang, cũng khó có thể thoát thân. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, quả giải độc. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chấm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể lao luật vút vút Dễ ngủ cổ dễ đều. Con mà lại coi như hắn coi là thật thoát ra thiên cơ cấp tầm mắt, còn có một món đồ khác có thể giúp ta tìm được hắn. Thứ gì? Dương Tiểu Vân liền vội vàng hỏi. Tô Mạch từ trong ngực lấy ra một cái cái hộp nhỏ, mở ra về sau bên trong đặt vào rõ ràng là một con tạm. Ngàn dặm tạm. Đây là lúc ấy Độc Tôn cho xiết. Độc Tôn sau khi chết, đồ vật cũng liền bị Tô Mạch cho nhận, sau đó chăm sóc, thì tất cả đều dựa vào Nhỏ Tư đồ. Bây giờ lại là có đất dụng võ. Kia, thư tạm giấu tại nơi nào? Dương Tiểu Vân theo bản năng hỏi thăm, nhưng mà cùng Tô Mạch bốn mắt nhìn nhau ở giữa, liền đã bừng tỉnh đại ngộ lá thư này bên trong, ngươi liền không sợ Giang Lam thật đem lá thư này mở ra, hắn sẽ không. Tô Mạch mỉm cười, đối với ta cái này cái gọi là điện hạ, hắn mặt ngoài cung kính, trong lòng đề phòng. Nhưng là đối với bọn hắn đạo chủ, hắn là thật cung kính có thừa, cam tâm quên mình phục vụ. Phong thư này nếu là giao cho đạo chủ, trừ phi đến bị bất đắc dĩ tình trạng, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện mở ra. Nói tới chỗ này, Dương Tiểu Vân cuối cùng là thở ra một hơi thật dài. Phía sau, chính là chậm đợi kết quả rồi. Ân, Tô Mạch nhẹ gật đầu, hy vọng thời gian đổi lội, hắn mới nói được nơi này nhưng lại liếc qua ngay tại một chén một chén tiếp tục uống trà ngụy tử Y. còn uống đâu, uống hai ngươi chân trà, còn không nữa rồi. Ngụy tử y trộn nhìn tô mạch một chút, đây cũng không phải, đúng, ngươi tại sao chạy tới rồi? Tô mạch trận nhớ tới, ngươi hôm nay không phải đi tiêu cục đầu kia sao? Nói cái gì? chuyến này ngươi muốn làm tổng tiêu đầu, ai hấu? Ngụy tử y nghe vậy một lộng cộc bỏ lên, đúng rồi, tiêu cục tới bên này một đơn tiêu, ta không biết nên không nên tiếp, nhưng lại không muốn theo liền buông tha, liên để mấy người tiêu sư lôi kéo người kia uống trà, chuẩn bị trở về tới tìm ngươi cầm cái điều lệ, mắt khác. Trở về thời điểm trải qua nhỏ tư đồ trước cửa, nghe nhỏ tư đồ nói, hiên viên tiểu phiến tha tâm cổ đã lấy ra, hỏi ngươi muốn hay không gặp nàng một chút, hai chuyện đều để ngươi đổi kịp. Tô Mạch đứng dậy, kia là Tiêu, chính ngươi không thể quyết định, là đưa đến ngự đỉnh núi. Ngụy Tử y một câu, liền để Tô Mạch giật mình, ở trong có chút cổ quái. Ngụy Tử y nhẹ gật đầu. Tới là người trẻ tuổi, nhìn qua có chút vội vội vàng vàng, giống như tùy thời đều có người muốn hại hắn như vậy. Muốn đưa đồ vật cũng không nói minh mạch chỉ là hỏi chúng ta có thể hay không tiếp. Nếu là không có thể tiếp, hắn liền đi tìm nhà khác mang đến ngự đình núi tiêu gần nhất kỳ thật không ít ngọc long tiêu cục đầu kia liền có mấy cái bất quá chúng ta cái này tiêu cục vừa khai trương treo biển hành nghề lại có trước đó đông gia ném tiêu sự tình phía trước muốn đón thêm một cái thích hợp chỉ sợ không dễ dàng kể từ đó tự nhiên là được đến tìm ngươi hỏi một chút tô mạch cùng dương tiểu vân liếc nhau cảm giác cái này một đơn tiêu quả nhiên có chút cổ quái có chút trầm ngâm về sau tô mạch liền nhẹ giọng nói ra nếu như thế lão trần ngươi theo ta đi một chuyến ngụy hồ ngươi liền lưu tại nơi này chờ lấy tiếp dùng bổ câu đưa tin ngụy tử y ngẩn ngơ ta không phải tổng tiêu đầu sao người gặp qua ngay cả cái tiêu cũng không dám tiếp tổng tiêu đầu. tô mạch không chút kiên kỵ cười nhạo ngụy tử Ý một chút. ngụy tử y lập tức dương nhanh muốn bước, nếu không phải trần định hải còn ở lại chỗ này, không phải xông đi lên hung hăng cào chết cái này, tô mạch không thể. để trần định hải đổi một bộ quần áo, hơi sửa sang lại một chút. tô mạch cùng dương tiểu vân liền mang theo hắn ra cửa. thuận gió tiêu cục cách không tính quá xa, sau một lát liền đã đến lúc đó. sau này cửa đi vào, chính là một mảnh bách phế đại hương chi sắc. cái này tiêu cục cũng đúng là cần một lần nữa quản lý. chống đỡ lấy một nhà tiêu cục không dễ dàng, làm lớn làm mạnh càng không dễ dàng nhưng là tàn lùi lại nhanh. Cái này tiêu cục nguyên bản thiếu tiêu đầu treo biển hành nghề giao hàng trước đó, liền em có thể mang đi dụng cụ tất cả đều mang đi, có thể bán đi cũng tất cả đều bán mất. Dương Tiểu Vân Hoa giá thấp mua xuống về sau, lại lấy người tìm kia Trần gia chuẩn bị. Tiêu cục lúc này mới từ phụ thành chủ bên kia đạt được cho phép, có thể treo biển hành nghề mua bán. Mà cái này trong tiêu cục tiêu sư, bởi vậy cũng tất cả đều đi vào tô mạch thủ hạ. Ngoại trừ mấy trong đó đổ chạy bên ngoài, còn sót lại mỗi ngày ngay tại trong tiêu cục ăn không ngồi rồi. Hai ngày trước tô mạch không có lo lắng đầu này, mấy người này đều cho đói đến thoi thoát hai ngày này ngụy tử y đối cái này tiêu cục cảm thấy hứng thú, này mới khiến bọn hắn ăn no mà cấm. tô mạch một nhóm ba người đi vào trong đường, đi tới bình phong về sau, nhìn trộm hướng đại sảnh quan sát, liền gặp được mấy người tiêu sư, ngay tại lôi kéo một người trẻ tuổi uống trà. vì ăn cơm no, mấy vị này hiển nhiên cũng là liều mạng. ngụy tử y trước khi đi, để bọn hắn mời người trẻ tuổi kia uống trà, người trẻ tuổi kia nhất định phải đến uống, uống không hạ cũng phải uống. người trẻ tuổi bây giờ là thật sắp bị nước trà này cho căng hết cỡ, ngã ngồi trên ghế, liên tục quát tay, uống, không uống được nữa, các ngươi các ngươi đến cùng có tiếp hay không tiêu a không tiếp ta tìm nhà khác nói đến đây thật sự là nhịn không được đánh một ở non nề, kết quả thuận khỏe miệng ra bên ngoài nước chảy cảnh tượng này đơn giản vô cùng thê thảm nhưng dù cho là đến mức này mấy người tiêu sư còn không gông tha hắn liền gặp được một cái gầy khọ hỏa kế cười nói ra nhìn ngài lời nói này chúng ta mở tiêu cục làm sao có thể có mua bán không tiếp đâu tới tới tới uống trà uống trà lại uống hai chén tổng tiêu đầu liền trở lại đến lúc đó ngài cái này đơn tiêu a nhất định có thể tiếp xuống ngài liền uống no mây mịt trở lấy nhìn tôi ta Người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, vội vàng đưa tay. Ta ta ta. Một câu chưa nói xong, chén trà đã đến trước mặt, đều không cần hắn động thủ, mấy người tiêu sư có bóp cái cằm, có bóp cái mũi, chén trà vừa đến lật một cái, tấn tấn tấn tấn tấn. Tô Mạch đều nhìn không được. Đây là mời người uống trà đâu, vẫn là nghiêm hình bức cung đâu. Nhìn chân Định Hải một chút, chân Định Hải lúc này túi người hành lễ, lúc này mới ho khan một tiếng, dậm chân đi vào phòng bên trong. Mấy người tiêu sư nghe được tiếng bước chân, vội vàng quay đầu, lúc này sững sờ, lại là không biết nên xưng hô như thế nào bất quá cũng biết, đây chính là tiếp nhận tiêu cục Đông Giang một trong. Lúc này liền vội vàng gật đầu với người, chân định hài khoát tay áo. Tại hạ là cái này, thuận gió tiêu cục phó tổng tiêu đầu, gặp qua vị huynh đài này. Người trẻ tuổi nghe thấy lời ấy, đưa tay tại trên mặt của mình, ngoài miệng, trước vạt áo trên bên trên hung hăng luốt một cái, lúc này mới mừng rỡ, mở lời hỏi, "Nhà sĩ ở đâu?" Chương 639, áp tiêu lên đường. Mấy người tiêu sư dẫn người tuổi trẻ kia đi nhà sĩ. Tiện thể lấy cũng là lo lắng người này thuận nhà sĩ trực tiếp nước tiểu độn mà đi. Dương Tiểu Vân ánh mắt, từ này người trẻ tuổi rời đi phương hướng Chậm Giải thu hồi, nhìn Tô Mạch một chút. Người trẻ tuổi kia, võ công tựa hồ không tệ. Phu nhân hảo nhãn lực. Tô Mạch đã từng thổi phòng nhà mình lão bà. Dương Tiểu Vân nhịn không được tại trên cánh tay hắn bấm một cái, nghiêm chỉnh mà nói. Ta rất nghiêm chỉnh. Tô Mạch chăm chú gật đầu. Thường có lời đạo, chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân. Trên giang hồ nhìn người đến cùng có phải hay không cao thủ, thường thường khá là phiền toái. Trình thể mà nói, võ công bình thường người, thường thường dễ dàng bị người một chút nhận ra. Bởi vì loại người này không dành võ học chí lý, chỉ cầu một chiêu một thức chuẩn xác không sai. Lâu dài tích lũy, vết tích cực nặng mà người bình thường thân thể bông lòng, bước chân phụ phiếm, rất dễ dàng phân biệt. Nhưng là người tập võ lại là hạ bản làm gì chắc đó, nhìn như lòng lẻo, kỳ thực ngoài lòng trong chặt, có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ ứng kích mà lên. Loại người này rất khó ẩn tàng tự thân, lại hướng lên, một thân võ công đạt đến thu phóng tự nhiên cảnh giới, dũng tâm ẩn tàng phía dưới, ngoại trừ cực ít chỗ vết tích, đã tuyệt gây khó cho người ta phát giác. Muốn xem ra loại này người phải trang người mang võ công, liền cần rất cao minh nhãn lực mới được. Người trẻ tuổi kia không sai biệt lắm liền ở vào dạng này quan khẩu phía dưới. Dương Tiểu Vân có thể một chút thấy rõ ràng người này võ công không tệ, tự nhiên là chứng minh nàng nhãn lực cao minh. Chỉ là, tô mạch cái này cái gọi là đứng đắn thái độ, hiện nhiên khó mà thủ tín tại người, lại bị Dương Tiểu Vân hung hăng bấm một cái về sau. Lúc này mới trở tay đem Dương Tiểu Vân tay cho bắt tại trong lòng bàn tay. Nghe được cái thêm ở miệng, chuyến này tiêu, quả nhiên có chút cổ quái. Hắn ẩn tăng hành tích, nhìn như bối rối, kỳ thực bình tĩnh, có lẽ là rất có toán tính. Cho đến trước mắt, càng không biết hắn muốn đưa đồ vật là cái gì. Chúng ta coi là thật muốn tiếp xuống sao? Xem trước một chút lại nói. Ân. Cặp vợ chồng lời nói này xong công phu, đoàn người này liền đã trở về. Người tuổi trẻ kia xoa bụng, tại hai người tiêu sư nâng đỡ, tiến vào đại sảnh. Hai tay ôm quyền. Thất lễ, thất lễ. Đâu có đâu có. chân Định Hải nhẹ nhàng khoát tay. Kỳ thực là ta thủ hạ này thật không có quý củ, có nhiều đã tội. Người trẻ tuổi nhìn hai bên tiêu sư một chút, liền vội vàng lắc đầu. Không dám không dám. chân Định Hải cười một tiếng, đưa cánh tay làm dẫn. Mời. Cái này, ngồi thì ngồi, chúng ta vẫn là đường uống trà. Người trẻ tuổi cười khổ một tiếng. Tại hạ thật sự là uống không trôi. chân Định Hải ý lặng chuyển cái câu chuyện, còn chưa thỉnh giáo thiếu hiệp cao tính đại danh, không dám, tại hạ chính là một giới người đọc sách. hắn sau khi nói đến đây, trên mặt lại nổi lên có chút vẻ bất an, nhẹ giọng nói ra. Tiểu sinh họ lục, tên một chữ một cái nhân chữ, nhân nghĩa nhân. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nghe vậy liếc nhau, trong lòng tự đủ người này ngay cả cái giả danh đều chẳng muốn lấy A, trực tiếp liền gọi lục nhân còn đi. Giả thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc âm nhiều, đủ. Con quả táo đồng đều nhưng, nguyên lai là lục huynh đệ. Trần Định Hải cười cười, nghe nói Lục Huynh đệ có cơm muốn thưởng, Trần Mô đi đầu cảm ơn, nhưng lại không biết chuyến này cụ thể muốn đưa là vật gì, lại muốn đưa hướng nơi nào. Là nghe lúc trước cô nương kia nói a. Lục Nhân nghe vậy cười một tiếng. Lúc trước nhìn cô nương kia tuổi còn trẻ, tự xưng tổng tiêu đầu, nghĩ đến là Trần tổng tiêu đầu nữa nhi. Lời vừa nói ra, Trần Định Hải mặt mũi trắng bệch, theo bản năng liền muốn làm thốt nhiên chi sắc, cũng may trong thai chuyển đến tô mạch thanh âm, lúc này mới chấn định lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Lục Hình cũng không dám nói lung tung, vị cô nương kia có lai khác, nhiều tại hạ lại là không tiện nói. A dạng này a. Lục Nhân lúc này rõ ràng chính mình đã sai, vội vàng ôm quyền xin lỗi, cười khổ một tiếng nói ra. Lúc trước nhìn nàng tuổi trẻ, không dám nói thẳng. Bây giờ nếu là Trần Tổng Tiêu đầu ở trước mặt, ngược lại không tốt không nói. Thư không dám dâu dím, tại hạ đúng là có cái gì muốn đưa đến ngựa đỉnh núi, mà lại thứ này muốn tặng cho Thiên Cảnh môn môn chủ. Thưa không hoa cực. Ồ, Trần Định Hải hơi chút trầm ngâm, nhưng lại không biết muốn đưa là vật gì. Một tấm lệnh bài cùng một phong thư. Lục Nhân lúc này từ trong ngực lấy ra một cái hộp, đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Trần Định Hải đợi một lát, không thấy kia hai người Tiêu sư đem đồ vật lấy tới trên mặt không khỏi tối đen, lén lén chừng mấy cái này tiêu sừ một chút, mấy người bị chừng không hiểu thấu, không biết là chỗ nào ra biến cố, dẫn tới đông già không vui. đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe đến trần định hải nói một tiếng đắc tội, tiếng nói đến tận đây, một tay một quyển tay áo, đột nhiên một cố lực đạo cũng đã cuốn ra ngoài, trực tiếp đem cái hộp kia dùng nội lực hút tới. lục nhân phản ứng lại là rất có ý tứ, cả người theo bản năng khẽ run rẩy, giựt cổ một cái, lại nhìn trần định hải, đã là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng là rất nhanh cái này vẻ kinh ngạc, liền biến thành an tâm. hắn nhẹ giọng nói ra, không nghĩ tới trần tổng tiêu đầu võ công cái thế. Chuyện này có thể giao cho ngài, xem ra ta quả nhiên là tìm đúng người." Nói chuyện thời điểm, trong con ngươi lại lóe lên một vòng dị sắc. Ngẩng đầu lại nhìn Trần Định Hải, một màn kia dị sắc lại lặng yên chuyển thành ngưỡng trọng. Trần Định Hải thì là túi đầu nhìn xem cái này hộp gỗ, mỉm cười. Lục huynh đệ quá khen rồi. Trong lòng tự nhủ tổng tiêu đầu ngay tại Bình Phong về sau, mình sao dám nơi này tự xưng võ công gì cái thế. Đương nhiên, lời này cũng không cần thiết nói ra miệng. Hắn đưa tay đem cái này hộp gỗ mở ra. Bên trong quả nhiên thỏa thỏa tiếp tiếp đặt vào một tấm lệnh bài, bên cạnh thì là một phong thư. Trần Định Hải không có đưa tay dây vào mà là nhìn về phía lục nhân, trong con ngươi hiển nhiên có chút nghi vấn. Chuyện này vốn là trong nhà bí ẩn, ấn đạo lý tới nói, tiểu sinh không nên nói cùng trần tổng tiêu đâu biết. Bất quá đã cầu ngài hỗ trợ đưa đi, tự nhiên đến cho ngài một cái thuyết pháp bằng không mà nói, thiên cảnh môn đại môn đoán chừng cũng mở không ra. Thực không dám dâu dếm, tại hạ tổ tiên từng theo thiên cảnh môn ở giữa, từng có một đoạn nguồn gốc. Khối này lệnh bài chính là thiên cảnh môn trao tặng tín vật. Năm đó từng có ước định, nếu như ta lục gia gặp nạn, con cháu đời sau có thể người đem này kiến mang đến thiên cảnh môn. Chỉ cần thiên cảnh môn vẫn còn, có thể giúp ta lục gia đến thoát đại nạn. Bây giờ, ai? Mấy năm trước đó, ta Lục gia cũng đã là gia đạo sa sút, chỉ là lúc đó cũng không nghĩ đến đi tìm Thiên cảnh môn xin giúp đỡ. Nhưng hôm nay, là thật là đã đến không thể không cầu tình trạng. Chỉ vì chúng ta trêu chọc một cái tuyệt không thể trêu chọc thế lực lớn. Thế lực lớn? Trần Định Hải cao mày. A cái này. Lục Nhân trên mặt lập tức có chút bối rối. Trần tổng tiêu đầu không cần để ý, cũng không cần lo lắng. Kia thế, thế lực lớn dám tìm ta Lục gia phiền phức, cũng không dám tìm Thiên cảnh môn suối quậy. Chỉ cần ngài đem lệnh bài này đưa đến, hết thảy có thể tự giải quyết dễ dàng. Coi là thật như thế. Chân Định Hải ngó nhìn Lục Nhân hai mắt, đung nhiên cười một tiếng. Đã dạng này, Lục huynh đệ vì sao không đi tìm Tiêu Ngọc Long Tiêu Cục, Bình An Tiêu Cục? Thuận gió Tiêu Cục nhà ta tổng Tiêu đầu vừa mới tiếp nhận, bảng hiệu cũng không kịp đuổi, là thật là không có danh tiếng gì. Cái này một đơn tiêu, về tình về lý đều không nên tới tìm chúng ta mới đối đem. Chân tổng Tiêu đầu lời ấy ý gì? Lục Nhân lập tức sững sờ, lập tức sắc mặt xoắn xuyết. Cái này, hả? Lục huynh đệ có chuyện không bằng nói thẳng. Chân Định Hải lẳng lặng nhìn hắn một chút. Ai? Lục Nhân thở dài, đáng hận cái này trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh a ta như không bao lâu ta võ, bây giờ há có thể khẩn cầu người bên ngoài. Thôi thôi, chân tổng tiêu đầu bây giờ đã là ta duy nhất một đầu đầu ra. Liên liên thật lòng đã cao tốt. Sở dĩ không cầu người bên ngoài là bởi vì tiểu sinh là thật là không tin được bọn hắn a. Cần biết giang hồ cố nhiên có đao quang kiếm ảnh, nhưng cũng là gút mắt mật thiết, Rắc rối khó gỡ. Áp tiêu đi giang hồ hảo hán, ăn chính là một ngụm mặt mũi cơm, càng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hòa giải tại đông đảo thế lực bên trong. Khó nói những ngày tiêu cục có thể hay không liền cùng kia thế lực lớn ngầm thông xã giao hồi quay đầu lại lại đem lục gia cuối cùng này một cây mầm triệt để rút ngược lại là thuận gió tiêu cục có thể làm cho người an tâm mà lại ta đã nghe ngóng nhà này tiêu cục chính là một vị từ nam hải mà đến lao ông nhà giàu cuộn xuống mua bán tại tây châu cũng không có căn cơ lượng trước là có thể yên tâm lục Huynh lại yên tâm trần mỗ lại là làm khó trần định hải sắc mặt tâm trầm ngươi cũng biết chúng ta mới đến liền đem cái này khoai lang bỏng tay đưa đến trước mặt ngươi nói chúng ta dựa vào cái gì đi đón cái này một mua một cái bán không duyên cớ đắc tội với người lục nhân nghe nói như thế lại là nhẹ nhàng thở ra Trần Tổng Tiêu Đầu có thể nói chuyện như vậy, có thể thấy được lòng dạ lỗi lạc. Nếu là quả thật dự định cùng bọn hắn cùng một giuộc, lại như thế nào có thể nói thẳng bờ báo? Mà lại, kia thế lực lớn mặc dù với ta mà nói là cao không thể chạm, trêu chọc không nổi, nhưng là đối thiên cảnh môn, nhưng lại không đáng giá nhất tới. Việc này nếu như có thể thành, nghĩ đến Trần Tổng Tiêu Đầu nhân nghĩa chi danh tất nhiên truyền đạt đến thiên cảnh môn. Từ đó cũng có thể cùng cái này thiên cảnh môn nhờ và chút quan hệ. Đây là một bước lên trời tuyệt tốt, Trần Tổng Tiêu Đầu sao không suy nghĩ một phen? Người đây là tất cả đều nghĩ kỹ a. Trần Định Hải sau khi nghe xong, sắc mặt hơi nguội nhưng lại lâm vào trong khi trầm tư. Lục Nhân gặp này ánh mắt thì là theo bản năng tại trong cái hộp kia nhìn lướt qua, lúc này mới khôi phục thấp thỏm chi sắc, cẩn thận chờ đợi kết quả. Mà Trần Định Hải nhìn bên này giống như trầm ngâm, kỳ thực trong thai đã vang lên tô mạch thanh âm, sâu hắn một chút đáp ứng. Trần Định Hải suy nghĩ liên tục, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Nhân, thang khẽ. Theo đạo lý tới nói, ngươi Lục gia tự dưng làm người sát hại, tuân theo giang hồ hiểm nghĩa, cái này đơn tiêu, ta không nên không tiếp. Chỉ là tiêu cục huynh đệ tính mệnh trước mắt, ta lại há có thể nói vừa hiềm nghĩa. Lục Nhân gặp này vội vàng nói, chân tổng tiêu đầu. Việc này về sau tất nhiên dâm gian Giang Hồ. Đến lúc đó ngài Sở Tác Sở Vi cũng tất nhiên vì Giang Hồ biết. Thuần gió tiêu cục từ đó nhất chiến thành danh, phía sau chính là tài nguyên rộng tiến, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Còn xin nghĩ lại, cái này, Trần Định Hải trong lúc nhất thời tựa như là bị thuyết phục. Trầm ngâm sau một hồi lâu, lúc này mới thở dài. Lời này của ngươi cũng là nói có lý. Ngươi nơi này đợi chút uống trà, ta đi tìm tổng tiêu đầu thương lượng một chút, lại đến cho ngươi trả lời chắc chắn. Được. Lục Nhân theo bản năng nhẹ gật đầu, bất quá mắt thấy lấy mấy người tiêu sư lại tới cho mình trong trà, lúc này mới sắc mặt chắn chắn chờ một chút ngược lại là không ngại, cũng đừng lại để cho ta uống trà, thật không uống được nữa a. Trần Định Hải cũng đã đi vào Bình Phong bên trong, bước chân dần dần rời đi. Lục Nhân ngồi trên ghế, cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mắt nhìn thấy cái này Tiêu sư đem chén trà đưa tới, vẻ mặt tươi cười, nhịn không được khoe mắt giật một cái, ánh mắt đặt ở kia bị mở ra trên cái hộp, lúc này mới đưa tay tiếp nhận. đa tạ. Lần này Lục Nhân cũng không đợi lâu, ước chừng thời gian một chén trà công phu, Trần Định Hải liền đã trở về. hắn nhìn thoáng qua Lục Nhân, tổng tiêu đầu đáp ứng, chỉ bất quá chuyến này mua bán hung hiểm, nói ít cũng phải ngàn lượng bạc dòng làm tiêu tư. Cái gì? Lục Nhân nghe vậy cả người đều đổ, miệng bên trong trà đều phun ra ngoài, sặc đến liên tục ho khan. "Ta, ta đi đâu đến tìm ngàn lượng bạc dòng cho ngươi? Ta chỗ này, ta chỗ này chỉ có 200 lượng, đã là toàn bộ." Câu chân tổng tiêu đầu mau cứu tính mệnh đi. Nói đến đây, hắn nhanh lên đem sau lưng bao quần áo nhỏ cầm tới, đặt ở trên mặt bàn mở ra, lộ ra trắng bóng thoải bạc. Mấy người tiêu sư mắt thấy ở đây, đều có chút nóng mắt. Chân Định hải cao mày, nhưng mà nhìn xem mặt mũi tràn đầy khẩn cầu Lục Nhân, lúc này mới thở dài. "Thôi thôi, ta cũng không làm có ngươi, bất quá" Kể từ đó ta lại là phải hỏi một sự kiện. Trần tổng tiêu đầu cứ hỏi, tại hạ biết gì nói nấy. Ngươi đáp tội là phương nào thế lực lớn? Cái này, Lục Nhân tựa hồ do dự, nhưng mà xoắn xuýt liên tục về sau, lại là cắn răng. Trần tổng tiêu đầu nhưng từng nghe nói qua, bách Tuyế Thành. Hình ra, Trần Định Hải bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Phía sau lại không nhiều lời, song phương rơi xuống bát khế, lại đi một chuyến phụ thành chủ. Chuyện này liền xem như thỏa đàm. Trần Định Hải cầm cái này mới đến tay hồ gỗ, về tới tiêu cục, cũng không nói nhiều, đi thẳng tới hậu viện một chỗ cửa phòng trước đó. Hai tay ôm quyền, không mình hành lễ, Trần Định Hải cầu kiến công tử. Cửa phòng két két một tiếng mở ra, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân ngay tại trong phòng ngồi chuyện tiêm. Trần Định Hải túi đầu đi vào, đem cái hộp kia đặt ở trên mặt bàn. "Công tử, sự tình làm xong." Tô Mạch nhìn một chút cái này hộp, cười nói ra, Người đoán, cái này mê hoặc là dấu ở trong phong thư, vẫn là tại lệnh bài kia bên trong?" Trần Định Hải sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân một chút, phát hiện hai người đều đang nhìn chính mình. Hơi chút suy nghĩ về sau, lúc này mới nói ra, "Có thể là tại trong phong thư, ta đoán là trong thư dấu độc." sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn tô mạch một chút, phát hiện tô mạch cũng không tuyên bố đáp án, không khỏi hơi kinh ngạc. tô mạch gặp này thì là mỉm cười. lúc trước ta cùng phu nhân trò chuyện lên việc này, đều có cái nhìn. cái nhìn của ngươi ngược lại là giống như nàng. bất quá áp tiêu nghề nghiệp, cái này giấy niêm phong vừa lên, liền không thể phá hủy, đáp án liền chờ lấy đến kiêm ngự đỉnh núi về sau, lại làm công bố. công tử, người kia nói lao hết bài này đến bài khác, tự cho là có thể man thiên quá hải. chúng ta sao không đem lời bắt lấy, nghiêm hình tra Tuấn có thể tự hỏi ra chân tướng. Trần định hải yên kế. tô mạch nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu cũng là không cần, người này mặc dù là muốn lợi dụng chúng ta sinh sự, bất quá cũng chính hợp lấy cớ. Hiện nay nghĩ đến Tây Châu các nơi muốn đi tham gia vị này nhỏ đường chủ cập quan chi lễ, đều đã xuất phát. Chúng ta lẫn vào trong đám người, cũng sẽ không làm người khác chú ý. Mà người này mục đích, hiển nhiên là trí tại cái này thiên cảnh môn môn chủ, cùng chúng ta cũng là không như mà hợp. Chỉ tiếc, ý nghĩ có chút ngây thơ, nhưng lại không biết, phía sau tục phải chăng còn có thủ đoạn. Nếu là có, mùng 5 tháng 5 trận này náo nhiệt, sắp thực muốn so trong tưởng tượng còn muốn thú vị một chút. Lao Trần, ngươi nên chuẩn bị một chút, chuyến này theo ta đi ra ngoài. Ngươi làm phó tổng tiêu đầu tự mình ngấp tiêu, chúng ta đi theo bên cạnh, xung làm thủ hạ. Phu nhân, chuyến này ngươi theo ta một nhóm. Hổ Nữu lưu lại coi trường bạch hổ đi. Được. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu. Kia để nhỏ Tư đồ cũng tùy hành a. Tô Mạch nghe vậy hơi chút suy nghĩ, liền nhẹ nhàng gật đầu. Cũng tốt, có nàng tại luôn luôn an tâm một chút. Dương Tiểu Vân thì giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Kỳ thật, chuyến này nhất hẳn là đi chính là nàng cùng áo tím, chỉ là việc này mấu chốt, ta quả thực là muốn ở đây, bằng không mà nói, thật hẳn là đuổi nàng tiến về. Chẳng qua hiện nay xem ra, cái này quan trọng sự tình còn phải về sau lại kéo dài một chút, nếu không chúng ta đem áo tím cũng mang lên. dù sao cười nói người cùng thư tĩnh bọn hắn hiện nay cùng bạch hổ cũng đã thân quen, bạch hổ linh tính mạnh, rất thông minh, đương không sẽ chọc trò sự tình. tô mạch nhất thời hơi có vẻ do dự, nhẹ giọng nói ra, tiểu tiểu cùng mục sơn sơn đi lưu danh lĩnh, người ta lại thêm nhỏ tư đồ còn có lao trần, chuyến này tiến về ngự đỉnh núi, nếu như áo tím cũng đi theo chúng ta cùng đi, nhà kia bên trong liền cũng chỉ có thể giao cho lão mã bọn hắn chăm sóc. nói đến đây hắn dừng một chút, trung quy là nhẹ gật đầu, vậy liền để tuần làm nhiều hơn điểm tâm đi. Nàng mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng cũng chính là bởi vậy tính tình trầm ổn, gặp chuyện có thể tỉnh táo ứng đối. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, còn có bạch hổ nhưng làm bị vào, trong nhà đường sẽ không cháy. Ân, vậy liền như vậy định ra tới. Dương Tiểu Vân mỉm cười, đợi chờ Nam Hải nhân thủ vừa đến, liền sẽ không như là hiện tại như vậy nhân thủ giật gấu va vai. Tô Mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, thưởng thức một chút trong tay cái hộp này. Lại liếc mắt nhìn trước mắt bắn ra tới hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ, hộ tống hộ gấm bên trong đồ vật, tiến về ngự đỉnh núi vị ương cùng, giao cho thiên cảnh môn môn chủ tư không hóa cực. Phải chăng xác nhận? theo tâm niệm vừa động, nhiệm vụ xác nhận, tô mạch lúc này mới nhẹ giọng mở miệng. bây giờ mọi việc đã xong, nên làm an bài đều đã làm xong, chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát. vâng, một đêm này bình tĩnh quá khứ. chuyện này bình minh, tiêu của cổng cũng đã là chỉnh trang mấy chiếc xe ngựa, trên xe ngựa lớn nhỏ cái dương tràn đầy, nhìn như nặng nề phi thường, kỳ thực bên trong chứa đều là tăng đá. lục nhân tiêu, chỉ như vậy một cái cái hộp nhỏ, tùy thân mang theo chính là dùng xe ngựa, chỉ là lấy ra che giấu thay mắt người. tô mạch một đoàn người, liên đối lấy ngụy tự y nghĩa, nhỏ tư đồ ở bên trong đều đã cải trang giả dạng trở thành trong tiêu cục tiêu sư để thuận gió tiêu cục nguyên bản các, từng cái nẹn họ nhìn chân chối không biết đông ra đây là từ chỗ nào tìm đến nhân thủ cái nào nhìn qua tựa hồ cũng thật không tốt trêu chọc dáng vẻ theo đồng la một vang người tiên phong cao dọa gào to thuận gió áp tiêu thuận gió về giang hồ nửa năm bình ăn về tiếng nói đến tận đây giũn tay một cái phần phật một tiếng tiêu kỳ bay lên thuận gió hai cái chữ to đón gió pháp phối trần định hải đứng tại trước ngựa quay đầu nhìn một chiếc xe ngựa bên trên làm tiêu sư ăn mặc tô mạch một chút gặp hắn nhẹ nhàng gật đầu lúc này mới một tiếng quát nhẹ xuất phát